chương 278. t r ậ n chiến cuối cùng lâm dật vs 10 vạn thần văn chương 278. t r ậ n chiến cuối cùng lâm dật vs 10 vạn thần văn lâm dật tiếp tục thâm nhập sâu này sơn động lớn vượt qua lâm dật tưởng tượng lâm dật cũng cảm giác càng phát ra nóng bức lên đi đến sơn động chỗ sâu trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên c u ộ n c u ộ n sóng nhiệt đập vào mặt lâm dật thấy được một mảnh quy mô to lớn ao nham tương ao nham tương bên trên còn có một n g ụ m mấy ngàn mét to lớn đỉnh đồng thao đỉnh bên cạnh tán lạc vô số hoang thần c h i cốt lâm dật lơ lửng mà lên nhìn về phía trong đỉnh trong đỉnh vô số hoang thần xương lại bị chế biến thành một loại màu nâu xanh vật liệu vượt qua đại đ ỉ n h lâm giật nhìn thấy những cái k i a đã bị ra công tốt màu nâu xanh vật liệu đồng dạng trồng chất thành sơn xem ra những người này đi săn hoang thần một mặt là lấy xương chế binh một mặt khác là dùng kỳ cốt đầu rèn đúc một loại nào đó vật liệu chính là những tài liệu này là dùng để xây dựng gì gì đó đâu mang theo cái nghi vấn này lâm giật đi tới cuối sơn động mọi thứ đều rộng mở trong sáng hắn đi tới sơn động đầu sau mở miệng vượt qua tòa này núi cao sau phía trước minh mông bô bờ hoàn toàn là một mảnh cắt vàng đại mạng mà lâm giật thì tại đường chân trời cuối cùng thấy được hắn cái nghi vấn này đáp án kia là một cánh cửa chừng mấy v ạ n mét mấy chục vạn mét cao màu nâu xanh cửa lớn hồng hoang lớn cấu liền đứng lặng tại tận cùng thế giới lâm giật chỉ có thể cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có rung động đem chính mình bao khỏa đây chính là đáp án những n à y thái cổ nhân tộc đi săn hoang thần chỉ vì chế tạo một cái thiên môn bức tường này là lâm giật cho tới nay bản thân nhìn thấy qua khoa trương nhất nhân công tạo vật tại trước mặt nó cái khắc kỳ tích đều ảm đạm phai mờ vì sao tại sao phải dựng lên cánh cửa này cửa đằng sau lại là cái gì lâm dật đã có chút không thể chờ đợi quang dật từ hắn sau l ư n g triển khai quan hệ bắt d a i quang dật từ phúc sau đó hắn cực tốc bay lên không hướng phía cuối tầm mắt cửa lớn bay đi nhưng mà mấy phút sau lâm dật lại nhận được thiên không tháp bên trong nhắc nhở ngươi đã tiến vào bản t ầ n g biên giới không cách nào tiếp tục đi tới xin mau sớm tiến vào t ầ n g tiếp theo lâm dật nhìn xem cuối tầm mắt dường như căn bản không có tới gần nửa phần thái cổ thiên môn chỉ có thể tạm thời coi như thôi bất quá lâm dật chắc chắn chính mình chỉ cần còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu đại tháp liền nhất định có thể đến tòa này thái cổ thiên môn phụ cận lâm dật thân ảnh biến mất. lựa chọn tiến vào tầng tiếp theo tầng thứ năm quái vật đã bị lâm giật trước đó phong thần vương tọa bạo tạc chỗ quét sạch làm tầng không có bất kỳ cái gì quái vật nhưng lâm giật liếc mắt liền phát hiện xa cuối chân trời cuối tầm mắt tại chỗ rất xa to lớn thiên môn tới gần một chút ngựa không dừng vó tiến vào tầng tiếp theo quả nhiên theo không ngừng xâm nhập lâm giật phát hiện chính mình khoảng cách kia thái cổ thiên môn càng ngày càng gần ngoại trừ mặt đất cũng xuất hiện đại lượng phòng ốc cùng khu quần cư vết tích giá luyện hoang thần chi cốt vết tích cũng càng ngày càng nhiều thàng đến tiến vào tầng thứ hai lâm giật mắt tối xâm lại lần nữa bị th giờ phút này hắn cách cái này thiên môn ước chừng còn có hơn vạn dặm khoảng cách nhưng thiên môn minh nga đã che đậy s á t trời ngoại trừ đỉnh đầu sau bầu trời nhìn thấy trước mắt tất cả đều bị thiên môn chiếm cứ cách rất gần lâm giật mới phát hiện càng nhiều chi tiết cái này phiến thiên môn không chỉ có cao độ dày hẳn là cũng vô cùng khoa trương lâm giật hít sâu một hơi đây đã là tầng thứ hai phía trước chính là lần này bỏ tháp đường đi điểm cuối cùng tiến vào tầng thứ nhất mắt tối xâm lại lần nữa mở mắt ra lúc một màn nhường lâm g ậ t bị chấn kinh tới ngây người như phóng hùng vĩ cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt hà đông đông đông đầu tiên đập vào mắt tự nhiên là to lớn thái cổ thiên môn giờ phút này lâm giật liền đứng tại thiên môn phụ cận cách xa nhau bất quá mấy cây số thiên môn bên trên có thể nhìn thấy các loại sâu đ ạ t vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét to lớn l ô r i c thậm chí lâm giật còn chứng kiến tu bổ qua vết tích thiên môn hạ đứng đấy từng con chừng trăm mét thân cao cự hình hoang thần những n à y hoang thần trên cổ cùng trên chân đều trói buộc xích sắt chỉ có hai tay cầm chiến truy một chút một chút đập đồng dạng to lớn trống trận chấn thiên tiếng chống lôi vang ở bên hai lâm giật đều cảm giác huyết dịch cả người bị làm nóng tới điểm sôi ngầng đầu nhìn thì là trong miệng tiếng g i ế t bay thẳng trời cao vô số thần văn các chiến sĩ bọn hắn với thiên trước cửa bảy trận đứng vững binh khí trong tay phong mang tất lộ trên thân thần văn chiếu sáng r ạ n g rỡ lâm giật nhìn thoáng qua phía trước nhất những người kia trên thân minh ấn thần văn cái này xem xét không sao lâm giật trực tiếp cảm thấy tê cả ra đầu hai đạo thần văn người đầy trời đều là ba đạo thần văn cũng không phải số ít đến mức những cái kia trên thân in bốn đạo năm đạo thần văn cường giả phát ra khí thế cùng u y áp liền để lâm giật không thể không thận trọng đối đãi xem ra tại tầng thứ bảy đụng phải vị kia dùng thương đại hán cũng vẹn vẹn chỉ là thời đại này bên trong hạ du kẻ yếu mà thôi ánh mắt vượt qua số lượng này thô sơ giản lược đoán chừng chừng mấy vạn thần văn chiến sĩ đập vào mắt cảnh tượng nhường lâm giật lần nữa ngạc như ngâm một tiếng du dương long lâm từ đằng xa một đầu bay ở không trùng tường lòng trong miệng phát ra cùng nó sánh b a y cùng còn có cái k h á c tám đầu nhan sắc cùng hình thái khác nhau long chín đầu chân long phía sau thì kéo lấy một khung bay lượn ở trên bầu trời chiến xa chiến xa hai bên treo đỏ vàng giao nhau to lớn tinh kỳ chiến xa chính giữa đứng đấy một vị g á người g ạ t rào nhân vật phong hoa tuyệt đại cùng lúc đó phía dưới cũng đồng dạng đứng đấy đại lượng cầm trong t trên thân thần văn hào quan dạng giữa người tạo thành khổng lồ chiến trận cồn phong phân phật tinh kỳ pháp huế trên lá cờ viết hai chữ là thái cổ văn tự lâm giật xem không hiểu nhưng hắn biết người kia hẳn là toàn bộ thái cổ n h â n tộc chân chính hoàng giả suy nghĩ ở giữa lâm giật nhìn thấy kia cựu long đổi qua người vậy mà cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt cái này ánh mắt dường như xuyên qua ước vạn năm thời gian đem hắn nhìn cái triệt triệt để để người tương lai nói cho ta ngươi vì sao lại tới đây cựu long x e đổi qua hoàng giả nhàn nhạt mở miệng nghe vào lâm g ậ t bên hai lại như là hồng trung đại lữ giờ phút này lâm g ậ t suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ rất nhiều trả lời cuối cùng lựa chọn nhất giản dị cái kia tại nhân vật bậc này trước mặt hoa ngôn n nói không chừng ngược lại sẽ làm tức giận hắn vì lực lượng vì truyền thừa lâm giật đương nhiên là vì võ hồn mà đến câu thứ hai vì truyền thừa tự nhiên cũng là thừa nhận chính mình thèm những n à y thái cổ nhân tộc trên người thần văn hệ thống muốn có được loại này truyền thừa mong muốn vậy liền tiến lên đây chỉ cần ngươi có thể đi đến ta trước người trăm trượng bên trong liền coi như ngươi quá quan theo hắn lời nói cùng nhau xuất hiện còn có bản tầng nhắc nhở không ngươi đã tiến vào tầng thứ một trước mắt hồi ức hồng hoang thái cổ bản tầng mục tiêu tiến vào trước người phạm vi trăm trượng bản tầng bái vật thái cổ thần văn nhân tộc tinh nhuệ mười vạn dư ngăn lại hắn nhóc con miệng còn hôi sữa sao phối h ế t kiến tộc ta thượng hoàng chạy trở về thế giới của ngươi đi trong n g a y mắt lâm dật cũng cảm giác được những này bảy trận đứng vững những thần văn kia chiến sĩ tất cả đều bởi vì cử động của mình mà phẫn nộ mười vạn sát ý đập vào mặt lâm dật đều cảm giác có chút ngạt thở đối với những này thần văn tinh nhuệ trào phúng lâm dật trên thực tế ngược lại nhẹ nhàng thở ra cuối cùng khảo nghiệm là đột phá cái này mười vạn tinh nhuệ phong tỏa mà không phải trực diện thái cổ nhân hoàng dạng này nhân vật truyền k thứ vương sát giá trọng lực hệ pháp tắc c ầ m chú bảo thiên tình chương hai trăm bảy mươi chín thứ vương sát giá trọng lực hệ pháp tắc c ầ m chú bảo thiên tình tiểu tử đừng trách chúng ta lấy nhiều k h í mấy trăm người từ trong chiến trận bay ra cầm đầu một gã ngực hoa văn ba đạo thần văn đại hán cất tiếng cười to chỉ tiếc hắn còn lại nửa câu lời còn chưa nói hết đã cảm thấy thấy hoa mắt lâm giật thân ảnh đã biến mất một hồi kình gió đập vào mặt đại hán đột nhiên quay đầu liền thấy lâm giật sớm đã bay vùng m t mấy ngàn mét khoảng cách đang lấy tốc độ cực nhanh hướng vương xa cựu long đội xe bay đi có thể không chiến đương nhiên liền không chiến cuối cùng c ự a này yêu cầu là đến đặc biệt vị trí cùng mấy cái này cái da dày thịt béo còn có lực lượng pháp t ắ c r a chỉ thần văn chiến sĩ chiến đấu vô cùng lãng phí thời gian chạy đừng để hắn chạy ngăn lại hắn từ n g tiếng kinh hô cùng hét to âm thanh từ phía sau chuyển đến lâm giật sau lưng vô hình quang dự chấn c động lần nữa ra tốc chỉ tiếc loại này trộm đi kế hai chỉ có thể dùng một lần biết tốc độ của hắn cực nhanh về sau trước đây có chút xem thường lâm giật những thần văn kia chiến sĩ tất cả đều nghiêm túc lên bọn hắn đằng không mà lên tạo thành một đạo vây quanh lâm giật thiên là địa võng cùng lúc đó ngàn vạn núi tên phá không bay tới những người này tiễn pháp vô cùng tốt cung tiễn quy tích vừa vạn khóa tại lâm g i ậ t phải qua trên đường nếu là muốn tiếp tục đi tới nhất định phải đường vòng nhưng là đường vòng phi hành đường từ lâu có người từ bên cạnh vây quanh đến đây những người này kinh nghiệm thực chiến cực kỳ khủng bố đồng thời lẫn nhau phối hợp còn ăn ý khăng khít ngay tại tất cả mọi người coi là lâm g i ậ t lần này khẳng định phải dừng bước không tiến lúc hắn thật dừng bước không tiến thêm nhưng mà sau một khắc phía dưới t h ầ n văn các chiến sĩ mới vừa vạn dâng lên một tia đắc thang tâm trong nháy mắt liền bị kinh ngạc thay thế bởi vì lâm dật từ bọn hắn trước mắt biến mất không phải là bởi vì tốc độ nhanh mà là thật trực tiếp biến mất người đâu đám người nhìn một phía sau đó mới tại mấy ngàn mét bên ngoài phát hiện lâm giật dần dần từ trong bóng đen phai nhạt ra khỏi hình người hắn làm sao vượt qua không có khả năng đem hắn băn sủng đến sinh tử bất luận trong chiến trận mấy vị trên thân thần văn số lượng chừng năm sáu nói phó tướng cấp nhân vật nhao nhao hạ lệnh nguyên bản bọn hắn không muốn hạ sát thủ nhưng bây giờ người này thủ đoạn có chút quỷ dị vượt qua bọn hắn nhận biết sở dĩ vẫn là dết tránh cho đêm dài lắm mộng tốt nhất lại là một vòng mưa tên phô thiên cái địa đánh tới lâm giật một cái rừng lần nữa ngưng trệ tại nguyên chỗ sau đó thân ảnh biến mất hắn cũng không có sử dụng bất kỳ thoáng hiện cùng chuyển vị kỹ năng mà là dùng ra một cái trước đó tại phong thằng đ ả o bên trên thông qua luân hồi tiếp xúc đạt được kỹ năng đột nhập ám ảnh hiệu quả là ngươi ở vào đứng im bất động trạng thái một giây sau ngươi sẽ tiến vào bóng đen ẩn nút trạng thái nhường ngươi khác không cách nào phát hiện ngươi kỹ năng này còn có một cái hiệu quả cái kia chính là ẩn thân sau lần nữa di động ẩn thân hiệu quả không phải lập tức giải trừ mà là sẽ kéo dài một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này đầy đủ lâm giật phi hành khoảng cách rất xa ngu xuẩn các ngươi đang ngắm chỗ nào hắn ở đằng kia hắn sẽ ẩn thân trong chiến trận, một vị phó tướng hai mắt toát ra kim quang n g ánh trước ngực kim điêu thần văn hơi sáng lên cho hắn cung cấp đủ để khám phá lâm giật đột nhập ám ảnh trạng thái năng lực bị hắn một nhắc nhở như vậy đồng dạng nắm giữ cái này phản ẩn kỹ năng người cũng toàn đều thấy được lâm giật chân thân chỗ có chỉ huy của bọn hắn điều hành những người còn lại tất cả đều hướng phía chính xác vị trí xông tới lâm giật trong lòng thở dài vẫn là nhanh như vậy liền bị phát hiện bất quá lá bài tẩy của hắn còn không chỉ có những chuyện này mắt thấy lưới bao vây sắp thành hình lâm giật mọc cánh khó thoát sau một khắc một đạo điện quang hiện lên oanh minh tiếng sấm làm cho tất cả mọi người t lần nữa định thần nhìn lại đâu còn gặp được l ư ỡ i bao vây trung tâm lâm g i ậ t phích lịch nhất hiểm thân phong nhất hiểm hai cái siêu cấp chuẩn bị kỹ năng bị lâm g i ậ t giao thế sử dụng hai cái kỹ năng đều tiến vào làm lệnh lời nói lâm g i ậ t còn có từ nhỏ mập mạp kia hao lông dê hao tới không gian hệ truyền thống kỹ năng khúc kính gãy vọt chỉ cần truyền thống chính hắn bản nhân lại thêm lâm g i ậ t đối ma pháp thiên phú cái này cần dẫn đạo cùng trì hoãn kỹ năng cũng bị lâm g i ậ t dùng cùng thoáng hiện không có quá nhiều khác nhau mắt thấy trận này thứ vương sát giá loại khảo nghiệm đã qua nửa rốt cục có người ngồi không yên đủ ngươi chỉ có thể đến đây không thể lại tiến theo đạo này hét to âm thanh cùng nhau tới là một gã trước ngực hoa văn năm đạo thần văn trong đó một đạo là một cái vực sâu khổng lồ ma chu trung nhân nhân lập tức lâm giật cũng cảm giác chính mình không thể động đậy tứ chi thân thể dường như lâm vào một chương vô hình lưới lớn bên trong lâm giật phản ứng cũng rất nhanh trước mặt kệ người này đến cùng dùng cái gì đặc thù thật u pháp nhưng loại này không cách nào tiến lên trì trệ cảm giác lâm giật rất xác định là vật lý bên trên trói buộc lâm giật trên thân dân lên lam sắc hỏa diễm sau một khắc lâm giật liền thấy trong hư không vô số hắn mắt thường căn bản là không có cách quan sát được sợi tơ vị trí cao chi viêm trực tiếp bất đoạn tay chân cùng thân thể bị trói trói buộc cảm giác rất nhanh liền biến mất t i u ma chu thần văn trung niên nhân sắc mặt giật mình ngươi người này không có nửa điểm thần lực lại có thể dùng ra nhiều như thế thuật pháp không sai ngươi so mười ba năm trước đây xông tới đây t i u người tương lai càng mạnh bất quá cũng dừng ở đây rồi vâng lâm giật chỉ cảm thấy đại não một hồi choáng váng hắn thậm chí không thể thấy rõ trung niên nhân này đến cùng làm cái gì l i ê n từ trí cao thăng hoa nguyên tố hóa trạng thái lui đi ra chính mình kỹ năng trực tiếp bị thủ tiêu rơi mất lâm giật khỏe mắt có nhìn còn có thể nhìn thấy từng sợi bị từ trong cơ thể hắn đánh ra đến s ắ p tiêu tán mất hỏa nguyên tố lưu quang trói lại thật tốt đợi hắn nửa ngày sau hắn tự nhiên sẽ biến mất trung n h ê n nhân phân phó một tiếng trong nháy mắt hơn mười người thuộc hạ liền bay lên cầm trong tay kim dây thừng mong muốn trói lại lâm giật ta bản không muốn động thủ tại sao phải cặn ở trước mặt ta đâu lâm giật hai câu nói nhường trung n h ê n nhân kia đột nhiên q u a y đầu sau đó sắc mặt kịch biến n g ư ờ i như g ư ờ i n thế nào sau một khắc trung n h ê n nhân này cũng không bị khống chế từ dưới đất bay lên đương nhiên không là chính hắn muốn bay mà là trên bầu trời có một cô hắn căn bản là không có cách hắng cự lực lượng kinh khủng đem bọn hắn hút đi lên bạo thiệt lâm dật song t r ư ơ n g chắp tay trước ngực một câu cuối cùng chân nôn thoát ra sau m ộ t k h ắ c toàn bộ hồng hoang đại địa chấn động kinh khủng địa chấn nhường cả tòa thái cổ thiên môn nhìn đều tại rất nhỏ lăng lư phía dưới dây núi dòng sông tất cả đều bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh bay lên không trung một k h ỏ a nham thạch to lớn cầu bắt đầu chậm rãi hình thành c ô m chú b ạ o thiên tinh loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khắc hệ trọng lực hệ tiêu hao hai trăm vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian mười chân môn thời gian cùn đồ hai mươi bốn giờ chủ động hiệu quả trước ạ i tuyển t định vị í chế mắt cái lực, lực hút nguyên cường độ phạm vi một cây số trước mắt lực hút nguyên duy trì liên tục thời gian năm phút đồng hồ ghi chú một túi gạo muốn khiêng lồng ấy t r ư ơ n g hai trăm tám mươi thiên mệnh sở quy liên tiếp t h ă n gia i trung cực căm t r ú t r ư ơ n g hai trăm tám mươi thiên mệnh sở quy liên tiếp t h ă n gia i trung cực căm t r ú lực h ú t nguyên vị trí bị lâm giật trực tiếp tuyển tại cái này đỉnh đầu người trung niên n g a y phía trên tăng thêm giờ phút này chừng mấy vạn người tại vây quanh lâm giật những người này cũng đều là chủ động đang hướng phía cái này lực h ú t nguyên đến gần tình huống không đúng hắn cái này t h u ậ t pháp đã gần đến hợp đạo các ngươi thủ không được mau lui lại sau trung niên nhân kêu to vài tiếng vội vàng lui lại hiện tại còn muốn chạy tới kịp sao lâm giật cười lạnh một tiếng thế cục đảo ngược vừa mới hắn mới là bị áp chế phía kia những n à y vây quanh người bây giờ nghĩ chạy hoàn toàn chính xác đã không còn kịp rồi lực hút nguyên hoàn toàn thành hình lâm giật nhìn thấy trên người mọi người thần văn tất cả đều ảm đạm xuống bất luận bọn hắn thế nào thôi động thần lực trong cơ thể lại đều sẽ không lại hưởng ứng bọn hắn nửa phần trong đó cũng bao quát trước mắt lâm giật đụng phải người mạnh nhất vừa mới vị kia thi triển ma chu t h i ê n võng bao lại lâm giật t r u n g nhân nhân trên người hắn năm đạo thần văn cũng nhất nhất ảm đạm xuống đã mất đi thần văn gia trì thần lực suy yếu sau cái này mười vạn thiên binh thiên tướng cũng cùng phạm nhân không khác lâm g ậ t thấy có người từ không trung rơi xuống sau đó bị lực hút nguyên cự lực lôi kéo tới trung tâm trở thành k i a nham thạch cầu một bộ phận trên bầu trời nham cầu càng phát ra to lớn vô số người sợ hãi kêu lấy bị hấp dẫn hướng ở giữa tử tịch c h i quốc là tước đoạt tốc độ đây coi như là pháp tắc một loại nhưng lại không cách nào hoàn toàn đối những này đồng dạng có lực lượng pháp tắc thần văn chiến sĩ có hiệu lực thời gian quá dài nhưng bạo thiên tinh là ngoại lệ kỹ năng này nhất mang tính tiêu chí hiệu quả là phong ấn trực tiếp để những này người lực lượng nguồn suối bị phong ấn lại cái gọi là pháp tắc đối kháng tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới làm cả ngươi dám đi đến nơi này lâm giật khoảng cách sau cùng cựu long đổi u xe đã không xa hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy trên xe thái cổ nhân hoàng kia lạnh nhạt biểu lộ cách rất gần tự nhiên bảo vệ tại nhân hoàng bên người cao thủ cũng nhiều hơn lâm giật nhìn thấy bốn tên cầm trong tay khác nhau vũ khí khí thế xa so với cho đến trước mắt lâm giật đụng phải bất luận một vị nào thần văn chiến sĩ đều cường đại hơn nhiều người bay tới lâm giật con n g ư ơ i co g ụ ù lại bốn người này hẳn là cái này thái cổ thời đại nhân hoàng phía dưới người mạnh nhất trên người bọn họ thần văn không chỉ có chừng bảy đ ầ nhiều càng lá lóe ra nhàn nhạt thần quang bảy màu kia thần văn phía sau đại biểu hoàng thần cũng cực kỳ đáng sợ bốn vị này đại tướng rõ ràng không nhận l ự c h ú t nguyên phong lớn ảnh hưởng khi thế hùng hổ mà đến lâm giật cắn răng l i ê n cuối cùng này khẽ run rẩy hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ siêu siêu siêu một nháy mắt liền có hơn mười cái cao dài phong hệ pháp thuật bị lâm giật ném ra ngoài trong đó còn có một cái bát dài pháp thuật phát động t h ă n g dài hiệu quả sau một khắc lâm giật bên người lần nữa c u ố n lên báo lâm giật hai mắt tỏa sáng cái này nên tính là tuyệt cảnh trước một tia hy vọng cuối cùng hắn ném ra những này phong hệ pháp thuật mục đích dĩ nhiên không phải vì đả thương được thủ mà là vì đổi mới thời gian c ù n độ trước h i ê n t giải thứ h phóng i thần văn đoàn giới bốn vị đại tướng bên trong cầm trong tay màu trắng hoang thần quốc trượng bay ở sau cùng một vị lão giả bỗng nhiên đưa tay sau một khắc lâm giật liền thấy bốn người này bên ngoài thân một đạo thần văn vậy mà biến mất sau đó bốn người bên người nhiều hơn một tầng nhìn bằng mắt thường đi lên cùng toàn bộ trong tháp vị diện hoàn toàn khác biệt hát vực mảnh này hát vực bên trong không có cái gì nhưng chính là cái này một mảnh hát vực tồn tại nhường lâm giật giật mình bất luận là khuyết tán phong nhận vẫn là lực h ú t nguyên phong ấn hiệu quả khi tiến vào tầng này hát vực về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bốn người bọn họ bản thể thần văn giải phóng đây không thể nghi ngờ là thần văn cao cấp nhất cách dùng một trong tương đương với cho mình c h ụ t vào một tầng bờ mặc dù duy trì liên tục thời gian hẳn là sẽ không dài nhưng là trong thời gian ngắn hoàn toàn m a miễn không nhìn ngơi ư bất kỳ suy yếu phong ấn không chế loại hiệu quả đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc kết quả cuối cùng lâm giật t h ở d à i một cái thần văn giải phóng lao đăng hắn đều không giải quyết được huống chi hiện tại là m ộ n cái lâm giật là thật cảm giác thúc thủ vô sách cuối cùng còn lại chỉ có phật nộ h ỏ a liên cái này trước mắt hạn mức cao nhất cao nhất hỏa hệ pháp tắc cầm chú thật vất vả tích lũy đến hơn mười sợi dị họa hiện tại liền phải giao ở chỗ này đây chính là lâm giật đánh cược lần cuối bất、quá. ngay tại lâm giật chờ đợi bốn người cách hắn gần vừa đủ hắn trực tiếp tự bạo dị hỏa thời điểm một đạo nhắc nhở đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại n á o hải đinh người pháp thuật cấm chú b ạ o tiên tinh phát động trí cao thăng gia hiệu quả pháp thuật này đã lột x á c thành viễn cổ cấm chú địa hãm thiên băng lâm giật hai mắt tỏa sáng sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn tại thái sơ hỗn độn chín lần đa trọng thi phát hạ tại cao may mắn ra trì h ạ g hắn phát động thăng gia hiệu quả phong hệ viễn cổ cấm chú đều vô cùng bị thiên lâm g ậ t không dám tưởng tượng trọng lực hệ viễn cổ cấm chú sẽ có bao nhiêu khoa t r ư ơ n g viễn cổ cấm chú địa ham thiên b ă n g loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thập giai khắc hệ trọng lực hệ tiêu hao năm trăm vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian năm mươi chân ngôn thời gian c ụ n đ ổ mười ngày bị động hiệu quả ngươi lực hút lĩnh vực bội xuất tăng lên đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần lĩnh vực chiều rộng mở rộng đến mười vạn cây số chủ động hiệu quả buộc phát thức tăng lên ngươi lực hút lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả trọng lực bội xuất nhiều nhất tăng lên đến chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần duy trì liên tục mười giây co vào lực hút lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi lúc thì lại càng dễ đạt tới trọng lực bội số b ộ c phát tăng lên mát trị số trước mắt bội xuất mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần trước mắt lực hút lĩnh vực phạm vi mười vạn cây số ghi chú biển bình l ụ c nặng quay về hỗn độn cùng phong thần vương tọa so sánh trọng lực hệ viễn cổ cấm chú giải thích rõ có thể xưng giản dị tự nhiên nhưng lâm g i ậ t có thể tưởng tượng ra được tại mười vạn cây số lĩnh vực tiêu chuẩn hạng bất kỳ ngóc ngách nào đều tại tiếp nhận nguyên bản hai vạn lần trở lên trọng lực sẽ sinh ra hậu quả gì vain cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt lâm dật liền thấy trên bầu trời tung bay mây phá phất có thiên quân gánh nặng đồng dạng từ trên cao rơi đập mạ xuống toàn bộ lực hút lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong lang tinh tầm khí quyển đều tại hướng phía dưới rơi vào trời sập đây là danh xứng với thực trời sập mà đất sụt thì càng thêm trực quan cách đó không xa thiên môn đang không ngừng biến thấp lâm giật ánh mắt hai bên tại chỗ rất xa quần phong rẽ núi cũng đang dần dần bị trọng lực ép thành đ ổ i núi cuối cùng biến thành bình nguyên đến mức hiện trường mười vạn thần văn tinh nhuệ đa số tại cái này viễn cổ cấm c h ú phát động trong nháy mắt liền trực tiếp bị trọng lực ép thành cho đ u i phù phù phù phù bốn vị trên thân mang theo bảy đạo thần văn đại tướng cũng là sắc mặt kinh hoàng n h o nhao, nhao quỳ giảm xuống đất trên người hắc vực trực tiếp bị khủng bố trọng lực ép thành hư vô trong t h á n g c h ố c lâm dật nhìn thấy nơi xa lần nữa hở ra từng toàn núi cao chỉ có điều kia núi cao càng phát ra cao ngất đại lượng màu đỏ r u n g nham cũng tại biên giới địa khu phun ra ngoài hoàn toàn chính là một bộ tận thế cảnh tượng sau đó lâm dật mới ý thức tới không phải những cái kia sơn tại sinh trường lên cao mà là hắn lực hút lĩnh vực bao phủ dưới cả khối đại lục đang lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống một cái câu chú nhường đại lục bản khối trực tiếp chìm vào vỏ quà đất phía dưới kết thúc lâm dật biết chính minh thắng chương ỉ có đ i hai trăm tám mươi mốt thiên môn tồn tại võ hồn khởi nguyên chương hai trăm tám mươi mốt thiên môn tồn tại võ hồn khởi nguyên lâm i ậ t chỉ cảm thấy đầu vóc chống giống a t h ă n giai qua đi pháp thuật còn có thể tiếp tục phát động tham giai thập giai viễn cổ cầm chú đã đem cái này thái cổ thời đại mười vạn thần văn tinh nhuệ ép thành phấn vụ như vậy viễn cổ cấm chú cao hơn nhất giai pháp thuật lâm giật cũng không dám lớn hắn chưa hề nghĩ tới một chuyến bò tháp hành trình sẽ để cho hắn sớm dùng ra cái gọi là trung cực căm chú trọng lực hệ trung cực căm chú tên là truy n g u y ệ t chỉ có hai chữ nhưng lại nhường lâm giật kinh hại không thôi thật sự là mặt chữ lý giải như thế sao sau một khắc lâm giật chỉ cảm thấy toàn thân rung động hắn có thể cảm giác được chính mình lực hút lĩnh vực trong n g á y mắt liền từ c h e m ư ờ i vạn cây số quy mô cấp tốc mở rộng tới đủ để bao quát toàn bộ lam tinh thái của thế giới trình độ cụ thể có bao nhiêu lớn lâm g ậ t không thể nào biết được nhưng lâm g ậ t biết toàn bộ lam tinh đã thành trong lòng bàn tay của hắn tri vật lâm ự c cái cảm c hút trở thành hắn cái tay thứ ba, loại thứ sáu cảm nhận.、Làm、tinh trở tay ngoài, bên vạn sáu loại ba, Lam y số bên ngoài ặ t t r ă n giật lâm g mở ộ t trong thể tới. giật cái cũng có niệm liên ý xuống、tới. Lâm m đầu, lụy mắt ra trong mắt rung động cái này trung cực cầm trú bảo vệ tại nhân hoàng bên người bốn vị đại tướng bao khỏa bên người hát vực tiêu tán không còn bảy thần văn cũng tốt ba thần văn cũng được tại địa hàm thiên băng cực hạn trọng lực gáp bạc giới không có khác nhau kết cục đều như thế lâm giật tâm niệm vừa động lực hút thôi động tự thân tiến lên tiếp theo trong nháy mắt hắn liền đã đi tới kêu cựu long đổi u qua nhân hoàng trước mặt dù cho mặt trăng sắp rơi xuống chín đầu chân long đối u mặt lâm giật cũng muốn t h ấ p xuống đầu ngầm cao sọ nhưng vị này nhân hoàng nhưng như cũ ngang nhiên đứng thẳng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào lâm giật suy nghĩ n g à n v ạ n nhưng mà một giây sau hắn liền phát hiện hắn không động được ngay cả hắn đối mặt trăng dẫn dắt cũng đã biến mất cái này cùng tử tịch chi quốc tức đoạt tốc độ không giống lâm g ậ t cảm giác càng giống là cả vùng không gian đều bị nhấn xuống nút tạm dừng tất cả dường như đều bị phong thời gian tồn tại bên trong không sai không nghĩ tới ước vạn năm sau khâu kiệt chi thế còn có như thế thanh tuấn khí lực giữ lại đợi lát nữa g i ế t ma thần tàn ả n h à nói không chừng ngươi thật có thể làm được tiền nhân chưa lại sự tỉnh nhân hoàng vừa rất tiếng sau một khắc quanh mình cảnh vật phi tốc biến hóa kia trấn thiên chống trận cựu s á t chân long cùng uy nga hùng vĩ thiên môn toàn đều biến mất chỉ còn lại có một mảnh tường đổ cùng một vị khâu ngồi dưới đất đáng thương láo giả trước đó cảnh tượng có nhiều hùng vĩ hiện tại liền có nhiều thê lương lao giả ngầm đầu lâm giật nhìn thấy mặt của hắn lúc ngạc nhiên khẽ giật mình từ hình dáng vẫn như cũ có thể phân biệt đ ư ợ c lao giả này chính là đã từng phong thái tuyệt đại nhân hoàng người khả năng vẫn như c ũ đầy b ụ n g n g h i hoặc ta liền dẫn ngươi xem một chút đây hết thể khởi nguyên lao giả dứt lời lâm giật liền thấy bên người dân g lên từng đợt mây mù lâm giật trước mắt xuất hiện từng màn cảm giác tang thương đập vào mặt huyễn cảnh huyễn cảnh bên trong lâm giật thấy được thái cổ nhân tộc sinh ra cùng phát triển những sự tình này chỉ là một màn huyễn cảnh sơ lược mặc dù cùng lâm giật hiểu biết nhân loại khởi nguyên có khác biệt to lớn nhưng rõ ràng không phải trọng điểm sau đó màn thứ hai huyễn cảnh xuất hiện tại lâm giật trước mắt mấy người vây quanh ở một cái to lớn lòng đất hang lớn trước nhìn quanh hang lớn một mảnh đen kịt căn bản không nhìn thấy phía dưới thông hướng nơi nào h u y ễ n cảnh lần nữa hoán đổi thái cổ n h â n tộc cầm trong tay đơn sơ binh khí tại hang lớn bên ngoài cùng vô số mặt xanh manh vàng d ư ơ n g n anh múa vớt quái vật giao chiến lão giả thanh âm chậm rãi vang lên t a n h â n tộc mông mộ thời kỳ theo không ngừng khuyết trương cùng thăm dò phát hiện một chỗ bị chúng ta xưng là địa u y ê n tiền sử h a n g lớn tiến vào bên trong người đều cũng không trở về nữa theo thời gian không từng đ ứ t đ o ạ n đi chúng ta phát hiện đất này bên hàng lớn còn đang không ngừng khuyết trương bia lớn nó nuốt sống bộ tộc của chúng ta cùng gia viên từ đó càng là bay ra vô số cổ có đặc thù lực lượng quái vật những quái vật này bị chúng ta gọi hoang thần ta nhân tộc một lần bị những này hoang thần đô tới còn sót lại hơn mười người thẳng đến ta cùng huynh trưởng giết một đầu yếu kém hoang thần ta cùng huynh trưởng đều trọng thương ngã gục nhưng ta trong lúc vô tình uống vào kêu hoang thần tanh máu ngoài ý muốn còn sống xuống dưới sau đó ta phát hiện cái này hoang thần không chỉ có huyết nhục có chữa thương sinh cơ hiệu quả gân cốt còn có thể chế tạo nắm giữ uy lực cực lớn vũ khí t h â n hồn càng là có thể thác ấ n tại trên người ta tăng cường ta khí lực ta đem những bi phát này truyền cho những người khác những người khác lại truyền cho tộc nhân của mình thời gian dần trôi qua chúng ta nhân tộc lần nữa phục hưng nhưng khi chúng ta bộ tộc trở lại ngàn người cường thịnh kỳ lần nữa trở lại kia địa viên lúc địa viên đã khuyết trương tới chúng ta hoàn toàn mức không thể tưởng tượng nổi từ đó xuất hiện hoang thần thực lực cũng đủ để trèo núi lớp biển chúng ta lần nữa thụ trọng thương cuối cùng chỉ có ta cùng hai người khác sống tiếp được ta cùng bọn hắn nước định đi khắp cái này đại hoang c ự u châu nhìn xem còn có hay không những người khác tồn tại khai chi tán diệp hoang thần mối thủ trăm năm sau lại báo theo láo giả tự thuật lâm giật trước mắt nguyễn cảnh hòa quyền lần nữa triển khai hắn nhìn thấy từng màn săn rết hoang thần hình tượng hiện lên đại hoang trên cựu châu đại đ i ệ cũng có ba cái lớn nhất bộ tộc dần dần hưng ơ thịnh lên trăm năm thời gian trước mắt liền qua ta đã không biết giết nhiều ít hoang thần thắc cấn nhiều ít hoang thần chi hồn tại trong cơ thể ta ta cũng có phiên sơn đ ả o hải lực lượng mắt thấy ước định ngày đã đến ngay tại ta xuất lĩnh tộc ta sắp xuất phát tiến về địa bến lúc lại không nghĩ ta đã từng kể vai chiến đấu tay chân ngăn khuất trước mặt của ta hắn thân cao tam thước khôi ngô hữu lực cái này trăm năm ở giữa trên thân thác cấn thần văn đã vượt qua hơn trăm hắn tới mục đích là cướp đoạt tộc ta trên người thần văn chi lực ta cùng hắn tại trắc hiệu triển khai một trận đại chiến trận chiến kia đánh đất trời tối tam n h ậ t n g u y ệ t vô quang ngay cả trước đây cùng ta hẹn nhau bộ ba rơi cũng đồng dạng tham chiến cuối cùng ta thắng nhưng chúng ta tam đại bộ lạc mười vạn người quy mô cuối cùng cũng bởi vì chúng ta nội chiến còn sót lại mười ngàn trận chiến kia sau ta lĩnh ngộ hai cái đạo lý thứ nhất muốn diện hoa n g thần bình địa uyên ta nhất định phải trưởng khống tất cả nhân tộc cũng nhất định phải trở thành người mạnh nhất thứ hai trong thiên địa này lực lượng sẽ không biến mất chỉ có thể chuyển di lâm giật nghe đến đó đột nhiên khẽ giật mình cái này cái thứ hai đạo lý nhường lâm g ậ t phát giác được cái này dường như cùng pháp tắc quy luật có quan hệ lại là trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức tộc ta đã đạt tới cường thịnh nhân số đạt tới năm mươi vạn ta đem bên trong m ộ ư ơ i vạn tinh nhuệ chọn lựa ra viên trình đ ị a n biên còn lại bốn mươi vạn thì mệnh bọn hắn giải toàn bộ cửu châu tiếp tục phát triển vì nhân tộc kéo dài tinh hoa bởi vì ta biết trận chiến này ta cùng kia m ộ ư ơ i vạn tinh nhuệ khả năng không cách nào trở về ta an bài tốt tất cả trải qua hơn m ộ ư ơ i ngày t r i n h phạt chu diệt trên đường đi nhìn thấy tất cả h o a n g thần rốt cục quay về đ ị a n biên lúc đó đ ị a n biên đã khuyết trương đến cực h ạ n cựu châu toàn bộ bắc vực đã bị điện b ê n thế lực chiếm cứ từ đó đi ra hoàng thần càng là nhiều đến ngàn vạn số lượng Ta t ý h ứ chương hai trăm tám mươi hai thôn tinh ma thần chư thiên g và giới vật cạnh tiên trạch c h ị ơ n g hai trăm tám mươi hai thôn tinh ma thần chư thiên và giới vật cạnh tiên trạch chương hai trăm tám mươi hai thôn tinh ma thần chư thiên và giới vật cạnh tiên trạch chương hai trăm tám mươi hai thôn tinh ma thần chư thiên và giới vật cạnh tiên trạch lâm dật có chút hiểu được hạ tại tầng thứ chín tầng thứ tám đụng phải những cái kia thái cổ nhân tộc hẳn là bị vị này nhân hoàng còn x ó t lại phân tán tại toàn bộ cựu châu khu vực kéo dài nhân tộc tinh h o a bộ lạc c h ắ c không được những cái k i a bộ lạc toàn dân giai minh đều tại ngày tiếp nối đem chế biến h o a n g thần quốc bản mục đích đúng là tu kiến thiên môn phủ k i ế n địa huyên năm mươi vạn người đồng lòng vẹn vẹn mất m ộ ư ơ i năm tia phiến thiên môn liền trên mặt đất u yên miệng đứng vững mà lên ngay lúc đó ta hăng hái tại thiên môn sau khi xây xong càng là ý đồ xuất lĩnh m ộ ư ơ i vạn tinh nhuệ xông vào địa u y ê n bên trong đem bên trong hoàng thần cũng tàn sát hầu như không còn là ta nhân tộc sau đó muôn đời giữ lại một đầu thái bình con đường không cần lại chị hoàng thần chi kết cổ lâm dật nghe đến đó cũng là cảm xúc bành trướng những này khai tông lập phái sáng tạo lịch sử đại l a o quả nhiên đều có một cái hoành nguyện là vạn thế mở thái bình đương nhiên lâm dật biết kết cục là khẳng định thất bại mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi chúng ta xâm nhập đ ị a n biên dường như đi tới một cái khác đại thiên thế giới chúng ta thấy được vô số vực ngoại sinh linh bọn hắn cũng như chúng ta như vậy chịu đủ h o a n g thần nỗi khổ hoặc là nói bọn hắn bản thân liền là h o a n g thần đầu mường mà ta cựu châu nhân tộc chẳng qua là cái này đại thiên thế giới bên trong giọt nước trong biển cả ta không cách nào lời nói ngay lúc đó tuyệt vọng ta muốn đem hoang thần tàn sát hầu như không còn nhưng cái này đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh há lại ta mười vạn người tộc có thể giết sạch nhưng chúng ta đã không cách nào trở về cựu châu là cuối cùng chấp nghiệm để chúng ta nhìn thấy hoang thần liền giết ta vốn nghĩ đợi này liền chết tại cái này vô tận giết chóc có lợi nhưng chúng ta lại chọc phải một gã chân chính đại thiên ma thần lao giả tiếng nói chầm t h ấ p xuống lâm giật trước mắt huyến tượng cũng đột nhiên biến hóa địa viên phun ra màu đỏ thơm ma khí vắt ngang tại toàn bộ cựu châu bắc vực ngăn cản hoang thần thiên môn trong khoảnh khắc sụp đổ sau đó lâm giật nhìn thấy một cái hoàn toàn do đen kịt một màu vật chất chỗ tạo thành cự cự tia h ủ đem vào địa sông huyên bên trong vào n nguệ, toàn nhân nát. Nhưng không h bộ có l ự cự h chết giờ phút này đã thân phụ thần văn nhân hoàng. ọ n này văn giết giờ Kia trăm c mấy đã thủ dò ra địa uyên tại nhân hoàng trọng thương ngã xuống đất không cách nào động đậy lúc trực tiếp đem toàn bộ thái cổ thiên môn một trường vốn á t sau đó k i a đen nhánh sâu thẳm cự thủ một lần nữa lùi về địa uyên không thấy tung tích sau đó trăm năm ta không gượng dậy nổi như là cái sắc không hồn giống như tại đất này uyên vỡ vụn trước cổng t r lẳng lặng chở chết đáng tiếc ngay lúc đó ta sớm đã là không ăn không uống không ngủ không nghỉ cũng sẽ không chết mà những cái kia từ địa uyên bên trong lao ra hoàn thần cũng b ắ ta t không có cách nào. có trên a kia đen nhánh thủ chủ nhân, đặt tên nuốt tinh. Kia cho cự chủ cảnh hoặc nhánh thủ nhân, tinh. hợp theo, vào đạo tiến giới tiếp theo, hoặc là nói đen đặt đã tên nuốt tôn một là là ằ n trung cảnh g giới kế tiếp t đại i cực h cường trên giả. Ta trên mặt đất yên nhìn thấy hắn lúc hắn thì đang ở hút một cái như là so cựu châu thế giới càng lớn cường giả cũng nhiều hơn cỡ lớn thế giới t r ă m năm sau ta còn là có rất nhiều sự tình nghĩ mãi mà không rõ đầu tiên kia thôn tinh ma thần đạn chỉ ở giữa liền có thể giết ta mười vạn tộc bảo mong muốn giết ta khẳng định cũng dễ như chở bàn tay nhưng hắn lại không giết ta mặt khác hắn g á n g lâm cựu châu cũng chỉ là hủy thiên môn lại không có đem phương này thế giới thôn vệ hủy diệt ta lại một lần nữa du lịch cựu châu trên chín tầng trời ông nguyện hạ nam dương giỏ xét kỷ cuối cùng ta mới dần dần hiểu được tất cả lời nói của ông lao đến nơi đây lâm giật cũng nhìn thấy một màn huyết tượng thâm t h y đáy biển lũ ám nơi này có vô số dài nhỏ cá bạc miệng lúc mở lúc đóng ở giữa thôn vệ vô số sinh vật phụ du sau đó một cái hình thể càng lớn kẻ săn mồi một ngụm đem bọn này dài nhỏ cá bạc toàn bộ n u ố t mất bơi về phía chỗ càng sâu mà ở đằng kia càng thâm thúy trong bóng tối lại có một cái to lớn vòi rối tới đem kia kẻ săn mồi bắt lấy đưa vào trong miệng vạn loại mù s ư ơ n g vật cạnh thiên trạch đặt vào đại thiên thế giới cũng xác nhận như thế ta minh bạch kia thôn tinh ma thần vì cái gì không giết ta vì cái gì bất diệt cửu châu bởi vì ngay lúc đó ta ngay lúc đó cửu châu còn chưa xứng nếu như hắn tồn tại thì tương đương với là cái này đáy biển bát trào cự quái lời nói kia cửu châu nhiều nhất cũng chỉ là đáy biển nào đó phiến đất nghèo mà ta cùng ta kia mười vạn tộc bảo cũng chẳng qua là biển cả phủ du mà thôi Hắn không giết ta, là muốn giết giữ lại ta tiếp ta, ta t là ụ cuối lớn Lấy giới. mạnh phương này thế c trâu, trâu một chút cỡ chung thế giới. Sau đó, những cái kia mạnh một chút cỡ chung thế giới, cũng phải bị cỡ lớn thế cựu chung Sau chung u phục phải những mạnh những mạnh chiếm cái càng cỡ cái cỡ cũng cỡ c dưỡng lớn đoạn. giới. giới, giới kia kia so đó, bị cùng mới là bọn hắn những n à y dạo chơi h o à n vũ xưng bá đại thiên đỉnh cấp cứng giả đem đã thành thục thơ ngọt n g trái cây nuốt vào trong bụng biến thành để cho mình tiếp tục mạnh lên chất dinh dưỡng b u ồ n c ư ờ i ta tự xưng nhân hoàng vô ích trăm năm lại không có minh bạch cái này nồng tắc nhất khắp nơi có thể thấy được đạo lý Lâm giật nghe xong, đây ồ n dạng n g g ra như phóng đạo là ý n y này từ cái chính dần dần đi nhân hoàng nói với mình, xa、so、với dần dần nhân hoàng mình, mình ra so xa lão ĩ n nhanh hơn nhiều mau chóng cầm tới võ hồn, sau đó đi hàng nguyên. Đây là trình tiêu cho lúc trước chính mình lời khuyên lực lượng sẽ không biến mất, chỉ có thể chuyển h hội thực cho chỉ thể tới đi tiêu lời di. trước mất, sự lực cầm lúc có sau sẽ mau đó võ Đây Đây là là l nhân hoàng trước đó nói ra pháp tắt thứ ba định luật xem ra n g ư ờ i cũng suy nghĩ rõ ràng thực lực cùng đạo hạnh không phải đã tu luyện là giành được cái gọi là đại đạo tại cái này hoàn vũ vạn giới từ lâu bị chia cắt hầu như không còn không tranh không đoạt đóng cửa khổ tu cuối cùng chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt minh bạch điểm này về sau ta vô cùng may mắn cựu châu thế giới xuất hiện địa huyên không c ó đạo này thông hướng thế giới k h á c cửa chúng ta lại như thế nào tìm kiếm phá cục chi pháp lâm giật nghe đến đó cũng là hai mắt tỏa sáng đúng a lam tinh thế giới cũng là như thế mặc dù hà nguyên n g s â m lấn đã qua không biết rõ bao lâu nhưng hắn còn chưa từng nghe qua cao tầng có nói qua muốn hoàn toàn phong bế hà nguyên n g thế giới đối với nó phong s á t chặt đường xem ra tầng dưới chót nguyên nhân chính là như thế nếu như không có hà nguyên n g lam tinh liền không có khả năng tiếp tục mạch lên nhưng tiếp tục mạch lên cũng tương đương với gia tốc chính mình trở thành thành t h ụ trái cây tiến trình nói không chừng cuối cùng cũng vẫn là muốn bị những cái k i a ma thần ngắt lấy nhưng hai người cùng nhau quyền khẳng định tiếp tục mạnh lên thân thiết qua đóng cửa tự phong đến mức phá cục chi pháp phá cục chi pháp ở nơi nào lâm giật trợt cảm thấy đau đầu thái cổ nhân hoàng cùng vô số chiến thần cũng không nghĩ đến a ta nghĩ không ra phá cục chi pháp cho nên ta đem tàn phá thiên môn bốn khối tương đối hoàn chỉnh mạnh vỡ đoán tạo bốn tòa thách tháp phân tán tại cựu châu toàn bộ đại lục đông tây nam bắc một phía ta đem ta tự thân bóc ra lục đạo luân hồi vĩnh viễn không vào luân hồi đem ta hồi phách chia ra làm bốn Chấn t nói nói lâm dật trong đầu cũng truyền tới nhắc nhở phải trăng thu hoạch được năng lực mới võ hồn lâm dật khẽ giật mình võ hồn thần văn vốn là một thể là thái cổ nhân tộc cũng là đem hoang thần hồn phách phong nhập trong cơ thể mình mượn dùng lực lượng cái này cùng võ hồn bản chất là giống nhau như lúc lâm dật đối với lao nhân hoàng thật sâu túi đầu xin ngài dạy ta chương í n h là hai ô trăm tám mươi ngại h a thần thoại cấp võ h t ê n tự do chương hai n t r ă n tám mươi ba thần thoại cấp võ hồn tự do vê anh lâm g i ậ t chỉ cảm thấy mình đầu góc trống giống hắn biết trước mắt lão nhân kêu hoàng rất n h u bức nhưng không nghĩ tới n h u bức như vậy hạo thiên thượng đ ế a đinh n g ư ơ i thu được năng lực mới võ hồn võ hồn tương quan giao diện đã giải tỏa mời tự hành xem xét lâm dật mở ra giao diện cá nhân quả nhiên tại kỹ năng bên cạnh thấy được mới giải tỏa võ hồn giao diện trước mắt võ hồn cộng minh tình huống chưa kích hoạt cộng minh trước mắt võ hồn tăng phúc thuộc tính không trước mắt võ hồn hồn kỹ không hiện tại ngươi đã biết đây hết thể nguyên do nhưng nếu như ngươi muốn nơi này cũng không phải là ngươi lần này lữ trình điểm cuối cùng sau đó ta sẽ đem cái này ước vạn n ă m đến những cái kia bị ta thu phục chấn áp trong tháp đồng dạng không vào luân hồi cường đại h o a n g thần hồn phách biểu hiện ra với ngươi ngươi có thể từ đó chọn lựa một vị trở thành ngươi thứ nhất thần văn lâm g ậ t ngay vậy trong lòng vui mừng quả nhiên như hắn suy đoán đồng dạng cái gọi là võ hồn đã cùng thần văn làm một thể. như vậy một gã t r ư ớ c nghiệp giả chỉ có thể nắm giữ một cái võ hồn thuyết pháp này liền cũng không thành lập trong đó khẳng định có cái gì nguyên do dẫn đến trước mắt lam tinh t r ư ớ c nghiệp giả tối thiểu trước mắt lâm giật thấy qua nắm giữ võ hồn t r ư ớ c nghiệp giả chỉ có một cái võ hồn ta sẽ không nói cho ngươi những này h o a n g thần hồn phách ai mạnh ai yếu hoặc là có gì loại thần thông tất cả toàn bằng ngươi khí vận cùng thiên mệnh đang chọn xong nếu là ngươi bằng lòng tiếp tục đi tới ta liền đem ngươi đến t ầ n g thứ không nếu là không ớn tự hành rời đi liền có thể hạo thiên tàn hồn nói xong lâm giật đông nhiên cảm thấy hoa mắt sau một khắc hắn đã đi tới một mảnh mới thiên địa. Nơi này, một cái sau lưng mọc lên hai cánh hình như hổ ác thu hồn qua từ lâm giật bên người thổi qua tiếng hô của hắn ngường lâm giật đều run lên cái giật mình thật hung chờ lâm giật ngưng thần quan sát sau mới lông mày nhớ lên khá lắm cùng kỳ kỳ danh cùng kỳ ngươi cảm thấy rất hưng thu sao lão nhân hoàng thanh em vang lên xác nhận lâm giật suy đoán nhưng hắn cũng chỉ sẽ nói ra những n à y hồn cua bên trong phong ấn hoang thần danh tự mà thôi lại cũng không nói cho lâm giật nó có cái gì hồn kỹ các hạng thuộc tính lại như thế nào nhưng lâm giật dù sao mang theo người xuyên việt ký ức không thể nghi ngờ là so cái khác người tới chỗ này nắm giữ càng nhiều ưu thế lâm giật ánh mắt lướt qua cùng kỳ nhìn về phía phụ cận cái khác hồn cua một cái trong đó phong ấn hồn phách đã biến mất còn sót lại mấy sợi màu đỏ t à n lửa hồn cua dường như có linh đồng dạng phất qua lâm giật trước người lâm giật ngưng mắt nhìn nhiều mấy lần kỳ danh tất phương ngươi tới trầm một bước mấy trăm năm trước đã bị một con mèo yêu trọt lấy lâm khẽ giật、mình. sau đó nhớ tới nhà mình hiệu trưởng tất lao nguyên hình lại là tất phương chim sao lâm giật tiếp tục hướng phía trước ánh mắt lướt qua cái này đến cái khác hồn cua có thể bị hạo thiên thu phục không vào luân hồi đặt ở cái này khăng khít trong bạc hố đều là thần thoại cấp hồn hạch trong đó không có kém phần lớn người có thể đi đến nơi này chọn một cái ra ngoài đều có thể xưng bám ộ t phương nhưng lâm giật biết coi như tất cả mọi người là thần thoại cấp kia lẫn nhau c h i ở giữa tranh l ệ n h cũng vô cùng to lớn lâm giật hướng chỗ càng sâu đi đến trên đường đi hắn thấy được vô số tại trong truyền thuyết mới có thể nghe được võ hồn cùng kỳ đ à o nộp thao thiết hỗn độn tứ hùng lâm g i ậ t toàn đều thấy được thanh khâu cựu vĩ cựu u diêm la lâm g i ậ t càng xem càng là kinh hãi k i a khâu tọa tại tàn bại trước cổng trời nhân hoàng lao giả rốt cuộc mạnh cỡ nào lại tại cái này ước vạn năm ở giữa đến cùng ở trong thiên địa này vơ vét nhiều ít cường đại hữu thách lâm g i ậ t trong lòng k í n h y không cách nào lời nói hắn chỉ có thể ngưng thần tiếp tục tìm kiếm mình muốn võ hồn dù cho biết đến tiếp sau hẳn là có phương pháp có thể thu được càng nhiều võ hồn thần văn nhưng thứ nhất võ hồn tầm quan trọng khẳng định là cao nhất liên cung trận chiến đầu tiên sùng như thế phần lớn đều hoàn toàn cùng chức nghiệp giả bản nhân linh hồn khế ước khóa lại có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục ngâm lâm giật nghe được hai tiếng nhàn nhạt tiếng long ngâm theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một cái sớm đã không có trong đó phong ấn hồn phách hồn hạch thổi qua chính mình bên thai trúc long mở mắt là ban ngày nhắm mắt là đêm người ánh mắt không sai chỉ tiếc mấy trăm năm trước cũng bị k i a hiên viên tiểu tử cầm đi nhân hoàng trong miệng hiên viên tiểu tử lâm giật trong nháy mắt liền minh bạch là ai trước mắt đại hạ thứ nhất cũng là lam tinh đệ nhất chiến l ư c lâm g ậ t thở dài gái đầu một cái hắn hận chính mình sinh sau mấy trăm năm cái này khăng khít trong bảo khố hôn phách có chút mạnh đã sớm bị những cái kia giống như hắn có đại khí vận ra thân đồng thời ánh mắt cũng vượt qua thường nhân rất nhiều đại lao tuyển đi chính mình muốn ở chỗ này chọn được một cái ngưỡng n g ộ trong lòng độ khó chỉ sợ so nghĩ còn cao hơn ý niệm tới đây lâm giật trong lòng khó tránh khỏi có một tia thất lạc đúng lúc này lâm giật bên cạnh thổi qua một cái hồn cua trong đó cảnh tượng tại lâm giật trước mắt trợt lóe lên chờ lâm giật đi tìm lúc tia hồn cua sớm đã bay xa lâm giật bước nhanh đuổi theo lại phát hiện tia hồn cua tựa như là có linh đồng dạng chủ động tránh né lấy lâm g ậ t thậm chí sẽ dùng cái lâm giật không có quên vừa mới nhìn thấy kia hồn cua bên trong cảnh tượng càng nghĩ càng là kinh hãi kết quả là một người một hồn tại cái này lớn như vậy không gian bên trong triển khai một trận truy đổi chiến cuối cùng vẫn là lâm giật một cái phi thân bắt lấy kia hồn cua mới yên t ĩ n h ra hỏa này tiến ta cái này bảo khố năm tháng không tính lâu cũng liền ngàn năm mà thôi mới đầu mỗi lần có người thì đến nó đều sẽ chủ động từ ngàn vạn hồn c ủ a chỗ sâu chui ra ngoài sau đó nhìn một chút người tới về sau lại trốn xem ra nó dường như thật đang chờ người nào mà ngươi cùng trước đó những cái kia người tương lai như thế đều không phải là nó muốn chờ người như thế nào ngươi là coi trọng ta trong lúc vô tình nhận lấy cái này tâm viên sao lâm giật nhìn chăm chú trước mắt hồn cua toàn thân đều tại hơi run dậy chỉ thấy kia thất thải hồn cua bên trong thình l i n h phong ấn một tòa nguy nga hùng sơn sơn nhạc hiện ra năm ngón tay liên bài hình dạng mà dưới núi thì chui ra một cái mặt lông lôi công m i ệ n g đầu khỉ kia đầu khỉ nhai răng trận mắt rõ ràng coi như bị chấn áp lại cũng kiệt ngạo bất tuần liền nó ta liền chọn nó lâm giật không do dự nữa trực tiếp xác định không có người có thể cự tuyệt đại thánh cho dù là vẫn bị phong ấn ở ngũ chỉ sơn dưới đại thánh lâm giận cuối cùng lựa chọn nhường một mực đứng ngoài quan sát lão nhân hoàng đều dừng một chút sau đó hắn mới hỏi người tương lai ngươi nhất định phải tuyển nó sao nó có chút đặc thù ta phá lệ cho ngươi một lần đổi ý cơ hội ngươi nghĩ lại về sau như kiên trì lựa chọn của ngươi ngươi lại nói cho ta đi nếu là người bình thường nghe được l ã o nhân hoàng câu nói này hơn phân nửa liền từ bỏ bởi vì một mặt là cái này ngũ chỉ sơn cùng đầu khỉ tổ hợp nhìn xác thực không giống như là cái gì ngưu bức võ hồn một mặt khác là lão nhân hoàng đều nói đến nước này cũng không tính là là ám hiệu đều là chỉ rõ con tuyển không phải người ngu nhưng lâm giật chỉ có thể nói không chọn mới là đồ đần chương hai trăm tám mươi b ố thường thường không có gì lạ tôn đại thánh ma thần tàn ảnh chương hai trăm tám mươi b ố thường thường không có gì lạ tôn đại thánh ma thần tàn ảnh ta xác định liền phải nó lâm giật chém đinh chặt sát sau một khắc hắn nhìn thấy kia hồn phao bên trong đầu k h ỉ ánh mắt đều sáng lên mặc dù biểu lộ vẫn như c ũ rất hung nhưng rõ ràng một đôi ánh mắt linh động đã đang đánh giá lâm giật lâm giật hít sâu một hơi đại thánh chờ không được sư phó ngươi nhưng cắp ngươi lên ta ngươi đã kiên trì vậy liền như ngươi mong muốn đầu khỉ sau này ngươi liền có tân chủ lâm giật nghe được hạo tiên h trong lời nói một tia không bỏ rõ ràng cái này ước vạn năm trở hắn cũng cần cùng những n à y hoang thần hồn phách khai thông khả năng bỏ đi tịch liêu lâm giật cảm giác hai chân chậm nhẹ sau một khắc hắn cũng cảm giác chính mình bay lên sau đó bị một cố hấp lực một lần nữa thả lại trong thân thể của mình lâm giật mở mắt ra phát hiện tia nguyên bản khô tọa nguyên điệu lao giả giờ phút này đang lấy một cây sơ ư n mút vì chính mình trước ngực thần văn vẽ lên cuối cùng một khoản hạo tiên h nhân hoàng cuối cùng một khoản đệm tại lâm g ậ t ngực linh hầu thần văn trên ánh mắt sau một khắc làm đạo thần văn toát ra một đạo linh quang bảy mẫu lâm giật chỉ cảm thấy một cỗ như là khai thiên tích địa giống như hồn lực đột nhiên chút vào chính mình linh đại thất hải bên trong sau đó lâm giật sau lưng liền hiện lên một tòa nguy nga năm ngón tay thần sơn võ hồn hiện hiện mặc dù nhìn hoàn toàn chính xác cũng không vì vũ khí phách nhưng là lâm giật chắc chắn đây tuyệt đối không phải mình đạo này võ hồn chân thực bộ dáng mở ra võ hồn bảng lâm giật n g â y dại c h ắ c không được hạo thiên sẽ nói cái này võ hồn có chút đặc thù cũng quá đặc thù tâm viên loại hình võ hồn p h ẳ n cấp thần thoại đặc tính lực phá hoại a lực phòng ngự ss lực bền bỉ d sức chống cự ss trưởng thành lực ba cộng minh thuộc tính hp mười phòng ngự vật lý mười lăm ma pháp kháng tính mười lăm lực công kích tám hiệu quả chống cự mới ban đầu thức tỉnh hồn kỹ đại phẩm thiên tiên quyết ba phong ấn bốn phong ấn hồn kỹ của vị mười trời sinh hồn kỹ không võ hồn này không thể học tập cái khác thông dụng hồn kỹ mặt này tấm vừa để xuống đi ra n h ư n g bất cứ người nào nhìn đều sẽ thẳng lắc đầu đầu tiên đặc tính đoán chừng liền có thể khuyên lui một đám người thân làm một cái thần thoại cấp võ hồn trọng yếu nhất lực phá hoại vậy mà chỉ có a phải biết trước đó những người khác cầm tới cấp ss võ hồn đại đa số lực phá hoại đều có s trở lên lực b ê n bị càng là tương đương không có dê cái này bình xét cấp bậc cơ hồ đều là những cái kia rác rưởi võ hồn mới có thể xuất hiện nhưng lâm g i ậ t biết huyền cơ trong đó tại cái kia đánh dấu chấm h ỏ i trưởng thành lực nơi đó vĩnh viễn không nên xem thường trưởng thành thuộc tính a đến mức hồn kỹ của vị cái này võ hồn càng là trực tiếp có mười cái nhưng hết lần này tới lần khác nó là một cái không thể học tập cái khác thông dụng hồn kỹ võ hồn chất nhìn quả thực chính là tự mâu thuẫn rác rưởi bên trong rác rưởi nhưng là lâm dật biết cái này chỉ có thể nói rõ trong â m viên võ cái này võ hồn, t ờ i s lòng hơi o c động ếch nửa đường mà vứt bỏ chẳng lẽ trước đó có người lão nhân hoàng gật gật đầu trước đây ngươi đang chọn tuyển thần văn thời điểm ra ngoài đối xử như nhau cân nhắc ta cũng không nói cho ngươi có quan hệ toàn bộ nó trước đó cũng có người giống như ngươi bắt lấy nó chỉ tiếc nó nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí còn bị t r ấ n áp tại dưới núi có lẽ bởi vì nó nhìn so cái k h á c hoang thần thần hồn càng có linh tính có người ôm thăm dò tầm tư tuyển nó đưa nó mang theo ra ngoài qua không mấy năm người kêu lại đi một lần luân hồi tháp đưa nó trả lại hãn tình nguyện cả đời không có thần văn cũng không muốn dẫn nó cùng nhau chinh chiến t ứ phương lâm giật lấy dại còn có loại sự tình này bất quá trợt lâm giật liền hiểu lấy trước mắt đại thánh đặc tính đến xem mong muốn giải tỏa hộ kỹ cô động trời sinh hồn khí không biết do muốn hao phí nhiều ít hồn hạch đây tuyệt đối là cái tài nguyên hang không đáy Lấy lại trong h tính t n lúc suy tư lâm giật trong đầu cũng vang lên một thanh âm sau đó một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại lâm giật trước mắt trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới đầu khỉ hai mắt nhìn chằm chằm lâm giật lâm giật có thể cảm thụ được rõ ràng nó mang theo h n m khí có lẽ hắn cũng từng tin tưởng qua cái kia trước đó dẫn hắn rời đi thiên không thắp người ai biết cuối cùng tín nhiệm của hắn bị cô phụ người kia lại đem hắn trả hàng bây giờ muốn hắn lần nữa tin tưởng người khác không phải chuyện dễ ta t u y ể ngươi n liền sẽ không hối hận đại thánh ngươi cái này phong ấn muốn như thế nào giải khai ta không tin t h ầ n phật cũng không tại ngươi cái này ngũ chỉ sơn bên trên nhìn thấy có thể vén lên tới linh phủ dưới núi đầu k h ỉ gắt một cái ta thế nào biết ta chỉ biết là tiết như lai lão nhi đem ta đặt ở cái này dưới núi kia quan âm cũng gạt ta nói năm trăm năm sau sẽ có kim t i ề n tự chuyển thế đem ta cứu ra muốn ta bãi hắn làm thầy bảo vệ hắn chu toàn nhưng chúng ta ngàn năm cũng không chờ đến cái gì kim thiên tử ngược lại chờ được tam giới bốn châu hủy diện lục đạo thiên đình rơi vào cuối cùng là cái này kỳ quái lao nhi đem thần hồn của ta từ kia một mảnh kỳ quái đại thiên thế giới bên trong mang ra ngoài sau đó lại khóa ta mấy ngàn năm ta chịu đủ lâm giật choáng tam giới bốn châu hủy diện lục đạo thiên đình rơi vào thời gian tuyến giống như không đúng lắm nếu như nói c h ư thiên vạn giới thật tồn tại lời nói như vậy tây du thế giới khẳng định xem như trong đó cỡ lớn thế giới vị cách cũng sẽ không thấp nhưng hiện tại xem ra cũng gặp độc thủ muốn giải phong mạnh lên tự nhiên cần n u ô i n ấ n g càng nhiều hoang thần h ố n phách tốt hiện tại ngươi cũng có thần văn nên làm ra quyết định ngươi là có hay không muốn đi vào tầng thứ không trực diện thôn tinh ma thần tàn ảnh hoặc là cứ vậy rời đi l ã o nhân hoàng thanh n â m đem lâm giật suy nghĩ tắc ngang tiện thể trả lời vấn đề của hắn lâm giật mở mịt hỏi ma thần tàn ảnh vì sao muốn trực diện hắn lâm giật vấn đề này trực tiếp để hạo thiên s ữ n g s ờ người dẫn đường cho ngươi không có cái gì nói cho ngươi ngươi liền mơ mơ hồ thứ tiến vào luân hồi tháp lâm giật trước mắt hiện, hiện trình tiêu tấm k i ê muốn ăn đòn híp hít mắt hồn mặt tôi cười bên hai cũng trở về vang lên hắn. ta tin tưởng các ngươi hẳn là đều hiểu được không hiểu ta cũng không chịu trách nhiệm trả lời chờ các ngươi đi vào liền đều biết ta người dẫn đường không quá xứ trước lâm giật nghiến răng nghiến lợi lao nhân hoàng lắc đầu cũng được vậy ta liền cùng ngươi nói một chút trước đây ta nói cho ngươi cái này bốn tòa luân hồi tháp là rơi vào thiên môn luyện kêu ma thần tại hủy thiên môn về sau bản thể liền trở về đại tiên h nhưng hắn một trưởng kêu một sợi tàn n i ệ m lại lưu lại hắn cái này sợi tàn n i ệ m đến nay đều đang quấy dày toàn bộ cựu châu bốn tòa luân hồi tháp vận hành cũng may hắn mặc dù là vượt ngoại ma thần lại giống nhau chịu luân hồi pháp tắc có hạn Ta cuối đồng thời căn cứ các ngươi những ngày người tương lai đối ma thần chi thủ tàn g nhiệm tạo thành thương tích trình độ ta cũng làm cho hải nhãn nô dựa theo tương ứng tỷ lệ cho các ngươi cấp cho những cái kia vứt bỏ hòn hạch Lâm g i võ hồn cùng chức nghiệp giả phù hợp dẫn phát linh hồn cộng minh một mực duy trì nguyên bản cường độ lời nói là không cần ngoài định mức hồn lực nhưng một ít có trưởng thành tính võ hồn mong muốn tiếp tục trưởng thành mạnh lên đương nhiên là cần ngoài định mức hồn lực tẩm bổ hồn lực nơi phát ra dĩ nhiên chính là hồn hạch hàng năm toàn cầu bốn tòa luân hồi tháp sản xuất hồn hạch cũng không tính là nhiều đồng thời những này hồn hạch đều là đưa ra cho người thủ tháp vứt bỏ rơi hồn hạch đã định trước phẩm chất sẽ không quá cao cái này hồn năng lượng hạt nhân cung cấp hồn lực tự nhiên có hạn lâm dật cũng là hôm nay ngày đầu tiên biết thì ra những cái kia đã nắm giữ võ hồn cứng giả mong muốn thu hoạch n g o à i định mức hồn hạch ngoại trừ tìm thiên không tháp quan phương giá cao đ ấ u giá mua sắm con đường bên ngoài lại còn có căn cứ đối ma thần tàn niệm tạo thành tổn thương đến cấp cho ngoài định mức hồn hạch cùng lúc đó hạo thiên lão nhân hoảng m ấ câu nói đó cũng làm cho lâm dật minh bạch tất cả có quan hệ tre mọi thứ đều giải thích thông được thái cổ thời kỳ liền có nhân tộc xuất hiện sau đó h o a n g thần làm loạn nhân tổ hạo thiên cái thứ nhất phát hiện chém giết h o a n g thần thắc ấn thần văn phương pháp hắn đem phương pháp truyền cho những người khác nhân tộc h ư n g thịnh lớn mạnh thu hoạch được thần văn lực lượng người có thể di sơn đ ả o hải đi săn h o a n g thần càng là dùng kỳ cốt cách thành lập nên hùng vĩ hùng vĩ thái cổ thiên môn sau đó nhân tổ hạo thiên dẫn đầu nhân tộc tinh nhuệ tiến vào địa huyên nhìn thấy đại thiên thế giới lại trêu chọc đến một tôn vực ngoại ma thần ma thần một trưởng hủy thiên môn hạo thiên nhân tổ cũng thấy rõ chư thiên vạn giới vĩnh hằng pháp tắc nhưng hắn nghị không ra phá cục tri pháp chỉ có thể ký thác hy vọng ở tương lai đem thần hồn của mình chia làm bốn phần phong nhập dùng thiên môn hài cốt luyện chế ra bốn tòa luân hồi tháp bên trong sau đó vơ vét hồng hoang thái cổ tới lam tinh hiện đại tất cả loại hình quái vật phong nhập trong tháp đem lực lượng của mình hóa thành các loại c h ú c phúc cung cấp tất cả người tương lai vượt qua n sử dụng thông qua khảo nghiệm đi vào đáy tháp người liền có tư cách chọn lựa hạo thiên nhiêm tuyển thần thoại cấp hồn hạch cùng lúc đó cũng có tư cách nếm thử hoàn toàn tiêu diệt ma thần tàn niệm chỉ cần ma thần tàn niệm hoàn toàn tiêu tán như vậy bốn tòa luân hồi tháp h á p chế tự nhiên là không có ở đây hàng năm nhập tháp danh đ o á n c h ừ n g liền sẽ từ mười người bạo tăng tới mấy trăm thậm chí mấy ngàn người nhập tháp càng nhiều người có thể thu hoạch được võ hồn người cũng càng nhiều cùng lúc đó những cái k i a cần hồn hạch đến cho chính mình võ hồn tiếp tục trưởng thành người cũng liền có thể thu hoạch được càng nhiều hồn hạch cái này đích sắc là một cái có lợi chính mình càng có lợi hơn nhân tộc đại sự ta tham dự lâm g i ậ t không có cự tuyệt đạo lý ta nhất định phải nhắc nhở ngươi dù cho chỉ là một đạo tang niệm đó cũng là vượt ngoại ma thần t a n niệm cái này ước vạn năm đến tiến vào trong tháp đạt được lực lượng của ta đi đến tầng này người vô số kể chết ở đằng kia ma thần t a n niệm dưới người cũng đồng dạng vô số kể ngươi còn có đổi ý c h ỗ t trống cứ vậy rời đi trở lại thuộc về ngươi thời đại lấy tư chất của ngươi ta tin tưởng đợi một thời gian cũng là chúa tể một phương mà ngươi nếu là tiến vào không tầng bị tàn n i ệ m một trưởng vỗ chết nhưng chính là phách tán h ồ n bay đồng dạng vĩnh viễn không luân hồi treo ngược thiên không tháp một trăm tầng đại hạ trong doanh đ i ệ m phòng khách trên ghe salon song song ngồi ba người quý vân lễ đĩnh đạt ngồi tại chính giữa toàn thân trên áo chăn vết máu đều không có lau sạch sẽ trên mặt cùng trên tay cũng khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương nhưng là liền xem như dạng này hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên thậm chí trong tay còn cầm một cây đậu xanh băng côn trình tiêu chê hắn đẩy người mùi máu tươi lặng lẽ hướng phải xây dịch lại bị hắn ôm trình lão đệ ngươi nói hắn hiện tại tới tầng thứ mấy quý v â n lễ một bên khác thì ngồi ngụy xa châu hắn vốn không muốn tới nhưng là thân làm đại hạ lần này thanh niên đ ỉ n h phong thi đấu có mặt ban giám khảo hắn xem như lên trình tiêu thuyền hải tặc hiện tại không đến vậy được đến hai vị chiến thần nói chuyện t h i ế m hắn chỉ có thể ngồi tại một bên không dám lên tiếng đến mức quách cứng long cùng vương bá mọi người càng là đứng ở phía sau hai mặt nhìn nhau non gió nào a thế nào đem hai cái chiến thần một cái chuẩn chiến thần t h ầ thậm chí trong đó một cái rõ ràng mới cùng người khác đại chiến một trận đầy người sắc khí chính tiêu cái chán xẹt qua một đạo hát tuyến chỉ có thể duy trì nụ cười nói tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm vừa mới tại n g o à i tháp một cái phong hệ viễn cổ cầm chú đều náo ra động tính lớn như vậy phía trước mấy tầng với hắn mà nói không khó hiện tại cũng đã xông đến tầng thứ nhất còn lại chính là nhìn hắn thế nào tuyển bất quá chúng ta hôm nay nếu là đến xem hắn biểu hiện nghĩ đến hẳn là cũng không đến nỗi cầm thần thoại cấp hồn hạch liền đi quý vẫn lễ gật đầu mạnh mẽ cắn một cái trong tay đậu xanh băng côn tiểu tử kia ta thích khẳng định không phải sợ chứng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm ẹ hắn kêu ma thần tàn niệm một đ a o chính tiêu rất muốn nói người khác là pháp sư người khác không động đ a o nhưng là cùng một cái mãng phu so sánh cái gì tình đâu treo ngược thiên không tháp khu vực thông cáo thông quan người lâm dật đã thành công thông quan tầng thứ nhất thời gian sử dụng ba mươi sáu phút không chín giây đạo thứ nhất thông cáo vang vọng các quốc gia doanh đ g h i ệ p tất cả trong tháp người trên mặt đều hiện lên chấn kinh vẻ mặt hơn nửa giờ hắn thông quan đây không phải giống lưu lao đầu như thế xông đến tầng sâu mà là thông quan đã bao nhiêu năm cái này trong tháp bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại này thông quan thông báo càng thêm rung động là theo quy tắc này thông cáo vang lên toàn bộ một trăm tầng trong tháp hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tháp cơ c ổ đá doanh điệp tất cả đều biến mất tất cả mọi người bên người cảnh vật biến hóa chỉ còn lại có từng màn kia là lâm giật phía trước năm mươi tầng lấy cựu giai báo cao tốc thông quan hình tượng cũng có lâm giật tiến vào viễn cổ niên đại phong thần vương tọa b ệ nghệ chúng sinh hình tượng càng có lâm giật đi vào hùng vĩ hùng vĩ thái cổ thiên hôm trước chứng kiến mười vạn thần văn phi thiên n ộ địa hoang thần nội trống cửu long kéo đổi nhân tộc cao quan cảnh tượng tất cả mọi người ngơi dại thì ra trong tháp tầng sâu là như vậy thì ra kia đại hạ người thanh niên lật tay chính là một cái cầm c h ú nhất làm cho bọn hắn ra đầu tê dại là những n à y theo bọn hắn nghĩ căn bản không có khả năng thông qua cửa ải lâm giật trên cơ bản đều là trong nháy mắt biểu sát sau đó thăm dò làm tầng tình huống cũng không vội lấy tiến vào tầng tiếp theo nói cách khác lâm giật ba mươi sáu phút thông quan ghi chép hoàn toàn là bị chính hắn chậm rãi thông quan đầy ra ngoài với hắn mà nói mong muốn nhanh thông lời nói rất có thể cái thành tích này sẽ ở m ộ ư ơ i phút đồng hồ trong vòng một đoạn này lâm g ậ t thông quan dự phim rất nhanh liền chậm rãi biến mất một đạo kim bảng từ không trung chậm rơi xuống lâm giật danh tự chậm rãi khắc sâu tại kim bảng thứ một trăm linh ba sáu trăm sáu mươi chín xếp hạng bên trên đây chính là từ hạo thiên luyện thành bốn tòa luân h ồ i tháp đến nay tất cả nhìn thấy tầng thứ nhất đồng thời thông qua hắn khảo nghiệm người ha ha ha ta nhìn chính mình quý vân lễ chỉ vào kim bảng một trăm linh ba năm trăm năm mươi bày tên lôi kéo trình tiêu kêu lên trình tiêu lên mắt nói hình như ta không ở phía trên như thế kim bảng xuất hiện qua sau lại là một đạo nhắc nhở vang lên thông quan người lâm giật lựa chọn tiếp tục khiêu chiến trực diện tầng thứ không ma thần chi thủ tàn n i ệ m để chúng ta vì tất cả có can đảm trực diện ma thần tàn n i ệ m người dâng lên tối cao kinh ý trình tiêu sắc mặt khẽ động mặc dù đã sớm biết kết quả này nhưng hắn không khỏi vẫn còn có chút để ý quý vân lễ thì là vỗ tay bảo hay ha ha ha hôm nay đến đúng rồi thật có thể xem hắn là thế nào là ma m thần tàn nghiệm lớn muốn tới chương hai trăm tám mươi sáu h i ê n viên một kiếm truy nguyện kinh thiên chương hai trăm tám mươi sáu h i ê n viên một kiếm truy nguyện kinh thiên toàn bộ một trăm tầng tu trình tầng tất cả mọi người n g â y dại ma thần tàn nghiệm đó là vật gì thì ra tòa tháp này còn có tầng thứ không siêu khó a tại bọn hắn một mảnh đang lúc mà mịt đầu đội vòng xoáy màu trắng mặt nạ mấy chục tên người thủ tháp đông nhiên xuất hiện sau đó đối với trung ương trên trụ đ á biểu diễn ra lâm giật chân r u n g dập đầu hành lễ bọn hắn cũng tại hướng lâm giật biểu hiện ra kinh ý sau đó người thủ tháp phục trên đất không còn có lên quanh mình cảnh tượng cũng lần nữa biến hóa sau một khắc một màn chân chính xung kích tất cả mọi người tam quan đồng thời đem nó hoàn toàn đánh nát hình tượng hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt quý vân lễ không tự giác mà run lên run sau đó hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt vội vàng bù nói mẹ nó qua lâu như vậy ta còn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới lúc ấy ta tại tầng thứ không đụng phải cái đồ chơi này thời điểm cái loại cảm giác này cái loại cảm giác này tại trước mặt nó chẳng phải là cái gì chính là con kiến cảm giác t r ì n h tiêu cưỡng ép đẻ xuống thân thể d ị động hắn thích sĩ diện không muốn tại trước mặt người k h á c hiện ra chính mình kịch liệt chấn động tâm cảnh nhưng kỳ thật hắn khi nhìn đến vật kia lúc cũng không khỏi đến hồi tưởng lại một ít không tốt hồi ức vậy ta thân thiết một chút tối thiểu ta không có loại cảm giác này t r ì n h tiêu giang chống đỡ nói rằng quý v â n lễ cười nhạo một tiếng đừng giả bộ ta nếu là cảm thấy mình là con kiến lời nói ngươi đoán chừng sẽ cảm thấy mình là ốc sen người ta tám lạng nửa cân m ạ thôi hai người còn có thể nói chuyện cái khác người vây xem đã miệng không thể nói toàn thân cứng ngắc lại đây là một mảnh mê ngông trên biển lớn trong biển rộng có một vòng xoáy khổng lồ chỉ là vòng xoáy diện tích liên đạt tới nửa cái đại hạ lớn như thế đại lượng nước biển vây quanh vòng xoáy không ngừng tràn vào trong đó đại lượng vô chủ hoan hồn trên không trung bay múa đồng dạng quấy thành một cái hoàn toàn do hữu hồn tạo thành vòng xoáy mà tại vòng xoáy phía trên ở trung tâm thì có một cái không ngừng chạy lấy vật chất màu đen cự thủ khi nhìn đến bàn tay khổng lồ kia trong n h y mắt không có người sẽ không xảy ra ra một loại nhỏ bé cảm giác liền như, như thế cái này hoàn toàn là sinh mệnh cấp độ áp chế cũng hoàn toàn là đê vị cách thế giới sinh vật đối cao vị cách sinh vật kính sợ cùng e ngại dù là đây chẳng qua là một cái hư h à o đại thủ dù là đây chẳng qua là tàn lưu lại một đoạn tưởng niệm đi theo này tấm d u n g động cảnh tượng cùng nhau xuất hiện còn có từng đạo đồng dạng hư h à o thân ảnh những thân ảnh kia hoặc là dùng binh khí hoặc là sử dụng pháp thuật hoặc là lấy một loại nào đó tất cả chức nghiệp giả hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn tại công kích bàn tay khổng lồ kia bóng người càng đổi càng nhiều từ một hai tới mười mấy cái sau đó lại tới mấy trăm cái mấy và cái bọn hắn từng cái oai hùng ánh phát thần thông quảng đại làm một màn này sau khi xuất hiện tất cả mọi người mới từ kia thất thần trạng thái bên trong thanh t ỉ n h những bóng người này tất cả đều là trong lịch sử đã từng tới tham q u a tầng thứ không có can đảm đối cái này mà thần chi thủ tàn n i ệ m phát động công kích người bọn hắn là nhân tộc quang chính là cái này mấy vạn nhân tộc quân anh cho tất cả mọi người giúp khí chỉ có điều sau một khắc hoa phong t r u y ề n tiếp một nột. bởi vì hình tượng này không chỉ có phô b à y những cái kia thành công đối ma thần tàn n i ệ m tạo thành qua tổn thương người cũng phô bẩy những cái kia bị thất bại trong g ă n tấc thân tử đạo tiêu người sau đó hình tượng biến càng thêm phân l o ạ n tất cả mọi người nhìn ra được những người này trang phục từ cổ tới nay đang không ngừng biến hóa rõ ràng là dựa theo lịch sử trình tự theo thứ tự biểu hiện ra bóng người không ngừng biến hóa trình tiêu thấy được năm đó tám tuổi chính mình quý vân lễ cũng nhìn thấy đã từng chính mình loạn đ a o c h ạ m tàn niệm thân ảnh hai người đều cảm xúc rất nhiều t h ẳ n g đến một thân ảnh hiện hiện để bọn hắn đều ngồi ngay ngắn tới bất luận nhìn bao nhiêu lần ta đều cảm giác rung động thậm chí cảm thấy đến hắn một kiếm này liền xem như hiện tại ta cũng không tiếp nổi quý vân lễ cười khổ một tiếng theo hắn vừa dứt tiếng trong hình tượng Kêu một đạo t kiếm. Ngón ngón kiếm này v i gai, thô h áo c nhường tất y phải c cả người vây xem đều trận mắt hốc mồm đây là cho tới nay tất cả tiến vào tầng thứ không đối ma thần tàn niệm phát động công kích người bên trong mạnh nhất một cái hình tượng bên trong bóng người lần nữa chấp động mấy giây lát cuối cùng hoàn toàn cố định xuống kia là l â bởi vì cái này rõ ràng là ước vạn nằm đến tất cả trực diện ma thần tàn n h ữ n g người đối với nó tạo thành thương tích bảng xếp hạng lâm giật liếc mắt liền thấy được đứng đầu bảng cái tên đó hai nghìn bảy trăm bảy mươi sáu năm h i ê n viên dơ cao thương lấy kiếm chém tới ma thần tàn niệm ba ngón giúp cho trọng thương thương tích trình độ ba mươi chín tám mươi tám hiến viên chiến thần quả nhiên là hắn một kiếm gọt đi ma thần tàn niệm tiếp cận bốn thành quả kinh khủng mà đây là hơn hai trăm n ă m trước sự tình ngay lúc đó h i ê n viên chiến thần vẫn chỉ là cùng chính mình như thế thiếu niên hắn hiện tại nên mạnh bao nhiêu lâm giật chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng trước đây hắn thật không có cảm thấy mình cùng chiến thần cấp cường giả trích lệnh sẽ là danh trời nhưng giờ phút này có cảm giác trước đó ngươi dùng đến kia đỉnh phong hợp đạo cấp pháp thuật trả lại cho ngươi nhớ kỹ ngươi chỉ có không đến mười giây có thể ở nơi này dừng lại thời gian vừa đến ta liền sẽ đem ngươi truyền đi vượt qua thời gian này ta liền ngăn cản cái này tàn nhiệm hướng địa u y ê n gửi đi thần niệm lâm giật trong lòng run lên chỉ là một đạo tàn nhiệm lại còn có thể xuyên thấu qua địa u y ê n hướng chư thiên gửi đi tin tức không nói trước chủ nhân của nó thôn tinh ma thần có thể hay không thu được chỉ là cái gì khác tồn tại nhận được nói không chừng hiện tại lam tinh đều muốn bị thai hỏa ngập đầu cũng may lâm giật cảm ứng được vừa mới bị lão nhân hoàng thời gian sử dụng không phong ấn cái kia thang dài sau trọng lực hệ trung cực cầm trú lại trở về liên đề pháp thuật này kết thúc đây hết thể a lực hút lĩnh b ự c khuyết c h ư y ê n gia lâm giật lần nữa biến thành cái kia đủ để dẫn động thiên địa biến đổi lớn đại năng ở xa mấy chục vạn cây số bên ngoài mặt t r ă n g cũng bị hắn dẫn dắt xuống tới lấy tốc độ cực nhanh và chạm lan tinh sau m ộ t khắc thiên địa biến sắc dài xạ giữ nguyên ý nạ khí tức ta cảm ứng được vào thời khắc này lâm giật trong đầu đống nhiên vang lên lâm thiên, thiên lanh lạnh thanh âm nàng rõ ràng có chút hưng phấn cùng kích động n thiên thiên lần này lâm giật không trực h i điểm. tiếp nghe hiểu toà thứ nhất di tích hẳn là chỉ chính là tại không đáy quỷ huyên bên trong kia to lớn thanh đồng cửa hiện tại toà thứ hai di tích vậy mà tại trong truyền thuyết quy khư trong hải nhãn lâm giật chợt cảm thấy áp lực như núi nguyên bản hắn chỉ cần cho cái này m à thần tàn niệm trọng thương một k í c h l i ề n tốt hiện tại là trực tiếp muốn đem nó hoàn toàn t r ô n v mùi lâm giật trong lòng đ ư ơ n g n h i ê n không chắc địa ham tiên băng cũng tốt truy n g u y ệ t cũng tốt hai cái này kỹ năng vốn cũng không phải là trước mắt hắn chân thực nắm giữ pháp thuật a xem như cho mượn lao nhân hoàng lực lượng tại trúc phúc gia chỉ dưới mới may mắn thăng dai đi ra nhưng chuyện cho tới bây giờ lâm giật cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng thời gian không đợi người hắn chỉ có m ư ơ i giây duy trì truy nguyện một cái pháp t h u ậ t đã nhanh đem tinh thần lực của hắn echo càng đừng đề cập tái sử dụng pháp t h u ậ t khác thành bại ở đây một lần hành động ông phía dưới kia ma thần tàn nhiệm như là hạo thiên nhân hoàng nói tới cũng không phải là dễ chê ơ lâm dật nhìn thấy nó kia còn x u ấ t lại ngón trỏ vậy mà hướng phía chính mình một chỉ sau một khắc một đạo hắc khí liền lấy lâm dật căn bản là không có cách kịp phản ứng tốc độ bay thẳng trước ngực của hắn yếu hại trường không chính mình trước mắt không cách nào trường không lực lượng một cái ra lớn chính là lâm dật biến thành một cái chỉ có thể không ngừng dẫn đạo pháp luật duy trì pháp luật lại không thể hành động đại một cái cọc hắn trong lòng cảm giác nặng nề bây giờ muốn từ bỏ pháp thuật tránh né công kích cũng đã không còn kịp rồi lâm giật nhắm mắt lại hắn chỉ có thể cược ự cái c này ma thần tàn nhiệm một chỉ không giết được hắn làm ba một hồi kinh thiên động địa tiếng vang qua đi lâm giật chỉ là bị rất nhỏ đẩy lui mấy bước lại lông tóc không tổn thao gì sau một khắc lâm giật liền thấy ở đằng kia nguy cơ một cái trước mắt bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới tâm viên đ ố n g nhiên h i ể n hiện giúp hắn đỡ được một kích này cái này hắc k h á i sao như vậy yếu để cho ta hôi phi ê n diện ta lão tôn liền trùng h ạ c h tự do lâm giật nghe được trong đầu thạch khỉ lẩm bẩm một tiếng thanh âm càng ngày càng nhỏ trước mắt ngũ chỉ sơn võ hồn hư ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt rõ ràng chịu một k í c h này nó cũng không chịu được nổi nhưng lâm giật biết đại thánh chỉ là mạnh miệng làm bộ chính mình muốn mượn một k í c h này chịu chết trùng hoạch tự do kỳ thật có lẽ còn là giúp mình ngăn cản một k í c h này có cái này ngắn ngủi thở dốc cơ hội lâm giật cũng dần dần thích tiếng trung cực cấm chú cường độ tối thiểu truy n g u y ệ t cái này cấm chú hắn đã nắm giữ dù sao trọng lực hệ h ạ c tâm kỳ thật cũng không phải là pháp thuật bản thân mà là lực hút lĩnh vực trước đây lâm giật không chịu nổi là bạo tăng lực hút lĩnh vực b ộ số ngay tại lâm giật hoàn toàn vào tay cái này trung cực cấm chú về sau tương ứng kỹ năng tường tình cũng xuất hiện tại lâm giật trước mắt trung cực cấm chú truy n g u y ệ t loại hình kỹ năng chủ động cấp b ậ ba khác hệ trọng lực hệ tiêu hao một ước pháp lực trị ngâm sướng thời gian một nghìn chân ngôn thời gian cung đồ không bị động hiệu quả ngươi lực hút lĩnh vực bội xuất tăng lên đến một nghìn vạn lần lĩnh vực chiều rộng mở rộng đến một ước cây số chủ động hiệu quả cải biến lực hút trong lĩnh vực trọng lực bội số lựa chọn một khóa chỗ hành tinh thiên nhiên vệ tinh khiến rơi về phía hành tinh mẹ g i chú người thời nay không thấy thời c ầ nguyện trang này đã từng chiếu cổ nhân không có quá nhiều loại loại cơ、chế. cái này trung cực căm chú đơn giản thô bạo bất luận lâm g i ậ t thân ở cái nào hành tinh chỉ cần viên tinh cầu này tồn tại thiên nhiên vệ tinh hắn liền có thể lợi dụng kinh khủng l ư ớ c hút đem viên này vệ tinh trực tiếp lôi kéo va chạm hành tinh mẹ ông lại là một hồi quỷ dị chấn động chuyển đến lâm g i ậ t tinh t ư ở n g xem tới k i a ma thần chi thủ tàn ảnh lại là hướng phía chính mình sở tại phương vị mạnh mẽ một chỉ đã hóa thành lâm g i ậ t võ hồn tâm viên đã tiến vào trạng thái hưng ư ợ c trở về lâm dật thức hải lảng lãng khôi phục không có khả năng còn giúp hắn lại hóa giải một lần nguy cơ cũng may hiện tại lâm dật cũng đã không cần đại thánh sẽ giút hắng sẽ g i ú chỉ thấy kia ma thần đầu ngón tay bắn ra mà ra h á c quang tại con đường lâm giật trước người khoảng cách mấy trăm mét lúc tại chỗ liền lâm vào siêu cấp chậm nhanh trạng thái kia h á c quang mặc dù còn tại bay về phía trước t h ô n g thả như ốc s e n lực hút lĩnh vực ngàn vạn lần đạo này h á c quang kỳ thật cũng không phải là quang mà là ma thần chi thủ tàn ảnh bóc ra một phần nhỏ tự thân vật chất đến công kích địch người thủ đoạn nếu là vật chất liền nhất định tồn tại chất lượng mà chỉ cần có chất lượng liền chạy không thoát lực hút gông c ù n x i ề n xích đạo này hát quang chỉ có thể ở lâm giật ngàn vạn lần lực hút trong lĩnh vực không ngừng giảm tốc tốc độ vĩnh viễn sẽ không về không. nhưng cũng vĩnh viễn không đến gần được lâm giật lâm giật hai mắt tỏa sáng lực hút lĩnh vực thêm tới trình độ này lại còn có khủng bố như thế phòng ngự hiệu quả đây là một cái hoàn mỹ bản vô lượng không c h u n g kế tiếp ma thần tàn ảnh dường như điên cuồng lên ngón tay liền chút mấy trăm đạo hát quang bắn ra nhưng lại cùng trước đó đạo thứ nhất như thế những công kích này vĩnh viễn đến không được c h ú n g đích lâm giật chân thực thậm chí lâm giật ánh mắt s ữ n g sở cũng tương tự đổi lấy nhan sắc chỉ thấy hắn cũng là một tay một chỉ sau một khắc kia cuộn tại quy khư hải nhãn vòng xoáy khổng lộ trung tâm ma thần chi thủ hữ ảnh trong nháy mắt liền bị ép xuống còn sót lại hai ngón tay không ngừng rung động lại động đậy không được nửa phần sau đó một màn càng thêm làm cho tất cả mọi người không dám tưởng tượng hình tượng xuất hiện chỉ thấy toàn bộ quy khư hải nhãn vòng xoáy chậm rãi lên cao toàn bộ đại dương minh n g ông đều đang nhanh chóng dốc lên cùng lúc đó trên bầu trời k i a m ộ t vòng trăng tròn cũng tại tốc độ cực nhanh biển lớn treo ngược thiên không tháp bên ngoài toàn bộ lam tinh thái bình dương ven bờ quốc gia tất cả ven biển ở lại người đều kinh ngạc phát hiện bọn hắn đường ven biển đang nhanh chóng hướng phía đại dương đáy bùn quyết trương hải chiều phi tốc rút đi trần trụi ra nguyên bản sâu đạt trăm mét thềm lục đ i ệ vô số hải quái đã mất đi nước chỉ có thể ở trên thềm lục địa không ngừng r y rủi vặn vẹo hải khiếu đại hải khiếu muốn tới dù sao cũng là bờ biển cư dân tự nhiên biết loại tình huống này ý vị như thế nào loại này không phải bình thường thủy chiều xuống thường thường biểu thị loại cực lớn hải khiếu được kích nhưng lần này bọn hắn đoán sai bởi vì k i a hải chiều không chỉ là tại lui ra phía sau đồng thời cũng đang không ngừng nâng lên cơ hồ làm ấy cái hô hấp về sau tất cả mọi người chỉ có thể lệnh cả người hai cô run run xem tới toàn bộ hông dương đại hải vậy mà tất cả đều bay mặt biển đã dâng lên tới nguyên bản độ cao mấy trăm thước biển cả biến cả t hôm à này n núi Nhưng núi vẫn còn h h cái cao. cao k n g có sụp đổ à x u ố nay g trăng.、Các、người Mặt m Các u sau. nhìn. Trên trời mặt trăng.、Có、người kinh ngạc thốt lên.、Bị、nhắc nhở về sau. Tất cả người thốt thức trời mặt Tất mới Có cả được Bị về ý đ â hết thể nguyên nhân. Hôm nguyên nay đúng lúc là âm lịch mùng hai đại hạ chỗ đông bán cầu mặc dù vẫn là ban ngày nhưng cũng lờ mờ có thể nhìn thấy trên bầu trời không ngừng phóng đại mặt trăng đến mức trước mắt vẫn còn đ ê m tối trạng thái tây b á n cầu càng là có thể thấy rõ mặt trăng ngay tại phi tốc hướng phía lam tinh tới gần lương lạc tiểu từ này dùng pháp thuật gì tận thế mới tới quý vân lễ sắc mặt k ị biến hắn đương nhiên biết mặt trăng nếu là thật đụng vào lam tinh cái k i a chính là diện thế cấp khác tai nạn khả năng bọn hắn loại này đẳng cấp cường giả sẽ không chết nhưng toàn bộ lam tinh giống loại cùng cái khác người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ chớ khẩn trương đừng quên thời đại tranh l ệ n h coi như mặt trăng thật muốn va chạm lam tinh đó cũng là hơn một tỷ năm trước lam tinh hiện tại chúng ta thời đại này thái bình dương dương trên mặt thăng cũng chỉ là nhận pháp thuật này dư vi ảnh hưởng chương hai trăm tám mươi tám tàn ảnh tiêu tán 16 ước năm dài mười sáu ư ớ c năm dài ràng giặc lữ trình nơi này kết thúc trình tiêu coi như tỉnh táo một phen phân tích nói ra miệng bỏ đi những người khác khủng hoảng mặc dù vẫn chưa t ỉ n h hồn nhưng tối thiểu xác nhận hôm nay còn chưa tới tận thế lao nhân hoàng thật sự là thủ đoạn thông thiên đây vẫn chỉ là hắn một phần tư thần hồn thân thể tàn p h ế liền có thể đem cái này hơn một tỷ năm thời gian phong tồn tại trong tháp quý vân lễ không khỏi cảm thán lao nhân hoàng càng mạnh liền càng chứng minh đã từng tôn này hủy thái cổ thiên môn vực ngoại ma thần khủng bố đến mức nào nói thật mỗi lần nghĩ tới đây ta đều cảm giác trong lòng có thể dâng lên thật sâu cảm giác bất lực chúng ta l i ề u mạ n g mạnh lên vắt hết vóc tìm kiếm phá cục chi pháp có phải hay không xem ở những cái kia vượt ngoại ma thần trong mắt chính là mấy con kiến tại d i ê u võ dương oai còn cảm thấy mình hàng ngày hướng lên đâu c h ì n h tiêu trong mắt thần sắc lo lắng khó mà che giấu tới bọn hắn cấp bậc này thật ấn chứng một câu kia biết càng nhiều đối chân tướng thì càng kính sợ vũ trụ minh n g ông không người sâu không đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít đại khủng bố hai người trong lúc suy tư quả nhiên thiên không tháp chung quanh hải triều dị thường hiện tượng cũng giới hạn trong mặt biển cấp tốc tăng lên trên bầu trời kia không ngừng tới gần mặt trăng tại rất nhiều người ngưng thần nhìn chăm chú sau một hồi mới phát hiện chẳng qua là một đạo huyết ảnh nhưng bọn hắn không biết là một màn này tại hơn một tỷ năm sau hôm nay là huyết ảnh không giả nhưng ở hơn một tỷ năm trước đây là chuyện chân thực phát sinh quy khư hải nhãn hơn phân nửa bầu trời đã bị mặt trăng c h i ế m cứ n g u y ệ t biểu kêu pha tạp núi hình vòng cung cùng vô số n g u y ệ t n h ư ỡ n g bởi vì lực hút xé rách mà nâng lên bụi bặm có thể thấy rõ ràng cùng lúc đó hải nhãn chung quanh m ê n mang đại dương mênh n ô n g giờ phút này đã bay lên giữa không trung đại lượng không khí tính cả những ngày nước biển tất cả đều bị mặt trăng bản thân lực hút xé rách lấy bay lên không trung đột phá lam tinh tầng khí quyển tiêu tán tới không gian vũ trụ bên trong như thế kỳ cảnh lâm giật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử thời gian không nhiều lắm tốc chiến tốc thắng lao nhân hoàng thanh â m vang lên lâm giật vội vàng ngưng thần tụ khí tay phải r ơ i lên cao cao dường như tại nắm nâng mất cả tháng cầu đồng dạng sau đó hắn mạnh mẽ vung xuống đã cách lam tinh chỉ có mấy vạn cây số to lớn quả cầu đá tầm vang hạ xuống lúc đầu lấy lam tinh lực hút mặt trăng tiến vào nguy hiểm như thế khoảng cách sẽ tiến vào lạc hy cực h ạ n tự hành giải thể cuối cùng rơi về phía lam tinh cũng chỉ sẽ là nó h ả i cốt nhưng lâm giật ngàn vạn lần l ự c hút trói buộc ngược lại triệt tiêu mất mặt trăng tự thân trước sau t r i ề u tịch lực trích lệnh để nó hoàn chỉnh rơi xuống vây anh ma thần c h i thủ tàn ảnh lâm giật quy khư h ả i nhãn biển sâu vòng xoáy trong thiên địa tất cả toàn đều biến mất kinh khủng bạch quang bao phủ tất cả tất cả ngay tại quan sát trận chiến này người chỉ có thể nhìn thấy thiên đ ị a một mảnh mênh ngông vài giây sau bạch quang tán đi mất cả tháng cầu đã bị khủng bố lực va đập giải thể vỡ thành năm sau khối to lớn hai cốt nguyên vạch ở trung tâm đã làm lạnh mấy tỷ năm nhưng lại vẫn như cũ nóng bỏng hạnh tâm bạo lộ ra đem toàn bộ hình tượng n h u ộ n thành một mảnh tranh h ồ n g cùng lúc đó lam tinh bị cái này va chạm cũng không chịu nổi va chạm sinh ra kinh khủng năng lượng làm cho cả thái cổ thời kỳ nguyên thủy quy khư nước biển đốn sôi thăng hoa đại lượng hơi nước trôi hướng vô ngần vũ trụ sâu không bộc lộ ra phía dưới nóng rực dung nham hải dương vỏ quả đất đã n á t b ấy phía dưới lòng đất cũng đang lăn lộn phun trào đem mặt trăng hải cốt chậm rãi nuốt vào trong đó không có người tại thấy cảnh này còn có thể nói chuyện trận này thiên địa đại va chạm mang tới thị giác hiệu quả quá rung động tại bậc này đủ để tái tạo toàn bộ hành tinh thiên địa vĩ lực trước mặt bọn hắn đông nhiên sinh ra một loại tiêu ma thần chi thủ tàn ảnh cũng không gì hơn cái này cảm giác tiểu tử này để cho ta nhớ tới mình năm đó thật lâu quý vân lễ mới có hơi sầu n a o nói ta cùng các ngươi những con cái nhà giàu này không giống không có cách nào sớm thông qua nhà mình quan hệ liền đánh tốt cơ sở chuyển chức cầm tới cái thứ nhất kỹ năng ta cũng chỉ có thể bằng cố gắng của mình chờ mười tám tuổi sau trưởng thành mới chính thức trở thành chức nghiệp giả cũng may đạt được thiên phu không tồi, tuổi hai mươi mốt tuổi tiến tháp lảo đảo tiến vào tầng thứ nhất bị lao nhân hoàng kinh lịch cảm động đầu góc nóng lên tiến vào không thở một trận chém lung tung thu hoạch một mươi bảy thành tích còn kém chút đem m ạ n g mất hắn hiện tại so ta mạnh hơn nhiều thật sự là sóng sau đẻ sóng trước ca c h í n h tiêu thì tiếp tục trầm mặc không nói hắn không hề nghi ngờ chính là quý vân lễ trong miệng loại kia con nhà giàu bảy tuổi hắn ngay tại trong nhà lao tử dưới sự hỗ trợ thức tỉnh trước nghiệp cầm tới thiên phú bảy tuổi dưới người khác còn tại hệ a học nói thời điểm hắn thậm chí đã tam t r u y ề n là hắn là sinh ở nhà giàu mà lại là toàn bộ trung quốc hiện hách nhất thế gia trước nghiệp cả nhà đều tại cung cấp hắn nhưng hắn phụ mẫu làm sao đã từng hỏi qua hắn có muốn hay không hắn không có tuổi thơ a nhưng nói những này không có ý nghĩa gì ngược lại đều chạy tới bước này ta tám tuổi tiến tháp dựa theo trong nhà cho sớm dò xét chiến lược ta xuôi gió xuôi nước tới tầng thứ nhất trực diện ma thần tàn ảnh lựa chọn cũng không phải ta tình một chọn nói ra thật xấu hổ lúc ấy ta rất sợ ta còn nhớ rõ lúc ấy ta nắm giữ cao cấp nhất kỹ năng cũng liền b á t dai mà thôi tiểu t ử này trực tiếp là thật hợp đạo cấp cầm chú quý v â n lễ liếc hắn một cái hai người kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt tự nhiên là không thể nào lẫn nhau trung tình thậm chí bọn hắn lẫn nhau đều hâm mộ đối phương trưởng thành kinh nghiệm nhưng lại sẽ không nói ra miệng ngươi q u ả n cái này gọi chỉ có t r ì n h phi ngu lão g i ả kia đoán chừng chỉ là mua cho ngươi điểm kỹ năng đều tán g ra bại sản t r ì n h tiêu h i ế t mắt m ỉ m cười những sự tình này không nói cũng được ha ha hai người đang khi nói chuyện toàn bộ thiên địa va chạm hình tượng cũng tiến vào hồi của giống tất cả mọi người nghe được một trận này như là cuồng phong gào rít giận d ữ giống như q u á i thanh sau đó t i ê u trực tiếp bị mất cả tháng cầu ép một lần ma thần chi thủ hư ảnh tình huống lúc này ra hiện tại bọn hắn trước mặt chỉ thấy chỉ còn hai ngón tay cự thủ giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra tay hình dáng chỉ còn một mảnh màu đen nồng đậm vật chất còn đang không ngừng dãy ruổi lấy mong muốn tái tạo tiền thân nhưng ở lâm giật ngàn vạn lần lượt h ú t chế ước h ạ n căn bản cũng không khả năng tái tạo lâm giật càng là trong lòng quyết tâm tay phải nắm vào trong hư không một cái trong lúc vô hình liền có một cái cự thủ dường như đem tia sau cùng tàn niệm bắt lấy sau đó lâm giật đột nhiên một nắm giống cái t i a quỷ dị quái thanh vang lên lần nữa cùng lúc đó vô số đen nhánh vật chất bắt đầu trôn vùi tiêu tán cuối cùng một chút không dư thừa quý vân lễ vọn một cái liền đứng lên trình tiêu cũng đầy mắt chân kinh kết thúc kết thúc ai thở dài một tiếng vang lên đây là lão nhân hoàng hạo thiên t h á n âm thanh không ai biết hắn cái này thở dài một tiếng bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì nhưng tất cả mọi người biết trận này vượt qua thượng cổ viết cổ thái cổ dòng d ã mười sáu ước năm dài rằng giặc lữ t r ì n h đến nơi đây cũng coi là tạm thời vẽ lên một cái dấu phẩy áp chế bốn tòa luân hồi tháp nhường hoàn toàn không cách nào khai phát càng nhiều người đi vào ác n g ộ n g và hôm nay hoàn toàn kết thúc lâm g ậ t danh tự cũng sẽ vĩnh viễn khắc họa tại trên nhân tộc sử sách chương hai trăm tám mươi chín duy nhất thanh cựu thần c u n g sẽ chảy máu chương hai trăm tám mươi chín duy nhất thành c ử u thần c u n g sẽ chảy máu ầm ầm toàn bộ treo ngược thiên không tháp đều tại rung động lần này rung động không giống trước kia tất cả để cho người ta đứng không v ữ n g chân bên ngoài tất cả mọi người thậm chí cảm nhận được một loại nào đó cấp tốc hạ xuống cảm giác hướng ngoài tháp nhìn quanh lúc tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên bầu trời đám mây cũng đang lấy tốc độ cực nhanh từ bọn hắn trước mắt lướt qua quý vân lễ loại này kẻ tải cao gan cũng lớn trực tiếp đem đầu rỗi ra ngoài tháp sau đó liền thấy cả tòa treo ngược thiên không tháp ngay tại hướng vô ngần không trung rơi xuống từ đám mây vươn ra thân tháp đã rút ngắn khoảng một phần ba quy mô ý vị này tòa tháp này tần g dưới chót rất có thể đã chìm vào đám mây bị ngạn c h ỗ sâu cũng chính là quy khư trong hải nhãn đây cũng là ma thần c h i thủ tàn ảnh tiêu vong về sau mang tới hậu quả lúc đầu hải nhãn là dùng luân hồi chi lực phong ấn tàn ảnh hiện tại tàn ảnh biến mất đại lượng luân hồi chi lực không chỗ sắp đặt tự nhiên là khuyết tán ra đến toàn bộ quy khư hải nhãn cũng tại lấy tốc độ cực nhanh khuyết trương ra hỏng cái này tháp sẽ không thật muốn rơi vào quy khư trong hải nhãn rốt cuộc không ra ngoài a quý vân lễ cái chán đều chạy xuống một g ọ t mồ hôi lạnh trình tiêu cũng là biến sắc nếu là cả tòa thiên không tháp đều rơi vỡ tại quy khư trong hải nhãn ngày sau liền rốt cuộc không ai có thể thu hoạch được võ hồn lực lượng hẳn là sẽ không à l ã o nhân hoàng sẽ ra tay quý vân lễ tự an ủi mình chính tiêu cười khổ một tiếng ngươi là chưa từng nghe qua tiểu tử kia ngoại hiệu l i ề n hắn là cái gì thể chất cũng đều không hiểu quý vân lễ nghe vậy xứng sở cái gì thể chất phó bản sát thủ phó bản hủy diệt giả cho tới nay tiểu tử này sống qua được phó bản có thể may mắn còn sống sót là số ít bên trong số ít đa số cũng bị mất quý vân lễ kinh ngạc đến ngây người sau đó vui vẻ nói cái này thể chất tốt trực tiếp đưa đến nước ngoài đi thai họa những quốc gia kia chiếm hưu phó bàn thôi trình tiêu bó tay rồi cho quý vân lễ một cái không hổ là ngươi ánh mắt t r ư ớ c mang quốc gia chúng ta người ra tháp tị h nạn à, trời mới biết rơi vào kia trong hải nhãn còn có thể hay không đi ra coi như đi ra lại lại biến thành cái gì người không ra người quỷ không ra quỷ đ ổ vật r ì n h tiêu câu nói này rõ ràng là trải qua một ít sự tình quý vân lễ cũng gật gật đầu cùng luân hồi dính dáng đồ chơi đều t à tính r ấ t có thể đừng đụng cũng đừng đụng ngay tại trình tiêu đưa tay kích thích vô hình t r ậ bản muốn đem tất cả mọi người chuyển di ra tháp lúc mạnh liệt rung động cùng hạ xuống cảm giác toàn đều biến mất ô trình tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn biết lao nhân hoàng xuất thủ dù sao bốn tòa treo ngược thiên không tháp là hắn cái này ước vạn năm tới tâm huyết cũng là lam tinh nhân tộc mạnh lên căn cơ một trong hắn không có khả năng thật bỏ mặc nó rơi vào trong hải nhãn treo ngược thiên không tháp khu vực thông cáo thông qua người n lâm d ậ t thành công thông quan tầng thứ không đối ma thần chi thủ tàn ảnh tạo thành đại lượng tổn thương cũng đem nó hoàn toàn diệt trừ đi theo đạo này thông cáo cùng lúc xuất hiện còn có trước đó xuất hiện qua tấm kia tầng thứ không bản xếp hạng đơn danh sách kia ghi chép cái này mười sáu ước năm qua đăng bảng hơn mười vạn người tộc tinh nhuệ n trong bọn họ đa số người đều đã đăng lâm trí cao chiến thần cảnh một phần nhỏ không có đột phá vào chiến thần cũng là bởi vì trên nửa đường chất yểu có thể xông đến tầng thứ không liền mang ý nghĩa thiên tư c h ắ c tuyệt chiến thần cơ hội là v á n đã đóng thuyền mà bây giờ tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt chiếm lấy bảng danh sách thủ vị dài đến hơn hai trăm n ă m cái tên đó rốt cuộc hướng xuống xê dịch một ô mới hạng nhất xuất hiện 3.024 n ă m lâm giật lấy trung cực cấm chú truy nguyện va chạm ma thần tàn ảnh đem nó hoàn toàn tiêu diệt thương tích trình độ bốn m đại hạ đệ nhất chiến thần hiến viên một kiếm truyền thuyết được truyền tụng hơn hai trăm n ă m mà sau đó cho đến lam tinh nhân tộc trở thành vạn tộc chi đỉnh hoặc tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử được truyền tụng chính là lâm giật kinh thiên công chú lam tinh toàn cầu thông cáo à thành n vinh、dự、điện đường mới tăng cầu tiểu mới dự điều trình hai treo, treo ngược thiên không tháp tất cả số tầng quái vật rơi xuống hải nhãn thạch đạo cụ gỡ ra đội thành có tỷ lệ nhất định trực tiếp rơi xuống hồn hạch tầng sâu rơi xuống hồn hạch tỷ lệ cao hơn thủ quan một tầng nhất định rơi xuống cao hơn phẩm chất hồn hạch điều c h ỉ n h ba treo ngược thiên không tháp t ẫ n giấu quan tầng thứ không hủy bỏ tất cả đã từng tiến vào nên lẫn giấu cửa hải đồng thời thành công đối thôn tinh ma thần tàn hành tạo thành qua tổn thương chức nghiệp giả nắm giữ không hạn chế tiến vào toàn cầu các khu bất kỳ một tòa thiên không tháp tư cách lại thông quan số lần không hạn từng đầu thông cáo vang vọng toàn cầu chức nghiệp giả trong đầu vô số người sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy vài giây sau mới ý thức tới ba cái này điều chỉnh đến cùng có nhiều người tiên ông trời của ta ngồi ở trên ghế s a lon ngụy s a châu đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ k h ắ c này ba cái này cải biến phàm là có chút đầu v ó c người đều có thể ý thức được mấu chốt mà giống hán dạng này cao vị người cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến càng xa đồ vật mấy năm tiếp theo sẽ là lam tinh nhân tộc thực lực tổng hợp bộc u phát bắt đầu thế giới cách cục rất có thể sẽ tại một trận này thủy c h i ề u bên trong một lần nữa tời bài vì sao bởi vì ra trận tư cách từ năm mươi người bạo tăng tới một trăm vạn tiểu quái cũng có thể rơi hồn hạch cái này hai hạng cải biến ngay tại tuyên cáo một sự kiện đa số chức nghiệp giả đều có thể nắm giữ võ hồn đại thời đại lập tức liền muốn bắt đầu mà lâm g i ậ t chính là đây hết thể người sáng lập không ai có thể nghĩ đến xua tan rơi nấn ná tại lam tinh nhân tộc trong lịch sử dài đến mười sáu ước năm đó này mây đen có thể mang đến khủng bố như thế c h ố tốt n g à y sau phàm là có người có cơ hội tiến vào treo ngược thiên không tháp cầm tới vốn nên cả một đời đều vô vọng đạt được võ hồn liền phải niệm lâm g i ậ t từng ngụy sa châu đ ạ o ý thức được n g à y sau toàn bộ lam tinh nhân tộc đối lâm g i ậ t thái độ ngươi có thể bất kính nhưng nhất định có người kính hắn đến lúc đó không cần lâm g i ậ t tự mình động thủ tự nhiên cũng sẽ có hắn thiên nhiên đủng độn vì hắn phát ra tiếng vì hắn chiến đấu loại này tự có đại nho là ta phân biệt trải qua ẩn dấu chỗ tốt là phi thường khủng bố một cái nhân viên giờ cao thương chấn áp lam tinh hơn hai trăm n ă m hiện tại lại tới một cái lâm dật ta đại hạ có hai người này lo gì không thịnh hành thần tiêu đôi u chiến hạng tàng linh sơn nơi nào đó bí ẩn trong đậu phụ vạn trọng sơn liếm liếm phía sau đã khép lại một bộ phận vết thương kim hoàng sắc mèo đồng bên trong cũng dần hiện ra vẻ c h ấ n kinh nó mới vừa từ bế quan ngủ đông trạng thái bên trong tình ngủ liền nhận được cái này thứ nhất toàn cầu thông cáo lúc đầu nghĩ đến đây lại là cái nào lao cái thông quan cái nào đó tầng sâu hàng n g u y ê n phó bản hoặc là vạn tộc trên chiến trường lại vẫn là một vị đại thiên ma đế nhưng chưa từng nghĩ nghe được một cái tên quen thuộc chương hai trăm chín mươi toàn cầu rung động một kiếm có thể làm trăm vạn sư chương hai trăm chín mươi toàn cầu rung động một kiếm có thể làm trăm vạn sư vạn trọng sơn đi ra chính mình bí ẩn độc phụ thế nhân đều biết hắn khẳng định tại cái nào đó ít hay lui tới bí cảnh nghỉ ngơi chữa vết thương nhưng không biết là hắn ngay tại thần tiêu nghỉ ngơi chữa vết thương c h ỗ n g u y hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất mặt khác vạn trọng sơn cũng thực sự không yên lòng lao hữu ngao h u y ề n hắn cùng đầu này bệnh lâu không d ậ y nổi lao long đã là trước mắt làm tinh còn sót lại số ít yêu tộc một trong hắn muốn thừa dịp mình còn có năng lực chiếu cố một chút vị này bởi vì một cái trắc n i ệ m chống nổi ngàn năm thời gian lão hữu lao hữu a ngươi đã nghe chưa tiểu tử kia chém ma thần tàn n i ệ m vạn trọng sơn đi đến ngao huyên trước người khẽ vớt nó thô giáp vải rồng ngao huyên có chút mở ra mắt phải một cố kéo dài bạch hơi thở từ trong m ũ i của nó phun ra nàng không nói gì nhưng vạn trọng sơn nhìn thấy trong mắt nàng đích thật là nhiều hơn một loại tên là hy vọng vẻ mặt lam tinh vượt ngoại đây là một vùng tăm tối sâu không sâu không chung vô số ngôi sao tạo thành phiến chiến trường này chỉ có tia sáng nơi này là toàn bộ lam tinh lớn nhất hà nguyên n g mở miệng lam tinh chức nghiệp giả liền không cách nào từ hà nguyên cường giả trên thân cấp đoạt lực lượng nhưng nếu như hà nguyên mở miệng mở tại lam tinh bên trên tự nhiên cũng biết hỏa loạn nhân gian c kỳ danh mấy t vạn tộc chiến trường giờ phút này toàn bộ vạn tộc trên chiến trường mấy trăm vạn lam tinh chức nghiệp n h ó n cũng tất cả đều nhận được đạo này nhắc nhở ma thần tàn ảnh thì ra treo ngược thiên không tháp bên trong còn có cửa hải như thế này lại là hắn lại là cái này lâm giật ta nhớ được hắn đoạn thời gian trước về lam tinh thời điểm trong lúc vô t ì cùng về cùng về. nhất còn n g thời toàn bộ bao la v â ngần vạn tộc trên chiến trường liền thấy từng đạo lưu quang đẳng không mà lên nhao nhao hướng về chiến trường phía sau trở về lam tinh to lớn tinh không truyền thống môn bay đi dừng lại dừng lại hiện tại còn chưa tới trở về thời kỳ tất cả mọi người trở về giết địch c h â n thủ phía sau vô số cường giả cũng đồng dạng đằng không mà lên ngăn ở những người này trước người trên người bọn họ sát khí nghiêm nghị rõ ràng đều là đến từ lam tinh các quốc gia vạn giới liên quân bên trong tinh anh sĩ quan đi vào phiến chiến trường này gia nhập liên quân như vậy quốc đường liền không trọng yếu bọn hắn vì nhân tộc mà chiến mới đầu những quân quan này hoàn toàn chính xác uy hiếp ở đợt thứ nhất dự định đường về về lam tinh các chức nghiệp giả nhưng theo toàn bộ vạn tộc trên chiến trường càng ngày càng nhiều chức nghiệp giả lại tới đây thời gian dần qua những quân quan này uy hiếp cũng không tốt như vậy xử chống lại mệnh lệnh tại chỗ xử tử cầm đầu sĩ quan chỉ có thể lại giống một tiếng mà giờ khắc này đi vào làm tình tinh môn nơi này các chức nghiệp giả đã nhiều đến tám chín trăm l i n người c h ấ n thủ tinh môn sĩ quan tinh nhuệ n cũng liền hơn năm vạn dù sao vạn tộc chiến trường tại dưới tình huống bình thường đa số người đều là tại anh dũng giết địch phía sau cơ bản đều là liên cân bộ đội phụ trách quản lý tổn thương bệnh nhân viên vận chuyển vật liệu giờ phút này coi như sĩ quan trong đội ngũ có chiến thần cấp cường giả toa trấn cũng có chút ép không được no ngoe muốn động lòng người hung chi đi vào trên phiến chiến trường này chiến thần cường giả còn chưa không phải số ít cờ lọn tờ ta nhìn ngươi là gà lớn ngay cả ta cũng dám ngăn cản hôm nay ta coi như qua ngươi lại có thể bắt ta như thế nào biển n g ư ơ i bên trong một người bay ra từ trên cao nhìn xuống cười nhạo một tiếng sau đó trực tiếp không quan tâm một cái thoáng hiện liền lướt qua sĩ quan cỡ lõn tờ bay về phía tinh môn cỡ lõn tờ vừa sợ vừa giận người này giống như hắn đến từ sinh đại quốc nhưng hắn đã gia nhập vạn giới liên quân đại biểu là toàn thể làm tinh nhân loại h ắ n tự nhiên không nên là đã từng quốc gia mình người thương lượng cửa sau hiện tại hết lần này tới lần khác là đã từng quốc gia mình người dẫn đầu bất ngờ làm phản tất cả mọi người là chiến thần cấp m là o chỉ lệnh trở về lam tinh chiếm linh treo ngược thiên không tháp bắt đầu nghiên cứu chấp hành cưỡng chế biện pháp hỏa lực bao trùm bị cỡ lo ấn tượng chờ sĩ quan ngăn ở tinh môn giới hạn bên ngoài còn có vô số nổi bổng bền giữa không trung hoàn toàn do một loại nào đó trí tuệ nhân tạo tiếp quản t r ư ở n g không phụ du đơn nguyên cùng cỡ nhỏ không người chiến cơ chiến hạm những chiến hạm này cơ hồ là trong nháy mắt liền toát ra ánh sáng màu đỏ bọn chúng thứ nhất quyền hạn hoàn toàn bị ổ vờ y ý ế sau đó những n à y không người đơn vị bắt đầu đối tinh môn trước quân coi giữ bắt đầu không khác biệt công kích hỏa lực dày đặc mạng trong n g á y mắt liền để năm mươi ngàn quân coi giữ trận tuyến xuất hiện lỗ thủng cỡ lón tờ chửi ầm lên hàn g hiên linh người muốn làm gì người đây là tại đem họng súng nhắm ngay người một nhà sao thanh âm của hắn rất nhanh liền bao phủ tại vô số chức nghiệp giả tiếng hoan hô cùng trong tiếng giống giận dữ các huynh đệ xông lên a không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta về nhà một trăm vạn danh lệch cũng không coi là nhiều a đi trễ liền không có vừa vặn ta cũng nghĩ đổi một cái võ hồn các ngươi không cho chúng ta trở về soát võ hồn mới thật sự là phản nhân loại trận này bất ngờ làm phản rốt cục đi tới cao triều nhất chiến tuyến bị phá tan vô số người đỉnh lấy cờ l ò n tờ chờ năm mươi ngàn quân coi giữ công kích mạnh mẽ xông tới tinh môn tăng thêm lúc đầu phụ trợ chấp hành quân kỷ những cái kia không người phụ du đơn nguyên cùng chiến cơ phản bội toàn bộ thế cục hoàn toàn biến thành thiên về một bên cục diện một đám ngu xuẩn cái này tinh môn là có thể mạnh mẽ xông tới được đi đám người phía sau vô hình trong hư không đứng đấy hơn mười người che lấp chính mình khí t ứ c tận lực không để cho mình bạo lộ ra chiến thần cấp nhân vật bọn hắn đến từ toàn cầu các quốc gia chỉ là đối một màn trước mắt thờ ơ lạnh nhạt không có mạnh mẽ xông tới tinh môn nhưng cũng không có đi giữ gìn trật tự ngăn cản người khác mạnh mẽ xông tới tinh môn trên thực tế có thể lại tới đây chứng minh bọn hắn cũng có trở về làm tinh sớm làm tiến vào thiên không tháp ý nghĩ nhưng bọn hắn không dám suy một đạo nhẹ vang lên tại toàn bộ vạn tộc chiến trường tinh môn trước vang lên sau một khắc tất cả mọi người mới phát hiện cái kia vừa mới cái thứ nhất dẫn đầu mạnh mẽ xông tới tinh môn xinh đẹp quốc chiến thần đầu lâu bay lên cao cao sau một khắc từ hắn trong thân thể bay ra mấy đạo lưu quang tại thông qua tinh môn nào đó chỗ biên giới lúc cũng nát b ấ y tiêu tán chỉ là trong nháy mắt một vị chiến thần cấp cường giả nhục thể bị hủy đồng thời thần hồn cũng hoàn toàn t r ô n b ụ i cái này kinh dị một màn trực tiếp để những cái kia xông phá trở tuyến còn chưa kịp tiến vào tinh môn những nghề nghiệp khác người cảm giác toàn thân phát lạnh sau một khắc một đạo người mặc áo xanh cầm trong tay một thanh thanh phong kiếm thanh niên tóc đen từ tinh môn trước nào đó chỗ trong hư không chậm rãi hiện hiện thanh niên ánh mắt đảo qua trăm vạn liên quân sau một khắc không có người còn dám tiếp tục tiến lên một bước siêu kiếm vô hình quang một cái chớp mắt phá vỡ trong n g á y mắt tinh môn trước mấy trăm cây số trên mặt đất liền dương lên một mảnh bụi đất một đầu vắt ngang toàn bộ vạn tộc chiến trường đổ vật kiếm giới khoảnh khắc thành hình tất cả mọi người cảm giác vong hồn đỡ ra bọn hắn vừa rồi phàm là dám tiếp tục tiến lên một bước hiện tại kết quả cùng tia xinh đẹp quốc chiến thần cũng giống vậy bởi vì những cái tia b ư ớ lên ánh sáng màu đỏ không s chỉ cần bay qua đạo này kiếm giới liền sẽ trực tiếp hóa thành khói bụi chương 291. t r c h u y ế n thuyết cấp ban thưởng luân hồi chi thành giải x a chương 291. t r c h u y ế n thuyết cấp ban thưởng luân hồi chi thành giải x a thanh niên thân ảnh biến mất tất cả dường như đều chưa từng xảy ra đồng dạng chỉ có k i a m ộ t đạo kiếm giới cùng hoàn toàn bị chấn nhiếp lam tinh trăm vạn tinh nhuệ chức nghiệp giả đang nói rõ đây hết thảy đều không phải là huyết tượng sau m ộ t khắc những người này đều nuốt n g ụ m nước miếng cũng không dám lại có nửa phần lời hoán giận nhao nhao quay đầu trở lại vạn tộc chiến trường cũng không dám lại có nửa phần sớm trở về lam tinh suy nghĩ Cớ lón thờ nhìn xem nhóm người mình trước người cái kia đạo bảo vệ vô số người kiếm giới nước mắt đều nhanh xuống tới một trận bất ngờ làm phản bị một kiếm trừ khử bọn hắn chỉ có thể hô to hiên viên dơ cao thương danh tự sau đó bắt đầu làm giải quyết tốt hậu quả xử lý vạn tộc chiến trường xảy ra chuyện trình tiêu cả kinh nói chuyện gì quý vân lễ xứng sở không phải mới vừa toàn cầu thông cáo phát ra ngoài đi thiên không tháp điều chỉnh lớn những chiến trường k i ê u bên trên người đều động tâm rồi thôi không để ý một năm ước hẹn cùng chiến công hạn chế mong muốn mạnh mẽ xông tới tinh môn trở về làm tinh quý vân lễ gắt một cái bọn này không có chứng đồ vật lao tử muốn hàng ngày ngâm mình ở vậy còn không nhường đâu bọn hắn còn muốn trở về trình tiêu liếc mắt không phải ai cũng giống như ngươi đầy trong đầu đều là chém chém giết giết có được hay không vậy làm thế nào bọn hắn đều trở về sao muốn đi đem bọn hắn đều bắt lại đưa đến liên quân tòa án quân sự sao có treo thường sao lao tử tiếp có cái nào chiến thần tham dự lao tử liền bắt hắn quý vân lễ kích động hắn thích nhất cùng người đánh nhau không có trở về giải quyết quý vân lễ đ ạ p một cái mắt ngoa tào giải quyết như thế nào ta nhớ không lầm năm nay tiến vào vạn tộc chiến trường nhân số đột phá một trăm hai mươi vạn、đi. Bên trong còn có hơn có chiến cái một muốn Muốn thẩm m thu được về tính số sách. tiêu số nói, không ngăn phán tính Trình lạnh phải chỉ thể sách. lời ai cười trở ra. về về là có được được tiếng, khi ô không n chúng. g Pháp trách h k Một chuyện này tất cả mọi người tham dự kia luôn không khả năng đem tất cả chúng ta làm tinh nhân tộc tinh nhuệ đều đưa lên tòa án xử tự a cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì đoán chừng những người này dám tạo phản cũng nghĩ như vậy người gấp rút chết ta rồi những này ta đều biết cho nên đến cùng là giải quyết như thế nào còn có thể giải quyết như thế nào ngươi cảm thấy còn có ai có thể quản chuyện này quý vân lễ khẽ giật mình sau đó vua hót một cái n g ư ờ i nói là h i ê n viên t ư n g một kiếm trình tiêu nói hời h ậ n nhưng chỉ có hắn biết trước mắt trên viên tinh cầu này không phải nói trước mắt hà nguyên n g hẳn là còn không có gì tồn tại tiếp được hắn một kiếm này mẹ nó thật sự là mỗi lần đều muốn cảm thán người cùng người trích lệnh ai ngày mai bắt đầu hắn một kiếm này đ o á n chừng lại muốn bị không ít chức nghiệp giả truyền thông t h i lên trời hắn thế nào xuất hiện ở nơi nào truyền thuyết liền đi tới chỗ nào a trình tiêu không nói quý vân lễ lời muốn nói hắn làm sao từng không cảm khái qua đây không nói cái này ngược lại hiện tại thiên không tháp đến tiếp sau muốn làm sao phân phối danh lệch đoán chừng lại phải nhường làm tinh chức nghiệp giả liên minh đám người kia đau đầu rất lâu nói không chừng n g ư ờ i ta đều muốn đi tổng bộ nơi đó giúp đại hạ tú tú cơ bắp lấy chút quyền nói chuyện còn cần chúng ta tú cơ bắp sao h i ê n viên chiến thần một câu không phải so cái gì cũng tốt làm đi trình tiêu lắc đầu hắn đã sớm không hỏi những chuyện này gần mấy chục năm cũng liền tại vạn tộc chiến trường ngẫu nhiên có thể gặp hắn một lần làm tinh sự tình đều giao cho hắn ca quý vẫn lễ sợ lên đầu à là thế này phải không tính toán ngược lại ta cũng lười quan tâm tới những sự tình này trực tiếp nói cho ta chặt hay là được rồi lại nói tiểu tử này không phải thông quan sao tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra trình tiêu quý vân lễ cùng mạnh viễn châu lần này tới mặc dù chủ yếu là đến xem trò vui nhưng cũng là thật sự có sự tình muốn tìm lâm giật hiện tại đi qua mấy phút đồng hồ cũng không thấy lâm giật đi ra tự nhiên có chút nghi ngờ thời gian thoáng rút lui mấy phút đồng hồ trước không sai cho dù là cho mượn ta lực mong muốn trưởng không như thế hợp đạo pháp thuật cũng không phải chuyện dễ xem ra ngươi đối thuật số cũng có siêu phàm thiên phú lâm giật bên thai truyền đến lao nhân hoàng hạo thiên tán thưởng có thể khiến cho hắn như vậy tán thưởng người khả năng phóng nhãn cái này một trăm sáu tỷ năm lịch sử cũng không có mấy cái thủy tổ quá khen ta chỉ là may mắn lâm giật rất khiêm tốn dù sao hắn biết lấy trước mắt hắn tiến độ mong muốn sử dụng ra trung cực cấm chú không biết do còn phải đợi bao lâu mặc dù thiên không tháp c h ú c phúc không phải vĩnh cửu tồn tại nhưng là để cho mình sớm thích lứng viễn cổ cấm chú thậm chí trung cực cấm chú pháp thuật cường độ tuyệt đối đối với mình là có chỗ tốt lớn lao bởi vì ngày sau đợi đến sử dụng những pháp thuật này thời điểm đến lúc đó nếu là còn giống lần này lại bởi vì duy trì pháp thuật mà không cách nào đ ộ n đậy biến thành bia sống lời nói khả năng liền đại thánh cũng không giúp được chính mình lại cản một kết đinh ngươi đã thành công kích giết thôn tinh ma thần c h i thủ tan ảnh thiên phú của ngươi luân hồi tiếp xúc phát động phải chăng hiện tại liền bắt đầu luân hồi thể nghiệm một đạo tiếng nhắc nhở vang lên lâm giật trong lòng giật mình ngoa tạo một vị vực ngoại ma thần luân hồi thể nghiệm loại này thể nghiệm khả năng xa so với cái gọi là ban thưởng còn muốn trân quý dù sao lâm g ậ t là thay vào hắn thị giác kinh nghiệm hắn trọng yếu thời điểm tiểu tử không muốn bị điên lời nói trước hết tự tuyệt lần này luân hồi thể nghiệm a lao nhân hoàng thanh em vang lên lần nữa lâm giật cũng nhìn thấy hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh mình ngươi cùng hắn chinh lệnh không thể đạo ly kế quá sớm tiếp xúc đại đạo đối ngươi mà nói không phải chuyện tốt ngược lại sẽ để ngươi bởi vì kiến thức đến đại thiên thế giới chân tướng mà cháy hỏng đầu góc lâm giật gật gật đầu hắn đồng ý lao nhân hoàng quan điểm chính hắn cũng cảm thấy cái này rất nguy hiểm nhưng đây tuyệt đối là một lần cơ hội khó được chờ ngươi thật đủ mạnh tối thiểu tự thân tiến vào hợp đạo cảnh giới ngươi liền có thể nếm thử đi xem một chút nếu như có thể mà nói đến lúc đó đưa ngươi thấy cùng ta cũng phân hưởng một chút lâm giật trọng trọng gật đầu đã vì ngươi nhảy qua mục tiêu luân hồi thể nghiệm ngươi có thể tùy thời xem đinh ngươi thu được truyền thuyết cấp ban thưởng ngươi thu được trở xuống vĩnh cửu thuộc tính trị tăng thêm lực lượng m ộ ư ơ i sức chịu đựng một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i nhanh nhẹn m ộ ư ơ i hp hạn mức cao nhất hai mươi pháp lực trị hạn mức cao nhất hai mươi pháp lực trị hồi phục hiệu suất hai mươi tất cả kỹ năng thời gian cụ nộp một mươi ngươi thu được đặc thù đạo cụ thư vô c h i thủ kiểm chắc tới ngươi đã nắm giữ ba loại đồng loại đạo cụ ngươi đã thu hoạch được mới chuyên môn không gian tùy thân cột vị lại là liên tiếp mấy đạo nhắc nhở chuyển đến lâm dật hai mắt tỏa sáng truyền thuyết cấp ban thưởng đây là trước đây chưa hề thông qua luân hồi tiếp xúc từng chiếm được ban thưởng đẳng cấp thì ra truyền thuyết cấp ban thưởng cho thuộc tính trị liền đã không phải là cố định trị số mà là tỷ lệ phần trăm chỉ là cái này liên tiếp tỷ lệ phần trăm tăng thêm cũng đã là rất nhiều cấp A thiên phú khả năng cho vĩnh cựu tăng thêm t lâm dật lần nữa ý thức được chính mình cái này cấp ss s thiên phú h ạ n mức cao nhất đến cùng đáng sợ đến cỡ nào ẩm ẩm ngay tại lâm dật mừng rỡ không thôi ở giữa lại nhìn thấy hai người dưới chân to lớn quy khư hải nhãn vòng xoáy bên trong một tòa cổ lão thần bí thành thị v ậ âm âm đại lượng nước biển từ vòng xoáy chỗ sâu dâng lên thành thị bên trên lăn xuống đánh tới hướng vòng xoáy bên trong phát ra nổ thật to âm thanh cả tòa thành thị bao t r ù m pha tạp san hô cùng dây leo ấm nhưng lở mở có thể nhìn ra đã từng huy hoàng cường thịnh trình thể nghệ thuật phong cách lâm giật tìm không thấy lam tinh bất kỳ một quốc gia nào có thể đối ứng được thậm chí cùng hắn tại không đáy quỷ b ê n bên trong nhìn thấy kia phiến cự hình thanh đồng cựa đều hoàn toàn không giống dài x a là một tòa thành thị lâm giật ở trong lòng hỏi thử linh không gian bên trong lâm thiên thiên liếc mắt kia không phải đâu lâm giật trước đó nghe các ngươi hoa tỷ h bội thì thầm cảm giác là người a trời mới biết là một tòa đáy biển thành thị ai mẹ nó sẽ đối với một tòa thành thị nói ra như vậy nhân cách hóa lời nói a còn nói cái gì hổ thẹn gì gì đó ngươi dường như cùng tòa này đáy biển tri thành có thiên tì vạn lũ quan hệ vậy ngươi liền đi vào đi ngươi tìm kiếm vận bệnh l ã o nhân hoàng hạo t i ê n dường như đã sớm biết tòa thành thị này tồn tại ửng lâm giật suy nghĩ một lát hắn cảm giác hạo thiên thậm chí chính là mượn giải xạ đáy biển chi thành nhận chứa luân hồi chi lực xem như toàn bộ quy k h ư hải nhãn trận nhãn mới để ép được kêu ma thần chi thủ tàn ảnh hiện tại ma thần chi thủ tàn ảnh biến mất tòa thành thị này tự nhiên có thể rời đi tối tăm không mặt trời đáy biển lại thấy ánh mặt trời hì hì tỉ tỉ chúng ta đi vào đi lâm thiên từ tử, tử linh không gian bên trong xuất hiện sau đó lâm u cũng xuất hiện nàng bị lâm thiên, thiên lôi kéo lại dừng bước lại quay đầu nhìn xem lâm giật ngươi không đi với ta sao lâm giật lắc đầu bên trong di tích thời gian cùng ngoại giới thời gian hẳn là lưu động tốc độ là có khoảng cách ta không muốn giống như lần trước như thế chờ từ di tích đi ra bên ngoài đều thương hại tăng điển loại này không ổn định nhân tố lâm giật muốn tránh miễn thậm chí lâm giật trước đó còn có chút tự trách nếu là chính mình không có tại không đáy quỷ huyên ngốc lâu như vậy hạ b á hẳn là cũng sẽ không lúc tuổi già mất con lâm u ngón tay nhẹ nhàng chấn động một cái rõ ràng có chút thấp t h ỏ m đi rồi tỉ tỉ lâm thiên thiên thúc giục nói lâm u cuối cùng tránh ra khỏi tay của nàng lắc đầu nói ta không đi rõ ràng nàng có chút yên lòng không dưới lâm g ậ t trước đó lâm giật đang cùng ma thần chi thủ tàn ảnh trận chiến kia thời điểm cũng là bởi vì tử linh không gian bên trong có lâm thiên thiên lôi kéo nàng mới không thể trước tiên xuất hiện giúp lâm giật ngăn lại kia một chỉ vì thế tính tình vẫn luôn rất tốt nàng thậm chí cùng lâm thiên thiên lớn ẩm ĩ một trận đi thôi ngươi tại bên trong di tích thời gian bên trong hắn không có việc gì chỉ có điều cầm lại ngươi truyền thừa của mình sau không cần tham luôn quá khứ sớm đi trở về hiện thực là được lao nhân hoàng hàm ẩn tâm h ý mà nhìn xem lâm vũ xứng sờ sau đó đối hạo thiên có chút túi đầu tạ ơn sau đó đậu vào lâm thiên, thiên tay lại quay đầu mắt nhìn lâm giật sau đó mới cũng không quay đầu lại bay vào tòa thành thị k i a bên trong hô lâm giật cảm ứng được lâm u cùng chính mình cách một tầng không cách nào lời nói biên giới loại này biên giới không phải đến từ không gian ngược lại càng giống là tới từ thời gian lâm giật lại trộm liếc một cái hạo thiên lão nhân hoàng luôn cảm giác lâm u cùng hắn khả năng đã từng quen biết như thế vừa rồi đối thoại quá tự nhiên thủy tổ ngài có thể nói cho ta nàng bao lâu sẽ ra ngoài s a o lão nhân hoàng khép cười một tiếng nếu là tình huống bình thường nàng ở trong đó cần tiêu hao ba tháng thời gian mới có thể đi ra ngoài nhưng bởi vì có ngươi ba tháng giảm nữa tiện thể nhắc nhở ngươi một chút nàng ngày trở về chính là ngươi muốn đi tìm kia long căn thời điểm thời gian không sai biệt lắm ta giả mắt mở những n à y mệnh số có đôi khi nhìn không rõ l ắ m lâm giật ngài cái này nhìn một chút liền hoàn toàn biết mệnh số bản sự c h ì n h tiêu đến đoán chừng đều phải cho ngươi đ ậ p một cái còn nói chính mình mắt mở toàn cầu thông cáo trước nghiệp giả lâm giật lâm giật vang lên bên thai toàn cầu thông cáo sau một khắc lâm giật liền thấy bên trên bầu trời một tòa thạch tháp vượt qua ước vạn n ă m thời không hướng phía phía dưới dãy xạ thành đánh tới kia thình lình chính là một ngày trước lâm giật ở trên phi thuyền nhìn thấy treo ngược thiên không tháp toàn bộ diện mạo lập tức lâm giật lông mao dựng đứng mẹ nó lo lắng cái gì đến cái gì lần này ta thật cái gì cũng không làm a vì cái gì cái này thắp nhìn lại muốn sập phó bản hủy diệt giả cái này mượn rủa hắn còn tại truy ta thùy tổ cứu ta có thể làm sao xử lý c ầ u thôi hiện tại đại lão ngay tại bên người hắn cũng không muốn bởi vì chính mình cổ quái thể chất làm cho cả treo ngược thiên không tháp đều không còn tồn tại cái này khiến vương bá bọn hắn những n à y vì thế phấn đấu suốt đời người mắt thấy chiến lược ánh dạng đông đều muốn đến thiên không tháp một hủy bọn hắn tất cả tâm huyết đều không có chút ý nghĩa nào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm giật chỉ thấy lao nhân hoàng một tay nâng lên một chút sau một khắc kia vượt qua thời không mà đến trực tiếp rơi hướng quy khư hải nhãn thiên không tháp lại bị hắn dùng thủ đoạn thông thiên giúp đỡ đi lên chỉ có điều lâm giật rõ ràng phát giác được lao nhân hoàng nhìn mình ánh mắt đều có chút cổ quái tốt ngươi cũng trở về đi thôi ta đã giải trừ tất cả đã từng thấy qua ma thần chi thủ tàn ảnh người n h ậ p tháp hạn chế ngay sau các ngươi có thể tùy thời trở về người kia thần văn mặc dù ngoài miệng không thang ư ờ i nhưng bản tính không xấu có tình có nghĩa th lâm giật gật đầu đối lao nhân hoàng thật sâu túi đầu sau đó bay lên không trùng tiến vào treo ngược thiên không tháp bên trong một hồi trời đất quay cùng sau lâm giật lần nữa mở mắt ra lúc đã về tới một trăm tầng đỉnh tháp hô lâm giật thở phào một cái trận này thông quan hành trình hậu kinh có chút lớn hắn xuyên qua d à i d à n g d i ặ t thời gian chứng kiến lam tinh diễn hóa cũng nhìn qua thái cổ nhân tộc thời kỳ cường thịnh chứng kiến thiên môn mạnh mẽ lên cùng rơi vào mọi thứ đều giống một giấc mộng như thế hiện tại hắn trở về chính mình thời đại lâm g ậ t cảm giác trên vai gánh sau đó lâm giật càng là nhìn thấy trong tay bọn họ cầm khay trên bàn đặt vào trồng chất giống như núi nhỏ loại ra các loại quan mang hồn hạch tổng thể hồn hạch số lượng khả năng tiếp cận một mươi đại quan lâm giật đều trắng váng ngo i tạo lấy ở đâu nhiều như vậy hồn hạch mặt khác những n à y hồn hạch trực tiếp cho không chính mình sao hồn hạch có hai loại tác dụng một cái là tìm người thủ t h á c hay là hạo thiên thủy tổ người loại này dạy ngươi học được thân văn cũng chính là võ hồn trước mắt lâm giật phát hiện đại đa số người đều chỉ nắm giữ một cái võ hồn nguyên do trong đó lâm giật còn không biết tác dụng thứ hai dĩ nhiên chính là bóp nát hồn hạch đem bên trong hồn lực dẫn dắt ra đến cho mình đã dung hợp võ hồn quán chu hồn lực cái này đối một ít có trưởng thành tính võ hồn hữu hiệu đối với dung hợp về sau hồn ký cùng hồn khí đều đã cố định xuống võ hồn vô dụng Cái hạch, này hơn bạn hồn l â một g i màn này trực tiếp dẫn tới vô số người không ngừng hâm mộ hơn vạn mai hồn hạch ở trong đó coi như tất cả đều là bị người bỏ qua nhưng có thể chuyển hóa thành nhiều ít hồn lực nuôi nấng cho võ hồn a những ngày hồn hoạch hẳn là mấy chục năm qua những ngày người thủ tháp từ vô số thông quan người trên tay thu về tới hiện tại tất cả đều tiện nghi ngươi trình tiêu thanh n â m v ă n g lên lâm giật quay đầu lại liền thấy đại hạ trong doanh địa rất nhiều người đều đi ra đại hạ đại biểu đội chín người khác đều tại dẫn đầu vô tay vương bá mấy người cũng là sắc mặt kích động thời gian dần qua toàn bộ một trăm tầng tu trình tầng ngoại trừ cao ly cùng đông doanh những n à y lúc trước lâm giật t à o thao tất h ạ bị tổn thất quốc gia quốc gia khác thông quan người cũng đều đưa lên từ đáy lòng tiếng vỗ tay cùng cảm tạ đã từng cần tàn khốc tiền bạn mới có thể tiến nhập trong tháp đồng thời tiến vào trong tháp về sau mới là tàn khốc lựa chọn bắt đầu cục diện này bây giờ bị vị này đại hạ người trẻ tuổi phá vỡ đây chính là tạo phúc vô số người chuyện tốt ngươi chua cái gì sức lực kia là người khác nên được có bản lĩnh ngươi cũng giết cái ma thần tàn ảnh quý vân lễ liếc mắt trình tiêu trình tiêu cười khổ gật đầu đúng đúng đúng ta chua còn không được sao sau đó trình tiêu nhìn về phía lâm giật mở miệng nói đi ra ngoài đi ta dẫn ngươi hoàn hồ tiêu thuận tiện nói cho ngươi chút chút chuyện hiện tại lâm g ậ t đã hoàn thành treo ngược tiên không tháp đạt được võ hồn tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do đồng thời mấy ngày nay Toàn bộ trong tháp biết một đoán chừng cũng kinh nghiệm bộ lâm ầ n lớn l tẩy bãi. giật đương nhiên cùng ũ n không muốn chính mình tự mình liên lụy trong、đó. Hắn g gật gật đầu, muốn cũng có chút cái tự gật gật đi tiêu người. Bởi hỏi hai cái này đại lụy đó. bên bối. vì vấn đề, tiền này Lâm giật cùng vương bá cùng q u á c h h ư ớ n g long bọn người trào từ b i ệ t sau cùng trình tiêu cùng quý vân lễ rời đi thiên không tháp đi ra thiên không tháp tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lâm giật cũng cảm giác bên người cảnh sắp biến đổi mặc dù thế thì treo bầu trời c ự tháp cùng phía dưới sóng biết mênh mang còn lại nhưng tất cả dường như đều b ị kín một cỗ màu xám trắng sương ngủ để cho người ta nhìn không chân thực đây là ta tu di cảnh một cái đến từ vô hạn pháp t ắ c diện hóa ra tới cỡ nhỏ pháp t ắ c đạo cụ ngươi có thể đem nó lý giải thành mỗi chủng loại dường như ở giữa vực đồ vật ta có thể đem nó chuyển rời đến tùy ý hai tầng không gian ở giữa sau đó chỉ cần thông qua tam ảnh này tu di cảnh liền có thể vượt qua cực khoáng cách xa đến mục tiêu địa điểm t r ì n h tiêu hiếp mắt giới thiệu nói lâm giật dò xét b ố n phía không khỏi là loại này không gian pháp t ắ c đạo cụ cảm thấy sợ hãi t h a n phục cái này pháp t ắ c đạo cụ nếu như dùng tốt không chỉ có thể giết người cất của càng có thể đem chính mình nhận nút trong đó lẩn tránh tổn thương hoặc là tập kích bất ngờ đều có hiệu quả suy bảo bối này thả ngươi trong tay thật sự là phung phí của trời cũng đã sớm nói để ngươi bỏ những thư yêu thích tại ta k i ự u da của ngươi ta giúp ngươi giết sạch ngươi còn không n g u y ệ n ý quý vân lễ chật chật lưỡi rõ ràng đối cái này tu di cảnh cũng là thèm rứt chính tiêu đối với cái này cười không nói chỉ là đối lâm giật ngự trọng tâm trường nói ta chủ tu pháp tắc là chân lý ngươi đây hẳn là biết cái này mãng phu đâu chủ tu chính là vô hạn nhưng là trên thế giới này chính là có trùng hợp như vậy sự tình ta không có thu hoạch được vô hạn ưu ái không có cách nào lĩnh hội đạo nhưng lại đạt được cái này tu di cánh pháp tác đạo cụ mà hắn đạt được vô hạn hưu hái lại toàn thân trên giới không có một cái pháp tác đạo cụ cùng vô hạn có quan hệ chủ tu đối ứng pháp tác người đạt được đối ứng pháp tác đạo cụ cái kia chính là như hổ thêm cánh đạo lý này ta không nói ngươi hẳn là cũng biết nhưng có đôi khi chuyện đời chính là cầu không được r a cầu không được lâm giật nghe vậy trong lòng ngạc nhiên còn có loại sự tình này kia thật là cái bi thương cố sự chỉ hy vọng loại sự tình này đừng phát sinh trên người mình liền tốt ấ y đây là lần so tài này phần thưởng của ngươi không nghĩ tới ta cũng là một lần nhân viên đưa hàng chính tiêu dẫn lâm giật hướng tu di cảnh một đạo khác xuất khẩu chậm chạp phi hành xoay tay phải lại hai kiện đạo cụ xuất hiện lâm giật ánh mắt ngưng tụ toàn chi chi nhãn rất nhanh liền chuyển về hai kiện đạo cụ thô sơ giản lược tin tức cái kia đạo bị phong tại đặc thù vật chứa bên trong không ngừng lóe ra lôi điện màu đen đạo cụ tên là điện quang lưu ảnh một mặt khác thì làm à u cam cùng màu nâu sen lẫn ở giữa đặc thù tinh thể đây là thiên phách nền đá máy vỡ cái này hai kiện đạo cụ chính là trước đó lâm giật hướng thanh niên đỉnh phong thi đấu quan p ư ơ n g cầu nguyện yêu cầu tài liệu cầm tới cái này hai kiện đạo cụ lôi hệ cùng trọng lực hệ hai hệ viễn cổ cầm chú. hiện tại chỉ kém điểm kỹ năng liền có thể thêm đi ra người muốn hai món đồ này trực tiếp cho bọn họ thi đấu sự tình quan phương lo lắng cuối cùng vẫn là tìm đến nơi này của ta để cho ta giúp hắn nhóm tính toán cái này hai đồ vật chỗ nào có thể thu được ta cho bọn họ tính ra tới đương nhiên là thu lệ phí sau đó nói cho bọn hắn hai thứ đồ này ta vừa lúc đều có vẫn là độc nhất vô nhị ha ha cho nên bọn hắn lại tiêu một số lớn tiền tiện thể lão vu kia móc lão giả lại đưa ta một cái pháp t ắ c đạo cụ ta mới đáp ứng bọn hắn thành giao lâm giật cái này gian trá h i ế p h i ế p mắt là thế nào sống đến bây giờ còn không có bị thanh toán quả tặc hắn cũng có thể nghĩ ra được trình tiêu nói cho bọn hắn cái này hai kiện đạo cụ hắn đều có đồng thời duy nhất cái này một nhà lúc vừa mới bỏ ra đồng tiền lớn tìm kiếm hạ lạc thi đấu sự tỉnh quan phương có nhiều hán nghiệm đây là tìm ngươi chuyện thứ nhất chuyện thứ hai cũng là đối ngươi có chỗ tốt phía trên có người dự định đại lực vun trồng ngươi đồng thời dự định để ngươi mau chóng soát tới hà nguyên n g năm mươi tầng là sắp mở ra thế giới cấp hà nguyên đoàn đội phó bản làm chuẩn bị cho nên thẳng đến năm mươi tầng trước đó ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ soát hà nguyên bản lâm giật ngay vậy trận mắt h ố t m ộ m lượng tin tức quá lớn hắn trong thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp thế giới cấp đoàn đội phó bản tin tức tương quan hắn hoàn toàn là trống rỗng thì ra hàng nguyên phó bản còn có thế giới cấp sao lâm giật vớt vớt mạch suy nghĩ sau đó mở miệng nói hai vị tiền bối là như thế này hôm nay ta lúc đầu cũng mang theo rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo các ngươi thế giới cấp phó bản cùng hàng nguyên phó bản chuyện đằng sau lại nói ta muốn hỏi trước một chút những vật này phải dùng làm sao lâm g ậ t lật tay một cái đem không gian tùy thân bên trong những cái kia vừa mới đạt được hồn hạch đem ra võ hồn là hắn vừa mới lấy được năng lượng mới tự nhiên là lâm giật trên nhất tâm cái này dễ xử lý đầu tiên võ hồn của ngươi hẳn là có trưởng thành cái này thuộc tình a nếu như không có những vật này đối với ngươi mà nói cũng là một đống tảng đá mà thôi có vậy thì dễ làm rồi trực tiếp triệu hắn ngươi võ hồn đi ra để nó tự chủ hấp thu những này hồn hạch hồn lực là được lâm giật theo lời làm theo sau một khắc bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới đầu khỉ loẹ sáng đang tràng chỉ có điều giờ phút này tình trạng của nó thật không tốt toàn bộ k h đều mặt ủ m ạ n trau lâm giật đem không gian tùy thân hơn bạn hồn hạch tất cả đều đem ra đưa đến tâm viên trước mặt sau một khắc những n à y hồn đang xét duyệt t ừ n g sợi bình quang bay ra không ngừng tụ hợp vào tâm viên võ hồn hư ảnh bên trong trước đó gặp ma thần tàn ảnh trọng thương hư ảnh đạt được hồn lực bổ sung sau rất nhanh liền lần nữa ngưng thực lên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau tâm viên đ ố i hồn hạch hồn lực rút ra tốc độ cũng nước lên thì t h u y ề n lên lâm giật c h ỉ cảm thấy trước mắt giống như là xuất hiện một cái hồn lực lỗ đen đồng dạng ngay tại tham lam thu lấy hồn hạch đinh võ hồn của ngươi hấp thụ đại lượng hồn lực giải tỏa mới hồn kỹ hỏa nhãn kim tinh đinh võ hồn của ngươi hồn của đ i n h Võ h ồ n c ủ a ngươi hấp thụ đ ạ i l ư ợ n g hồn lực, giải tỏa mới trời sinh h ồ n k h í cánh p h ư ợ n g tử k i trăm chín m ư ơ g 294. võ hồn bí ẩn chúng sinh nghiệp lực chương 294. võ hồn bí ẩn chúng sinh nghiệp lực t r ì n h tiêu cùng quý vân lễ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm giật võ hồn như thế nào là cái khỉ hơn nữa lại còn là nhìn như thế chán nản bị đặt ở dưới núi khỉ lâm giật làm sao coi trọng loại này võ hồn nhớ không lầm lão nhân hoàng tự do hồn trong kho có rất nhiều dương nanh mỗi bước xem xét liền không dễ chọc thượng cổ hùng thú cái này đầu k h hơn được những cái tia thượng cổ hùng thú sao tâm viên nguyên bản chùi lụi trên đầu cũng mang lên trên một đỉnh ký quan hai đạo phượng linh trung tiên nhường hắn nhìn càng lộ vẻ thân dị tâm viên hai mắt bên trong mơ hồ có kim mang hiện hiện nhường nhìn càng thêm linh động có thần sau đó chân áp tại thân thể hắn phía trên to lớn ngũ hành sơn cũng đang dần dần thu nhỏ nhưng là cũng giới hạn trong giúp nhỏ hơn một vạn hồn hạnh hồn được bị rút khô Võ hồn thuê biến cũng ngừng lại lâm dật ở trong lòng t h ở d à i quả nhiên mong muốn hoàn toàn cho đại thánh giải phong những n à y hồn hạch còn chưa đủ một lần nữa mở ra võ hồn bảng lâm dật cảm giác rực rỡ hẳn lên hai mắt tỏa sáng tâm viên phong ấn giải trừ 50%, loại hình võ hồn phẩm cấp thần thoại đặc tính lực phá hoại s lực phong ngự ss lực bền bỉ sức s chống cự ss trưởng thành lực ba cộng minh thuộc tính hp 15 p h o n g ngự vật lý 20 m a pháp kháng tính 20 lực công kích 12 h i ệ u quả chống cự một m n ban đầu thức tỉnh hồn kỹ đại phẩm thiên tiên quyết hỏa n h ã n kim tinh b ả bên bốn phong ấn hồn kỹ mười trời sinh hồn khí phượng sĩ tử kim quan đã giải tỏa nam phong ấn đến tiếp sau có thể học tập hồn kỹ không võ hồn này không thể học tập cái khác thông dụng hồn kỹ tất cả đặc tính đều có trên diện rộng tăng trưởng võ hồn cộng minh cung cấp tỷ lệ phần trăm tăng thêm cũng có tăng lên đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hồn kỹ cùng giải tỏa hồn khí hiệu quả ấn mở hồn kỹ cùng hồn khí tương tình lâm giật hai mắt tỏa sáng đại phẩm thiên tiên quyết bị động hồn kỹ thu hoạch được một trăm phần trăm dị thường trạng thái chống cự tỷ lệ lại không sẽ bị bất kỳ trí cao trở xuống pháp tác hiệu quả cắt giảm hòa nhãng kim tinh bảy ị động hồn ký, ngươi có thể kỹ, có mươi hai biến chủ động một kỹ ngươi có thể đem chính mình cùng nhiều nhất cái khác năm người huyễn hóa thành tùy ý hình tượng lại không sẽ bị bất kỳ thấp hơn chín giai trở xuống phản c h í n h sát phản n g ụ y trang hiệu quả phát hiện huyễn hóa thành đặc biệt đối tượng lúc có đôi khi sẽ mang theo hiệu quả đặc biệt phượng xí tử kỹ quan trời sinh hồn khí trang bị lúc tăng lên trên diện rộng võ hồn cùng cộng minh người lực phòng ngự vật lý võ hồn kỹ năng đều tương đối đơn giản cường độ khẳng định là không thể so với chức nghiệp giả mạnh hơn nhưng là lâm g i ậ t không chút nào cảm thấy nhà mình võ hồn cái này ba cái kỹ năng yếu ở đâu đại phẩm tiên tiên quyết mặt cũng không cần một trăm linh dị thường chống cự mình bây giờ đụng phải bùi tuấn hy loại này chủ đánh dị thường trạng thái người đều muốn không cẩn thận chúng hắn mấy chục loại khác biệt buồn nôn dị thường trạng thái nhưng là tâm viên là hoàn toàn miễn dịch tất cả dị thường trạng thái người khác bị cáo võ hồn cũng sẽ không bị cáo hỏa nhãn kim tinh hiệu quả cùng toàn tri chi, chi nhãn có chút trùng điệp nhưng võ hồn cùng chức nghiệp giả từng người tự chiến tình huống không phải là không được phát sinh một khi từng người tự chiến nắm giữ loại này phá huyễn kỹ năng cũng là rất mấu chốt sau đó là bảy mươi hai biến đó là cái ngụy trang loại kỹ năng lâm giật trước mắt liền thiếu cái này kỹ năng đây cũng là bổ sung một cái nhược điểm sau đó là h ồ n khí rất nhiều võ hồn là không tồn tại trời sinh h ồ n khí cần ngoài định mức chế tạo nói chung trời sinh hồn khí nếu như có thể tạo nên đi ra khẳng định là muốn so ngoài định mức chế tạo muốn tốt hơn nhiều t ỷ như hiện tại giải tỏa cái này phượng xí t ử kiban m không chỉ có thêm võ hồn lực phòng ngự lâm giật hiện tại càng là phát hiện chính mình thân là một m cái pháp sư mặc một thân bố giáp nhưng là lực phòng ngự vật lý đã cùng một ít xuyên bản giáp chức nghiệp tương xứng chật chật hơn một vạn hồn hạch vậy mà cũng không để ngươi cái này võ hồn biến h ó a quá lớn thậm chí hẳn là còn không có hoàn toàn giải phong tiềm lực vô tận a là lao nhân hoàng lặng lẽ nói cho ngươi muốn chọn cái này sao quý vân lễ tấm tắc lấy làm kỳ lạ rõ ràng hắn chưa từng gặp qua như thế đặc thù võ hồn đừng nói nhảm trình tiêu thản nhiên nói lao nhân hoàng đối xử như nhau ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ đổi võ hồn quý vân lễ liền vội vàng lắc đầu không đổi đánh chết đều không、đổi. có thể đụng tới một cái đối với ta như vậy tỷ khí võ hồn quá hiếm có lâm giật trong lòng hơi đ ộ n g m ở miệng hỏi hai vị tiền bối tại thiên không tháp bên trong thái cổ n h â n tộc trên cơ bản đều nắm giữ mấy đạo thậm chí bảy tám đạo thần văn điều này nói rõ võ hồn cũng có thể có được không chỉ một cái a nhưng là ta nhìn các ngươi thật giống như cũng chỉ có một cái võ hồn ở trong đó có nguyên nhân gì sao chính tiêu cùng quý vân lễ đều là s ư ơ n g sở cuối cùng vẫn là quý vân lễ vỗ đầu một cái ha ha, ha ngươi hỏi năm đó giống như ta vấn đề loại vấn đề này nếu đổi lại là hắn loại con cái nhà giàu này đoán chừng cũng sẽ không hỏi cũng chính là người ta loại này quật khởi tại không quan trọng mới có nghi ngờ ta đến trả lời ngươi vấn đề này a không phải chúng ta không muốn thu hoạch thứ hai võ hồn thậm chí càng nhiều võ hồn cũng không phải linh hồn của chúng ta cùng tinh thần không chịu nổi mà là một cái khác nguyên nhân đặc biệt ngươi nghe nói qua nghiệp lực sao dựa theo luân hồi một phái k i a đám gia hỏa nói một cái thế giới bên trong sinh linh mỗi giờ mỗi khắc đều tại sinh ra nghiệp lực mà dung nạp một cái thế giới tổng thể nghiệp lực là có hạn mức cao nhất tự nhiên mạnh được yếu thua cá lớn nuốt cá bé loại hiện tượng này đặt vào càng lớn góc độ đến xem chính là một loại toàn bộ thế giới ý chí tại cân bằng tổng thể nghiệp lực kết quả mà võ hồn cùng thân văn bản chất chính là đem những cái kia không vào luân hồi cường đại tồn tại phong ấn ở trong cơ thể mình cho mình sử dụng theo một ý nghĩa nào đó chỉ cần có võ hồn ngươi tiếp nhận chính là gấp đôi nghiệp lực lâm dật n g h e xong cảm giác chính mình đã hiểu nhưng lại không hoàn toàn hiểu chính tiêu cũng mở miệng ta thay cái ngươi dễ hiểu hơn lời giải thích ta bởi vì thế giới bản thân là khát vọng cân đối nghiệp lực là có hạn mức cao nhất ngươi có võ hồn nhiều đơn nhất cá thể nghiệp lực liền vượt xa khỏi hắn vốn nên gánh chịu một khi có chút sinh linh nghiệp lực vượt qua hắn vốn nên gánh chịu liền sẽ nhận toàn bộ vị diện bài xích cùng phản vệ cụ thể thể hiện chính là không may n g ư ơ i s ợ cầu tất nhiên không sẽ trở thành n g ư ơ i chỗ sợ sợ cái gì liền đến cái gì nghiệp lực quá cao lời nói thậm chí đi ra ngoài liền sẽ bị trên trời rơi xuống tới thiên thạch đập chết bởi vì toàn bộ thế giới đều tại tìm kiếm nghĩ cách giải quyết hết người cái này chiếm dụng đại lượng nghiệp lực phiền thoái lâm dật hoàn toàn minh bạch xem ra không phải những đại lão này không muốn nắm giữ càng nhiều võ hồn mà là không muốn gánh chịu quá cao nghiệp lực dẫn đến chính mình biến không may mọi chuyện không thuận huynh đệ trước ngươi cầm tới cái kia duy nhất thành cự là hiệu quả gì à thuận tiện lộ ra hạ đi quý vân lễ xoa xoa đôi bàn tay rõ ràng vấn đề này đã ép trong lòng hắn rất lâu vừa mới về chủ động cho lâm giật giải thích rõ nghiệp lực tương quan tri thức lâm giật khẽ giật m ì n h ách c h í n h ta cũng còn không có nhìn đâu không chỉ là cái này duy nhất thành t h u ngay cả trước đó xử lý ba giếng đạt được cái kia không chết không thôi thành t h u cùng đen nhánh c h i tâm h ư vô c h i thủ hai cái pháp tác đạo cụ hiệu quả lâm giật cũng đều còn chưa kịp nhìn chương hai trăm chín mươi lăm pháp tác đạo cụ tất hắc c h i tâm h ư vô c h i thủ, thủ. liền ngươi vấn đề nhiều bao lớn người loại vấn đề này ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi một tên tiểu bối trình tiêu khinh thường nhưng hắn kỳ thật trong đáy lòng cũng vô cùng khát vọng biết lâm giật cái kia thành tựu hiệu quả loại này thần t h o ạ i cấp thành tựu nhất định sẽ có hiệu quả cái ngã ngầm như thế hùng chi vẫn là toàn bộ làm tinh cho tới nay cái thứ nhất cái này loại hình thành tựu lâm giật rất nhanh liền tại thành tựu của mình cột bên trong tìm tới không chết không thôi cùng thần cũng sẽ chảy máu hai cái thành tựu quả nhiên như trình tiêu hai người nói như vậy hai cái này thành tựu đều là có hiệu quả không chết không thôi l à ngươi tao nộ cùng ngươi nắm giữ pháp tắc đối lập địch nhân lúc các ngươi đối lẫn nhau tạo thành tổn thương lúc ngoài định mức trước ạ o thành tổn bản ơ n đó lâm giật n trước n đó tại chính mình tịch diện tri thủ bên trên liền thấy qua tương quan miêu tả nay chùm loại hình tổn thương không giống với bất kỳ nguyên tố tổn thương nguyên tố tổn thương cùng vật lý tổn thương cũng có thể bị giảm tổn thương hiệu quả cùng hộ giáp ma kháng giảm miễn nhưng là chân thực tổn thương có thể không nhìn những này hiệu quả bản nguyên tổn thương thì là chân thực tổn thương ở l ớ t phi ê n bản không chỉ có thể đối địch tạo thành không nhìn giảm tổn thương hộ giáp ma kháng tổn thương đồng thời còn có thể cắt giảm địch quân lớn nhhp ấ t hạn mức cao nhất thần cũng sẽ chảy máu ngươi tại cùng hà nguyên n g ma cường giả thần cấp lúc đối chiến tiếp nhận tất cả sinh mệnh cấp độ áp chế hiệu quả giảm bớt năm mươi lại ngươi đối với nó tạo thành tổn thương một sẽ chuyển hóa làm bản nguyên tổn thương có dịch cấp chế, mức cùng cấp thể toàn tạo thành 5 bản nguyên tổn thương.、Người、tại cùng ma quân cấp trở hoàn sinh mệnh định ngoài miễn bản nguyên Người quân ma lại áp độ 5% xem u nguyên ố đối n cường chiến, ngoài định mức tạo thành 10 bản nguyên tổn thương. g giả lúc mức tạo 10% x hết cái này thành t i ể u hiệu quả lâm dật cảm thấy không có cái gì cần thiết dầu dếm trực tiếp đem cái này thành t i ể u hiệu quả cùng hưởng đi ra ai biết trình tiêu cùng quý vân lễ đều là mặt lộ vẻ vẻ chấn kinh thật mạnh hiệu quả cùng ma quân đối chiến không nhìn áp chế hiệu quả hơi cường điệu quá lâm dật cái này sinh mệnh cấp độ áp chế hiệu quả là cái gì đây ơ cũng là cho tới nay chúng ta tại vạn tộc trên chiến trường mỗi lần tao nộ ma quân cấp cường giả lúc luôn luôn chúng ta một phương này liên tục bại lui nguyên nhân căn bản làm tinh thế giới thăng cấp lựa xém lúc này nhưng cái này không phải chúng ta một thế hệ có thể trưởng k h ô n g sự tỉnh lâm giật nhẹ gật đầu hắn cảm giác chính mình đối với toàn bộ chư thiên vạn giới hiểu rõ lại sâu hơn mấy phần phía trước cũng nhanh tới chúng ta tăng tốc bước chân a trình tiêu nói một tiếng lâm giật nhìn về phía trước mới phát hiện phía trước tu di cảnh bên ngoài đã lờ mờ có thể nhìn thấy trong cao không to lớn bóng ma không hề nghi ngờ kia là thần tiêu chủ hạm h ư ảnh ba người tăng tốc tốc độ phi hành rất nhanh liền bay ra tu di cảnh vừa mới từ tu di cảnh bay ra m a n liệt hàn phong liền thổi tới lâm giật dùng mình một cái đồng lai đảo chiều không gian tới gần xích đạo một năm bốn mùa đều cùng mùa hè không sai biệt lắm nhưng là chỉ là mấy phút đồng hồ tại tu di cảnh bên trong ghé qua hắn đi thẳng tới đại hạ b ắ c cảnh cuối tầm mắt thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy trường bạch sơn nếu là lợi dụng truyền thống trận lời nói từ bồng lai đảo tới trường bạch sơn đoàn t r ư ờ n g phải tốn lớn nửa ngày thời gian c h ắ c không được quý vân lễ sẽ trông mà thèm tu di cảnh chỉ là từ đi đường chức năng này đến xem cái này pháp tác đạo cụ cũng hoàn toàn chính xác rất thơm mấy ngày nay ta cũng sẽ tại thần tiêu tìm một chỗ ở lại một đường đến nay ngươi tinh thần đều căng thẳng cao độ hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt ta ngày mai ngươi đến các ngươi làm viện trưởng văn phòng một chuyến đến lúc đó ta lại nói cho ngư ơ i dưới có nhốt ngư ơ i nhanh chóng để cao ngư ơ i hàng nguyện số tầng sự tỉnh lâm giật gật đầu ba người trở lại thần tiêu về sau lâm giật trực tiếp trở về chính mình tại nữ hoa học viện một mình trong căn hộ ăn chút gì lại tắm nước nóng lâm giật nằm tại chính mình thật lâu chưa có trở về trên giường dỗi lưng một cái hắn dự định ngủ một g i ấ c tới ngày mai bất quá trước đó lâm giật dự định kiểm lại một chút trong khoảng thời gian này cầm tới chiến lợi phẩm đầu tiên là hai cái pháp tác đạo cụ bao quát bất hủ trái cây ở bên trong chính mình trước mắt đạt được ba cái pháp tác đạo cụ tất cả đều bị bỏ vào mới mở không gian tùy thân bên trong cái này cũng thuận tiện lâm giật phân loại cùng tùy thời lấy dùng lâm giật lật bàn tay một cái một cái bình thủy tinh dạng đồ vật liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay trong bình phong tồn lấy tối đen như mực bóng đen cái này đoàn bóng đen tạo thành cùng loại nhân loại trái tim hình dạng còn đang không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tất h t chi tâm t r ù n g loại pháp tác đạo cụ phẩm cấp ba đảng cấp ba hai mươi ám thuộc tính tổn thương năm mươi dị thường trạng thái tỷ lệ chính xác hiệu quả một nắm giữ vật này lúc người tất cả tiềm hành ẩn nấp kỹ năng tăng lên nửa dai hiệu quả hai nắm giữ vật này lúc ngươi có thể tại một phút đồng hồ bên trong tiềm ẩn tiến vào bất kỳ một chỗ trong bóng tối che đậy thân hình cùng ký tức h đồng thời lần tiếp theo phát động công kích lúc ngoài định mức kèm theo một trăm linh bóng đen tổn thương nên hiệu quả nắm giữ thời gian cụm độ hai mươi b ố giờ ghi chú làm ngươi nhìn chăm chú quả tim này lúc nó rõ ràng nhạy nhanh hơn có lẽ bởi vì là nhân tạo pháp tắc nguyên nhân tất hắc chi tâm trình thể thuộc tính cùng hiệu quả nhìn đều tương đối đồng dạng bất quá hiệu quả hai cho ẩ n nút tiến vào bất kỳ một cái nào bóng ma kỹ năng này so với hắn độ nhập ám ảnh thân thiết dùng nhiều g i gốc kỹ năng này cũng coi là một cái bảo mệnh kỹ năng nếu như dùng tốt rời đi bóng đen lần công kích thứ nhất ngoài định mức tạo thành một trăm linh bóng đen tổn thương cũng coi là một cái siêu cấp buộc phát thủ đoạn sau đó lâm g i ậ t đem chém giết ma thần tàn ả n h đạt được một món khác pháp tác đạo cụ đem ra trước đó lâm g i ậ t đều không có quan sát qua cái này pháp tác đạo cụ đến cùng là dạng gì vẻ ngoài mà khi lâm g i ậ t đưa nó từ không gian tùy thân bên trong c h u y ể n di đi ra lúc càng là không thấy được nó đến cùng là cái gì vẻ ngoài bởi vì cái đồ chơi này không có vẻ ngoài dù cho lâm g i ậ t nắm giữ toàn tri tri nhãn dù cho võ hồn còn có hỏa nhãn kim tinh gia trì lâm giật sửng sốt không thấy được cầm trong tay của mình đồ vật đến cùng là bộ giá gì chủ động đi đụng vào cũng hoàn toàn đụng phải dường như hư vô c h i thủ hoàn toàn liền không tồn tại như thế sau một khắc càng thêm khoa trương chuyện đã xảy ra lâm giật nhìn thấy tay phải của mình vậy mà cũng bắt đầu dần dần bị hư vô pháp tắc một dần bắt đầu biến mất không còn tam tích cái này cho lâm giật sợ hãi đến không nhẹ nhưng hắn lại không dám đem cái này pháp tắc đạo cụ nhét vào trên giường vạn nhất cũng tìm không được nữa hắn liền thật ngu xuẩn chương hai vạn mẹo hư không vân đỉnh đô thị giải trí chương hai vân ạ n không. mèo hư v đỉnh đô thị giải trí lâm dật mang tâm tình thấp t h ỏ g duy trì lấy dùng tay phải nâng hư vô c h i thủ thủ thế vài giây sau lâm dật nhìn thấy hắn toàn bộ tay phải bàn tay thẳng đến phần tay toàn đều biến mất biến thành một mảnh hư vô nhưng lâm dật nhung như cũ có thể cảm giác được tay phải của mình vẫn là tồn tại thậm chí hắn thả tay xuống đi đụng vào mềm mại đệm cũng là có thể làm được xúc cảm cũng không có đánh mất lâm dật cảm thấy an tâm một chút xem ra cái này pháp tác đạo cụ hẳn là vẹn vẹn mường hiện thực tồn tại vật thể hư vô hóa nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn hư vô đinh pháp tác đạo cụ hư vô tri thủ đã cùng tay phải của ngươi hoàn toàn dung hợp tiếng nhắc nhở chuyển đến lâm giật một đầu dấu chấm hỏi cái này pháp tác đạo cụ còn có thể cùng thân thể của mình dung hợp vậy mình còn tính là nhân loại sao không cần tịch thu ta người ta h r cũng may dung hợp về sau hư vô tri thủ cũng từ cơ hội hoàn toàn không thể không trạng thái biến khả khống tối thiểu lâm giật mình có thể nhìn thấy tay phải của mình đồng thời tương ứng tưởng t ì n h tin tức cũng hiện lên ở trước mắt hư vô tri thủ chủng loại pháp tác đạo cụ đã dung hợp phẩm cấp ba đẳng cấp ba hiệu quả một là ngươi nắm giữ bóng đen hệ pháp thuật lúc đem toàn hệ pháp thuật thăng cấp trở thành hư không hệ hiệu quả hai là ngươi sử dụng tay phải của ngươi đụng vào một mươi dai trở xuống kỹ năng lúc đem nó chuyển hóa thành hư vô trôn vùi biến mất hiệu quả ba là ngươi sử dụng tay phải đụng vào địch quân mục tiêu lúc đem nó trên thân tất cả cấp bậc thấp hơn một mươi dai tăng thêm hiệu quả hóa thành hư vô tất cả trạng thái loại biến thân loại kỹ năng hiệu quả giải trừ trở lên hai cái hiệu quả không thời gian cùn độ có thể không hạn chế sử dụng hiệu quả bốn kích phát hư không chi thủ bên trong lần chứa hư vô chi lực đem trong phạm vi nhất định tất cả sự vật chuyển di đến vạn bèo trong hư không hiệu quả này nắm giữ thời gian cụm độ 24 giờ trước mắt hiệu quả bốn có hiệu lực phạm vi 100 m é t ghi chú a hư không ta hoải niệm nơi đó h tám xem hết chính mình tay phải năng lực về sau lâm dật trực tiếp c h o n g váng lâm dật chỉ có thể nói cái đồ chơi này không hổ là chín h đầu trí cao phát tắc một t r o n g chỗ diện hóa ra tới phát tắc đạo cụ hư vô có chút bá đạo hiện tại tay phải của hắn đụng phải kỹ năng liền trực tiếp tịch thu người khác kỹ năng đụng phải người liền trực tiếp xua tan tất cả tăng thêm giải trừ tất cả biến thân cùng trạng thái đồng thời hiện tại nếu như chính mình đi học tập bóng đen hệ pháp thuật lời nói sẽ còn trực tiếp biến thành tờ lướt phi bản hư không hệ lâm g i ậ t có trực giác hư không hệ pháp thuật khẳng định so bóng đen hệ mạnh không chỉ một điểm nửa điểm muốn tìm cái thời gian đi đem bóng đen hệ sách kỹ năng đem tới tay mới được còn có hiện tại chính mình cũng đã cấp 180, đã sớm thu được có thể đi tiếp ngũ chuyển nhiệm vụ gợi ý thừa dịp có trình tiêu cái này cường lực lại tạm thời miễn phí đ ổ i tại thuận tiện cũng đem ngũ chuyển nhiệm vụ làm a hừng còn có hà nguyên n g số tầng muốn tiếp tục vật lên lâm g i ậ t hiện giai đoạn mục tiêu rất rõ ràng hoàn thành chuyển chức lại thêm sông hà nguyên số tầng mau chóng mạnh lên chờ lâm vũ trở về dựa theo lão nhân hoàng lời giải thích mãi vỡ lần trẻn cũng muốn mở、ra. một đêm trôi qua sáng ngày thứ hai lâm giật rời giường ăn sáng xong t h ẳ n g đến lam nhược hy văn phòng gõ cửa tiến vào mới phát hiện trình tiêu cùng lam nhược hy nói chuyện đang vui vẻ đã lâu không gặp à đều có chút nhớ ngươi đâu lam nhược hy hôm nay mặc vẫn như cũ rất bại lộ nhìn thấy lâm giật về sau thanh âm cũng gấp lên hoàn toàn không cùng trình tiêu nói chuyện trời đất như vậy tự nhiên lâm giật l ĩ n h giáo qua vị viện trưởng này lợi hại ngay lúc này chỉ có thể kiên trì ngồi vào trình tiêu trên ghế s a lon bên cạnh lúng túng lên tiếng chào hỏi nghỉ ngơi tốt, tốt. vậy thì việc này không nên chậm trễ ta từ ngươi lam viện trưởng nơi này nghe nói n g ư ơ i kế tiếp hà nguyên n g thư mời đối ứng phó bản là chín tầm vân đỉnh đô thị giải trí lâm g i ậ t khẽ giật mình lam nhược hy là làm sao mà biết được n g ư ơ i kia tiểu học tỷ nói với ta nàng giống như đặc biệt chú ý ngươi đây còn nói với ta nếu như ngươi trở về chuẩn bị đi soát hà nguyên n g phó bản thông chi nàng một tiếng cô nàng kia cũng nghĩ cùng ngươi tổ đội đâu ha ha lâm g i ậ t không có cự tuyệt có thể a trình tiêu cũng cười nói ngươi cũng hoàn toàn chính xác nên tổ cái đội ngũ của mình ngươi khả năng còn không biết năm tầm về sau tất cả hà nguyên phó bản đều cần tổ đội mới có thể tiến nhập lâm dật nhớ mang máng rất sớm trước đó cũng có người đã nói với hắn phải nghĩ biện pháp góp đội ngũ của mình hóa ra là nguyên nhân này hừng nam cung lăng là trị liệu phụ trợ nghề nghiệp lời nói tia tôn đại xuyên có thể làm trong đội ngũ xe tăng chức nghiệp lại tìm hai cái chuyển vận chức nghiệp chính mình tiểu đội cũng liền thành hình chống chỗ vị trí đằng sau lại tìm a lam viện trưởng trình t i ê n bối nếu như tổ đội lời nói như vậy hà nguyên số tầng tiến độ là tính thế nào tỷ như ta mới đánh tới hà nguyên chín tầng nhưng là nam cung học tỷ số tầng khẳng định cao hơn ta đi nàng còn có thể cùng ta cùng một chỗ tổ đội tham dự sao lam nhược hy cởi khẽ cái này ngươi không cần lo lắng hàng nguyên số tầng có hướng phía dưới bao trùm cơ chế trước mắt đã đánh tới cao tầng đếm được người có thể trở về đầu giúp đội viên đi soát tầng dưới đếm được phó bản đồng thời thông quan như thế có b a n thưởng nhưng ngươi liền không thể đi giúp nàng soát nàng cao tầng phó bản trừ phi tại một lần nào đó thông quan về sau ngươi lấy được hàng nguyên thư mời số tầng đã cao hơn nàng lúc này các ngươi liền có thể lựa chọn đi soát nàng cái kia phó bản hoặc là trực tiếp soát người phó bản về sau các ngươi số tầng liền đều sẽ đổi ngang tới cái này cao nhất số tầng nàng trước đó thư mời hết hiệu lực thông quan về sau thư mời cũng biết chuyển biến biết lâm à nào m mời. giống ngươi tầng thứ 9A. cái số như bản phó thư đó l giật bừng bản bình tỉnh như hiện nói ngươi tầng này thường thông quan mạch suy nghĩ lời nói, ngươi tại một chút thứ chút thủ, hiểu phó mạch chú, phải Cái lời suy ra 9A. vậy có cầm đặc kỳ h chỗ ô n lên dụng g gì. giật Lâm võ k thật trước đó nghe cái này phó bản danh tự thời điểm cũng cảm giác rất không hài hòa nhà ai hà nguyên n g phó bản sẽ t kêu cái gì khu du lịch đ a toàn bộ phó bản nhưng thật ra là một tòa to lớn s ò n g bạc ở bên trong thứ gì đều có thể đem ra cược ánh mắt tay chân thận gan thậm chí mệnh của ngươi tất cả đều công khai g i giá Cái cũng cái này phó bản cũng là một cái duy nhất thông là duy phó một quả a sau, n bên trong nở sẽ ngoài định ngươi ngươi tiến về về, vào đều sẽ b tờ thù thư mời, để tùy thời đều có thể trở cho cờ mời, mức đặc có lại để phó lặp nhiên Lâm lòng giật trong lòng suy đoán, suy được c ứ n n g thực. h Cam. Quả nhiên là s o n g bạc tiến vào phó bản về sau tất cả mọi người sẽ có được ban đầu thẻ đánh bạc những này là vân đỉnh đô thị giải trí nhà cái tạo thông quan phó bản mục tiêu thì là thắng được tương ứng kim ngạch chỉ cần kim ngạch đạt tiêu chuẩn ngươi coi như thông quan phó bản đồng thời tại đô thị giải trí bên trong kiếm lấy tiền tệ đích thật là có thể tại phó bản bên trong trong vũ trụ cùng cái khác người tiến hành giao dịch thậm chí chúng ta l à m tinh một ít tổ chức còn cùng đô thị giải trí cao tầng đ ặ p tuyến hai thế giới lẫn nhau ở giữa bù đắp nhau một ít đã từng hy hữu vật liệu chính là như vậy mới đem giá cả đánh xuống bất quá sòng bạc đi ngươi hiểu thắng vĩnh viễn chỉ có nhà cái cùng đánh cược người chân chính thằng xui xẻo ở bên trong không chỉ có không có cách nào thông quan còn đem thân thể bên trên có thể đánh cược linh kiện đều đánh cược còn còn không nợ chỗ nào cũng có đương nhiên đây đều là bình thường thông quan mạch suy nghĩ phía dưới chúng ta tới nói một chút không phải bình thường thông quan mạch suy nghĩ lâm giật lẳng lặng nghe cái này phó bản quy tắc thật đúng là rất mới lạ vận khí không đủ gian lận đến gót khu khu đừng nhìn ta dạng này ta cũng hiểu sơ một chút thiên thuật c â u n g u y ê n phiếu phiếu đề cử nha cái này phó bản vẫn là thật có ý tứ một mực chém chém g i ế t g i ế t phó bản do ta viết cũng dính ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị đến điểm trí tuệ giao phong cũng rất tốt chương hai trăm chín mươi bảy chiến thần cấp kim bài đạ thủ thần tiêu đều sợ tẻ gia, gia quần hiểu sơ rõ ràng là trình tiêu tự khiêm nhường thuyết pháp lâm giật trước mắt không nghe rõ ràng chân lý cái này p h á p tắc tầng dưới chót nguyên lý đến cùng là cái gì nhưng từ trình tiêu có thể dự đoán tương lai trinh sát khí vận thậm chí sửa chữa mệnh cách đến xem con hàng này tuyệt đối là tiên t i ê n đổ vương thánh thể đương nhiên song bạc xáo lộ hiểu đều hiểu cho dù là gian lận những cái k i a có giá trị nhất cao cao bày ở trên vương t ọ a dụ hoặc ngu m ộ i chúng sinh tiến đến khảo thí chính mình v ậ n khí hạng nhất tưởng là căn bản không có khả năng để cho người ta đạt được bình thường mà nói vì cam đoan mặt ngoài tính công bình cùng tính chân thực mỗi cách một đoạn thời gian, song bạc đều sẽ an bài một cái nắm đến đem giải nhất thắng đi sau đó thay thế mới giải nhất gần đây vân đỉnh đô thị giải trí g i ả i nhất ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú trình tiêu nói đến đây ra vẻ thần bí dừng một chút sau đó nói ra hạng nhất thưởng tượng tình thái sơ hòa trùng lâm giật con ngươi co r i lại hắn có thể không có quên đây là hắn hỏa hệ c ầ m chú t h ă n g dài vật liệu trước đó hắn còn dự định về xa hải đảo kim phó bản một chuyến đi xem một chút còn có cơ hội hay không cầm tới cái này vật liệu hiện tại xem ra thứ này lại bị rời đi có phải hay không thật bất ngờ ta cũng từng thông quan qua cái kia tên là xa hải đảo kim phó bản thậm chí đã từng may mắn gặp qua biển cắt lốc xoáy phía dưới hai kiện trí bảo không có cơ hội nắm bắt tới tay mà vân đỉnh đô thị giải trí cái này hà nguyên n g phó bản trên thực tế cùng xa hải đảo kìm cái này phó bản là cùng một cái vị diện vũ trụ ta nói đến đây ngươi hẳn là cũng có thể đo ra nhà này vân đỉnh đô thị giải trí phía sau l á o bản là ai là cái kia xa đạo vương dô dơ, dơ lâm g i ậ t thất gia ba chính tiêu búng tay ra hỏa này sản nghiệp trải rộng toàn bộ thứ bảy hà nguyên n g vũ trụ h ắ c bạch đan sạch hắn tích lũy tài phú vơ vét trí bảo hoàn toàn chính xác có thể nói là sương bá toàn bộ thứ bảy hà nguyên vũ trụ cho nên nếu như cái này hạ nhất thượng ngươi mong muốn nắm bắt tới tay có thể sẽ rất khó tới cuối cùng nếu như không có cách nào cũng chỉ có thể khởi động cuối cùng kế hoạch lâm giật đoạt trình tiêu cho lâm giật một cái trẻ nhỏ dễ d ậ y ánh mắt mặc dù cái này phó bản thông quan chỉ là kiếm tiền nhưng xem như cho tới nay độ tự do tối cao thậm chí có thể tự do xuất nhập hà nguyên n g phó bản trực tiếp động thủ đoạt đương nhiên cũng là có thể chọn hạng một trong chỉ có điều loại sự tình này chỉ có thể làm một lần đoạt x o n g sau cái này phó bản hoặc là nói toàn bộ thứ bảy hà nguyên n g vũ trụ đoan chừng đều sẽ vĩnh cựu khu trục chính mình muốn lại tiến vào liền khó khăn cho nên hiện tại kế hoạch là tiến vào phó bản về sau chúng ta trước điệu thấp là người liền nói nhiều như vậy cái khác chờ tiến vào phó bản liền hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi hiện tại ngươi lại để ba người tới đi phó bản cần năm người tổ đội lam nhược hy cũng nói bổ sung vân đỉnh đô thị giải trí cái này phó bản rất cởi mở cho nên trên cơ bản toàn cầu các nước đều nắm giữ lối vào chúng ta đại hạ lối vào ngay tại đế kinh đợi lát nữa các ngươi tổ tốt đội về sau từ thần tiêu truyền thống trận đi đế kinh là được trình tiêu cười khẽ không cần tiền phái như vậy lam nhược hy khẽ giật mình sau đó mỉm cười quên còn có ngươi cái này kim bài đã t h ủ tại vậy ta liền không nói thêm cái gì chúc các ngươi may mắn à. s ư ơ n g hô một gã chiến thần cấp cường giả gọi tay chân rõ ràng không phải cái gì tốt lời nói dù là cái này tay chân tiền tố có kim bài hai chữ lâm giật rất sớm trước đó cũng cảm giác được lam nhược hy bối cảnh cũng không đồng dạng bằng không thì cũng không có khả năng cùng một vị chiến thần chuyện trò vui vẻ hàng hàng nguyên tầng thứ chín ta ta trước mắt chỉ là vừa mới thông quan không tầng mà thôi thân tiêu phục hy học viện lầu dạy học trước cửa tiểu mập mạp phùng tam hữu sắc mặt m ộ t khổ rõ ràng đối lâm giật mời có chút khiếp đảm lâm ca ta sợ liên lụy ngươi vẫn là vẫn là không đi đi hắn vừa nói xong trong nháy mắt cái này tiểu bàn thế nào như thế sợ có lâm lao đệ dẫn đội ngươi đang sợ cái gì hắn dám mời ngươi đã nói lên không sợ ngươi cản trở a thật tốt học một ít ta trực tiếp ôm đùi sẽ hô 666 là được rồi tôn đại xuyên hình thể so phùng tam hữu còn muốn lớn hơn một vòng hai cái này mập mạp đứng chung một chỗ cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra huynh đệ đồng lòng hơn tám trăm cân tiểu học đệ lần này ta cũng may mắn ôm vào bắp đùi của ngươi rồi ta lại sẽ hô 666. nam cung lăng cũng cười đùa t í tưởng kỳ thật phùng tam hữu niên kỷ là muốn so lâm giật lớn hơn một tuổi dù sao hắn đều đã là học viện khác tuyển bạn tiến vào thần tiêu khẳng định so lâm g ậ t cái này đặc chiêu sinh muốn lớn tuổi lâm giật cũng lời nhà danh hắn gọi mình ca chuyện này chỉ là mở miệng c h ấ n ă n nói chớ cho mình áp lực quá lớn lần này phó bản ta kỳ thật cũng là v y nước chân chính đuổi không phải ta nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đều là s ư n g sở a người còn không tính đuổi kia bắt đuổi này đến cùng có nhiều thô tiểu học đệ người đội viên cuối cùng là ai a chúng ta quen biết sao không phải là viện trưởng đại nhân tự thân xuất mạng a nam cung lăng hỏi lâm giật lắc đầu không phải nàng các ngươi hẳn là cũng không biết nhưng hắn là một gã chiến thần danh tự ta liền không lộ ra bốn người đứng ở chỗ này lâm giật thanh em cũng không có tận lực đ ể thấp tăng thêm hắn bây giờ tại thần tiêu danh khí đã gần như tới không ai không biết không người không hay trình độ phàm là đi ngang qua người đều muốn q u a y đầu nhìn một chút thậm chí sẽ giả tá đi ngang qua cơ hội nghe lén một chút bốn người đang nói chuyện gì lâm giật câu nói này cơ h ộ i là vừa nói xong trong nháy mắt lâm giật liền thấy lui tới ra vào phục hy học viện những ngày thần tiêu học sinh liền xuất hiện một đống lớn kém chút ngã chó gần phân những người này biết mình nghe lén bại lộ sau cũng trực tiếp không giả n h o nhao dùng vô cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lại không phải anh em chiến thần dẫn ngươi xoát hà nguyên anh em thân phận gì a liền xem như một ít đỉnh cấp thế g i a đời thứ hai cũng không có loại đãi ngộ này a chỉ là hơn một cái tuần lễ không thấy đại ma vương đã tiến hóa tới có thể sai bảo chiến thần cấp cường giả đến giúp đỡ cậy phó bản sao những người đi đường này đều tê không cần nghĩ cái này kinh bạo tin tức lớn đoán chừng không cần một lát liền sẽ vinh đăng bản g ngày thần tiêu diễn đàn ăn dưa khu trang đầu đầu đề đường người cũng đã trợn mắt hốc mộm như vậy tin tức này đối tôn đại xuyên ba người lực trùng kích thì càng khoa trương tiểu mập mạc phùng tam hữu k e m chút đều muốn khóc thành tiếng chiến chiến thần hắn không chỉ có không có bởi vì lâm giật cái này an ủi mà cảm thấy dễ chịu ngược lại càng căng thẳng hơn chương hai trăm chín mươi tám ngập trong vàng son kiện thứ hai tịch diệt s á o trang chương hai trăm chín mươi tám ngập trong vàng son kiện thứ hai tịch diệt s á o trang lâm giật thở dài nhìn t r u n g quanh càng ngày càng nhiều c ò n chúng vây xem chỉ có thể một thanh kéo lấy tiểu mập mạ phùng tam hữu tay sau đó nói đừng nói nhảm việc này không nên chậm trễ đừng để người khác chờ lâu lên đường đi lâm giật càng nghĩ cũng không nghĩ tới ngoại trừ nam cung lăng cùng tôn đại xuyên bên ngoài người thứ ba tuyển cuối cùng vẫn là nhớ tới từ nhỏ mập mạp nơi đó hao tới một đợt không gian hệ tạm thời kỹ năng lông dê lâm giật mới dự định tới mời hắn về chỗ đến tiếp sau trình tiêu rời đi đội ngũ về sau lâm giật còn cần lại tìm một người khả năng gom góp năm người tiểu đội bất quá cái này nhân tuyển đến lúc đó rồi nói sau rất nhanh tại lâm giật mà i ép lôi kéo hạ phùng tam hữu cũng chỉ có thể tiếp nhận loại này bất đắc di chuyển tốt người đủ rồi vậy thì lên đường đi t r ì n h tiêu không có nhìn ngoại trừ lâm giật bên ngoài người một cái chỉ là nhàn nhạt phất phất tay sau một khắc năm người tất cả đều lần nữa tiến vào tu di cảnh bên trong mọi thứ đều bịt kín một tầng sương mù xám xịt dù sao cũng là chiến thần cấp cường giả đối lâm giật khách khí là bởi vì lâm giật đặc thù t r ì n h tiêu không cần thiết đối cái khác người cũng đặc thù từ đại hạ bắc cảnh trường bạch sơn tới đê kinh cũng không phải là một đoạn đặc biệt d à i khoảng cách khẳng định phải so đ ồ n g lai đảo tới trường bạch sơn ngắn đến nhiều cho nên cơ hội là mấy chục giây sau đám người liền đi đến một đoạn này tu di cảnh kẽ hở không gian quanh mình sự vật biến hóa nhưng từ trường bạch sơn trên không mấy chục giây đến đế đô căn cứ khu thể nghiệm vẫn là để bao quát nam cung lăng ở bên trong ba người rung động thật sâu không có cách nào bọn hắn là người bình thường bọn hắn tại giai đoạn này có thể tiếp xúc đến lực lượng đẳng cấp trần nhà đại khái chính là bảy tám chuyện cờ ư n giả nhưng chiến thần cấp cường giả tiện tay lộ ra ngoài một vài thứ chính là đủ để cho bọn hắn tam quan đều bị chấn động nam cung lăng lặng lẽ mắt nhìn lâm giật lại phát hiện lâm giật lạnh nhạt tự nhiên nam cung lăng trong lòng hiện lên một cỗ buồn vô cớ cảm xúc trong bất chi bất giác chính mình vị này tiểu học đệ cũng chạy tới cơ hồ có thể cùng một vị chiến thần cấp cường giả sóng vai trình độ nguyên bản nàng còn cảm giác chính mình nhìn thấy lâm giật bóng lưng bây giờ lại phát hiện nàng đã không đuổi kịp lâm giật đã hất ra nàng rất xa chúng ta tới lời mời của ngươi văn kiện đâu chính tiêu thiết định tu di cảnh hai đoạn nhập khẩu cùng r a miệng giới hạn vừa vặn ngay tại cái này hà nguyên n g phó bản cửa ra vào lâm giật đem không gian tùy thân bên trong hà nguyên n g thư mời đem ra sau một khắc lâm giật cũng cảm giác được trước người cửa đá khổng lồ mở ra một cái khe rét lạnh hà nguyên n g khí tức dâng lên mà ra trên cửa đá phức tạp ma pháp khắc văn phát sáng lên cùng lúc đó cửa đá đỉnh khô lâu ấ n ký cũng theo thứ tự phát sáng lên một cái hai cái thẳng đến cái thư tư sáng lên bốn bốn đầu châu độ khó phùng tam hữu trấn kinh hắn hà nguyên không t ầ n phó bản độ khó chỉ có một châu hắn cảm giác đều muốn sống muốn chết bốn đầu c h â u khó khăn hà nguyên n g phó bản sẽ khủng bố đến mức nào nàng cung lăng thì cũng là sắc mặt nghiêm trọng nàng bản thân hà nguyên n g tiến độ là thúc đẩy tới mười bảy tầng đồng thời nàng tầng thứ chín hà nguyên phó bản cũng không phải là vân đỉnh đô thị giải trí nhưng nàng đã từng kẹt tại cái này số tầng lúc rất muốn nhất đụng phải phó bản chính là vân đỉnh đô thị giải trí dù sao đây là một cái không cần đối mặt những cái kia hung tàn dữ tợn hà nguyên n g mà vật phó bản tự nhiên cũng biết cho người ta một loại rất dễ dàng thông quan cảm giác hiện tại xem ra nàng khả năng sai lầm đoán chừng cái này phó bản độ khó chớ hiểu lầ coi như đóng gói lại hoa lệ mỹ hảo nó nội hoạch cũng là hà nguyên n g phó bản đánh bạc vốn là so hà nguyên n g quái vật còn kinh khủng hơn vô số lần không phải sao trình tiêu nhìn lâm giật một cái ý vị thâm trường nói sau đó cái thứ nhất bước vào cửa đá về sau thân ảnh biến mất lâm giật tại ngắn mùi thất thần sau cũng bước vào trong cửa đá bọn hắn năm người trước mắt là tổ đội trạng thái trình tiêu là đội viên tiến vào về sau cũng chỉ là người sẽ tiến vào phó bản bên trong mà lâm giật thân làm đội trưởng hắn bước vào tiến vào trong môn thì là ngoài cửa ba người khác tất cả đều cùng nhau bị truyền tống vào phó bản bên trong lần nữa mở mắt ra lâm giật bị trước mắt sáng trói nghe hồng c h ấ n kinh đập vào mắt là một cái to lớn suối phun suối phun bên trong quần quận cũng không phải nước mà là tản ra mê người khí tức đỉnh cấp chẳng định. suối phun hai bên chạy trên đường có từng chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh xe sang trọng mà giờ khác này năm người cũng đang ngồi ở một chiếc đỉnh cấp xe sang trọng bên trên chậm dài hướng phía suối phun sau kia một tòa to lớn công trình kiến trúc chạy tới mẹ của ta ạ i ta l á o tôn đời này còn không có mặc qua loại này quần áo tôn đại xuyên ngày bình thường đều cùng lò rèn cùng thiết truy liên hệ nhất thường mặc quần áo chính là không mặc quần áo hiện tại cả người hắn đều mặc một bộ màu tím đen thiếp thân đ ồ vét đ ồ vét cổ áo cải lấy một đoá kim sắt pháo hoa bên trong phủ lấy quần áo trong cũng có kim tuyến đặt cơ sở dưới chân mặc g i à y d a càng là bóng loáng nếu là lại thêm một chén rượu đỏ cái này áo liền còn chính là thỏa thỏa thượng lưu nhân sĩ、si、ăn mặc không chỉ là tôn đại xuyên ở đây bốn vị nam sĩ tất cả đều là một thân vừa vặn lại hoa lệ trang phục ngay cả nhất dế nhũi tôn đại xuyên đều nhìn xuất khí mấy phần lâm giật vốn là nhan trị xuất chúng hiện tại khí chất càng thêm vô địch nam cung lăng không có mặc âu p h ụ mà là một cái màu nhạt tua cờ hai vai cùng trước ngực mở rất thấp. trên cổ càng là có một chuỗi màu lam tản dạ nịt mặt dây chuyền tiểu tóc cũng từ đen dài thẳng biến thành đại ba lãng cái này ăn mặc nam cung lăng hoàn toàn từ một cái nguyên khí thiếu nữ biến thành phong vận thiếu phụ nam cung lăng mới đầu đối với mình cái này hình tượng còn có chút không vừa ý về sau càng xem càng thích thú năm người quan sát chính mình tại phó bản bên trong trang phục lúc xe sang trọng cũng chậm rãi mở qua cự hình trạm b i n suối phun đi tới to lớn vân đỉnh đô thị giải trí trước cổng chính mười mấy tên nhân viên tạp vụ tại cửa ra vào xếp hàng đứng vững nhìn thấy lâm giật đợi người tới lâm chín mươi độ túi đầu thăm hỏi xe sang trọng không có lái xe hoàn toàn là lái tự động đến cửa ra vào về sau cửa xe cũng chủ động mở ra rất nhanh liền có hai tên nhan chị cùng dáng người đều cực kỳ xuất chúng mỹ nữ tới mở cửa xe khách nhân tôn quý chào mừng ngài và ở vân đỉnh hà đình năm vị thủ tục nhập cư đã làm hoàn tất đều là khách quý vip phòng xếp mời đi theo ta hai tên mỹ nữ phục vụ dẫn năm người tiến vào đô thị giải trí đại môn loảng xoảng bang lâm giật quay đầu liền thấy đại môn kia chậm rãi q u a n bế tựa như một cái cự thú vừa mới nuốt vào năm con màu mỡ cừu non hiện tại hài lòng khép lại miệng lớn khách sạn trắng lệ ánh đèn ấm áp mà hài lòng tăng thêm trong không khí tràn ngập hương v n để cho người ta trong nháy mắt cũng cảm giác thoải mái dễ chịu an ổn cực kỳ dễ dàng bông xuống tất cả p h ò n g bị nếu như không phải biết đây là một cái bốn đầu châu hàng nguyên phó bản lâm giật cũng khó tránh khỏi trầm luân trong đó đối với cái khác mới vào cái này phó bản chức nghiệp giả mà nói nói không chừng thật sẽ đem nơi này xem như một cái khác nhà ngồi lên trong suốt thang máy năm người xuyên thấu qua thang máy thủy tinh có thể nhìn thấy toàn bộ hình khuyên to lớn đô thị giải trí các tầng toàn bộ diện mạo tầng thứ nhất là khách sạn đại đường tầng thứ hai tới tầng thứ năm đều là phóng ăn bất luận ngài là từ ngân hà biên giới tinh cầu mà đến Vẫn là tầng ừ phồn hoa nhất tinh c u mà đ ế k h ẳ n định đều có thứ ể ở chỗ này tìm tới thích hợp ngài nhất này ngài tìm tới sáu là chúng ta an dưỡng trung tâm swapbox nóng bức thủy liệu pháp chờ tất cả hạng mục đầy đủ ngài có thể ở chỗ này tìm về thoải mái nhất chính mình đương nhiên cũng đều là miễn phí thằng đến thứ mười tám tầng lâm g i ậ t mới nhìn đến lần này phó bản hành trình chân chính trọng đầu hí toàn bộ mười tám tới ba mươi tám tầng hai mươi tầng không gian bên trong tầng tầng lớp lớp bay lây các loại máy móc cùng chiếu bạc tất cả khách nhân trên mặt đều tràn đầy nụ cười tại bàn đánh bài bên trên vui cười chơi đ ù a bầu không khí cực d a i nơi này là chúng ta vân đỉnh khu du lịch các vị thời gian nhàn hạ liền có thể dành thời gian đến thử chút vận may năm vị khách quý tới đúng lúc năm nay là chúng ta vân đỉnh hảo đ ỉ n h mở ra thứ một trăm tuần lễ mừng mỗi năm dô dơ tiên sinh để ăn mừng một trăm tuần năm đặc biệt lấy ra ba kiện ngân hà trí bảo tới làm làm đô thị giải trí giải nhất chỉ cần c h ú n g thưởng ba kiện trí bảo đều có thể bị một người mang đi nói không chừng vị này người t h ằ n g lớn n ằ m ở chỗ năm vị khách quý bên trong đâu ha ha nương theo lấy hai vị mỹ nữ giới thiệu lâm giật cũng nhìn thấy bị c a o cao, cao bảy ở đô thị giải trí chi đỉnh ba loại đóng gói tại màu xanh lam bong bóng vật chứa bên trong không ngừng còn c u ố n ba kiện trí bảo trong đó một kiện chính là lâm giật trước đây tại biển cắt lốc xoáy dưới đáy thấy qua thái sơ hòa trùng mà đổi thành một cái thì nhường lâm giật con người co giục lại kiện thứ hai tịch diện sáu trang chương hai trăm chín mươi chín đặc thù phục vụ nửa đêm hoảng hồn thương chương hai trăm chín mươi chín đặc thù phục vụ nửa đêm hoảng hồn thương đến mức cái thứ ba màu lam phủ cầu bên trong phong tồn đồ vật lâm dật chưa thấy qua kia là một ngón tay kim c h â m đang không ngừng chuyển động chỉnh thể cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo lại tinh quang tràn ngập các loại màu sắc la b à n khách nhân ngài thật sự là biết hàng vậy mà liếc thấy chúng ba kiện trí bảo bên trong giá trị cao nhất kia một cái nếu như nói cái khác hai kiện trí bảo là ngân hà hiếm có lời nói như vậy cái này tiên tinh la b à n chính là vũ trụ hiếm có là trí bảo bên trong trí bảo h ạ c h tâm của nó kim chỉ nam sân phủ hoàn toàn lấy từ d ô d ơ tiên sinh có vũ trụ cấp trí bảo sáng tạo tinh la bản rô rơ tiên sinh chính là bằng vào món trí bảo này tìm tới toàn bộ vũ trụ ở giữa vô số quý hiếm nắm giữ cái này thiên tinh la b à n ngài cũng có thể mượn từ nó đến thay ngươi tìm kiếm càng nhiều trí bảo quý hiếm có thể nói nắm giữ nó ngươi cũng nắm giữ vô hạn nhiều trí bảo đạo cụ mỹ nữ thao thao bất tuyệt cho lâm giật năm người giới thiệu cái này ba kiện hạng nhất t h ư ờ n g lâm giật ở trong lòng bình phục tâm t ì n h xuống không nói trước cái này ba kiện hạng nhất t h ư ờ n g bên trong có hai kiện là trước mắt hắn vừa cần chỉ là nói cái này thiên tinh la b à n có thể tự động tầm b ả o công năng đ o á n chừng liền có thể nhường vô số đi người tới chỗ này tâm động không dứt dô dơ có thể làm g i nguyên nhân hẳn là trên tay hắn sáng tạo tinh la bản cái này thiên tinh la bản tuy là mô phỏng nhưng là công năng gần cái này ai không mơ hồ có thể đi người tới chỗ này ai còn không có điểm cực tính chỉ cần sinh ra hứng thú như vậy những n à y người tiếp dẫn mục đích liền đặt đến thang máy tiếp tục lên cao rất nhanh liền xuyên qua đô thị giải trí số tầng sau đó tiến vào không cách nào nhìn chung toàn bộ diện mạo khu vực cuối cùng thang máy dừng ở năm mươi một tầng vị trí chúng ta tới các vị khách quý gian phòng theo thứ tự là v năm nghìn một trăm l i một tới v năm nghìn một trăm l i năm gian phòng quy cách đều là cấp cao nhất gian phòng cũng đã là các vị quét dọn sạch sẽ các vị có thể tự hành phân phối và ở như vậy xạ dạ ta liền cáo lui trước có nhu cầu gì ngài đều có thể tùy thời thông qua trước giường linh liên hệ sân khấu chúc các vị đêm nay đều có mậu đẹp hai vị mỹ nữ không người cáo lui lâm giật năm người thì hai mặt nhìn nhau lâm giật nhìn về phía trình tiêu dù sao cái này phó bản hắn tới qua c h ủ ý khẳng định nhiều đừng nhìn ta nhìn ta hiện tại cũng không gấp được lâm giật bốn bộ não người bên trong chuyển đến trình tiêu thanh âm tại không xác định phải trăng thai vách mạch rừng bọn hắn lại là không phải hoàn toàn bị giám thị d ư i tình huống mở ra trong đội giọng nói khẳng định là không sai cái này phó bản chỉnh thể ở vào một mảnh đặc thù thời không khu vực bên trong cả năm không có ánh mặt trời chiếu mãi mãi cũng là ban đêm sau đó ánh đèn cùng hương phân bố trí sẽ để cho mỗi một cái tiến vào người nơi này dỡ xuống phòng bị cuối cùng miễn phí đồ ăn miễn phí dừng chân miễn phí nhàn nhã nơi trốn có thể nói nhường tất cả đến người tới chỗ này sinh hoạt chi tiêu trực tiếp về không là một người không còn lại bởi vì sinh tồn và sinh hoạt mà phiền lòng lúc bọn hắn sẽ một cách tự nhiên suy nghĩ trên người mình có tiền làm sao tiêu mà ở trong đó duy nhất có thể để ngươi tiêu tiền con đường không cần nói cũng biết buổi tối hôm nay nhiệm vụ chính tuyến là sẽ không phát cho nên chúng ta cũng không có khả năng đi kiếm tiền thông quan đợi ngày mai a tốt ta ở năm nghìn một trăm linh một có chuyện gì đừng tìm ta trước tìm lâm g i ậ t lâm g i ậ t không giải quyết được hắn lại tới tìm ta giải tán t r ì n h tiêu nói xong ngón tay đặt tại v năm nghìn một trăm linh một cửa phòng cầm trên tay chỉ nghe đích một tiếng vang nhỏ qua đi cửa phòng mở ra hắn đi vào biến mất không thấy gì nữa lâm giật nhìn về phía ba người khác mở miệng nói vậy thì đều nghỉ ngơi đi ta ở năm nghìn một trăm linh hai có việc tới tìm ta tiểu mập mạc phùng tam hữu đã t ạ i lên dây có tinh t thần nơi này ánh đèn cùng h ư ơ n g vị hoàn toàn chính xác để cho người ta buồn ngủ nam cung lăng cùng tôn đại xuyên nhìn nhau trong lòng càng thêm cảnh giác mấy phần sau đó điểm gian phòng tất cả mọi người vào ở đầy cửa tiến vào năm một trăm linh hai lâm d ậ t vẫn là bị bên trong căn phòng trang hoàng cùng b ả y biện t r â n kinh trước đây lâm d ậ t ở qua xa hoa nhất dương chân chính là đại khảo kết thúc ngày đó tại đế kinh ở gian kia khách xa phòng nhưng trước mắt vân đình hào đình xa hoa trình độ chỉ có thể nói còn tại bộ kia trên phòng vô số lần lâm g ậ t thậm chí nhìn thấy bùn tắm lớn đều cùng cỡ nhỏ bể bơi như thế nước nóng từ lâu giúp hắn cất kỹ hơi nước bốc lên ấm áp nghi nhân nếu như không phải biết nơi này là phó bản càng là một cái ăn người không nhà xương x ò n g bạc lâm giật cũng sẽ cảm thấy nơi này hắn có thể ở lại cả một đời đi vào phòng ngủ lâm giật tức thì bị gian phòng trên bàn đặt vào một trồng thẻ đánh bạc làm c h ấ n kinh và ở chi lễ hy vọng ngài ưa thích thẻ đánh bạc bên cạnh còn có một chương khắc lấy thiếp vàng chữ nhỏ tin chủ quan trên cơ bản chính là khách sạn miễn phí cung cấp một vạn thẻnh đ á bạc những chủ mã này có thể tại đô thị giải trí bên trong chơi đủa sử dụng nhưng bản thân lại không biện pháp hối đoái tiền mặt mang đi lâm giật nhìn mà than thở làm thật n g ư ờ ta nếu như nói trước đó tất cả làm nền đều là đang câu lên và ở quán rượu này mấy tay cờ bạc trong lòng nghiện lời nói như vậy cái này trồng thẻ đánh bạc trực tiếp chính là tại bọn hắn phía sau mánh đẩy một cái ta trực tiếp liền thẻ đánh bạc đều chuẩn bị cho người tốt đi chơi mấy cái thua cũng không sự tình thắng coi như có thể biến hiện rơi vào thâm viên bước đầu tiên vĩnh viên từ nếm thử bắt đầu cùng lúc đó khách sạn đại đường vừa rồi dáng dấp nhất tuấn giật cái kia xoay ca thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt xạ dỗi lưng một cái cùng đồng bạn bên cạnh nói dân ó i mặc dù chức trách của các nàng là dẫn dụ người đoạt lạc nhưng các nàng không phải là không t r ư ơ n g này x a đọa chi vong bên trong t ù phạm sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục tâm sự hôm nay nhìn qua cái nào x o à y ca đã là khó được tiêu khiển bị xạ ra một nhắc nhở như vậy nàng người bên cạnh cũng là gật đầu nói đúng vậy à ta luôn cảm giác ta giống như ở đâu gặp qua hắn kỳ hi tiểu lãng đề tử ngươi có phải hay không trong ngộng ặ p qua a xạ ra đừng nói dỡn ta là thật cảm giác ở nơi nào gặp qua a hai người vừa nói vừa đi qua khách sạn một tầng bảo an khu vực trên tường dán một trang giấy nhường bước chân của hai người hoàn toàn ngừng lại cấp h a vũ trụ truy nã ỉ ho giờ ạ l ủ vợ tiền truy nã bà xác thực t rất thoải mái quả thực chính là hoàng đế qua thời gian len h e n g chung cửa bỗng nhiên theo vang lâm giật tiến đến cạnh cửa liền nghe tới ngoài cửa truyền đến giọng ôn hòa ngài tốt tiên sinh ngài kêu khách phòng phục vụ lâm giật tới gần cửa ra vào tiến đến mắt nhỏ trước hoàn toàn chính xác nhìn thấy ngoài cửa l á trước kia vị mỹ nữ kia xa dạ ở ngoài cửa tao thủ lộng tư lâm giật nhữ mày khách sạn này còn mẹ nó cung cấp loại này đặc thù phục vụ kia tôn đại xuyên cùng tiểu bàn bọn hắn cũng có sao không lâm giật lời nói vẫn chưa nói xong liên tiếp kia laser sẽ xuyên qua cánh cửa trực tiếp bắn vào mỗi một súng trực chỉ lâm giật ngược yếu hại chương ba trăm thao tác nhất tú một tập nguy cơ hóa giải chương ba trăm thao tác nhất tú một tập nguy cơ hóa giải thương kích tới quá mức đông nhiên lâm g ậ t hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị trên thực tế tại loại hoàn cảnh này bên trong mong muốn phòng bị cũng là vô cùng khó khăn sự tình cũng may lâm giật mặc dù không có phòng bị nhưng hắn cũng không cần phòng bị đinh đinh đinh vô số đạo tia sáng la re t h ư ơ n g đặc thù đạn b ắ n tại lâm giật trên ngực chỉ là phát ra tiếng va chạm giòn giã thật có lôi không có pha phòng phượng sĩ tử kim quan cho phòng ngự tăng thêm lâm giật rốt cục có nhất trực quan cảm thụ quá biến thái hắn chỉ là cái pháp s ư a lâm giật đẩy cửa ra liền thấy trước đó còn đối với mắt m è o tao thủ động tư xa dạ trên mặt sát khí khó mà che giấu nhìn thấy lâm giật mở cửa nàng càng làm ộ t câu đều không nói cầm lấy vừa mới cẩn thận giấu ở phía sau cách dâm súng laser đối với lâm giật chán lại là liên tiếp bóc cỏ c h ỉ t i ế c vẫn là không có phá phòng lần này xa dạ luôn cuống nàng trước đó chỉ là coi là bởi vì khách sạn cửa chống đạn hiệu quả quá tốt rồi căn bản không có bắn thùng cho nên lâm giật mới mở cửa nhưng không nghĩ tới là thương này căn bản không có cách nào phá lâm giật phòng xa dạ vừa định hét lên một tiếng ném thương liền chạy sau một khắc lại cả người đều hóa thành cho bụi biến mất trên thế giới này đã chỉ lâm giật nhìn xem rơi trên mặt đất k i a la rè súng ngắn tả h ư u quan sát một chút phát hiện giờ phút này cũng không có những người khác bị kinh động l i ê n tranh thủ súng ngắn cầm lấy đóng cửa phòng lâm u lục soát vừa mới ở trong lòng mở miệng lâm giật mới giật mình cái k i a ngày bình thường luôn luôn không nói gì yên lặng đổi tiếp mình người bây giờ không có ở đây khó tránh khỏi dâng lên một tia vắng vẻ suy nghĩ lâm giật thừa nhận hắn có chút không thói quen siêu hồn chuyện này lâm giật đương nhiên cũng có thể làm chỉ có điều bình thường hắn quá ỉ lại lâm u mặc dù không có cách nào siêu hồn nhưng lâm dật nhưng như cũ có biện pháp đạt được xạ dạ tại sao lại muốn tới g i ế t lý do của mình luân hồi tiếp xúc bình thường mà nói loại này người bình thường luân hồi kinh nghiệm lâm dật đều sẽ lựa chọn trực tiếp n g ả y qua hắn không có hứng thú hiện tại không có lâm u siêu hồn hắn chỉ có thể dùng luân hồi kinh nghiệm đến siêu tập tình báo rất nhanh lâm dật liền mở mắt ra không biết là chính mình vận khí đủ tốt còn là bởi vì xạ dạ là có hoàn chỉnh ý chí sinh mệnh có trí tuệ thể lần này luân hồi thể nghiệm hoàn toàn nói cho lâm dật tất cả chân tướng truy nã ta thế nào ở nơi nào đều bị truy nã thậm chỉ còn treo thưởng ba cái ức lâm giật thậm chí đều muốn bán đứng chính mình bình thường mà nói chính mình loại này tội phạm truy nã bị phát hiện về sau đến giết chính mình hoặc l à tới bắt mình người hẳn là một đám người mới đúng nhưng bây giờ chỉ có xa dạ một cái lý do cũng rất đơn giản nữ nhân này lừa gạt đồng nghiệp của mình đi gọi bộ an ninh người đến bắt lâm giật chính mình lại coi trọng lâm giật tiền truy nã mang súng liền đơn thương độc mã đến ám sát lâm giật chỉ tiếc nàng lại tham lại xuẩn cuối cùng mới ném mạng bất quá lâm giật cũng biết toàn bộ vân đỉnh đô thị giải trí nếu là dô dơ sản nghiệp lời nói vậy mình khẳng định là không có cách nào tiếp tục đỉnh lấy gương mặt này tại phó bản bên trong hoàng du hiện tại bày ở lâm giật trước mặt có hai con đường thứ nhất trực tiếp cùng cái này phó bản hết thảy mọi người phát nổ dết dết dết dết ra cái thông quan đại đạo thứ hai nghĩ biện pháp che giấu lại thông quan cầm bà bối lâm giật là càng có khuynh hướng cái sau đầu tiên lựa chọn thứ nhất quá bất ổn định rồi trời mới biết có thể hay không toàn bộ đô thị giải trí tất cả mọi người dết sạch hắn vẫn là không có cách nào thông quan cái này phó bản tiếp theo hắn không thể không bận tâm hắn đồng đội lâm giật đã ngầm trộm nghe tới có tiếng bước chân đang hướng phía gian phòng của hắn chạy tới đoán chừng những người này liền là chân chính vân đỉnh bộ an ninh tới bắt mình người đầu tiên những này nhân viên bảo an không thể dết giết chỉ có thể càng thêm phiền thoái phương thức tốt nhất chính là mình giả chết không thậm chí bao gồm trình tiêu nam cung lăng bốn người ở bên trong muốn tất cả đều giả chết thì năm người đến đ ỉ n h bao sau đó chính mình năm người lại lấy hình tượng của bọn hắn đi tiếp tục phó bản hành trình lâm giật tâm niệm thay đổi thật nhanh hiện tại đã không kịp ngâm nghĩ nữa hắn chỉ có thể dựa theo trong đại nao xuất hiện thứ nhất bản năng đến làm việc làm ra cái này phán đoán về sau lâm giật thân hình loại lên sau một khắc đã dùng thích lịch nhất t i ể m truyền t ố n g tới cùng tầng những phòng khác bên trong động lần đánh lần động lần đánh lần trong phòng này phát hình đinh thai nhức góc mê luyện điện âm lâm giật nhìn thấy năm cái trăng bóng đ ụ thể tại làm lấy không thể miêu tả sự tình trên bàn trên mặt đất còn có kim tiêm cùng một loại nào đó màu trắng không rõ bột phấn rất rõ ràng trong phòng này người ngay tại mở ngân nằm sấp lâm giật xuất hiện trực tiếp để người cả phòng đều t r ò n váng sau đó mấy cái cởi t r u n g nam nhân hùng hùng hổ hổ nói lâm giật nghe không hiểu ngoài hành tinh lời nói móc ra cùng khoản súng laser liên định đối với lâm giật chính là dừng lại đột đột, đột. lâm giật sạc mặt lại tính toán ngược lại đều là cặn bã dạng này rét cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi lâm giật tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tiếp theo trong né mắt bọn hắn liền tất cả đều bị lâm giật dùng khúc kính gãy vọt chuyển rời đến trong phòng của mình sau đó lâm giật sử dụng chủ động hồn kỹ 72 biến đem bên trong năm người huyện hóa thành chính mình cùng nam cung lăng mấy người bộ dáng đây là lâm giật lần thứ nhất sử dụng cái này h ồ n kỹ không thể không nói phi thường ngưỡng bức không chỉ có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau như đúc ngay cả dáng người cùng cái khác đặc thù cũng giống nhau như đúc làm xong đây hết thảy sau lâm giật nghe được tiếng bước chân đã vọt tới cửa cuối cùng lâm g ậ t lần nữa dùng da phích lịch nhất điểm thân ảnh biến mất hắn truyền tống tới trình tiêu trong、phòng. trình tiêu hất lên áo t r à n g t á m vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn không đợi lâm giật mở miệng giải thích hai người liền cũng nghe được thịt một tiếng đặt cửa âm thanh sau đó thì là các loại cách lâm súng ống kích phát cùng vô số người kêu r ê n ngã xuống đất thanh âm trình tiêu nhữ mày lâm giật nhìn thấy ngón tay hắn tại vô hình trận bàn bên trên kích thích mấy lần sau một khắc trình tiêu biểu lộ khôi phục tự nhiên có thể ngươi cái này nguy cơ phương thức xử lý xem như cái tốt đội trưởng chỉ có điều lần sau không nên tùy tiện tiến gian phòng của ta vạn nhất phát động cái gì cấm chế ngươi có thể sẽ chết trình tiêu nói xong con ngón đ ú ra sau một khắc lâm giật cũng cảm giác hết thẻ trung quanh lần nữa biến tôi t ă n g mở mịt lên cùng lúc đó ở tại sát vách mấy cái gian phòng tiểu mập mạc tôn đại xuyên cùng nam cung lăng tất cả đều bị chỉnh tiêu kéo vào tu di c ả n h bên trong nam cung lăng trên mặt thoa lấy một tầng xì l ị ệ p tạo bùn mặt mạng vẻ mặt một bước sau một khắc nàng mới ôm chính mình có chút thanh lương trước ngực cảnh giác nhìn xem chỉnh tiêu tiểu mập mạc cùng tôn đại xuyên thì đã ngủ tiếng ngay c h ấ n thiên phanh ngay tại năm người tiến vào tu di cành một giây sau chỉnh tiêu cửa phòng cũng bị một cước đá văng trong ngày mắt bảy tám cái võ trang đầy đủ đại hắn liền xông vào tự mình lục soát không người、sau. lưu lại hai người t r o n g coi những người khác thì lại đi ra ngoài đạp cửa âm thanh trực tiếp đem tiểu mập mạc cùng tôn đại xuyên đánh thức hai người còn buồn ngủ thấy nhìn thấy những người khác trong nháy mắt cũng là run một cái thanh tỉnh không ít tu di cảnh cùng hiện thực không gian hoàn toàn là song song cách xa nhau bọn hắn thế nào trò chuyện cũng sẽ không bị trong phòng trông coi nhân viên bảo an nghe được lâm giật ngay lúc này đem chân tướng cùng tất cả mọi người nói một lần nam cung lăng cả kinh nói ngươi còn bị truy nã làm sao làm được lâm giật m ặ t hiện xấu hổ ách nói rất dài dòng hắn kỳ thật đã cơ bản đoán được chính mình vì cái gì bị truy nã trước đó trình tiêu cũng đã nói đừng tùy tiện tại hàng nguyên phó bản t r i ể n lộ cùng v ĩ n h hằng tướng quan đồ vật đương nhiên lâm giật vẫn là nghĩ sai hắn sở dĩ bị truy nã còn là bởi vì đoạt sa đạo vương dô dơ trí bảo lâm lão đệ thú a người cái này thao tác ta l á o tôn đời này đều không nghĩ ra được đầu góc truyền thật nhanh nghe ngươi nói ta cảm giác đi theo nhìn xinh đẹp quốc chiến tranh tình báo mạng lớn như thế chương ba trăm linh một đen ăn đen ăn đen hàng nguyên không cứu thánh mẫu chương ba trăm linh một đen ăn đen ăn đen hàng nguyên không cứu thánh mẫu đối mặt tôn đại xuyên tán dương lâm giật không có kiêu n g o thông thường thao tác mà thôi bất quá đây cũng là tại không cân nhắc hất bàn cùng toàn bộ phó bản người phát nổ dưới tình huống có thể làm được tốt nhất xử lý năm người k i a tướng mạo ta đều đã nhớ kỹ ngày mai ta liền có thể sử dụng một kỹ đem chúng ta ngụy trang thành bọn hắn trực tiếp đỉnh ba o bọn hắn tiếp tục cái này phó bản chỉ có điều không biết do cái vũ trụ này có hay không cùng loại thẻ căn cước id thẻ loại hình đồ vật xuất nhập đô thị giải trí có cần hay không lần nữa hoạch nhiệm thân phận gì gì đó nam cung lăng cười làm ta cái này viễn thuật sư không tồn tại phải không những vấn đề này đều có thể giao cho ta、à. lâm giật gật, gật đầu dù sao trước đó liền cùng nam cung lăng hợp tác a lẫn nhau ăn ý vẫn là không cần chất vấn tại tu di cảnh bao phủ xuống lâm giật chờ năm người khách sạn gian phòng khoảng cách kỳ thật tương đương với không tồn tại bọn hắn có thể tự do ghé qua tại trong từng gian phòng năm người đương nhiên đều là đi thẳng tới trước đây lâm giật trong phòng lâm giật rất may mắn chính mình không có làm chuyện kỳ quái gì không phải loại này đồng đội tất cả đều đến gian phòng của mình vây xem cảnh tượng hắn đoán chừng đều muốn biến xa sợ là bản thân hắn sao chớ nóng đội ngay tại đem khuôn mặt của hắn đặc t h ù thượng chuyển tới công ty mạng lưới thể trạng đặc thù đâu hệ thống phản hồi tin tức là thiếu thốn hoặc không tường tận người chính mắt trông thấy báo cáo hoàn toàn không có. mặt mũi của hắn cũng là thông qua điều lấy cản sạn nịt máy chủ giám sát thu thập được chúng ta sẽ không giết nhầm người a vạn nhất người này chỉ là cùng lệnh truy nã giáng dấp rất giống làm sao bây giờ quan tâm đến nó làm gì nương nếu là thượng chuyển xứng đôi thất bại chuyện tối nay ai cũng không cho nói ra ngoài đem cái kia lễ tân tiểu thư giết sau đó lại cho năm người này an cái có tội tên tuổi ghi vào phạm tội hồ sơ là được rồi vâng đầu nhi lâm giật năm người yên lặng nhìn xem bọn này người mặc tinh tế tầm báo công ty chế phục người tại đối bọn hắn thi thể làm giải quyết tốt hậu quả xử lý quả nhiên tại nơi này loại phạm pháp khu vực liền xem như những này cái gọi là thủ hộ giả cùng cường đạo cũng không có gì khác nhau tốt tốt tốt đinh xứng đôi thành công theo một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở chuyển đến tất cả lâm giật trong phòng những người này tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng xứng đôi thành công phát tải ba trăm triệu xa lợi a yên tâm mỗi người đều có phần đầu nhi ngươi chính là của ta thần phốc phốc phốc một hồi trầm muộn súng vang lên qua đi ngoại trừ cái k i a dẫn đầu người bên ngoài vây bên người hắn bảy tám tên nhân viên bảo an mi tâm tất cả đều xuất hiện một cái lô máu súng laser bị bỏng hiệu quả trời sinh kèm theo khép kín vết thương hiệu quả những người này não làm bị trong nháy mắt đốt xuyên chết rất t n tưởng còn lại mấy cái khoảng cách người cầm đầu này xa một chút nhân viên bảo an hiện ra nụ cười trên mặt cứng n g ắ t xuống tới có chút phản ứng nhanh đã bưng lên súng chỉ tiếc bọn hắn trung quy là chậm nửa nhịp đầu l ĩ n h kia dơ thương mấy cái điểm xạ đem còn thừa người tất cả đều giết chết sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn ba cái ức làm sao có thể phân cho các ngươi có số tiền này ta cũng không cần tiếp tục cho cái này phá công ty bán mạng nói xong hắn đứng người lên sắc mặt hung ác giơ súng lên đối với bắp đùi của mình cùng cánh tay trái chính là hai thương t i ê u lên một tiếng đau đớn qua đi hắn giang chống đỡ lấy đứng lên sau đó lảo đảo chạy đến nam cung lăng cùng trình tiêu đám người trước của phòng bị tập kích nhanh tiếp viện có lẽ là nhìn thấy hắn đ ấ m máu đ u ổ i cùng cánh tay trái vết thương đạn bán c a n h giữ ở mấy người trong phòng những người này tất cả đều tin cũng không có đi suy nghĩ vì cái gì khẩn cấp như vậy tình thế hạng đội trưởng của bọn họ vì cái gì vẫn là hạ giọng thỉnh cầu trợ giúp lo dịp vấn đề ngay tại cái này bảy tám người đưa lưng về phía bảo an đầu lĩnh sau mực khắc hắn dựa vào trên tường dùng vẫn như cũ có thể hoạt động tay phải dơ thương liền bán không thể không nói thương pháp của hắn cực chuẩn. mỗi một thương đều chúng đích hậu tâm trực tiếp xuyên thủng trái tim mẹ a đây chính là trong truyền thuyết đen ăn đen tôn đại xuyên trận mắt hốc mộm tiểu mập mạc phùng tam hữu càng là không làm sao từng trải qua xã hội hiểm ác hiện tại cũng dọa đến nói không ra lời đến mức nam cung lăng thì là đối loại tràng diện này thấy cũng nhiều người định làm như thế nào cái này ba trăm triệu xa lợi cũng không phải số lượng n ỏ a t r ì n h tiêu cười nhìn về phía lâm giật lâm giật nhún núi bay không có việc gì cái này treo thưởng cho hắn chức dẫn chờ chúng ta có thể thông q u a thời điểm lại đoạt tới là được rồi tôn đại xuyên trận mắt hốc mộm sau đó mới giơ ngón tay cái lên lao đệ vẫn là ngươi càng t h ê m đen bất quá đây là chính ngươi treo thưởng ngươi cầm ta cảm giác cũng không gì đáng trách ha ha nam cung lăng liếc mắt đây là cái gì cho má đạo lý bất quá nơi này dù sao cũng là hà nguyên n g phó bản lại thêm những người này vốn là một đám hôn đàn cùng á c đ ồ lâm giật cách làm nàng cho rằng cũng là không gì đáng trách tại hà nguyên n g nơi này thánh mẫu đều chết rất nhanh một đêm trôi qua ngày thứ hai chín giờ năm người ngủ đều không phải là rất tốt bởi vì lâm giật bọn người đỉnh bao năm người kia là một đám độc chó tên du thủ du thực vì duy trì nhân thiết cùng không bại lộ chính mình bọn hắn chỉ có thể ở nam cung lăng huyện thuật che lấp lại tận lực đóng vai cái này nhân vật cho nên bọn hắn tối hôm qua đều làm ở ra những cái kia động lần đánh c ấ p bờ cơm nhạc ngủ hiện tại năm người đi trước khi đến phòng ă n trên đường cũng đều là đi ra lục thân không nhận bộ pháp các ngươi nói chờ ta ra phó bản về sau cũng đem ta cái đồ chơi này nhuộm thành lục kiểu gì tôn đại xuyên sở lấy chính mình trùng thiên lục sắc bạo tạt đầu vô cùng hưng phân nói lâm giật liếp mắt hắn hiện tại hình tượng cũng là hoàng b a u sờ mát trên thân thậm chí còn in vô số văn thành trong đó tay phải cánh tay bên trên càng là in hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ hán ngươi cũng không biết bọn này người ngoài hành tinh đến cùng biết hay không là có ý gì ngược lại chỉ cần là chữ hán bọn hắn đã cảm thấy cuồng tránh khốc h u y ễ n sâu là được rồi năm người ăn xong đ i ệ m tâm chờ đợi thật lâu nhiệm vụ chính tuyến rốt cục ban b ố đinh nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố mời tại bảy ngày bên trong kiếm lấy năm trăm bức xa lợi cũng thành công rời đi vân đỉnh hào đ ỉ n h khách sạn nhiệm vụ này sau khi hoàn thành phó bản thông quan ngươi có thể tiếp tục tại phó bản bên trong dừng lại nhiều nhất ba mươi ngày tại trong lúc này ngươi có thể tùy thời truyền t ố n g rời đi phó bản năm trăm bức xa lợi chính tiêu hơi kinh ngạc thế nào yêu cầu cao như vậy rõ ràng từng làm qua vân đỉnh đô thị giải trí tương quan phó bản chiến lược nam cung lăng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi thế nào rất nhiều sao nam cung lăng sắc mặt có chút không dễ nhìn nào chỉ là nhiều bình thường mà nói cái này phó bản cơ bản thiết định là năm người tổ đội dưới tình huống bàn bạc kiếm lấy năm ước xa lợi coi như t h ô n g quan hiện tại trực tiếp lật ra gấp trăm lần lâm giật có chút lúng túng sờ lên cái mũi phải là của ta nguyên nhân ta có một cái xương hảo mỗi lần tiến vào hà nguyên phó bản độ khó đẳng cấp đều sẽ tự động tăng lên một cấp hẳn là độ khó tăng lên về sau mới có thể yêu cầu kiếm được năm trăm ước xa lợi mới được trình tiêu khe khẽ lắc đầu trọng điểm không phải xa lợi số lượng năm trăm bức xa lợi kỳ thật tại chúng ta một đường được dưới tình huống cũng không khó đạt thành điểm khó khăn chân chính nhưng thật ra là đằng sau điều kiện kia hắn yêu cầu chúng ta thành công rời đi nơi này ha chương ba trăm linh hai ta lâm giật chỉ áp tối cao tỷ lệ đặt cược chương ba trăm linh hai ta lâm giật chỉ áp tối cao tỷ lệ đặt cược trình tiêu ý tứ những người còn lại trong nháy mắt liền hiểu được có điều kiện này trên cơ bản liền báo trước bọn hắn kiếm lời nhiều như vậy xa lợi về sau vân đỉnh đô thị giải trí cao tầng tất nhiên không có khả năng để bọn hắn dễ dàng liền rời đi nơi này cái địa phương quỷ quái này nhìn như quan hệ rất tốt khuê mật ở giữa cũng là nói phản bội liền phản bội đồng sự càng là tiêu hao thành phẩm chỉ cần lợi ích tương quan bọn hắn liền có thể không chút do dự nổ súng bắn giết cho nên bọn hắn muốn bình thường rời đi cơ hồ là không thể nào sự tình đi một bước nhìn một bước ca hiện tại trước tiên đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành lại nói đang khi nói chuyện năm người cũng đã lên m ộ ư ơ i tám lâu cửa thang máy mở ra trong nháy mắt to lớn đô thị giải trí xuất hiện tại lâm giật năm người trước mặt sợt lót mẹ chít lấp loe phi ngựa đèn không ngừng xoay tròn các loại đinh đinh thùng thùng thanh â m sen lẫn mấy tay cờ bạc thở dài cùng tiếng hoan hô chui vào năm người l ỗ t h a i cũng may toàn bộ đô thị giải trí mặc dù không cấm hút thuốc lá nhưng trong sân không khí tỉnh hóa trang bị rất cho lực trừ phi là cách rất gần không phải đều người không thấy mùi khói chúng ta là tập thể hành động vẫn là chia ra hành động nam cung lăng nhìn về phía lâm giật chia ra a hiệu suất cao hơn một chút trong phòng thẻ đánh bạc đều mang đi không mang theo cũng không quan hệ a lâm giật vừa dứt lời một vị người mặc màu đỏ sân sám có nồng đậm châu á phong cách nữ nhân liền chủ động xông tới mấy vị khách quý hẳn là là lần đầu tiên quang lâm chúng ta vân đỉnh hào đ ỉ n h a để cho tiện các vị có thể càng thêm đắm chìm tham dự trò chơi chúng ta cũng cung cấp điện tử thẻ đánh bạc đây này ngài chỉ cần tìm cháu ngồi xuống đến tự nhiên là sẽ ghi vào ngài tin tức nam cung lăng khen nhữu mày ta huyễn thuật chỉ có thể gặp người cũng không có biện pháp để các ngươi biến thành những người khác huyễn thuật bản chất vẫn là tác dụng tại người ánh mắt cùng đại não nhưng nối thiết bị điện tử khẳng định là không cách nào có hiệu lực lâm giật suy tư một lát tại trong đội giọng nói mở miệng nói sẽ không có chuyện gì những thiết bị này thu thập hẳn là khuôn mặt cùng thể trạng tin tức ta thuật ngụy trang đều có thể hoàn mỹ mô phỏng hai thứ này chỉ cần không có dịch thể thu thập cũng sẽ không bại lộ nơi này là sòng bạc cũng không phải kim cố bọn hắn cũng là k h á c h nhân không phải tù phạm tự nhiên không thể lại thu thập máu của bọn hắn cùng vân tay cái này tư ẩn tính cực mạnh tin tức như lâm giật suy đoán như thế ngay tại hắn tùy tiện tìm cái xúc sắc b à n ngồi xuống về sau quả nhiên trên màn hình lớn người chơi tin tức ghi vào chính là hắn đóng vai hoàng bao mà không phải đã tử vong lâm giật lâm giật quay đầu liếp mắt, mắt nam cung lăng cùng trình tiêu bọn người còn lại bốn người cũng khẽ gật đầu sau đó tản ra tiên sinh n g à i tốt xin hỏi là lần đầu tiên chơi sao nếu như không hiểu rõ lời nói ta có thể cho ngài giới thiệu quy tắc trò chơi ngồi tại cái bàn một bên khác mỹ nữ chia bài cười nói nói nhảm lao tử có thể sẽ không lâm giật một trưởng vô lên bàn thậm chí n ổ ra c ụ c đời không có cách nào hoàng m a u là như vậy dư quang nhìn thấy chiếu bạc bên cạnh cái khác mấy vị đồ khách đều q u ă n g tới vẻ mặt khi n h bị lâm giật liền biết mình đóng vai vẫn là thành công tốt là ta mạng mội mỹ nữ chia bài cũng không đ ộ n khí lâm giật dạng này không có tư chất người nàng gặp quá nhiều chỉ thấy nàng xoay tay phải lại thuần thục đem ba viên trên mặt bàn xúc sắc quét vào xúc sắc chung bên trong sau đó bắt đầu hòa thức đ u n g đưa vài giây sau nàng đem xúc sắc chung đun g xuống sau đó đưa tay phải ra chỉ vào trên mặt bàn tỷ lệ đặt cược biểu cười nói mời các vị áp chú lâm dật bây giờ tại chơi cái trò chơi này kỳ thật quy tắc rất đơn giản xúc sắc chung hết thể có ba viên xúc sắc dựa theo điểm khác biệt đếm được loại hình phân ra mười mấy loại kết quả khác nhau phổ biến nhất loại hình có hai loại đại cùng tiểu xúc sắc chưa từng xuất hiện đặc thù điểm số lời nói liền sẽ đem xúc sắc điểm sát nhập tính toán trong đó điểm số khu ở giữa là 410 kết quả chính là nhỏ 1117 t h ì kết quả là lớn áp lớn nhỏ là dễ dàng nhất kiếm thẻ đánh bạc lựa chọn bởi vì xuất hiện sát xuất tối cao tại mỹ nữ chia bài nói ra bắt đầu đ ặ t cực sau ngoại trừ lâm giật bên ngoài những người khác trên cơ bản tất cả đều đã áp chú có áp lớn có áp nhỏ cũng có người áp tại cái khác chú vị bên trên bất luận là áp lớn vẫn là áp nhỏ kỳ thật tỷ lệ đ ặ t cực đều là một s o u một từ nhanh chóng được tiền hiệu suất đến xem khẳng định hiệu suất là cứ thấp cho nên lâm giật đem ánh mắt đặt ở những cái kia đặc thù chú trên mặt cái này đặc thù chú mặt có áp ba cái x u ấ t sắc bên trong sẽ xuất hiện nào đó một đặc biệt x u ấ t sắc mặt hoặc là hai loại ba loại x u ấ t sắc mặt tổ hợp cũng có áp tổng điểm số xác thực là nhiều ít điểm càng có áp chú toàn vây cùng vây x u ấ t sắc lâm giật nhìn một vòng tìm tới tỷ lệ đặt cược cao nhất chú mặt vây x u ấ t sắc một vây x u ấ t sắc sáu hàng n à y chú mặt tất cả tỷ lệ đặt cược đều là một s o một trăm l â m giật tìm tới mục tiêu thật không t i ệ n chỉ áp tối cao tỷ lệ đặt cược lâm giật xuất ra trước đó trong phòng đưa tặng kia mười ngàn thẻ đánh bạc đem nó toàn bộ vứt xuống vây xúc sắc ba chú trên mặt cái gọi là vây xúc sắc chỉ chính là ba viên xúc sắc x u ấ t sắc mặt hoàn toàn tương tự mà lâm giật đánh cược chính là ba viên x u ấ t sắc hiện tại x u ấ t sắc mặt biểu hiện đều là ba điểm lâm giật áp chú s o n g s o n g mỹ nữ kia chia bài rõ ràng cũng là xứ sở hắn dương mắt nhìn nhiều lâm giật một cái không nói gì có mấy lời nàng thân làm chia bài tự nhiên là không thể nói nhưng lâm giật bên người đồ khách liền không có loại này kiên kỵ a thái điều ngu xuẩn đoán chừng chính là chơi một thanh qua cái nghiện bỏ chạy ha ha đối với những n à y thâm niên đồ khách mà nói nhìn thấy lâm giật cái này một đầu hoàng bao cùng điệu ti khí chất lại thêm bắt đầu trực tiếp h á p vây x u ấ t s ắ c đã cơ bản xác định lâm giật là cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết là tham lỗ lớn x u ấ t thái điệu dù sao mong muốn xuất hiện ba cái điểm số như thế vây x u ấ t s ắ c s á c x u ấ t liền rất thấp húng chi lâm giật đánh cược vẫn là đặc biệt vây x u ấ t s ắ c s á c x u ấ t còn phải lại chặt một phần sáu con mẹ nó các ngươi nói cái gì lao tử nói ngươi là yếu gà thế nào lâm giật trực tiếp cùng người bên cạnh c á i vã đinh đinh mỹ nữ kia chia bài không có quản nhiều như vậy dù sao mấy tay cờ bạc phát sinh cãi vã là lại phổ biến bất quá sự tỉnh đợi đến chân chính ra tay đánh nhau cũng sẽ có bên sân nhân viên bảo an tới kéo giá nàng n h ấ n xuống bỏ dở đặc cực linh sau đó tay phải nhẹ nhàng để lộ xúc sắc chung sau một khắc trên mặt nàng biểu lộ liền vô cùng đặc sắc cùng lâm giật tầm ý lên mấy vị dân cơ bạc nhìn thấy mở rót cũng không công phu tiếp tục cùng lâm giật đối phun nhao nhao đem ánh mắt thả tới sau một khắc bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mộm chỉ thấy xúc sắc chung bên trong ba viên xúc sắc sen vào nhau dọn xong chính diện hướng lên trên điểm số thình lình đều là ba điểm lâm giật cũng làm bộ ngây ngốc một chút sau đó cả người đều đứng lên hét lớn một tiếng loạt tàu trong nháy mắt dẫn tới cái khắc bàn mấy tay cơ bạc n h o nhao, nhao gh mắt tiền sinh n i Thật lâm giật nhìn xem mỹ nữ kia chia bài lựa ra một cái đỏ thấm nạm vàng thẻ đánh bạc cùng năm mái hơi nhỏ hơn một chút từ sắc thẻ đánh bạc đẩy lên trước người hắn đỏ thấm thẻ đánh bạc đẩy lên mặt thì n là mười vạn sa lợi tính cả lâm giật trước đó một vạn tiền vốn hiện tại hắn trực tiếp lấy nhỏ thắng lớn kiếm lợi một trăm vạn t r ư ơ n g ba trăm linh ba toàn thể đứng dậy chúng ta đồng dạng dùng hai chữ hình dung loại người này t r ư ơ n g ba trăm linh ba toàn thể đứng dậy chúng ta đồng dạng dùng hai chữ hình dung loại người này mẹ nó phân chó vật khí cái quỷ gì vật khí bên người đ ầ khách hùng hùng hổ hổ lâm g i ậ t đánh trả cũng rất thẳng thắn một đám ngu xuẩn mắt thấy lại muốn mắng lên mỹ nữ kia chia bài cũng mặc kệ chỉ là cầm lấy xúc sắt chung lần nữa lay động ba lần sau đó bung ô xuống xúc sắt chung cười nói mời xuống chú sau một khắc tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt lâm dật lần nữa đem trước người một trăm năm mươi một vạn thẻ đánh bạc trực tiếp đẩy lên vây x ú t s ắ c ba chú trên mặt mỹ nữ kia chia bài cũng c h o n g váng cái này nếu là còn có thể liên tục ra liền thật sự có quỷ mẹ nó ngươi có phải hay không c h à n g tử này bên trong người cố ý đến gây sự con mẹ nó vẫn còn giả bộ đồ khách nhóm trợn cả mắt lên ở cái địa phương này tại tất cả trên c h i ế u bạc ngươi có tiền ngươi chính là đại lão không có người có thể xem thường ngươi trước đó lâm giật bị bọn này tự xưng tư thâm mấy tay cờ bạc xem thường rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lâm giật thẻ đánh bạc chỉ có một vạn xem xét chính là cầm sòng bạc miễn phí cho mở đầu thẻ đánh bạc đến tìm vận may thái điều nhưng là thái điều thắng bọn hắn không lời nào để nói hiện tại tay mưa này càng là trực tiếp lần nữa đem một trăm năm mươi vạn thẻ đánh bạc tất cả đều đặt ở sát xuất thấp tới để cho người ta giận sôi đặc biệt vây xúc sắc bên trên bọn hắn khẳng định liền không bình tĩnh xuất hiện vây xúc sắc ba sát xuất liền rất thấp như vậy liên tục xuất hiện hai cấp bậc sát xuất sẽ có bao nhiêu thấp thiên sinh ngài nhất định phải tiếp tục đặt cược nơi này sao cho dù là mỹ nữ c h i bài đều lên tiếng nhắc nhở một câu xác nhận lâm g i ậ đặt cược của vị dù sao đặc biệt vây x ú t s ắ c chú mặt ô vông nhưng thật ra là rất nhỏ lâm giật t h ể đánh bạc nhiều như vậy đều vượt qua ô vông nàng tự nhiên cũng lần nữa xác nhận một lần lao tử liền áp cái này đừng mẹ nói nhiều lời lại bức bức lao tử một thương phát nổ ngươi lâm giật ánh mắt hung ác tăng thêm hắn sâu nặng mắt q u ầ n g thâm cùng hiện tại tạo hình còn thật sự nhường mỹ nữ này chia bài dọa đến lui về phía sau mấy bước bất quá lâm giật đương nhiên là không thể nào mang theo thương tiền đến ra trận trước liền có kiềm ăn đem cái này vũ khí tất cả đều đ o t lại lên rồi rời đi đô thị giải trí về sau sẽ còn trả lại cho người ôm thật có lôi chia bài túi đầu xuống không còn dám tiếp tục nói chuyện ngồi tại lâm giật bên người cái khác bảy tám tên dân cơ bạc cũng tất cả đều liếc mắt nhìn lâm giật áp chú mẹ nó nếu là thật có thể liền mở hai lần ba ba lao tử đem chứng chặt ở chỗ này ta áp lớn ta áp nhỏ lao tử áp điểm bảy mười bốn mười lăm đều đến một chú rất nhanh đại đa số người đều đã hoàn thành đặt cược chỉ còn một cái hất lên màu làm cổ xưa áo giả kích t r u n g nhân nhân vằn vẹn tia máu hai mắt tại trên mặt b à n giao động không chừng lý trí nói cho hắn biết cái này một thanh hẳn là áp lớn bởi vì dựa theo máy tính mở thưởng ghi chép đến xem loại trừ trước đó thanh này vây x t s xa ba trước đó trên cơ bản đều là một đường điểm nhỏ tính thế nào cũng nên đến phiên lớn một chút xuất hiện nam nhân méo m é o trong tay sau cùng một cái từ sắp thẻ đánh bạc ngay tại hắn dự định đem chính mình cái này mai thẻ đánh bạc gáp tại lớn hơn lúc trong tay từ sắp thẻ đánh bạc lại tuột tay rơi tại trên bàn thẻ đánh bạc nhấp nhô một vòng cuối cùng rơi vào lâm giật kia một đống thẻ đánh bạc bên cạnh giờ phút này nam nhân ngây dại tiên sinh ngài muốn đổi chú sao chia bài hỏi một tiếng nam nhân hai tay đột nhiên đập vào trên gương mặt của mình phát ra thanh thúy ba ba âm thanh không th lao tử cũng áp cái này lời vừa nói ra còn lại đổ khách nao h n h a o ghé mắt lại một cái điên rồi ngu xuẩn sẽ truyền nhiễm vô số người lẩm bẩm ở giữa mỹ nữ chia bài gõ gõ trong tay linh đang phát ra thanh thúy tiếng vang tiếng trung reo thức tuyên cáo đặt cược bỏ dở sau đó nàng mở ra xúc sắc chung tất cả mọi người dớn cổ lên nhìn lại dù là động tác này căn bản cũng không cần bởi vì chiếu bạc chung quanh trên màn hình cũng biết thời gian thực truyền lại xúc sắc mặt kết quả chỉ thấy xúc sắc chung bên trong ba viên xúc sắc hiện lên một chữ hình gạt ra ba điểm ba điểm cái cuối cùng vẫn là ba điểm hoa ba sau một khắc lâm giật chỗ t r ư ơ n g này chiếu bạc tất cả mọi người b ộ c phát ra một hồi kinh thiên tiếng gào mẹ nó có quỷ con mẹ nó cái này sao có thể hắn có phải hay không các ngươi sòng bạc nắm đến thu hoạch tiền của lão tử đúng không chỉ cần xuất hiện vây x u ấ t sắc liền mang ý nghĩa áp lớn nhỏ áp đơn s o n g người nao nhao, nhao gãy kích bọn hắn xem như người chơi thẻ đánh bạc sẽ bị nhà cái ăn sạch bọn hắn đương nhiên ý kiến rất lớn thậm chí có người đã nhảy đến trên chiếu bạc liền chuẩn bị đối kia chia bài áp dụng bạo lực sau một khắc liền có mấy cái phiêu phì thể tráng mang theo kính dâm nhìn trận nhân viên chạy tới đem cảm xúc kích động mấy tay cờ bạc khống chế lại chuyện gì xảy ra một mảnh làm ồn ở giữa một gã người mặc t h ẳ n g âu phục hay phải còn mang theo thai nghe nam nhân đi tới quản lý là là liên tục mở ra hai lần vây xúc xa ba đồng thời vị này vị này khách quý cũng liên tục cắt chúng mỹ nữ chia bài liền vội vàng đứng lên báo cáo lâm giật nhìn thấy quản lý vẻ mặt khẽ biến nhưng mặt ngoài còn duy trì lấy chấn định khách khí vẻ mặt hắn nhìn về phía lâm g ậ t cười nói quả nhiên là người không thể xem bề ngoài vị tiên sinh này không nghĩ tới vận khí như thế n g ư tiên quản lý hiện tại muốn làm sao mỹ nữ chia bài hỏi nam quản lý phất phất tay thấp giọng nói người đi xuống đi ta đến b ổ i vị tiên sinh này là được rồi đang khi nói chuyện vị này quản lý trực tiếp ngồi ở chia bài trên ghế ngồi sau đó từ trước người thẻ đánh bạc trồng bên trong trực tiếp lấy ra lớn nhất viền vàng màu lót đen thẻ đánh bạc một cái dạng này thẻ đánh bạc đại biểu là một nghìn vạn xa lợi mười viên viền vàng màu lót đen thẻ đánh bạc đẩy lên lâm giật trước người lâm giật cũng lộ ra vẻ tươi cười đem hắn vừa mới áp chú đỏ lên năm từ sáu cái thẻ đánh bạc tất cả đều cầm trở về ngắn ngủi hai ván trò chơi hiện n t à s tại vị này xa lợi, quản lý hẳn là liền không có dễ nói chuyện như vậy tiên sinh tiếp tục chơi sao quản lý cười nói lâm giật hai chân bắt chéo cái cầm chỉ vào nam nhân này lớn lối nói chơi a làm lao tử sợ ngươi a vậy ta bắt đầu nói xong cái kia nam quản lý thuần thục dùng xúc sắc t r u n g quét vào ba viên xúc sắc một tay lắc lư xúc sắc t r u n g lại có thể bảo trì ba viên xúc sắc ở trong đó phi tốc nhấp lô sẽ không rớt xuống t ừ thủ pháp nhìn lại đã xong b ạ o trước đó vị kia nữ chia bài hơn mười giây sau nam quản lý tay phải đột nhiên đẻ ép đem xúc sắc t r u n g đặt ở cái bàn bên trên chọn bộ động tác một mạch mà thành nước chảy mây trôi mời nam quản lý duy trì lấy hiền lành nụ cười tay phải b a i xuống ra hiệu lâm giật bọn người có thể đặt cược đương nhiên ngoại trừ lâm giật bên ngoài những người khác hắn căn bản cũng không có để vào mắt 100 triệu thâm Trưng triệu thâm rơi rơi người nguyên. đánh、cực. Cũng nên cực. có người rơi vào thâm lâm giật khỏe mắt i ệ n cũng g có c h câu nhìn trước bàn chú mặt liền phải cầm trong tay tất cả thẻ đánh bạc đều lấy đi ra tiên sinh thật có lỗi bản tầng là nhập môn người chơi tầng có thể áp chú lớn nhất thẻ đánh bạc chính là một trăm vạn sa lợi ngài không có cách nào ô n in lâm giật nhún núi b a i hắn ngược lại không sốt ruột tiến về tầng cao hơn chơi càng lớn tiền đặt cược ngược lại là muốn theo trước mắt cái này nhìn dị thường tự tin nam quản lý chơi vừa lâm giật đem một cái hắc kim thẻ đánh bạc ném cho đối diện nam quản lý đối diện cũng biết lâm giật ý tứ từ thẻ đánh bạc chồng bên trong chọn lựa ra m ộ mươi mai màu lót đen viền bạc cỡ chung thẻ đánh bạc đẩy lên lâm giật trước mặt một cái viền bạc thẻ đánh bạc đại biểu dĩ nhiên chính là một trăm vạn sa lợi sau đó lâm giật c n h é t vào bên cạnh bàn đặc biệt x u ấ t s ắ c điểm chú trên mặt x u ấ t s ắ c điểm một ư ơ i bảy tỷ lệ đặt cược một trăm năm mươi lần này lâm dật không có tiếp tục gáp vây x u ấ t s ắ c nguyên nhân đương nhiên cũng rất đơn giản bởi vì thông qua toàn chi chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy x u ấ t s ắ c chung bên trong x u ấ t s ắ c điểm tưởng t ì n h theo thứ tự là sáu điểm sáu điểm cùng một cái năm điểm lâm dật chỉ có thể tuyển phù hợp quy tắc bên trong tỷ lệ đặt cược lớn nhất tuyển hạng cũng chính là bàn bạc xúc xác điểm m t mươi bảy điểm chú mặt dựa theo quy tắc áp chú khác biệt điểm số tỷ lệ đặt cược cũng là không giống tỷ như xác suất thấp nhất bốn điểm cùng m ư ơ i bảy điểm đều là năm mươi lần tỷ lệ đặt cược mà xác suất đối lập cao hơn chín tới m ộ ư ơ i hai điểm số thì chỉ có sáu lần tỷ lệ đặt cược cái kia nam quản lý nhìn thấy lâm giật c á p chú lông mảy nứt lên tiên sinh quả nhiên là cao thủ giờ phút này x u ấ t sắc chung bên trong ba viên x u ấ t sắc đều là bị hắn khống đi ra hắn đã có thể làm được muốn lắc ra khỏi nhiều ít điểm liền ra bao nhiêu điểm mà lâm giật lại có thể trực tiếp xem thấu x u ấ t sắc chung chính xác các chú nam quản lý cũng chỉ có thể nói lâm giật tuyệt đối là cao thủ thiên thuật bao hàm toàn diện viễn siêu người bình thường tưởng tượng đối với cao thủ chân chính mà nói hoàn toàn có thể ở những người khác đều chưa kịp phản ứng thời điểm liền đối xúc sắc tiến hành khô mồ hôi hoặc là thông qua xúc s ắ c rơi xuống đất thanh âm n g h e ra xúc s ắ c mặt tại nam quản lý xem ra lâm giật hẳn là nắm giữ những kỹ xảo này gian lận bài bạc ha ha ta thừa nhận các hạ thiên thuật có chút đồ vật c h ỉ t i ế c đụng phải ta quỷ thủ nô nam quản lý n é t miệng lên một tia không dễ dàng phát g i á c m ỉ m cười hắn nhìn về phía những người khác mở miệng nói còn có cần đặt cửa sao những người khác hai tay ôm ngực lắc đầu giờ phút này vây quanh lâm giật cùng nam quản lý một bàn này người đã xa xa không chỉ bảy tám người chừng mấy chục người đồ đần cũng nhìn ra được hai người cũng đều là trên chiếu bạc táo thủ thần tiên đánh nhau bọn hắn những ngày tạp ngư cũng đừng đến góp đủ số chỉ có trước đó kêu háo giả kịch nam nhân bởi vì tin tưởng lâm giật một lần mà hoàn toàn lật bàn hắn giờ phút này lại lựa chọn tiếp tục cùng chú lâm giật hắn biết hôm nay chính mình là đụng phải đổ thần lại là một cái viên bạc màu lót đen thẻ đánh bạc gáp tại điểm số m ộ ư ơ i bảy chú trên mặt nam quản lý tay phải vỗ nhẹ bàn linh đình đình đặt cược kết thúc sau đó hắn đưa tay đem trước người xúc sắc chung mở ra tất cả mọi người d ỡ n cổ lên bu lại lâm giật con ngươi co g ụ t lại trong lòng hơi kinh bởi vì giờ khắp này xúc sắc, sắc điểm số theo thứ tự là sáu điểm sáu điểm sáu điểm vây x u ấ t s ắ c sáu toàn trường lần nữa xôn xao một chương chiếu bạc liên tục ba lần xuất hiện vây x u ấ t s ắ c một màn này đủ để cho vô số dân cờ bạc huyết mạch sôi sục quá kích thích nhưng là lão luyện một điểm dân cờ bạc đều biết ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong không phải làm sao lại có trùng hợp như vậy sự t ì n h thật không tiện tiên sinh ngài còn kém một chút nam quản lý giang tay ra đem lâm giật cùng kia sắc mặt kịch biến chán nản nam nhân trước người thẻ đánh bạc tất cả đều vạch đến trước người của mình con người nó thế nào lại là sáu trăm sáu mươi sáu lâm giật gắt một cái mặt ngoài còn tại đưa vào hòn bao thỏa thích biểu diễn nhưng trong lòng nhiều hơn một kia minh ngộ đối diện người này xác thực không biết cái gì kỹ năng ngạc thủ nhưng hắn tay thật rất nhanh nhanh đến cực hạ n lâm giật cho dù có toàn chi chi nhãn cùng hỏa nhãn kim t i n h tại vừa rồi đều chỉ là nhìn thấy hắn mở ra x u ấ t s ắ c chung tay phải nó đút rất nhỏ câu đ ó n g núp đ í c h k h á c liền lại cũng không nhìn thấy chính là kia câu một chút động tác nhường x u ấ t s ắ c chung bên trong kia một cái năm điểm x u ấ t s ắ c lật đến sáu điểm thiên sinh còn tiếp tục chơi sao nam quản lý cười hỏi chỉ có điều lần này hắn trong tơi cười khiêu khích cùng k i n h miệt đã che giấu không tốt như vậy cái này kỳ thật cũng là hắn c ố ý đối phó loại này lưu manh ngươi liền phải xem thường hắn khả năng kích thích trong lòng của hắn thắng bạn lớn sau đó tiếp tục cược xuống dưới thân làm sòng bạc quản lý mong muốn lên t r ư ớ c liền cần thành tích giờ phút này nếu như có thể đền bù công ty tổn thất đem lâm giật thắng được tới một thước thu về lời nói đủ để cho hắn thăng lên tầng cao hơn kia mang ý nghĩa cao hơn tiền lương tốt hơn thăng chức cơ hội cùng vô số ôm ấp yêu thương mỹ nữ ủy thủ n ô đã bắt đầu hiện tượng cuộc sống tốt đẹp con mẹ nó ngươi cho rằng lao tử không dám tiếp tục chơi một trăm vạn chưa đã nghiển lao tử yêu cầu thêm chú lao tử muốn nỗ lâm giật trực tiếp khóc lóc om sòm lên tiên sinh ngài bây giờ liền để cho ta có chút khó làm quỷ thủ ngô lộ ra một bộ thẹn thùng biểu lộ kỳ thật trong lòng đã vui nở hoa rồi cấp trên cấp trên là được rồi hắn gặp quá nhiều lên đầu cực chó ô n in về sau nếu là thua liền bắt đầu não não xong sau đem thân thể của mình bộ vị khí q u a n cũng có thể xem như thẻ đánh bạc các chú hắn liền thích xem tới những n à y dân cơ bạc cuối cùng không có gì cả thậm chí thân thể vĩnh cựu tàn tật kết cục bi thảm đây chính là bọn họ nên được lao tử mặc kệ ta cũng lười lại đi các ngươi khát tầng phiền t o á i lao tử liền phải đánh cược với ngươi lao tử liền phải được ngươi lâm giật tay phải đập vào bàn đánh bài bên trên hai mắt đỏ bừng u y thủ nô thở dài tia tiên sinh ngài chờ một chút ta cần hướng thượng cấp xin phép một chút cần bọn hắn cho ta quyền hạn mới được u y thủ nô đứng dậy điểm một cái thai phải thai nghe đi đến một bên bắt đầu nhẹ giọng báo cáo tình huống hiện tại không cần một lát hắn trở về tiên sinh ngài thỉnh cầu chúng ta cao tầng đã nghe được ra ngoài là ngài cân nhắc nguyên nhân chúng ta có thể bằng lòng ngài đem bản bàn trên cá cược hạn để cao tới năm vạn đẳng cấp không được lao tử liền phải cược một trăm triệu lâm dật vẫn như c ũ hùng hổ d ò a người quỷ thủ nô thở dài làm ra một bộ suy đi nghĩ lại dán g vẻ sau đó dường như quyết định đồng dạng mở miệng nói tiên sinh đã ngươi khăng khăng như thế vậy ta cũng chỉ có thể không thèm đếm sỉa công ty chỉ cho phép ngài áp chú năm nghìn vạn nhưng bây giờ ta bản nhân tự móc tiền túi nếu là ngài ở sau đó lần này trong trò chơi chiến thắng l ờ i nói vượt qua năm nghìn vạn áp chú hạn mức cao nhất kim l g ạ c h ta bỏ ra quỷ thủ nô lời vừa nói ra đứng xem mấy chục người tất cả đều tinh thần n g o tạo kích thích đồ khách đại chiến cao cấp chia bài hơn nữa còn là một ước tiền đặc cộng trong túi không có gì tiền kỹ thuật cũng không được tốt lắm bọn hắn chưa từng tại tân thủ tầng bên trong gặp qua loại tràng diện này trong n h á y mắt vây quanh ở lâm giật cùng quỷ thủ nô chiếu bạc cái khắc của chúng liền bạo tăng phá trăm người ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước trận này đánh cực đã định trước có người muốn rơi vào thâm nguyên chương ba trăm linh năm chục tỷ xa lợi chuyên kỳ tên là tam tam tam chương ba trăm linh năm chục tỷ xa lợi chuyên kỳ tên là tam tam tam hắn không cần thiết tiếp tục giả vờ kỳ thật từ hắn có thể xem thấu x u ấ t sắc mặt điều này hắn hoàng mao lưu manh nhân thiết l i ề n sập cũng may hắn hiện tại cũng không sợ nhà này sòng bạc người đi t r a cái này hoàng mao bản thân bối cảnh bởi vì đây là phí sức không có kết quả tốt sự tình coi như thực sự có người đang cha t i ê u tin tức cũng là có lạc hậu tính hiện tại lâm giật đáp lên một ước đánh c ự c cao nhất có thể là có thể trực tiếp lật đến một trăm bức xa lợi một trăm bức xa lợi liền mang ý nghĩa thuộc về hắn k i a m ộ t phần nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp liền hoàn thành kế tiếp liền nhìn trình tiêu cùng nam cung lăng biểu hiện đương nhiên nếu có thể lâm g ậ t vẫn là muốn thắng càng nhiều chỉ có điều làm cầm trong tay hắn một trăm ức thẻ đánh bạc thời điểm như vậy toàn bộ sòng bạc không chú ý hắn không nhằm vào hắn cũng kỳ quái nhìn thấy lâm giật biểu lộ cùng hài lòng động tác q u ỷ thủ ngô biểu lộ k h ẽ biến hắn cảm giác trước mắt người trẻ tuổi kia khí chất giống như xảy ra biến hóa nguyên bản hắn cho là mình ăn chắc cái này cấp trên nổi giận cực chó bây giờ lại có loại hắn mới là một mực bị nắm mũi dẫn đi cái kia q u ỷ thủ ngô bình phục tâm tình xuống hắn nhìn chằm chằm lâm g ậ t một cái trên mặt vẫn như c ũ duy trì lấy nụ cười chỉ có điều lúc này hắn cười đã không có như vậy tự nhiên như vậy chúng ta bắt đầu một ván p â n thắng thắ lâm giật gật đầu một ván phân thắng thua quỷ thủ ngô hít sâu một hơi cầm lấy xúc sắc chung thuần thục đem ba viên xúc sắc quét vào trong đó sau đó bắt đầu huyền không lay động sau một k h ắ c quỷ thủ ngô liền thấy lâm giật ngay tại thẳng vào nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười trực tiếp cho hắn nhìn toàn thân run rẩy trong tay xúc sắc chung đều kém chút sai lầm đem bên trong xúc sắc vùng ra đến bình thường mà nói loại này đánh cược đại đa số đ ầ khách khẳng định nhìn đều là trong tay hắn xúc sắc chung loại này trực â u câu người chú ý hắn quỷ thủ ngô tuy nói không phải lần đầu tiên đục phải nhưng giờ phút này lâm giật ánh mắt chính là nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên thậm chí nhường suy nghĩ của hắn đều có chút loạn bởi vì trước đây quỷ thủ nô một mực tại suy nghĩ rốt cuộc muốn chọn một như thế nào x u ấ t sắc mặt mới thuận tiện hắn đến tiếp sau thao tác hiện tại hắn đã không dành suy tư rốt cuộc quỷ thủ nô trùng điệp đem x u ấ t sắc chung đặt ở cái bàn bên trên đồng thời hắn cái này để ép còn vô cùng có kỹ xảo lợi dụng mặt bàn bản thân giảm sắc đặc tính t ậ n lực đem x u ấ t sắc chung bên trong xúc sắc lấy nhất ôn hòa phương thức rơi xuống đất dạng này nếu như lâm giật là bằng vào nghe âm thanh phân biệt xúc sắc lời nói t hắn thậm chí đều không cần lại lợi dụng quỷ thủ sửa đổi xúc sắc mặt kết quả ra tay liền mang ý nghĩa phong hiểm gian lận tại không có bị người phát hiện thời điểm không coi là gian lận một khi bị người phát hiện như vậy dựa theo quy củ của s o n g bạc là khẳng định phải trực tiếp phán thua đến lúc đó bất luận lâm giật á p chính là cái gì thua liền đều là hắn quỷ thủ nô đưa tay từ xúc sắc t r u n g bên trên rời ra hiệu lâm giật có thể áp chú vạn chúng chú mục ở giữa lâm giật đem trong tay toàn bộ thẻ đánh bạc chậm rãi đẩy hướng cái bàn trung ương nơi đó là lâm giật từ ngồi xuống đến nay liền thường xuyên xuất hiện qua xúc sắc mặt vây xúc sắc、bà. lại gặp vây x ú t sắc ba ba giờ phút này tất cả người vây xem hô hấp đều thô trọng thậm chí có người đều tại toàn thân run rẩy đây chính là một thước đánh cược nếu như lâm giật thắng như vậy s o n g bạc muốn cho hắn mấy tỷ xa lợi mặt khác năm mươi ước xa lợi thì từ quỷ thủ ngô cho hắn nếu như lâm giật thua liền mang ý nghĩa lúc trước hắn được đến tất cả đều hóa thành bọn nước s o n g bạc thu về năm nghìn vạn mặt khác năm nghìn vạn thì là quỷ thủ ngô chính mình thắng được tới có thể làm chính hắn tài sản đánh cược rất lớn nhìn rất thoải mái mà lâm giật vậy mà lần thứ ba áp tại cái này như là kỳ tích đồng dạng vây x u ấ t sắc ba bên trên chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có x u ấ t sắc c h i thần tại chiếu cố hán ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i phút bên trong liên tiếp xuất hiện ba lần nhìn thấy lâm giật áp chú kết quả quỷ thủ ngô đầu tiên là khe giật mình vây x u ấ t sắc ba làm sao có thể là vây x u ấ t sắc ba hắn giao x u ấ t sắc hắn tự nhiên biết giờ phút này x u ấ t sắc chung bên trong kết quả là cái gì là một điểm hai điểm ba điểm đây cũng là một cái đặc thù x u ấ t sắc mặt Quỷ thủ nô sở dĩ lựa chọn cái này x u ấ t sắc mặt đương nhiên là bởi vì cái này x u ấ t sắc mặt xử lý không tốt đồng thời coi như lâm giật bắt giữ lấy đặc biệt x u ấ t sắc chú tối cao cũng chính là một so sáu tỷ lệ đặt cược mà thôi nhưng lâm giật lại vẫn cứ áp một cái vây x u ấ t sắc ba Quỷ thủ nô trong lòng vui mừng như điên đều sắp không kìm nén được xem ra vừa rồi tuyệt đối là chính mình suy nghĩ nhiều quá trước mắt cái này hoàng bao chính là một cái ngu xuẩn cùng những cái kia toàn thân hôi thối t h ị c ư c thành tính cặn bã không có gì khác biệt mù quáng tin tưởng vận khí của mình nhưng lại không biết trên thế giới này chân chính quy tắc đều là từ người sáng tạo định đi chết đi rơi vào vực sâu vô tận a đinh đinh Quỷ thủ ngô không kịp chờ đợi nhân xuống đình chỉ chú bản lính ý vị này áp chú đã có hiệu lực tất cả mọi người không thể lại di động tiền đặc cược hoặc là đổi ý thật có l ỗ i vị tiên sinh này lại muốn cho ngài thất vọng là ta thắng Quỷ thủ ngô để lộ xúc sắc chung lần này hắn thậm chí không cần dùng đến hắn quỷ thủ đến sửa đổi xúc sắc mặt đương nhiên sẽ không cho lâm giật bắt được hắn lợi dụng thiên thuật gian lận được điểm thắng lợi đã xác định nhưng mà ngay tại ủy thủ ngô không giả liền xúc sắc đều không thấy liền tuyên cao thắng lợi của mình lâm g ậ t sau khi thất、bại. hắn thấy được quần chúng dây xem kia ánh mắt không thể tin cùng lâm giật cái kia như cũ bình tĩnh biểu tình tự tiếu phi tiếu ngươi đang nói cái gì lâm giật chậm rãi mở miệng lúc này quỷ thủ ngô mới đột nhiên túi đầu nhìn về phía xúc sắc chung kết quả ba điểm ba điểm ba điểm ba giờ phút này trên bàn ba viên xúc sắc tất cả đều là ba điểm hướng lên trên vê anh quỷ thủ ngô chỉ cảm thấy mình đại não một hồi v a n h m ì n h sau đó chính là đại lượng huyết dịch xông vào đại não choáng váng cảm giác hắn không có nhìn lầm xúc sắc chính là ba trăm ba mươi ba ngoa t á bốn mẹ nó ba ngưu bất ba tam tam, tam. Tam tam tam ba. người vây xem đ ổ khách nhóm mỗi cái đều là mặt đỏ tới mang thai thở dốc không thôi không biết là ai dẫn đầu hô một câu tam tam tam những người khác cũng cùng theo hô lên tam tam tam không sai tam tam tam cái này x u ấ t sắc mặt kết quả như là truyền kỳ đồng dạng tam tam tam lần thứ ba xuất hiện tại trương này trên chiếu bạc đồng thời nhường lâm g i ậ t hoàn thành cuối cùng t u y ệ t sát không có khả năng cái này không có thể có thể ba quỷ thủ lên đứng người lên điên cuồng mà lên tiếng cuồng hống hắn nơi nào còn có vừa rồi ung dung không vội hắn giống qua sau lại cúi người đến nhìn chăm chú trên bản b à viên x u ấ t sắc dường như muốn đem cái này b à viên x u ấ t sắc xem thấu đồng dạng nhưng là bất luận hắn thấy thế nào b à viên x u ấ t sắc kết quả cũng sẽ không có nửa điểm cải biến ba điểm ba điểm vẫn là ba điểm ba cái số này hoàn toàn trở thành vị thủ ngô ác ngộ hắn nhớ tới mười năm trước một cái đêm mưa hắn lảo đảo xông vào nhà này las vegas một đường bằng vào chính mình cao siêu thiên thuật đánh cược thứ hai mươi bảy tầng sau đó ở nơi đó hắn dường như cũng tại dạng này một chương xúc sắc chiếu b ằ n trước bởi vì nhà cái một cái ba trăm ba mươi ba vây xúc sắc thua sạch hắn tất cả thắng được tới tiền cuối cùng là nhà này s o n g bạc nhìn chúng hắn thiên thuật đem hắn thu xuống tới từ tầng dưới chót nhất một gã chia bài bắt đầu làm lên mười năm này ở giữa hắn vất vả cố gắng đã kiếm được một khoản không ít tích xúc cũng một đường lên trước làm tới tầng này quản sự quản lý Quỷ thủ ngô đầu nao nóng lên một ngụ máu m tươi từ trong miệng của hắn phun ra sau một khắc cổ của hắn n g ử a ra sau cả người ngã về phía sau không có ai đi dịu hắn tại một đoạn này hạ lạc trong khoảng điện quan hỏa thạch hắn dường như lại tại bên cạnh bản thấy được cái tia toàn thân vũ bùn nắm trong tay lấy vốn liếng cuối cùng chỉ cầu dựa vào cược đến tranh thủ một chút hy vọng sống chính mình. Thì ra, tất cả cũng không có thay đổi hắn dù cho đổi lại một thân thể diện ngăn nắp quần áo trong bản chất nhưng như cũng là một cái dân cờ bạc chương ba trăm linh sáu siêu cấp vạ k i cô sáu trăm bảy mươi ước kinh thiên giải thưởng chương ba trăm linh sáu siêu cấp vạ k i cô sáu trăm bảy mươi ước kinh thiên giải thưởng quỷ thủ ngâu ngã xuống đất hoàn toàn mất đi ý thức lâm giật cùng vây xem những cái k i a đã bắt đầu cùng hoan dân cờ bạc không giống hắn không có quá nhiều tâm tình hưng ơ phấn có chỉ có đ ố i trước mắt sự vật e ngại dù là hắn hiện tại cầm trong tay c ô n chú hắn nhưng như cũng e ngại cái này tên là cợ quái vật ngắm lâm giật trong mắt những người này rút đi ăn mặc lại lột đi vào túi bên trong đều là c h ả y màu đen mù độc t ù phạm bị vây ở cái này to lớn trong sòng bạc t ù phạm lâm giật đẩy ra vây quanh những người này dự định rời đi nơi này dù là quỷ thủ ngô đều đã tại có c ắ p cũng vẫn không có người đi quan tâm đến nó làm gì ánh mắt mọi người đều đặt ở lâm giật trên thân lâm g ậ t đi đến tầng này thẻ đánh bạc hối đoáy trước sân khấu nhận lấy bởi vì quỷ thủ ngô mất đi ý thức mà chưa thể cho hắn phát ra thẻ đánh bạc tiên sinh chúng ta bên này ghi chép biểu hiện ngài hoàn toàn chính xác đã thắng được trước đó trận kia trò chơi dựa theo quy tắc nơi này là ngài chiến thắng đạt được một trăm l i c thẻ đánh bạc những chủ mã này đã thông qua điện tử con đường cấp cho tới ngài người trò chơi tài khoản bên trong đi ngài có thể tùy thời rút ra cũng có thể tiếp tục tham dự trò chơi bất quá xét thấy ngài hiện tại tài sản đã đột phá chục tỷ chúng ta đề nghị ngài tiến về hai mươi tám tầng đ ỉ n h phong tầng chúc ngài trò chơi vui sướng lâm giật nhìn thấy trên màn hình lớn chính mình điện tử thẻ đánh bạc tài sản hoàn toàn chính xác đã lên nhanh tới một trăm ước xa lợi trình độ quay đầu quan sát trước đó tấm kia chiếu bạc mới phát hiện đã có mấy cái mang theo kính dâm người giống kéo l â y giống như chó chết đem quỷ thủ ngô kéo đi dựa theo lúc trước hắn lời giải thích có năm mươi ước bồi kim là bản thân hắn ra nhưng là rõ ràng hắn là r a không dạy nổi nhiều tiền như vậy kết cục của hắn sẽ là d ạ n gì g lâm dật không cần nghĩ cũng biết nhận thẻ đánh bạc lâm dật trực tiếp đi ra đô thị giải trí mở ra nhiệm vụ giao diện lâm dật nhìn thấy chính mình tổ đội năm người nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tình huống đã từ năm trăm l c biến thành một trăm sáu mươi ba hai ư c năm trăm l c điều này nói do ngoại trừ chính mình kiếm cái này một trăm l c bên ngoài nam cung lăng bọn hắn cũng đã kiếm được hơn sáu tỷ xa lợi Dựa trong h lúc suy tư lâm giật đi ra tầng này lại môn lại cùng một người đàn ông va vào một phát lấy lâm giật hiện tại thuộc tính thân làm pháp sư lực lượng của hắn thể chất sức chịu đựng các hạng thuộc tính cũng không phải cái này phó bản người bình thường có thể người già bị đụng sau một khắc lâm giật liền thấy nam nhân kia bay rớt ra ngoài ngã nhào trên đất nam nhân quần áo nhường lâm giật có chút quen thuộc nhưng là trên mặt hắn mang theo kính dâm cùng khẩu trang nhường lâm giật trong lúc nhất thời nghị không ra là ở đầu thấy q u a hắn tại lâm giật ánh mắt nhìn tới thời điểm thế thì nam nhân vội vàng đứng lên sau đó cái gì cũng không nói trực tiếp đi cái này việc nhỏ sen giữa lâm giật cũng không có để ở trong lòng thằng đến lâm giật đi đến cửa thang máy sờ lên túi mới phát hiện thì ra bị hắn thả trong túi kia một cái màu lót đen viền vàng tượng trưng cho một nghìn vạn s a lợi tiền vốn thẻ đánh bạc không biết lúc nào không cánh mà bay thay vào đó là một tờ giấy lâm g ậ t xuất ra tờ giấy lọt vào trong tầm mắt một hàng chữ nhỏ nhường lâm g ậ t sinh ra hứng thú tới không g á m sát địa phương lại nhìn Có chút ý tứ. ý v ậ sau đó thể. lâm giật đem tờ g lấy ra trong túi tờ giấy kia đem nó mở ra một chương hoàn toàn váy tay địa đồ xuất hiện tại lâm giật trước mắt trên bản đồ rất nhiều thứ đều rất giản lược nhưng hơi hơi nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện đây là toàn bộ vân đ ỉ n h hào đ ỉ n h khách sạn hình vẽ theo nguyên lý thấu thị nhưng chỉ có một cái tiêu ký đặc biệt dễ thấy kia là một cái cửa r a tiêu ký ủy dị chính là cái cửa r a n à y tiêu ký vừa vặn ở vào toàn bộ vân đ ỉ n h hào đ ỉ n h đại t i ể u n i ế m đ ỉ n h cũng chính là thứ ba mươi tầng sân thượng sau đó vẽ miếng bản đồ này người còn đem từ mười tám tầng bắt đầu tới hai mươi tám mới thôi tất cả tầng đến ba mươi tầng xuất khẩu tiêu ký tốt nhất lộ tuyến tất cả đều tại đổ bên trên vẽ ra giờ phút này lâm giật cũng rốt cục nhớ tới vừa rồi đụng hắn một chút nam nhân kia là ai? chính là trước đây đang đánh cược bên cạnh bàn mặc c ũ nát áo g i ả kịch trung niên nam nhân hắn đây là tại cho mình một phần chạy trốn địa đồ ý tốt lâm giật tâm lĩnh chính là con hàng này tay không phải như vậy sạch sẽ chính mình dẫn hắn gỡ vốn hắn cho mình địa đồ đồng thời còn tiện thể thu lấy một nghìn vạn phí tổn lâm giật đem miếng bản đồ này ném vào không gian tùy thân sau đó theo trong thông đạo bóng ma di chuyển nhanh chóng không thể không nói loại này di động phương thức quả nhiên so đi bộ thực sự nhanh hơn nhiều thậm chí còn có thể không nhìn rất nhiều địa hình trở ngại chỉ cần cái bóng là lẫn nhau tương liên lâm giật liền có thể không c h ư ớ ngại di động rất nhanh lâm giật liền đi vào trong thang máy mục đích của hắn chính là hai mươi tám tầng bất quá ngay tại lâm giật đẻ xuống hai mươi tám cái nút lúc trong đầu đ ố n g nhiên chuyển đến trình tiêu thanh â m họ tới hai mươi bảy tầng chúng ta đều tại nơi này ta phát hiện cái rất thích hợp người mới l à đồ chơi nếu có thể được chúng ta chủ tuyến nhiệm vụ trực tiếp liền hoàn thành lâm giật hai mắt tỏa sáng một lát sau hai mươi bảy tầng đại môn mở ra lâm giật mới ý thức tới tầng này cùng trước đó mười tám tầng trích l ệ n h đến cùng lớn đến mức nào đầu tiên là toàn bộ không gian diện tích làm lớn ra mấy lần không ngừng m ặ t k h á các c l o ạ i công trình hoàn mỹ tiêu chỉ dẫn lâm giật rất đi mau tới tầng này chốt sâu sau một khắc một đài lập tức nhiều tầng siêu cấp hạ kìm ộ t bình thường hạ kìm cổ trên cơ bản cùng người chờ cao nhưng là cái này một đài trực tiếp tiếp cận cao năm mét hai bên thậm chí còn có từng vòng từng vòng viên bị quỹ đạo viên bi tại thải sắc quý đạo ở giữa nhảy vọt phát ra tiếng va chạm giòn r i ò n g ã viên bi quý tích tại dưới ánh đèn lấp lóe như là lưu tinh s ẹ t qua bầu trời đêm hạ kìn cổ phía trên to lớn trên màn hình đặt vào trước mắt người chơi xếp hạng cùng trước mắt giải thưởng tính gộp lại thưởng lớn trước mắt giải thưởng sáu trăm bảy mươi bảy ba mươi sáu ước xa lợi đã mệnh kế n ê n hạn bảy năm hai trăm hai mươi một ngày lâm giật rung động trong lòng cái này hạ kìn cổ trò chơi trên cơ bản đều có một cái tích lũy giải thưởng chỉ cần người phóng ra viên bi có thể rơi vào cuối cùng thưởng lớn trong đ ộ n liền có thể cầm tới toàn bộ tích lũy kim ngạch một đợt phất nhanh trước mắt đài này cự hình b ạ kính cổ lại có thể đồng thời cho phép hơn trăm người cùng nhau du ngoạn đồng thời tính gộp lại giải thưởng đi tới kinh khủng hơn sáu mươi tỷ lâm giật trong đám người thấy được đang theo hắn phất tay nam cung lăng đi trôi qua về sau chính tiêu vô vũ lâm giật bả vai n g ư ờ i đi đem cái này sáu trăm bảy mươi bảy ước kiếm được tay chương ba trăm linh bảy vô tận ốc đảo chín trăm hai mươi sáu ước phần có một đại mạo hiểm chương ba trăm linh bảy vô tận ốc đảo chín trăm hai mươi sáu ước phần có một đại mạo hiểm ta lâm giật chỉ chỉ chính mình chính tiêu không phải ngươi còn có thể là ai không phải Các ngươi trong ớ i t ư như ngươi ớ c nơi này lâu như vậy, liền không thể kết quả đem nó làm vậy, lâu quả thể kết đem x Trình tiêu mắt, nghĩ rằng chúng ta không muốn. Ta tính toán rất nhiều. Cái này 100 chỗ ngồi sáng hôm nay, tất vật thế, ta tất rằng lên ngươi nghĩ chúng không muốn. nhiều. này ngồi sáng chỗ hôm Cái cả cả nay đó ề u tính toán một lần. Trong lần. đ tốt nhất một cái kia dựa theo ta tính toán giờ lành phóng ra vbi i ê n lại dựa theo ta quy hoạch đến khống chế duy nhất mười cái cỡ nhỏ lực cánh tay cuối cùng cũng chỉ có thể cầm tới một cái giải nhì giải nhì cũng chính là giải thưởng số lẻ sáu trăm nghìn bảy trăm triệu mà thôi lâm dật nhiễm mày không phải các ngươi thì ra trước đó thắng hơn sáu tỷ thật sự là dựa vào vận khí cùng tính toán hoàn toàn vô dụng kỹ năng lâm giật trước đó ngay từ đầu cũng chỉ là dùng toàn c h i chi, chi nhắn đến thấy rõ x u ấ t sắc t r u n g bên trong kết quả thằng đến quỷ thủ nô bắt đầu dùng xuất r a đầu tiên gian lận về sau hắn cũng trực tiếp gian lận lực hút lĩnh vực vừa bao trùm k i a x u ấ t sắc t r u n g bên trong x u ấ t sắc hắn muốn bao nhiêu không phải liền là nhiều ít đồng l ý lâm giật cảm thấy trình tiêu đều đã có thể thời gian đ ỉ n h chỉ gần đất vệ tinh quỹ đạo pháo chẳng lẽ n h ư ờ n g một cái viên bi cuối cùng rơi vào t h ư ở n g lớn trong động có khó như vậy nhắc lại một chút ngươi nhìn thấy ta cho đến trước mắt bày ra năng lực khả năng cùng ngươi tưởng tượng có t r a n l ệ rất lớn ngưng kết không gian đông kết thời gian thậm chí quay lại vạn vật loại năng lực này. trước mắt chỉ có vĩnh hằng có thể làm được chân lý làm không được chân lý chỉ có thể để cho ta lý giải tất cả sau đó lại tạo tất cả trình tiêu nói xong lâm giật lâm vào suy nghĩ lý giải tất cả tái tạo tất cả hắn dùng từ là tái tạo mà không phải sáng tạo h ư ừng từ không sinh có chống dông sáng tạo đây coi như là sáng sinh đầu này trí cao pháp tắc năng lực mà chân lý thì là tại lý giải chia tách vạn vật về sau một lần nữa tạo ra c h ắ c không được trình tiêu có thể chữa trị bị hắn cùng những người dự thi kia hủy đi đỉnh phong thi đấu lôi đài đây không phải là thời gian quay lại mà là một lần nữa sáng tạo vậy ngươi trực tiếp đem cái này và kịn cổ một lần nữa bóp một cái đi ra trừ lại một cái chỉ có ngươi tự mình biết gian lận con đường không được sao trình tiêu có thể là có thể nhưng là không cần thiết đây không phải có ngươi đi đ ừ n g nhìn ta nhìn nhẹ nhõm kỳ thật rất mệt mỏi hơn nữa cần đọc khí có hại mệnh cách không phải ngươi cho rằng ta tại sao phải thu phí cao như vậy ngang lúc này và kịn cổ đúng phải hắn lực hút lĩnh vực kia đúng là bắt vào tay hai người trong đội giọng nói mặc dù nói rất nhiều nhưng là kỳ thật cũng chỉ là đi qua hơn mười giây mà thôi cái này hơn mười giây lâm giật không gần như chỉ ở cùng trình tiêu trò chuyện cũng đang nhìn những người kia đến cùng là thế nào chơi mấy vị khách quý muốn tới thử một chút chúng ta siêu cấp b ạ k ỉ n cổ vô tận úc đ ả o sao nhìn thấy lâm giật mấy người đứng ở chỗ này lấy quan sát rất nhanh liền có một vị sòng bạc trợ lý đi tới cùng lúc đó bên cạnh nàng còn đi theo một vị nhân viên tạp vụ tên này nhân viên tạp vụ cầm trong tay khay bên trong tinh xảo điểm tâm bỏ vào năm người trước người cũng cười nói các vị khách quý mời dùng trả điểm nam cung lăng điểm lấy chân từ những này tinh xảo điểm tâm bên trong tuyển một cái nhan trị cao nhất vị tư tư bắt đầu ăn đến mức tôn đại xuyên cùng tiểu bàn phùng tam h i ế u càng là giống không có thấy qua việc đời như thế một chào chính là hai ba cái hướng trong miệng n h é t lâm giật không ăn vừa mới ăn sáng xong không nói bụng hắn nhìn về phía kia trợ lý mở miệng nói cái này vô tận úc đ ả o muốn làm sao chơi rất đơn giản đâu thiên sinh đài này vô tận úc đ ả o là chúng ta vân đỉnh đô thị giải trí bên trong lớn nhất cũng là công năng nhất đầy đủ hết siêu cấp hạ kỳn cố cơ ngài chỉ cần tốn hao thẻ đánh bạc mua sắm viên bi sau đó tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống l i ề những có t ể bắt trò đầu c ngày viên bi tại trải qua mở đầu quỹ đạo về sau sẽ kinh nghiệm nguyên một đám châu ngã ba có chút châu ngã ba bảy cánh tay là máy móc lấy nhất định tần suất điều khiển tự động nhưng chúng ta vô tận ốc đạo cùng cái khác bạ kìm cổ khác biệt lớn nhất ở chỗ chúng ta đem mười lần lựa chọn cơ hội đưa đến các vị người chơi trong tay ngay nhìn chúng ta tại ban đầu sa mạc khu quỹ đạo thả ở ba cái có thể bởi ngài điều khiển bảy cánh tay sau đó là sa mạc khu chúng ta cũng tại trọng yếu nhất lối rẽ bên trên thả ở hai cái ngài có thể khống chế bảy cánh tay trải qua sa mạc khu sau thì là dòng nước xích khu một đoạn này ngài viên bi đem lấy cao nhất tốc độ sông lên vách núi tri đ ỉ n h đến vách núi khu về sau viên bi sẽ lấy vật rơi tự do phương thức rơi xuống có một cái khả khống bảy cánh tay đến khống chế rơi xuống phương hướng cuối cùng thì là khẩn trương nhất kích thích ốc đả o khu nơi này chừng bốn cái ngài có thể khống chế bảy cánh tay ngài viên bi đi đến nơi này liền khoảng cách cuối cùng bảo tàng không xa chỉ cần đến ốc đảo trung tâm theo kiêm một đạo thiên quốc thác nước rất xuống thông qua ngũ trọng thần chi nham khảo nghiệm rơi vào cuối cùng ốc đảo chi nhãn bên trong giải thưởng bên trong tất cả tích lũy thẻ đánh bạc ngài liền có thể toàn bộ mang đi cái này trợ lý g i ả n giải tăng thêm lâm giật lâu dài quan sát hắn đã hoàn toàn minh bạch cái trò chơi này cách chơi cái này xong bạc thật rất biết lợi dụng người may mắn tâm lý đại đa số bạ kỳn của cơ đều là toàn tự động viên bi có thể hay không tiến vào thưởng lớn chỗ động hoàn toàn là ngẫu nhiên mà cái này vô tận ốc đảo nhìn bề ngoài là cho ngơi khả khống lựa chọn nhưng t h thật có cùng không có, không có khác nhau dù cho cái này mười lần cơ hội ngươi tất cả đều làm ra tối ưu giải ngươi biết một mai viên bi rơi vào sau cùng ốc đảo chi nhãn bên trong xác suất là bao nhiêu không chính thiêu tại trong đội trong giọng nói cười lạnh nói tinh thông thuật số hắn không cần tốn hao cái gì trí tuệ liền có thể đạt được kết quả là chín trăm hai mươi sáu ước phần có một lâm giật lũ lưỡi hắn chẳng qua là cảm thấy đài này cự hình ạ kịn cộ nhìn thật thường thức tính mười phần nhất là bây giờ có tiếp cận trăm người tại đồng thời dung loạn vô số viên bi ở trên quỹ đạo xoay tít xoay tròn tiến lên thông qua từng đạo cửa ải có trực tiếp rơi vào cạm ấy biến mất không còn t ă n tích nhưng cũng có càng nhiều viên bi xông qua những cái kia cửa ải dẫn phát từng đợt tiếng kinh hô s á t thực rất kích thích nhưng loại kích thích này phía sau sát xuất học lại là như thế băng lánh m à cái này vẫn là nhà này sòng bạc không có âm thầm điều chỉnh máy móc gian lận tiền đề từ tiếp cận tám năm đều không có người cầm x u ố n g giải thưởng bên trong cuối cùng thưởng lớn đến xem gian lận sát xuất rất lớn dù sao hơn chín mươi tỷ phần có một sát xuất mặc dù nhỏ nhưng cũng không phải là không có một người một lần dung loạn liền có thể sẽ tiêu hao mấy vạn thậm chí mấy chục vạn viên bi lâm giật gật gật đầu tuy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến trên lý luận tại lực hút lĩnh vực ảnh hưởng dưới hắn chỉ cần một mai viêm bi cũng đủ để đánh tan cái này gần như không thể nào chín trăm hai mươi sáu ước phần có một nhưng này cũng quá khoa trương một cái liền sẽ bị sòng bạc cho rằng là gian lận có thể không bị phát hiện miễn trừ phiền thoái vẫn là không bị phát hiện tốt cho nên lâm giật dự định mua sắm một đợt viêm bi ngược lại cuối cùng hắn tiêu xài thẻ đánh bạc cũng đều là sẽ tiến vào tính gộp lại giải thưởng bên trong chỉ cần thắng đều sẽ trả về chương ba trăm linh tám toàn trường xôn xao thần chi cấm vực kẻ xôn vào chương ba trăm linh tám toàn trường xôn xao thần chi cấm vực kẻ xôn vào hiện tại hắn điện tử trong chức mục nhưng là một vạn thẻ đánh bạc cũng chỉ là tương đương với một mai viên bi chính mình chục tỷ xa lợi kỳ thật cuối cùng cũng thì tương đương với một trăm vạn mai viên bi mà thôi chính mình số tiền này tất cả đều nện vào đi cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhường đột phá vô tận úc đảo sát xuất hạ thấp c h 0 n mươi hai sáu m mà thôi chỉ có thể nói không hổ là 27 tầng có thể tới đây đánh cược quả nhiên đều không phải là người bình thường người bình thường ai sẽ cầm 10.000 khối đến mua một khỏa viên bi mà đây là bình thường nhất viên bi không sai đài này vô tận úc đảo là có thể lựa chọn ba loại mở đầu viên bi 1001 cái chính là bình thường nhất quy cách viên bi vẽ ngoài là màu đen chất liệu là một loại nào đó kim loại loại này viên bi trọng lượng là nặng nhất mà một loại khác viên bi thì là càng nhẹ một chút nôn hợp kim chế ngân sắc viên bi trọng lượng càng nhẹ nhưng lớn nhỏ vẫn là cùng bình thường viên bi không khác nhưng là hối đoái giá cả trực tiếp từ một vạn một cái biến thành hai vạn một cái cuối cùng thì là đặc chế màu lam chất gheo viên bi loại này viên bi gồm cả càng nhẹ trọng lượng cùng càng có ưu thế lương có giãn tại một ít cửa ải bên trong sẽ có kỳ hiệu nhưng là hối đoái giá cả tiêu thăng đến năm mươi một cái lâm giật nhìn trước mắt hối đoái giao diện thêm chút suy tư sau hoạch xuất ra dòng g i á năm trăm i triệu mua năm vạn mai bình thường viên bi ngược lại đều là dùng trọng lực hệ kỹ năng g i a lận không cần thiết mua những cái kia l o l o đồ vật sau đó lại đem viên bi phóng ra tốc độ thiết lập thành mỗi phút đồng hồ một vạn phát đương lang lãng h ồ i đ ó i sau khi hoàn thành lâm giật liền thấy chính mình dưới chỗ ngồi trong suốt viên bi trong khoang thuyền rầm rầm ngã xuống vô số màu đen viên bi sau đó lâm giật đẻ xuống trước người bàn điều khiển bên trên lớn nhất nút màu đỏ t ú t t ú t t ú t t ú t trong nháy mắt phía dưới âm hạ kỉnh cổ liền như là súng máy đồng dạng bắt đầu điên cuồng phun ra viên bi vô số viên bi hóa thành tàn ảnh bay qua mở đầu quỹ đạo phóng tới cửa ả i thứ nhất thẻ khu vực lưu xa khu lúc đầu phóng ra mấy trăm miếng viên bi rời đi ban đầu quỹ đạo sau liền nên đón đạo thứ nhất kia là một đạo lâm giật không cách nào k h ô n g chế rét chữ hình bảy cánh tay viên bi lấy vân nhanh đánh trúng bảy cánh tay về sau một bộ phận viên bi đâm vào bảy cánh tay gạch ngang dưới đáy bên trên trực tiếp bắn bay qua một bên lưu xa cảm b ấ y trong động biến mất không còn t â m tích một bộ phận khác thì là bị bảy cánh tay nửa trái bộ phận đánh trúng bay về phía một bên bình thường quỹ đạo bên trong cuối cùng còn có cực nhỏ bộ phận viên bi bị rét chữ hình hạ nửa khu vực ô m lấy đưa đến bên phải đường tắt trên quỹ đạo đầu này trên quỹ đạo mắt trần có thể thấy cảm bẫy cùng cơ quan muốn ít đi rất nhiều những này chính là có hy vọng nhất tiến vào cái kế tiếp khu vực viên bi khi thật sự vào tay cái trò chơi này về sau lâm giật rốt c ụ c cảm nhận được cái này hạ kín cổ m ị lật chỗ những này xông ra mở đầu quỹ đạo vim i làm sao không giống như là một vị vừa mới bước vào mênh mông trong sa mạc lữ giả lữ giả nghe nói trong sa mạc ốc đảo truyền thuyết đặt vào đường đi trong bọn họ đa số lâm vào lưu xa biến thành trong c á t xứ khô một bộ phận khác thì đi lên đại đa số người mở ra tới con đường con đường phía trước chờ đợi bọn hắn chính là vô tận gian nan hiểm trở mà cực ít bộ phận sớm làm tốt công k h ó người thì nắm giữ đối lập càng thêm thông thuận đường đi đại nhập cảm không sai lâm giật trong nháy mắt liền tóm lấy loại trò chơi này hạ tâm cái kia chính là đại nhập cảm người chơi sẽ đem chính mình đưa vào những cái kia viên bi bên trong bọn hắn khát vọng chính mình đi đến đường tắt sau đó một đường thuận bồn u xuôi gió tiến vào ốc đảo đạt được chân chính bảo tàng lâm giật cũng không thể ngoại lệ hắn cũng sẽ chính mình thay vào những cái kia tiến vào đường tắt quỹ đạo viên bi bên trong hoàn toàn không có đi để ý những cái kia bình thường quỹ đạo viên bi thế nào trừ phi bọn chúng bên trong cực ít bộ phận thật xông qua khu thứ hai hơn một phút đồng hồ đi qua lâm giật mua sắm năm mươi ngàn mai viên bi bán dòng giá hơn một vạn mai nhưng là tại lâm giật ánh mắt đi theo bên trong có thể tiến vào thứ hai sa mạc khu viên bi lại chỉ có hai ba trăm ai cửa thứ hai sa mạc khu lưu xa cảm b ấ y động cũng rất ít thậm chí cơ h ộ i không có nhưng lại nhiều hơn rất nhiều nằm ngang trưng bày phong t ư ờ n g những này phong t ư ờ n g đối với những cái kia đi là đường tắt khu vực không có dây dài quỹ đạo gia tốc viên bi mà nói sẽ trên diện rộng chậm lại tiến lên tốc độ tốc độ không đủ những cái kia viên bi rất nhiều cũng bắt đầu trở về trở xuống rơi về sa mạc khu cuối cùng bị lưu xa động n ư ớ hết ngược lại những cái kia đi bình thường tuyến đường vận khí cực dây tránh đi lưu xa thôn vệ viên bi nắm giữ nguyên một đoạn thẳng tắp ra tốc q u ý đạo lại thêm trọng lượng của bọn nó có thể tùy tiện đột phá phong tường cách trở sa mạc khu phong tường tăng thêm không thể k h ô n g b ả y cánh tay nhường tiến vào phiến khu vực này mấy trăm miếng viên bi lần nữa hao tổn hơn phân nửa cuối cùng lâm giật chỉ thấy mấy chục mai viên bi may mắn đi tới cái thứ ba khu vực dòng nước siết khu ầm ầm lâm giật bên thai chuyển đến ồn ào tiếng nước cái gọi là dòng nước siết khu là một đầu hẹp dài nhưng tốc độ chạy cực nhanh thủy đạo đài này máy móc người thiết kế vô cùng xảo tư đem thực cảnh thu tiếng nước thêm tới người chơi bàn điều khiển bên trên chỉ cần có viên bi đến phía khu vực này, l i ê n phát giai đoạn này thanh em đại nhập cảm có thể nói là kéo căng toàn bộ dòng nước xiết thủy đạo cũng không phải là hướng phía dưới mà là không ngừng trèo lên hướng lên bởi vì phía trước chính là khu thứ bốn vách núi khu viên bi chỉ có theo đầu này trái với l ã t h ư ờ n g bay thẳng đỉnh núi lơn sông mới có cơ hội đến đỉnh núi bất quá lần này lâm giật rốt cục ý thức được vì cái gì những cái kia càng nhẹ viên bi sẽ bán càng bí giá hơn cửa thứ hai phong tưởng nếu như viên bi quá nhẹ lời nói không dễ chịu quan cái này cửa thứ ba lại hoàn toàn tương phản nếu như viên bi quá nặng dòng nước cung cấp l ư ợ đầy cũng là không đủ nếu như trước đây tốc độ liền không đủ viên bi tiến vào dòng nước siết khu về sau trèo lên một khoảng cách liền sẽ không thể khống địa bắt đầu rơi xuống mà những cái kia trước đó tốc độ đầy đủ khi tiến vào dòng nước siết khu về sau nước sông dưới đ ấ y cũng sẽ có rất nhiều đáng ẩm chỉ cần đụng vào những n à y đáng ẩm tốc độ liền sẽ giảm bớt đi nhiều sau cùng kết quả vẫn như cũng là rơi xuống đợt thứ nhất sông tới đây mấy chục mai viên bi lâm giật phát hiện cơ h ộ i không một may mắn thoát khỏi tất cả đều m u ố n gửi lâm giật biết là thời điểm xuất thủ không phải dựa theo hắn mua viên bi loại hình năm mươi n g h n mai viên bi đoán chừng cũng chỉ có m ư ơ i cái có thể may mắn gọt tới vách núi khu lĩnh vực triển khai lâm g i ậ t đem ánh mắt thả lại trước đó xa mặt khu những cái kia thông qua lưu xa khu viên bi nhóm tại lâm g i ậ t lực hút k h ố n g chế hạng cố ý tránh đi trí mạng c ả m b ấ y cửa ải phóng tới dòng nước xích khu cùng lúc đó lâm g i ậ t cũng nhất tâm nhị dụng lần nữa tốn hao hai mươi ước mua mới một nhóm viên bi lần này thì là ba loại loại hình viên bi tất cả đều có ba kỷn cổ chính là một cái s á t x u ấ t học trò chơi coi như gian lận lâm g i ậ t cũng không có khả năng chỉ điều khiển một cái viên bi một đi ngang qua quan sông vào ố đảo như thế quá giả chân chính cách làm chính là điều khiển một bộ phận viên bi tại đại lượng pháo hôi viên bi che giấu hạng một đường quá quan c h ọ n g tướng tốt tốt tốt tốt lâm giật đem viên bi phóng ra tốc độ tăng tốc tới ba vạn phát mỗi phút đồng hồ đồng thời ba loại loại hình viên bi cũng tất cả đều xông ra quỹ đạo nhường lâm giật trước người vô số quỹ đạo hoàn toàn náo nhiệt lên nhìn thấy người hoa mắt mấy phút sau đông đông đông ba tiếng như là trống trận giống như thanh â m vang lên sau đó chính là một bài tiết tấu chặt chẽ kích tình âm nhạc làm đài vô tận ốc đảo cũng tất cả đều phát sáng lên phi ngựa đèn cùng vô số quang ảnh hiệu quả trực tiếp kéo căng lâm giật bên ngoài người chơi khác toàn đều kinh hãi thậm chí dừng tay lại bên trong thao tác bởi vì một trận này âm nhạc tăng thêm ốc đảo lấp l o e đặc hiệu chỉ mang ý nghĩa một sự kiện có người viên bi xâm nhập cuối cùng cửa hải ốc đảo khu đây là thần chi cấm vực chương ba trăm linh chín chức thác nước c ự thần binh đột phá sát xuất không chương ba trăm linh chín chức thác nước c ự thần binh đột phá sát xuất không ngoa t à o là đột nhập cấm khu cái này bờ gm bao lâu không có nghe tới tối thiểu có hơn một tháng đi lại có đại l á o cùng chết ốc đảo đi đi đi đi xem một chút trong nháy mắt toàn bộ hai mươi bảy tầng vô số đồ khách lỗ thai đều sẽ dựng lên a có thể lên tới tầng này không ai không biết toàn bộ vân đỉnh đô thị giải trí chân chính truyền kỳ cự hình hạ kỳ cổ bọn hắn cũng từng chơi qua nhưng còn chưa hề từng tiến vào khu thứ năm chỉ cần qua cửa này chính là trung cực thưởng lớn d á n g lâm a khẩn trương kích tình bờ gm tăng thêm cực hạn quan hiệu không có người sẽ không hương phấn lên lâm giật vị trí chỗ ở bên trên cũng đặt xuống hai bàn nói đèn chiếu không hề nghi ngờ đây chính là sòng bạc tiết trí nhiều toàn trường còn chúng vây xem ánh mắt tập trung ở hiện tại chân chính có cơ hội xung kích cuối cùng thưởng lớn người chơi trên thân đội đột, đột không ngừng phun ra viên bi sán lạn l ó a mắt c n hiệu lại thêm sống động mừng giật trực tiếp trở thành toàn trường tối tịch tử vô số ánh mắt hướng hắn làm chuẩn lâm giật đương nhiên cũng nhìn thấy những này vây xem đi lên người cái này kỳ thật cũng khía cạnh phản ứng một sự kiện cái kia chính là có thể tiến vào khu thứ năm tình huống là phi thường thiếu bằng không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy vây xem tại minh bạch điểm này về sau lâm giật chầm ngâm một lát trực tiếp đem hắn trước mắt ngay tại điều khiển hai cái tiến vào ước đảo khu bi thép thoát ly điều khiển sau đó lại lần bỏ món tiền khổ đổi hai mươi ước xa lợi viên bi vô số viên bi tràn vào lâm giật dưới thân viên bi trong khoang thuyền tất cả quần chúng vây xem đều càng thêm hưng p h ấ n úc này g cái này đổi nhiều í ta t nhìn chiều sâu liền biết cái này tối thiểu là bốn mươi vạn viên bi t vậy chẳng phải là muốn hoa ít ra bốn mươi ước xa lợi không sai đại lao cho quỷ lần trước nhìn thấy loại này hào ném thiên kim đại lao vẫn là lần trước người mẹ nó đang nói cái gì nói nhảm ha ha ha không nhớ rõ là bao lâu trước đó đi có thể sử dụng tiền cứng rắn đ ổ i vô tận úc đ ả o đại lao dù sao vẫn là thiếu hy vọng quá xa vời rõ ràng cái này đại lao vận khí không tệ à, ta trước đó nghe có người tính qua đại khái bình quân cần tốn hao mười tám ước xa lợi mới có thể xuất hiện một cái tiến vào khu thứ năm thần chi cấm v ự c ốc đảo khu viên bi nhìn viên bi khoan tuyền lời nói hiện tại hẳn là cũng liền bắn tám chín nước t ạ hữu viên bi liền xuất hiện ba bốn đi vào xác suất này thật là khủng khiếp các ngươi nhìn thủ pháp của hắn à, tất cả khả khống lực cánh tay giống như hắn đều dùng vừa đúng tiếng t h á n phục một hồi tiếp lấy một hồi sảng khoái a ta cũng nghĩ đi lên chơi phùng tam hữu trong mắt tất cả đều là hâm mộ tôn đại xuyên một bàn tay đập vào hắn sau trên cổ ngươi là mặt hàng gì trong lòng n g ư ơ i không có điểm bước số sao tiến vào sông bạc mười giây tốc độ ánh sáng thua trận một vạn thẻ đánh bằng người liền chớ nói chuyện nam cung lăng tức giận nói ngươi cũng tám lạng nửa cân được một trăm vạn về sau cũng là một thanh thua sạch còn mặt giày mày dạn tới tìm t a m ư ợ n các ngươi không cho chúng ta cản trở cũng không tệ rồi bị nam cung lăng cở trách một trận sau tôn đại xuyên cũng có chút xấu hổ lên hắn không chỉ có không có c ử c vận v ậ n đánh cược càng là không ra thế nào mấy người giữa lúc trò chuyện lại nghe đám người vây xem bộc phát ra một hồi ô thán âm thanh a i nha tốt đáng tức a đều nhanh bay đến thiên đường thác nước làm sao lại rớt xuống hỏng toàn quân bị diệt lâm dật mới vừa tiến vào ốc đảo khu bốn viên bi tất cả đều rơi ra ốc đảo khu tiến vào thần c h i cấm vực thám hiểm giả lập tức tao nộ thần phạt bị khu trục mà ra sống động bờ gm ờ biến mất các loại quang ảnh cũng tiêu tán vừa rồi trong nháy mắt đó dường như nam kha nhất mộng đồng dạng tốt đáng tiếc gá chớ nóng đội đại lão bây giờ còn có mấy chục vạn viên bi ngay tại trên đường đã có một lần tức có lần thứ hai lâm dật đương nhiên là cố ý nhường cái này mấy cái viên bi đạp chúng tạm ấy khu trục bị loại Bằng k h ô một vị thân i hình còn p nào gian đó cái h xuống đứng tại cao cấp quản lý sau lưng lao đầu thấp giọng cười nói hắn là đỗ lan tâm phúc thân làm nhà này sòng bạc hạch tâm cao tầng đỗ lan rất ít xuất hiện tại đô thị giải trí bên trong hôm nay cũng chỉ là thuận đường đến thị sát công việc không nghĩ tới trực tiếp đụng phải lâm giật hào ném mấy tỷ xa lợi trực tiếp bắt đầu chiến lược vô tận úc đảo hãn đương nhiên liền lưu lại nhìn xem thiên quốc trước thác nước c ự thần binh hôm nay là cái gì thiết t r í đỗ lan nhìn xem màn hình lớn thấp giọng hỏi vô tận úc đảo cuối cùng khu thứ năm diện tích cùng trình độ phức tạp cơ hội làm ở đầu sa mạc khu gấp ba bốn lần còn nhiều tiến vào khu vực này vn bi đầu tiên cần trải qua các loại rừng tây cạm bẫy khảo nghiệm coi như may mắn thông qua khảo nghiệm đi vào thiên quốc trước thác nước cũng biết tao nộ toàn bộ trò chơi đạo thứ nhất siêu cấp n ă n quan thác nước vỡ đê c h ư ớ c mồm có hai đạo cao tốc quạt cái này hai đạo quạt mỗi phút vận tốc quay đạt đến ba chuyển trở lên nhưng phàm là muốn đi vào thiên quốc thác nước viên bi đều nhất định muốn tại cái này hai đạo quạt phi n lá vừa lúc xoay tròn tới nó phía sau vị trí lúc đột nhập mới có cơ hội cho đi tại cao như vậy vận tốc quay h ạ tuyệt đại bộ phận viên bi đều sẽ bị phiến lá trực tiếp đánh bay coi như không có bị đánh bay may mắn thẻ tới một nháy mắt chống dông kỳ cũng có khả năng bị phiến lá lấy kỳ quái góc độ đánh vào thiên quốc thác nước bên trong thác nước bên trong đồng dạng là có cự thạch đồng thời hạn chế tốc độ chảy tốc độ không đủ giống nhau là thất bại chính là bởi vì gần như không có khả năng có viên bi có thể đột phá hai cái này do lớn phiến cách trở cho nên đồ khách nhóm trực tiếp đem hai cái này q u ả xưng là cự thần binh đây chính là ước đào chi nhãn trước người giữ cửa đương nhiên là tự động phân biệt hình thức ha ha lao giả cười ra nói cái gọi là tự động phân biệt hình thức chính là hai đạo quạt vận tốc quay cùng tần suất tại t h ư ờ n g nhân nhìn bằng mắt thường lên khả năng không cách nào phân biệt nhưng trên thực tế là từ một đài trung ương máy tính k h ô n g chế máy tính có thể lấy hơi dây cấp phản ứng phân biệt tiến vào quạt khu viên bi sau đó tính toán tốc độ kia cuối cùng một chút điều chỉnh quạt phiến lá vận tốc quay lấy cam đoan một trăm phần trăm đem nó đánh bay có thể nói tại cái này hình thức h ạ không có khả năng có viên bi có thể đột phá c ự thần binh phong tỏa đây chính là hai mươi bảy tầng vô tận úc đ ả o t ạ kín cổ trung cực phòng ngự biện pháp một trong cái này biện pháp trạng thái bình thường đều là mở ra chỉ có cao tầng căn cứ dân ý điều tra cho rằng không sai biệt lắm hẳn là tới giải thưởng thu về k ỳ lúc mới có thể phái chuyên gia cũng chính là năm đến đây thu về giải thưởng ngày đó mới là vô tận úc đ ả o tất cả phòng ngự cơ chế đều giải trừ thời gian trình tiêu tính toán xác suất trung pi là sai lầm chân chính tiến vào ốc đảo chi nhãn sát xuất căn bản cũng không phải là chín trăm hai mươi sáu ước phần có một mà là không chương ba trăm m t ư ơ i tài năng như thần người này là hắc chương ba trăm m t ư ơ i tài năng như thần người này là hắc đông đông đông t r o n g trận lần nữa góp vang sống động bờ gm một lần nữa phát ra như là đại đa số người dự đoán như thế lâm giật ngóc đầu trở lại đồng thời lần này tại hắn c ố ý khống chế hạ n g tiến vào khu thứ năm ốc đảo khu viên bi số lượng không phải mấy cái mà là mấy chục mai phân thần khống chế những n à y viên bi lấy hoàn toàn không tái diễn bít í c h cùng phương thức tiến vào ốc đảo khu là một hạng tinh tế công việc dù là lấy lâm giật trước mắt tinh thần lực đều có chút không chịu được nổi nhưng cũng may hắn làm được mẹ nó nhiều như vậy viên bi tiến vào ốc đảo khu ta thấy đều chưa thấy qua đại lao thao t ắ c q u á tú vừa rồi tay kia nhanh ta nhìn thấy đều xuất hiện h lên ảnh xông lên a cố lên giải thưởng đã phá bảy trăm ức chỉ cần thắng cả một đời đều không lo cả một đời mười đời lâm giật đột nhiên cảm giác được những cái kia l i ề u mạng cũng nghĩ giết chết chính mình kiếm lấy tiền truy nã người làm sự tình đều là không có ý nghĩa chính mình trên cổ đầu người vậy mà chỉ trị giá ba ức Ba ước cái này theo ạ i người k á cái khác ánh c Chính có hoặc nhìn thiên văn tự, kỳ thật đã tương đương với tiêu hao thành Vinby. những cái kia bị lâm vứt bỏ, tự sinh tự diệt, gần như không có khả năng tiến người Vinby. Đinh. thật hao phẩm khả khu thứ h tự, tiêu giật vứt tự tự diệt, mắt t với kia mê vào sổ kỳ đã là Làm. Đinh. Theo lâm bị bỏ, lâm giật nhóm đầu tiên xông ra rừng cây khu vực đến thiên quốc thác nước miệng viên bi đến hai tên thủ vệ cự thần minh cũng hoàn toàn phát huy trong chốc mắt liền đã có ba bốn viên bi trực tiếp bị quét bay lâm giật đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn dù sao dẫn đầu cái này mấy k h ả viên bi cũng không có bị hắn tận lực khống chế lâm giật đem l ự c chú ý đặt ở đợt thứ hai tiến đến ba viên viên bi bên trên hai cái c ự thần binh gió lớn phiến vận tốc q u a y rất nhanh đối đồng dạng chức nghiệp giả mà nói nếu như động thái thị lực không được dù là nắm giữ lâm giật l ự c hút lĩnh vực rất có thể đều không thể nắm lấy thời cơ thừa dịp khoảng cách bay qua nếu như lâm giật chỉ có toàn chi chi nhãn khả năng cũng sẽ có chút phí sức nhưng bây giờ tăng thêm hỏa nhãn kim tình đã không có cái gì có thể trốn qua lâm giật thị giác bắt giữ quan sát vài giây sau lâm g ậ t đã thăm dò rõ ràng hai cái to lớn quạt phiến lá xoay tròn tần suất sau đó tại hắn có lòng không chế hạn ba viên bi tất cả đều tại thời cơ thỏ bay ra ngoài dựa theo lâm giật tính toán cái này ba viên v i ê n bi đều có thể thông qua c ự thần binh ngăn cản thành công rơi vào tiên h quốc trong thác nước nhưng mà sau một khắc lâm giật con ngươi hơi co lại đương đương đương ba tiếng tiếng va chạm g i ò n rã vang lên bị hắn ký thác kỳ vọng rõ ràng có thể xông phá trở ngại ba viên v i ê n bi tất cả đều bị đánh bay ra ngoài ngay tại vừa rồi một nháy mắt lâm giật rõ ràng nhìn thấy hai cái c ự thần binh xoay tròn tốc độ thay đổi vận tốc quay hơi hơi nhanh hơn một trăm chuyển mỗi phút đồng hồ t ả hữu vận tốc q a y biến động biên độ không lớn đồng thời duy trì liên tục thời gian cũng rất ngắn nhưng là chính là cái này cực trong thời gian ngắn vận tốc quay biến hóa cũng đủ để cho lâm giật quy hoạch thời cơ tốt biến thành bọn nước ba viên viên bi đều bị đánh bay sau hai cái to lớn quặt vận tốc quay lại khôi phục tình huống trước vẫn đứng tại lâm giật bên người nhìn xem lâm giật thông quan tiến trình trình tiêu cùng nam cung lăng cũng là sắc mặt ngưng t r ọ n g lên cảm giác của bọn hắn cũng là vô cùng nhạy cảm lâm giật phát hiện vấn đề bọn hắn cũng đều phát hiện gian lận nhà này sòng bạc cao tầng tại cự thần binh cái này cửa hải g i a lận lâm giật n ế c miệng lên vẻ mỉm cười quả nhiên trò chơi này tới cuối cùng vẫn là biến không thuật thiết vậy mình cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp tục sử dụng lực hút lĩnh vực cao cấp hơn thủ đoạn đến gian lận đã ngươi không giả vậy ta cũng không diễn vậy xem lâm giật đ ắ n g người buộc phát ra một hồi tiếng thở dài bọn hắn không có nhìn ra vấn đề nhưng lại là lâm giật có cơ hội đột phá thiên quốc thác nước thất bại mà thở dài chỉ bất quá đám bọn hắn tâm tình thay đổi rất nhanh xa so với bọn hắn nghĩ muốn kịch liệt bởi vì một giây sau lâm giật thao tác trực tiếp để bọn hắn nhìn lên người chỉ thấy lâm giật đem ngón tay đặt ở cái cuối cùng có thể điều khiển lực trên cánh tay lấy cực kỳ quỹ xúc tần suất chỉ vào mỗi chỉ vào một lần lực cánh tay liền sẽ dựa theo lâm giật v ớ i lúc mỗi một lần đánh ra đều có thể chuẩn xác trúng đích một cái viên bi đinh đinh đương đương t i ế n g đánh huyện như t i ế n g trời rất có tiết tấu cùng vật luật mà càng thêm để bọn hắn rung động còn tại đằng sau đại lao đây là tại làm gì ta cũng không biết nhưng nhìn đại lao thao tác là được rồi không đúng vì cái gì không còn có viên bi có thể xông ra rừng cây hướng tự thần binh bên kia đ ư ợ tiến t đều đừng nói chuyện ta giống như phát hiện ghê gớm sự tình đại lao đang cố ý khống chế viên bi mẹ nó toàn bộ ốc đảo khu bốn cái khả không bảy cánh tay tất cả đều bị hắn dùng ngắn ngủi hơn mười giây sau rốt cuộc có người xem hiểu lâm dật kinh khủng thao tác giờ phút này toàn bộ ốc đảo trong vùng đã dần dần tụ tập mấy trăm miếng viên bi những ngày viên bi đang lấy một đầu quỹ tích đặc biệt quay chung quanh toàn bộ ốc đảo khu xoay tròn không ngừng đầu này quỹ tích bên trên không có bất kỳ cái gì cả b ấ y cũng không có bất kỳ vật ngăn trở gì đồng thời hết lần này tới lần khác đầu này quỹ tích là thật sự có thể thông qua bốn cái khả khống lực cánh tay đến chế tạo ra cái này trên trăm mai viên bi tựa như tại tham gia f một thi đấu sự tỉnh đồng dạng còn quân bọn hắn đường băng không ngừng xoay tròn cùng lúc đó cũng đang không ngừng gia tốc không sai lâm dật không chỉ có lợi dụng chính mình khả khống lực cánh tay vung đánh đến cho tất cả viên bi ra tốc còn lợi dụng lên những cái kia không thể khống cạm bẫy lực cánh tay nguyên bản viên bi xông ra úc đảo khu ban đầu tốc độ có thể đạt tới hai m mỗi giây liền đã tính rất nhanh nhưng bây giờ đầu này vô tận trên quỹ đạo không ngừng ra tốc viên bi tốc độ ngay tại hướng m ộ mươi m mỗi giây trở lên bao tác mẹ nó sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu người này là hắc đây là làm sao làm được a trong đầu hắn là cái gì cấu tạo a làm sao có thể đem toàn bộ địa hình tất cả cơ quan cạm bẫy đều để dùng cho chính mình ra tốc không chỉ có là gia tốc Các n g ư ơ i nhìn đầu này viên bi trì long còn có một cái công năng à. những cái kia từ khu thứ bốn vách núi khu rơi xuống cái khác viên bi sẽ bị đầu này viên bi đại long cái đôi cùng thân thể giữ được giảm sốc bọn chúng rơi xuống thế năng hơn nữa có thể cam đoan những này mới gia nhập viên bi cũng có thể dựa theo đại lao chính mình kế hoạch xong đặc biệt quỹ tích xoay tròn không đến mức rơi xuống biến mất mẹ nó ta tê cả ra đầu hắn là thiên t à i sao lâm giật đương nhiên không có khả năng thật hoàn toàn lợi dụng sân bãi cơ chế để đạt tới cái hiệu quả này là lực hút hắn tăng thêm lực hút không phải hắn cũng không phải máy tính siêu cấp đại não chỗ nào tính toán tinh tường phức tạp như vậy cục diện trên thực tế hắn hiện tại trên tay kia một trận thao tác hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì chưng pháp chỉ có điều tại lực hút phụ trợ sửa đổi hạng mới nhìn lên tài năng như thần như thế hắn hắn muốn làm gì hai mươi bảy tầng lầu cắt trong phòng kia còn xuống lao giả nhìn xem màn hình lớn trận mắt ố c mồm đỗ lan cũng sắc mặt n g h i ê trọng trong lòng của hắn cũng có dự cảm không tốt đồng thời thân làm hai mươi bảy tầng chân chính người quản là không thể nào làm được trước mắt loại trình độ này người tuổi trẻ kia gian lận nhưng Hắn không có chứng cứ. Bạc vẫn luôn có c trong lúc suy tư màn hình lớn bên trong diễn biến nảy sinh chương ba trăm một mươi một cuối cùng đánh cửa giờ, giờ phút này bắt đầu một phút bên trong tiến vào ốc đảo khu đạn châu đã biến thành ba nhiều g mai đầu này từ ba nhiều mai đạn châu tạo thành đạn châu cửu long lâm giật i phương hướng. Phương hướng phải dùng bạo lực đụng ra cái này phiến thông hướng ốc đảo trí nhãn đại môn làm làm làm bốn năm khỏa bay nhanh nhất đạt châu bay đến hai cái to lớn qua trước vẫn là bị vô tình đánh bay nhưng lần này bọn chúng không phải một mình phân chiến phía sau của bọn nó còn có hơn ngàn mai theo chân chúng nó như thế không sợ chết dũng sĩ đương đương đương đ ạ n châu chi long đại bộ đội rốt cuộc đến mỗi giây đều có trên trăm mai đạn châu bay tới hai phiến c h ấ n thủ ở thiên quốc trước thác nước c ự thần minh lần này rốt cục lực có thua dù cho phiến lá điên cuồng xoay tròn k h ô n g chế vận tốc bay trung ương máy tính đang điên cuồng tính toán cũng không tính được đồng thời có mấy trăm mai đạn châu đồng thời bay tới rốt cuộc muốn như thế nào n g ă n cản kết quả là dị thường khoa trương một màn xuất hiện chỉ thấy hai cái c ự thần minh phiến lá tốc độ xoay tròn lúc nhanh lúc chậm nhưng là coi như thế vẫn là có đại lượng cá l ậ lưới vượt qua phiến lá ngắn cản xông vào thiên quốc trong thác nước cái này hoàn toàn là trung ương máy tính không tính quá đến đưa đến kết quả đồng thời hai cái quạt dị thường vận tốc quay cùng xoay tròn hình thức đã làm ắ t trần có thể thấy giờ phút này vây xem tại lâm giật bên người c u ầ n chúng sớm đã đột phá trăm người quy mô vô tận ốc đảo thủ vệ c ự thần minh lại có chật vật như thế một ngày bọn hắn đại não cũng đừng máy sau đó mới có người mở miệng nói đô thị giải trí quan phương nhân viên không phải nói tất cả tự động lực cánh tay còn có những cạm bẫy này cơ quan hoàn toàn đều là dựa theo đặc biệt hình thức nhất định tần suất lặp đi lặp lại vận động sao vì cái gì c ự thần minh sẽ một chút nhanh một chút chậm mẹ nó con nhìn không rõ sao cái này rõ ràng là có người đang thao túng n ó à mục đích đúng là vì tối đại hóa ngăn cản lại tới đây đạn trâu lừa đảo giờ nợ mở trả lại tiền có thể đi vào tầng này đ ổ khách đều không phải bình thường người cơ hội là trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề sau một khắc l i ề n bắt đầu có người kích động hô lên sau đó một chuyển m ư ờ i m ư ờ i chuyển trăm trong nháy mắt liền q u ầ n tình xúc động lên nguyên bản còn cùng lâm giật như thế ngồi tại chỗ không ngừng phóng ra đạn trâu người cũng hùng hùng hổ hổ đứng lên tại xác định sòng b ạ quan phương vi phạm với chính bọn hắn quyết định quy tắc về sau bọn hắn còn tiếp tục chơi không hề nghi ngờ chính là tại cho sòng bạc đưa tiền bọn hắn nhưng không có lâm giật kỹ thuật hai mươi bảy tầng lầu cắt trong phòng còng u ố n g lao giả trên c h á n treo đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh ngu xuẩn còn không đi điều chỉnh hình thức a cái này đỗ lan đại nhân muốn điều chỉnh cái gì hình thức đỗ lan nhìn hắn vẻ mặt xuẩn cùng nhau nén không được lựa giận bên trong đốt một bàn tay liền hô đi qua trực tiếp cho còng u ố n g lao giả rút một cái lảo đảo kém chút ké n g ạ ta ta bây giờ liền đi lao giả hoảng hốt chạy bựa lảo đảo chạy hướng hậu đài đỗ lan ngực đều tại kịch liệt chập trùng hắn hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong màn hình lâm giật trong mắt tràn đầy hoán độc hắn thế nào cũng không nghĩ tới lâm giật vậy mà dùng phương pháp như vậy để bọn hắn bại lộ trận này đánh cờ thoạt nhìn là lâm giật đang đối kháng với vô tận ốc đảo đài này to lớn máy móc nhưng chân chính đánh cờ cũng sớm đã biến thành lâm giật cùng hắn đồng thời điều này không nghi ngờ chút nào là một trận ai trước bại lộ chính mình tại gian lận ai liền phải thua đối cục hiện tại lâm giật lộ ra r ă n g nhanh hắn n h ư ờ n g cái gọi là phòng ngự cơ chế biến thành một thanh cắm vào đô thị giải trí cao tầng trái tim lao nhọn nơi này sở dĩ có nhiều như vậy dân cơ bạc có thể hết ngày giải lại đem thâu cho bọn họ đưa tiền đương nhiên là cho rằng bọn họ chế định quy tắc sẽ không chính mình đánh vỡ nhưng là hiện tại lâm giật cách làm tương đương với trực tiếp giao động bọn hắn lập thân căn cơ rất nhanh hai cái c ự thần binh xoay tròn tần suất khôi phục bình thường bắt đầu dĩ h à n g định tốc độ xoay tròn người vây xem cảm xúc nhưng như cũng phẫn nộ người sáng suốt cũng nhìn ra được đây chính là sòng bạc cao tầng tại che giấu sự thật đỗ lan sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hắn đồng dạng đi đến hậu trường liền đẩy ra có chút nịnh nọt còn xuống lao giả đối mấy vị kỹ thuật viên dặn g i nói tăng lớn c ự thần binh chuyển vận công suất thẳ cuối cùng đ ố t cơ mấy tên kỹ thuật viên trong lòng giật mình nhà mình lao bản điên rồi còn xuống lao giả cũng há to miệng hắn cũng không hiểu đô lan cách làm nhưng biết nghe lệnh làm việc là được rồi phát cái gì nốc làm theo lao giả hét lên một tiếng sau một khắc mấy tên kỹ thuật viên trực tiếp đem bản điều khiển bên trên một cái đ ẩ y cán đẩy lên cao nhất vô tận ốc đảo khu thứ năm hai cái quạt vận tốc quay bị kéo đến lớn nhất phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh tựa như cự thần m i n h thật đang phát ra đáng sợ gào rít giật g ữ chỉ có điều đây cũng là lâm chung gào rít giật giữ theo hai cái quạt nội bộ hạch tâm điện cơ bắt đầu siêu tần mạnh vận tốc quay lại bền bị không dưới cuối cùng tại từng đợt khó nghe trục chặt cơm thanh bên trong hai cái quạt đều đình chỉ vận chuyển quạt bộ vị trọng yếu còn có một chút xíu hỏa tinh không ngừng bắn ra đến vây xem đám người gầm t h é t cùng tiếng chửi rủa ngừng nghỉ bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt chấn nhất rồi hỏng trục chặt đây là tất cả người vô ý thức ý nghĩ trong lúc suy tư đỗ lan treo ấm áp như nụ cười tựa như gió xuân đẩy ra đám người đi đến lâm giật bên n g ư ú i đầu tạ lôi nói vô cùng thật có lỗi tôn kính khách quý chúng ta máy móc xuất hiện tính kỹ thuật vấn đề. hẳn là tháng này kiểm tra tu sửa chương trình không có làm đến nơi đến trốn cho ngài thêm phiền thoái bởi vì là nguyên nhân của chúng ta đồng thời ngài bây giờ còn có chưa sử dụng xong đạn châu chúng ta quyết định tạm thời tạm dừng người chơi khác trò chơi tiến trình nhưng sẽ không gián đoạn ngài trò chơi tiến trình bởi vì lúc trước trục chặt chúng ta khắc sâu bày tỏ hay náy ngoài định mức tặng kèm ngài năm vạn mai đặc chất chất gheo đạn châu hy vọng ngài hôm nay cũng có thể sáng tạo kỳ tích tiến vào thời gian qua đi gần tám năm cũng không có người nhìn thấy ốc đảo chi nhãn đỗ lan một phen nói xong trực tiếp cho tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu đều nghe cho váng a vừa mới là trục chặt sao bọn hắn còn tưởng rằng chính là cố ý trước mắt người quản lý này nhìn h o a h o a khí khí còn thuận tiện đưa lâm giật năm vạn đạt trâu người khác còn trách tốt rồi sinh ra cùng loại hai người loại ý nghĩ này người vây xem có khối người vừa mới bọn hắn mắng nhiều hung hiện tại liền có nhiều xấu hổ thì ra thì ra là của người khác máy móc trục chặt xem ra là hiểu lầm không phải là không có người đang tự hỏi đây có phải hay không là sòng bạc quan phương tại mất bỏ mới lo làm chuồng nhưng đền bù lâm giật ngoài định mức đạn trâu lại thêm bỏ mặc lâm giật tiếp tục thông quan đã mất đi c ự thần binh c h ấ n thủ vô tận úc đảo đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t càng nghĩ cũng chỉ có một lời giải thích cái kia chính là đây quả thật là một lần trục t r ặ c song bà quan phương cũng tại hết sức bổ cứu tiếng mắng dần dần dừng lâm giật hai mắt nhắm lại liếc mắt mắt đố lan lại phát hiện cái sau giờ phút này cũng đang nhìn xem hắn hai vị chân chính đánh cờ người lần này rốt cục chân chính đi đến lẫn nhau đối diện cuối cùng quyết đấu hiện tại bắt đầu chương ba trăm mười hai thứ bảy vũ trụ đặc sản cấm ma thạch lâm trận đột phá chương ba trăm mười hai thứ bảy vũ trụ đặc sản cấm ma thạch lâm trận bứt phá trò chơi tiếp tục nhưng lâm giật lại phát hiện vừa mới đột phá c ự thần m i n h phong tỏa tiến vào thiên quốc thác nước những cái kia đạt châu giờ phút này đã bị dòng nước sông thất linh bắt lạc đa số cũng bay ra quỹ đạo bình thường đã rơi vào thác nước phía dưới vực sâu không đáy qua thiên quốc thác nước về sau đã coi như là tiến vào ốc đảo khu vực trung tâm từ thác nước đỉnh đến cùng mưng hết thể có năm đạo cuối cùng cửa ả i cái này năm đạo cửa ả i bị vô số đổ khách đồng dạng đưa cái bá khí ẩm ẩm ngoại hiệu thần chi nền đá nhưng thật ra là năm cái theo thứ tự biến lớn từ đặc thù nham thạch chế tạo thành mâm tròn trước ba đạo mâm tròn biên giới là có hở ra có thể ngăn cản đạn trâu từ mâm tròn biên giới lan xuống thứ hai đến ngược cái mâm tròn biên giới sắp đặt ba cái lỗ hổng chỉ cần đạn trâu trượt xuống tới lỗ hổng liền sẽ rớt xuống vô tận thâm viên cái cuối cùng cũng là lớn nhất mâm tròn thì có mười cái lỗ hổng cái này năm cái mâm tròn đặc biệt vị trí hoặc là trung ương hoặc là tới gần biên giới khu vực đều có một cái đặc thù cửa hang tiến vào cái này đặc thù cửa hang mới có thể rơi vào hạ một cái mâm tròn bên trong phía dưới cùng đệ ngũ viên bàn đặc thù cửa h a n g ngay tại vị trí trung ương đạn châu tiến vào cái này cửa hang thì đại biểu trận này dài rằng giặc ốc đảo tầm b ả o hành trình kết thúc tất cả giải thưởng tính gộp lại kim ngạch có thể toàn bộ xét đi lâm giật biết trước mắt cái này tóc vàng mắt xanh thể diện ngăn nắp quản lý ý đồ đến hắn đã là đến hóa giải trận này tín nhiệm nguy cơ cũng là hướng chính mình t u y ê n chiến hắn d á m trực tiếp từ bỏ cự thần minh chính là chắc chắn chính mình cũng xông không qua tiếp xuống mâm tròn nắm cửa nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì lâm giật giờ phút này bị mất đối những cái tia đạn châu không chế giờ phút này hắn lực hút lĩnh vực bị áp suất tới chỉ có thể bao phủ bên người ba bốn m ạ m vi lại không biện pháp lại tiếp tục đi tới sự biến hóa này hoàn toàn là đ ỗ lan xuất hiện về sau mới phát sinh thế nào tiên sinh ngài không nên nhìn ta mà hẳn là chuyên chú vào trò chơi a nói thật dù cho ta thân làm bản tầng quản lý ta cũng vô cùng khát vọng lần nữa nhìn thấy một vị ốc đảo chi chủ sinh ra đâu ngay ngầm đầu nhìn tại vô tận trên ốc đảo phương lầu các bên trên nơi đó treo năm tấm chân dung bọn hắn đều đã từng từng tiến vào ốc đảo chi nhãn vì kỷ niệm bọn hắn thành tiệu rực rỡ chúng ta chuyên môn mời người cho bọn họ chân dùng nhường vô số người chơi ở đây chiêm ngưỡng đỗ lan lời nói nói rất k h á c h khí cũng hoàn toàn nghe không ra trong đông có kim cảm giác nhưng lâm giật lại nghe ra trong đó trào phúng hắn chân chính muốn nói là tiếp tục ca ngươi không phải có thể sử dụng kỹ năng gian lận sao thế nào ngươi kỹ năng không dùng được trên thực tế lâm giật tại từ ra thang máy đi vào cái này hai mươi bảy tầng thời điểm liền phát hiện hắn thanh kỹ năng bên trong những cái tia đê g a i kỹ năng ưu ám xuống dưới không dùng được ngồi lên cái này vô tận ốc đảo người chơi ghế liền càng rõ ràng hơn lúc ấy lâm g ậ t tám g i a trở xuống kỹ năng liền hoàn toàn không dùng được hiện tại đỗ lan đi đến bên cạnh mình ngay cả cấm chú đều sám đi xuống chỉ có mấy cái tiến giai bản cấm chú còn có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng là hiệu quả tuyệt đối giảm bớt đi nhiều cấm ma thạch toàn tầng nền tảng kết cấu bên trong đều đại lượng trộn lẫn cái đồ chơi này cái đồ chơi này tại toàn bộ thứ bảy vũ trụ vô cùng phổ biến nghe nói lúc đầu cấm ma thạch khoáng mạch cũng là sa đạo vương r ô giờ khai thác đi ra cũng là hắn đem nó mở rộng hướng toàn ngân hạ chỉ là ta thế nào cũng không nghĩ đến hắn ác như vậy vậy mà lại đem nguyên sơ cấm ma khoáng mạch mải thành hạt bụi nhỏ phân cho dưới tay hắn những nhân viên quản lý này để bọn hắn mỗi ngày đ lâm giật trong đầu vang lên trình tiêu thanh â m hắn con người hơi co lại lượng tin tức có chút lớn cấm ma thạch thứ này hiệu quả hẳn là có thể làm cho người dùng không ra kỹ năng hoặc là nói đối tất cả dị n ă n giả biến dị thể trở kỳ kỳ quái quái đồ vật đều hữu dụng nhưng trực tiếp nuốt loại vật này tiến vào thể nội biến thành hình người tự đi cấm ma thạch cũng có chút khoa trương thứ này không có độc đương nhiên là có độc hơn nữa còn là kịch độc cho nên những nhân viên quản lý này là một bên uống thuốc độc vừa ăn thuốc giải độc nhưng là cứ thế mãi thể nội khí quân khẳng định không nhịn được g à y vỏ suy kiệt lại so với người bình thường nhanh không chỉ gấp m ư ơ i lần từ uống thuốc một phút này bắt đầu tới hoàn toàn tử vong cũng liền b ấ t quá mười năm lâm giật nhắm mắt lại đại não đang nhanh chóng vận chuyển toàn bộ vân đỉnh hào đỉnh công trình kiến trúc bên trong cao nồng độ cấm ma thạch lại thêm đỗ lan cái này siêu cường cấm ma hai p h i liền đứng tại bên cạnh mình hắn nhận áp chế thật rất nhiều người khác tại khắc mệnh cùng hắn đánh cờ hắn còn có thể làm sao lực hút lĩnh vực kéo dài không đến ốc đảo khu hạch tầm liền mang ý nghĩa hắn đến tiếp sau muốn gặp được đã mất đi công năng cự thần minh đều rất khó lâm g ậ t mở mắt ra đưa ánh mắt về phía trình tiêu hắn không cần nói trình tiêu cũng minh bạch hắn là có ý gì. đến thiên ngươi lên thực sự không được trực tiếp hất bàn a lúc đầu tiến phó bản trước lâm giật liền nghĩ muốn ôm hắn đùi hiện tại ngược lại là chính mình nhất xuất lực tinh khiết đ ả o phản thiên cương đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta ngươi bây giờ đã đâm lao phải theo lao có người trực tiếp dán mặt c h ả o phúng ngươi không thắng được đến ngươi có thể nhịn có thể lâm giật lúc này hồi phục chính tiêu không ngươi không thể ngươi đừng tổng dựa vào ta a ngươi muốn tự nghĩ biện pháp a dưới tình huống bình thường lần này phó bản ta là không có ở đây a lâm giật bó tay rồi làm lửa này chính tiêu mới là muốn nhất vậy nước cái kia muốn nói nghĩ biện pháp lâm g i ậ t vừa mới thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp cũng là đơn giản nhất bạo lực biện pháp đã hiện tại là bởi vì cấm ma thạch cường độ áp s ụ n g chính mình kỹ năng cường độ vậy chỉ cần muốn lần nữa tăng lên kỹ năng cường độ không được sao trước đây trình tiêu cho mình thiên phách n ê n đá còn đặt ở không gian tùy thân bên trong đâu chỉ cần lâm g i ậ t muốn tùy thời đều có thể đem trọng lực hệ kỹ năng từ chín giai nửa nâng lên một ư ơ i giai viễn cổ cấm c h ú cấp việc đã đến nước này lâm g i ậ t chỉ có thể mở ra kỹ năng giao diện lâm trận đột phá đem cấm chú bạo tiên tinh tăng lên đến viễn cổ cấm chú địa ham thiên băng cần tốn hao một vạn điểm kỹ năng cùng đặc thù vật liệu t h i ê nhưng á n một đạo nhắc nhở nhường lâm giật hai mắt tỏa sáng kiểm chắc đến trước mắt người nắm giữ ba loại có giá trị tiền tệ đại hạ tệ làm tinh tệ xa lợi ngươi bây giờ có thể sử dụng tùy ý tiền tệ dựa theo nhất định tỷ lệ mua sắm treo máy ban thường trước mắt tỷ lệ một trăm linh chín vạn đại hạ tệ một ngày treo máy ban thưởng chín mươi sáu chín vạn làm tinh tệ một ngày treo máy ban thưởng ba trăm linh sáu một vạn xa lợi một ngày treo máy ban thưởng xa lợi cũng có thể mua treo máy điểm kỹ năng coi như xa lợi giá trị không bằng làm tinh tệ mạnh như vậy nhưng thắng ở hắn hiện tại kiếm được nhiều a trong nháy mắt lâm giật trên tay còn thừa lại sáu mươi nhiều ước xa lợi liền có đất rụng võ đồng thời bởi vì cờ tới lâm giật không chút nào đau lòng trực tiếp khắc kim chương ba trăm m t ư ơ i ba trình tiêu pha phòng thế nào cảm giác pháp tắt tại l i ế m ngươi chương ba trăm m t ư ơ i ba trình tiêu pha phòng thế nào cảm giác pháp tắt tại l i ế m ngươi lâm giật trước đó coi như qua hiện tại một lần m ư ơ i liền mua sắm đại khái có thể có được một trăm bốn mươi vạn điểm kỹ năng lâm giật trực tiếp nhắm mắt mua bảy lần m ộ ư ơ i liền mua sắm trong n g á y mắt lâm giật thẻ đánh bạc trong chương mục liền thiếu đi hơn bảy mươi ước xa lợi trước đó lâm giật thắng được tới chục tỷ xa lợi lại thêm trình tiêu cùng nam cung lăng kiếm hơn sáu tỷ hiện tại đã cơ hồ thấy đ ấ y lâm giật ngẩng đầu nhìn hạ đô lan thậm chí trình tiêu đám người phản ứng dù sao bọn hắn đều đang nhìn màn hình lớn lâm giật thẻ đánh bạc số dư còn lại chợt hạ xuống vài tỷ khẳng định là tình huống dị thường nhưng một giây sau lâm g ậ t liền phát hiện liền xem như cách hắn gần nhất đô lan cũng sẽ không bởi vì hắn trước màn hình còn thừa thẻ đánh bạc bởi cái này hơn bảy tỷ xa lợi dường như tựa như là lâm giật chưa hề đạt được như thế trước đó lâm giật khắc kim thời điểm cũng chưa từng có đại hạ ngân hàng quan phương điện báo biểu thị tiền của hắn dị thường lâm giật lần nữa phát giác được chính mình cái thứ nhất thiên phú chư thần chi tứ khả năng không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy tiêu hao bảy t sáu mươi năm ước xa lợi ngươi mua bảy mươi bảy ngày treo máy ban thưởng ngươi thu được chín trăm bảy mươi năm vạn hai nghìn ba trăm ba mươi bảy điểm kỹ năng một đợt hải lượng điểm kỹ năng tới s ố lâm giật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình điểm kỹ năng số dư còn lại đột phá tám chữ số một ngàn điểm kỹ năng khả năng này là rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được điểm kỹ năng nhưng lâm dật chỉ là bỏ ra điểm hắn vừa mới kiếm được xa lợi liền trực tiếp hoàn thành cái này thành t ự u lần nữa mở ra kỹ năng thêm điểm giao diện lựa chọn trọng lực hệ lâm dật một khóa thêm điểm đinh tiêu hao một nghìn vạn điểm kỹ năng tiêu hao đặc thù vật liệu thiên phách nền đá ngươi kỹ năng bạo thiên tinh thăng d à i n g ư ơ i thu được kỹ năng mới viễn cổ cấm chú địa h ã m thiên băng hai đạo nhắc nhở chuyển đến sau một khắc lâm dật hết thẻ trước mắt cũng bắt đầu phi tốt biến hóa lâm dật đã thành thói quen mỗi lần tới lúc này lần à là, hắn biết, đây lại là cái nào hắn pháp tắc coi trọng chính mình. Cùng trước đó, tinh tắc trọng Cùng biết, lại cái coi trước đây đó đó c u u trở lại d g hòa, c ù này g h n tinh đôm sáng buộc phát hùng vĩ cảnh tượng khác biệt. Lần n g phát biệt. khác đôm buộc vĩ à lâm giật bên người biến thành xương mù mông l u n g một mảnh hắn chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh mình có vô số nói không rõ không nói rõ nhỏ bé vật chất đang không ngừng phi hành bọn chúng không có đặc biệt quỹ đạo cũng không có bất kỳ cái gì quy luật vận hành dường như một đoàn h ữ n độn cái này đoàn trong h ữ n độn thỉnh thoảng sẽ buộc phát ra l ấ m ta l ấ m tầm ánh sáng nhạt nhìn kỹ về sau lâm giật mới phát hiện kia là hai cái hỗn loạn vận hành nhỏ bé vật chất đụng vào nhau sinh ra ánh sáng nhạt giờ phút này bên cạnh hắn mỗi một giây đều có vô số kể tình huống như vậy xảy ra chút ít này tiểu vật chất va chạm lẫn nhau nở rộ q u a n mang sau đó lẫn nhau t r o n bụi sau đó chuyển hóa làm một loại khác không cách nào lấy mắt thường quan sát lại có thể cảm nhận được đặc thù năng lượng ngoại trừ lâm giật còn phát hiện càng nhiều đặc thù nhỏ bé vật chất có là cơ bản nhất hình tròn có thì giống như là từng cây nhỏ bé dây cung còn có nhìn đã thoát ly vật chất phạm trù kia là nguyên một đám không ngừng biến hóa cổ q á i ký hiệu bỗng nhiên lâm giật phúc trí tâm linh hắn đã tiến vào thế giới vi mô chút ít này tiểu vật chất là phân tử nguyên tử vẫn là hạt vi lựa hoặc là càng thêm nhỏ bé càng thêm bản chất tồn tại lâm giật tại mảnh hỗn độn này bên trong không biết dừng lại bao lâu bởi vì tiến vào cái này thế giới vi mô sau vĩ mô tiêu chuẩn bên trên thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa hắn chỉ có thể nhìn mảnh hỗn độn này bên trong hạt lẫn nhau ở giữa va chạm trôn vùi gây dựng lại khảm hợp tái tạo thời gian dần trôi qua lâm giật trước mắt hạt nhìn liền không phải hạt mà là biến thành càng thêm chịu tượng đồ vật tri thức hết thể trước mắt chính là toàn bộ vũ trụ toàn bộ thế giới vận chuyển bản chất tần chứa trong đó vô tận tri thức nhưng là những kiến thức này lâm giật không thể nào hiểu được đồng thời một khi bắt đầu đ ế m thử lý giải liền sẽ cảm giác đại não như muốn vơ ra đồng dạng sau đó lâm giật trước mắt huấn tượng lần nữa biến hóa những cái kia hôn độn hạt đều biến mất thay vào đó là một cánh cửa một cái đứng lặng tại sâu trong vũ trụ lấy tinh hệ là tô điểm lấy mấy vạn đức năm ánh sáng tinh tế trường thành làm khung xương cửa lớn chân lý chi môn lâm giật não hải một cách tự nhiên hiện hiện bốn chữ này vừa mới hắn nhìn thấy tất cả đều ở sau cửa chân lý chi môn phía sau cửa ẩn chứa vô tận tri thức chỉ cần có thể hoàn toàn linh mộ liền có thể chấp trường sáng thế bộ phận quyền hành ờ anh chân lý c h i môn tại lâm giật trước mắt ầm ầm đóng cửa sau một khắc hắn trở về hiện t ừ n g ư ơ i chờ chút ta p h ụ ngươi mẹ nó phát cánh ốc cũng có thể làm cho chân lý c h i môn cho ngươi cứng rắn rót một đợt canh gà chính tiêu hoảng sợ ngây ngốc thanh âm tại lâm giật não h ả i v ă n g lên lâm giật nhìn sang liền thấy hắn đã có chút khống chế không nổi nét mặt của mình mẹ nó nói thật ta cũng bắt đầu hâm mộ ngươi ta cảm giác h i ê n viên c h i thần đều không có ngươi như thế không hợp t h i thưởng cảm giác nhưng phàm là cái phát tắc giống như đều muốn liếm láp đến cấp ngươi đưa thời cơ như thế cái gọi là thời cơ chính là chức nghiệp giả nắm giữ phát tắc thời cơ cung tu tiên trong tiểu thuyết cơ duyên như thế thuộc về là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại t ỷ như trình tiêu liền rất muốn một cái lĩnh nộ vô hạn pháp tắc thời cơ nhưng hắn đợi mấy chục năm cũng chờ không đến hh cho nên hiện tại ta cũng coi là bị chân lý coi trọng trình tiêu nổi giận nói nào chỉ là coi trọng đây đã là trực tiếp tốn không đến tiếp sau chỉ cần ngươi theo đạo này thời cơ mong muốn vào tay chân lý sâu như biển từ đây tóc là người qua đường ngươi làm tốt tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm đi phá giải phân tích một cái hiện thực tồn tại tri vật chuẩn bị lâm giật nghe vậy đau đầu không thôi hắn bình sinh ghét nhất đi học vừa mới từ dự thi giáo dục bể khổ đi ra ngoài hắn mới không muốn trở về lâm giật nhìn xem trình tiêu cơ hồ p h á phỏng h u n g hùng hổ hổ bộ dáng trong lòng m ừ n g thầm loại này người khác cả một đời mong mà không được nhưng là mình dễ như t r ở bàn tay người khác liếm l ắ p mặt đến tặng cảm giác thực tốt lâm giật không có tiếp tục cùng trình tiêu giao lưu mà làm ở ra chính mình kỹ năng giao diện mặc dù trước đây tại treo ngược thiên không tháp bên trong lâm giật liền đã tạm thời thể nghiệm qua trọng lực hệ viễn cổ cầm chú uy lực nhưng này dù sao cũng là lao nhân hoàng cho học ngoại lực cuối cùng không bằng chính mình đã tu lợi tốt Giờ phút này, lâm giật khi lấy được thập giai viễn cổ cấm chú kỹ năng sau lực hút lĩnh vực cái này hạch tâm kỹ năng lần nữa n g h ê n đón một đợt buộc phát thức tăng lên viễn cổ cấm chú địa ham thiên băng bị động hiệu quả người lực hút lĩnh vực bội xuất tăng lên đến một năm và lần lĩnh vực chiều rộng mở rộng đến mười lăm vạn cây số nhìn thấy xác thực hiệu quả về sau lâm giật s ư n g sở trước đó tại thiên không tháp bên trong lâm giật nhớ kỹ rất rõ ràng chính mình cái này kỹ năng cho bị động tăng lên hiệu quả là đem trọng lực bội số đề cao tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần thế nào hiện tại là một năm và lần sau một khắc, lâm giật bỗng nhiên liền hiểu đương nhiên vẫn là hắn vừa rồi kinh nghiệm huyễn tượng nguyên nhân hắn tiến vào thế giới vi mô tiếp nhận chân lý chi môn thể hồ c n đ ỉ n h không hề nghi ngờ hắn đối lực hút bản chất lý giải nâng cao một bước tự nhiên có thể phát huy ra càng khủng bố hơn trọng lực điều khiển thực lực lâm giật nếm thử thả ra chính mình lực hút lĩnh vực sau một khắc hắn liền bị triệt để chấn kinh chương ba trăm m ư ơ i bốn nhất lực phá vật pháp giết người còn chu tâm chương ba trăm m ư ơ i bốn nhất lực phá vật pháp giết người còn chu tâm nguyên bản bị áp chế tới lâm g ậ t bên người chỉ có ba bốn mét lực hút lĩnh vực hiện tại theo tâm niệm của hắn khai động trực tiếp bao phủ toàn đình, đình. Này, tại lan, cái này, tự Cái cái c người đi phủ bao bộ lan hào đỉnh đỉnh. hình này này vân đỗ ấ mà ma phải còn chưa có xuất hiện thời điểm. Lâm chưa phải hiện thời còn có chỉ xuất giật l tại t r o n giờ tự đ m làm đều được không thể làm được sự tình. g Mà sự i khác này lâm giật phát hiện cho dù là bao phủ toàn bộ từ cấm ma thạch xây dựng mà thành vân đỉnh hào đ ỉ n h cũng k i a không tốn sức chút nào cái này không gọi được vẫn có dư lực hoàn toàn chính là không phí sức sau một khắc lâm giật nếm thử đem chính mình l ự c hốt lĩnh vực q u y ế t trương đến c ự c hạng ông n g l n g chỉ là một cái ý niệm trong đầu lâm giật cũng cảm giác được toàn bộ vân đỉnh hào đình đều tại rất nhỏ r u n động bởi vì cấm ma thạch muốn không chịu nổi nháy mắt sau lâm dật trước mắt xuất hiện một khóa cỡ nhỏ tinh cầu huyết ảnh không sai lâm dật đỉnh lấy cấm ma thạch tác chế trực tiếp đem lực hút lĩnh vực mở rộng bao trùm tới vân đỉnh hào đỉnh chỗ cả viên tinh cầu đồng thời lâm dật phát hiện chính mình còn giải tỏa một cái lực hút lĩnh vực hiệu quả đặc biệt cái kia chính là lực hút q u é t hình giờ phút này toàn bộ lực hút trong lĩnh vực tất cả đều chạy không khỏi lâm dật lực hút q u é t hình lực hút như là sợi tơ cùng xúc tu đồng dạng xét qua bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ trong nháy mắt cho lâm dật phản hồi về bề ngoại hình chất liệu nhan xác thậm chí nội bộ cấu tạo ngoại trừ không cách nào thiết thực thu hoạch được những n à y vật thể khí vị tin tức bên ngoài cái khác tin tức thậm chí muốn so khoảng cách gần quan sát đều muốn cẩn thận đây chính là chân lý sao như b ứ ớ c nổ thực lực của hắn đã tiến vào nét lẽ vẹo vượt quá lâm giật dự liệu là toàn bộ vân hào đỉnh hào đ ỉ n h giải trí khách sạn nhưng thật ra là xây ở dưới mặt đất mà lại là vô cùng sâu dưới mặt đất chừng mười mấy cây số c h ắ c không được đến người tới chỗ này muốn rời khỏi gần như không có khả năng cũng trách không được trước đó cái kia dân cờ bạc cho mình chạy trốn địa đồ đánh dấu chạy trốn xuất khẩu cũng không phải là khách sạn một lâu cùng dưới mặt đất mà là khách sạn tầng cao nhất sân thượng khả năng chỉ có từ nơi đó mới có thể có đường rời đi lòng đất này không gian tại l ự c hút quét hình hạ lâm dật cũng phát hiện cái này cả viên tinh cầu mặt ngoài đều cảnh hoàn g t à n khắp nơi mặt đất khắp nơi đều là bị một loại nào đó cự hình đào đ ớ i máy móc đào móc sau vết tích đã không có cái khác sinh mệnh tồn tại viên tinh cầu này thậm chí đều không phải là vũ trụ tầm bảo công ty thuộc địa mà là một cái khoán g mạch tinh cầu sản xuất khoán mạch tự nhiên cũng là cấm ma thạch khoán mạch đây là một loại thâm tàng ở dưới đất màu tím đen đặc thù tinh thể chất giòn độ cứng cũng không cao cho nên khai thác độ khó không nhỏ cần nhân lực tinh tế khai thác. Cho cùng cạn được mặc cùng thác mạch. Lâm thậm chí tại một chiếc được cái tầng nhân tinh nên trên lượng thùng người, ngày khoáng khoan giò bên trên, thấy được một cái khuôn mặt quen khai khu, thấy hết thâu khai thậm thấy thuộc, quỷ thủ Lâm Lâm loại lại tế Dật mặt đất mặt đất tại Dật tại một một mặt dưới đại dài giò địa áo đêm quỷ nô. xem ra tại vân đỉnh hào đ ỉ n h thua tới không có gì cả thậm chí mắc nợ kết quả chính là biến thành công ty này nô lệ cả một đời đều đem tại tối t ă m không ánh mặt trời trong hầm mỏ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hắn liền thích nhìn những n à y nắm giữ năng lực đặc thù người ở trước mặt hắn cũng thay đổi thành một phạm nhân sau đó hắn liền có thể dùng quyền lợi cùng tiền tài ép buộc bọn hắn quỳ xuống đỗ lan bây giờ đang ở chờ lâm giật v u a sau đó cho hắn quỳ xuống nhưng hắn lại sẽ không nói đến con dung chỉ tiếc sau một khắc chuyện phát sinh nhường đỗ lan nụ cười cứng ở trên mặt chỉ thấy nguyên bản mất đi lâm giật lực hút k h ô n g chế giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng chỉ có thể khắp nơi tán loạn cuối cùng đập đầu chết tại cảm bẫy bên trên những cái tia đặt trâu vậy mà dần dần trở về quỹ đạo bình thường mà tình huống như vậy xem ở người vây xem trong mắt cũng không kỳ quái bởi vì lâm giật trước đó là không có tại bàn điều khiển trước độc thủ mà là tại ngầm người bọn hắn không biết rõ vị này đại lao chuyện gì xảy ra có lẽ là đang tự hỏi một ít sự tình nhưng bọn hắn nhìn thấy đại lao lại bắt đầu lại từ đầu thao tác đồng thời đem tất cả kéo về quỹ đạo về sau đều hưng phấn dị thường x o n g ba cao t ầ n g thiết trí cái gọi là khả khống lực cánh tay âm mưu giờ phút này trở thành lâm giật che giấu chính mình tuyệt hảo công cụ đây cũng là rời lên tảng đá nện chân của mình điển hình đỗ lan sắc mặt xanh xám thậm chí cả người đều nhanh áp vào lâm giật bên người nhưng chứng dùng không có lúc này đến phiên lâm giật cười cấm ma thạch loẹ loẹn lâm giật xem như cảm nhận được nhất lực phá vạn pháp thoải mái cảm giác quả nhiên tại cực hạn lực lượng trước mặt tất cả hạn chế đều không có ý nghĩa lâm giật cười nhường đỗ lan lên cơn giận dữ biểu tình k i a tựa như đang nói thế nào các ngươi cấm ma thạch sao không có tác dụng liền cái này đương đương đương vài tiếng thanh thúy đạn trâu rơi xuống đất tâm thanh nhường đỗ lan một lần nữa đem ánh mắt thả lại vô tận úc đào trong trò chơi cái này ba tiếng rơi xuống đất â m thanh cũng không phải là lâm giật đạn trâu rơi vào cạm bẫy thanh em tương phản mà là thoát ly thiên quốc thác nước nước chạy x i ế t trưởng khống cuối cùng rơi vào thứ một cái mâm tròn bên trong thanh âm đã có một lần tức có lần thứ hai theo càng ngày càng nhiều đạn trâu tràn vào thiên quốc thác nước cuối cùng tiến vào đạo thứ nhất mâm tròn đạn trâu cũng càng ngày càng nhiều đinh đinh đương đương rơi xuống đất tâm thanh hợp thành một chuỗi h a đây cũng quá sớm rồi ngoa tạo ta chưa từng thấy qua nhiều như vậy đạn trâu rơi xuống cái thứ nhất thần chi nham bên trên vào động a vào động a sao không vào động mỗi cái mâm tròn đều chỉ có một cái cửa hàng có thể thông hướng phía dưới nhưng những n à y rơi vào mâm tròn bên trong đạn trâu không ngừng xoay tròn lấy chính là không đào đ ậ u lâm dật đương nhiên biết bọn hắn đây là làm cái q u ỷ gì từ người chơi cùng người vây xem thị giác đến xem năm cái mâm tròn đều là trình độ cất đặt nhưng là trên thực tế đây là một cái điển hình thị giác sai chỗ giả t ư ợ n g bởi vì toàn bộ vô tận ốc đảo đài này máy móc nền móng tại kiến tạo mới bắt đầu chính là có góc chế độ không phải hoàn toàn trình độ những này thoạt nhìn như là trình độ mâm tròn kỳ thật đều là nghiêm về loại này nghiêm về chỉ cần là ở vào hoàn cảnh này hạn hoàn toàn không phát hiện được một giọt mồ hôi lạnh từ đô lan trên trán chảy xuống hắn bỗng nhiên ý thức được một cái kinh khủng sự thật nếu như nam nhân trước mắt này có thể tiếp tục sử dụng năng lực đặc thù của hắn đến điều khiển đạn trâu vì cái gì không trực tiếp để đạn trâu rơi vào tầng tiếp theo mà nhất định phải nhường đạn trâu tại toàn bộ tầng thứ nhất mâm tròn bên trên góc nhặt hắn muốn làm gì theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới đỗ lan cho ra một cái kết luận hắn đây là tại vạch trần đài này máy móc bí mật đường đường đường theo càng ngày càng nhiều đạn trâu rơi vào thứ nhất mâm tròn thời gian dần qua cũng có người phát hiện dị thường liền mẹ nó không hợp t h o i thường cái này mâm tròn bên trong tối thiểu trăng có trên trăm cái đạn trâu đi thế nào chính là không có một cái sẽ rơi vào trong động a các ngươi nhìn kỹ thứ nhất mâm tròn mở ra l u ô n là tại mâm tròn mười giờ vị trí nhưng là hiện tại đại lao đạ n châu tất cả đều rơi xuống ba điểm tới bốn điểm vị trí a tới gần mười điểm vị trí cơ hồ không có một k h o ả đạ n châu đối h g ạ i vì cái gì những ngày đạ n châu sẽ trồng chất ở chỗ này a không đúng không đúng chẳng lẽ cái mâm tròn này là nghiêng không có a nhìn không phải bình sao còn chúng vây xem tiếng đ à m luận trực tiếp để đỗ lan m ổ hôi lạnh ứ a ra lâm giật không chỉ có muốn thắng còn muốn cho toàn bộ sòng bạc tất cả đỗ khách đều ý thức được đây chính là một cái to lớn âm mưu giết người chu tâm vừa ra một tuổi đã biến thành đại thuốc bộ dáng chúc chính ta sinh nhật vui vẻ cũng chúc nhìn đến đây các vị độc giả lao ra có thể hàng ngày khoái hoạt chương ba trăm m ư ơ i năm hoàn toàn đánh tan ú h c đảo c h n g cối chương ba trăm m ư ơ i năm hoàn toàn đánh tan ú h c đảo c h n g cối theo càng ngày càng nhiều đạn trâu lăn xuống nhập thứ một cái mâm tròn tính cả đạn trâu tự thân trọng lượng mâm tròn nghiêng về độ càng thêm trói mắt đây đã là hoàn toàn không cách nào che giấu mắt thường liền có thể quan sát được đỗ lan lui về phía sau mấy bước hắn có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này không khí hiện trường không đúng. v dư ta liền bị h biết các ngươi bọn này cầu vận khẳng định tại máy móc bên trên động tay đậu chân các linh đệ nên thấy rõ thực tế tại cái địa phương quỷ quái này là vĩnh viễn không có khả năng thắng mẹ nó lâu như vậy đến nay Ta v ẫ như nhưng là t đối với những này cao lớn và vỡ chỉ có một cỗ mã lực thậm chí trải qua vô số tàn khốc cầu đà đại ca mà nói đố lan thật sự là một quyền một cái tiểu bằng hữu mà thôi đúng lúc này đông một tiếng vang nhỏ qua đi rốt cục xuất hiện cái thứ nhất rơi vào đạo thứ hai mâm tròn đạn trâu chỉ có điều đó cũng không phải lâm giật vận khí tốt hoặc là trùng hợp tiến vào tầng thứ hai mâm tròn mà là bởi vì giờ phút này tầng thứ nhất mâm tròn đã bị c h ă n đầy đại lượng đạn trâu trồng chất tại ba giờ phương hướng nhưng mâm tròn đã chứa không nổi tất cả đạn trâu tự nhiên là sẽ có đạn trâu rơi vào trong động rơi vào tầng tiếp theo mâm tròn đồng thời đến tiếp sau thông qua thiên quốc thăng nước rơi vào tầng thứ nhất mâm tròn đạn trâu cuối cùng cũng đều sẽ rơi vào tầng thứ hai có thể nói đạo thứ nhất mâm tròn đã mạnh mẽ bị lâm giật dùng chiến thuật biển người công phá không có người xem trọng lâm giật còn có thể tiếp tục thông quan nhưng lâm giật lại dùng sự thực nói cho tất cả mọi người chỉ cần là trò chơi liền không tồn tại thông quan không được khả năng đã sòng bạc quan phương đều không diễn k i u lâm giật cũng không tất yếu diễn giờ phút này lâm giật tại bọn này đổ khách trong lòng danh vọng đã tột đỉnh tại loại này sùng bái quang hoàn cùng đặc thù lọc kính ra chỉ dưới bọn hắn không có người lại đi suy nghĩ vì cái gì lâm giật có thể làm cho nhiều như vậy đạn châu tiến vào tầng thứ nhất mâm tròn bản này liền không hợp với lẽ thường sự thật bọn hắn suy tính chính là cái này đại lao đã hoàn thành trước nay chưa từng có thành tựu đông đông đông tại bắt đầu không giả về sau lâm giật đối đạn châu điều khiển cũng càng thêm tinh tế càng tăng cao hiệu suất đạo thứ hai mâm tròn đột phá tầng i thứ ê m nhỏ h đạo t ba đạ châu thuận lợi tiến vào tầng thứ tư đỗ lan sắc mặt âm trầm tới cực điểm tay phải luồn vào trong tay tháo mạnh mẽ để xuống một cái ơn phím đã sòng bạc quan phương gian lận sự thật bị tất cả mọi người chỗ biết rõ đã thành kết cục đã định vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục diễn khởi động cuối cùng phòng ngự cơ quan tại n vô số người trợn mắt hốc một nghìn soi mói cái này một cái đạn trâu trực tiếp chống rông trôi lơ lửng không sai tia rơi vào trong động khẩu đạn trâu trực tiếp trôi lơ lửng không hề nghi ngờ đây là một loại phản trọng lực trang bị tại cái này trang bị tác dụng dưới tất cả vào động đạn trâu tự nhiên đều khó có khả năng tiếp tục vào động lúc đầu loại trang bị này hiệu quả là nhường tới gần cửa hang xung quanh đạn châu nhận một cái rất nhỏ sức đẩy rời đi cửa hang x u n g quanh dưới tình huống bình thường nắm giữ tầng này bảo hiểm cũng như vậy đủ rồi đồng thời cũng đầy đủ bí ẩn nhưng đỗ lan đã luôn cuống hắn không thể tiếp nhận lâm giật đạn châu vào động kết quả vậy sẽ là cá nhân hắn thai h o a n g ậ đầu kết cục của hắn chỉ có thể so quỷ thủ ngô thảm hại hơn bởi vì bản thân hắn liền sống không có bao nhiêu năm nếu là còn không cách nào hưởng thụ hiện hữu vinh hoa phú quý con đời còn lại đều muốn tại mở tối không ánh sáng dưới mặt đất trong hầm mỏ vừa qua hắn tình nguyện đi chết cho nên hắn trực tiếp đem phản trọng lực trang bị bội xuất kéo căng siêu tần ít í t í t mẹ nó cho láo tử tức cười đạn trâu trực tiếp mẹ nó bay lên trực tiếp không giả thật hắn sao là một đám cầu vật còn chúng vây xem phẫn nộ đã không cách nào áp chế thậm chí đã có kích động người bắt đầu đạp mạnh vô tận úc đảo cùng bắt đầu nệ đoạt hai mươi bảy tầng bên trong cái khác máy móc thiết bị cuộc bạo luận này đang kéo dài lan tràn nhưng sòng bạc quan p ư ơ n g phản ứng cũng rất nhanh không cần một lát liên có rất nhiều người mặc c â phục màu đen beo kính đen đại hắn đem những n à y người gây chuyện không chế càng có từng đội từng đội người mặc tinh tế tầm bảo công ty chế p h ụ súng ống đầy đủ binh sĩ ra trận tại súng điện tử trước mặt không có người còn dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ đố lan vậy vây tay từ cấp dưới cầm trong tay qua một thanh súng trường điện tử chống đỡ tại lâm giật trên đầu hôm khác nói hiện tại cho l á o tử xuống tới không phải đầu ngươi nở hoa lâm giật trực tiếp không để ý tới hắn đố lan hẳn mang trong mắt l ó e lên ngón tay bóp súng điện tử có súng giết trực tiếp giết không chỉ có muốn giết chết trước mắt gái này hỏng chính mình chuyện tốt hủy công ty đại kế h o à n bao càng phải đem làm tầm độ khách tất cả đều tàn sát hầu như không còn hắn không cho phép bí mật này tiếp tục k h u y ế t tán k h u y ế t tán tới cái khác tầng độ khách trong hai đinh một tiếng kim thiết va chạm giống như tiếng vang lên s o đỗ lan nhìn thấy kêu một cái đặc chất điện từ đạn đâm vào lâm giật trên c h á n hoàn toàn bị ép thành một đ o à n khối kim khí nhưng lâm giật lại lông tóc không tổn h a o gì cùng lúc đó vô tận úc đảo tầng thứ tư mâm tròn bên trong viên kia khỏa lơ lửng đạn trâu vậy mà bắt đầu như là đạn đ ồ n g dạng rơi vào trong đ ậ u phản trọng lực trang bị tại lâm giật lực hút lĩnh vực trước mặt chỉ có thể dùng buồn cười hai chữ để hình dung thấy cảnh này đồng thời xác nhận lâm giật thực lực hoàn toàn không phải mình cùng trước mắt những công t i này n bảo vệ đội thành viên có thể xử lý về s o u đỗ lan cả người linh hồn đều bước lên không không cần thu tay lại a ta văn ngươi ta có thể cho ngươi tiền cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền dừng tay ba hắn hoàn toàn luôn cuống giờ phút này đạn trâu đã tiến vào tầng thứ năm tiến vào tầng thứ năm mang ý nghĩa chỉ cần cái kia cửa hàng lại có một k h o a đạn trâu rơi vào liên sẽ phát động vô tận ốc đảo kèm theo chương trình cơ chế giải thưởng bên trong hơn bảy mươi tỷ thẻ đánh bạc sẽ không bị khống chế phun ra ngoài đ ỗ lan đã cho lâm giật quỳ xuống dần đầu nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía vô tận ố c đ ả o lúc lại thấy được một màn đường hắn vô cùng tuyệt vọng hình tượng chỉ thấy tầng thứ năm mâm tròn bên trong chỉ có một mai đ ạ n trâu chỉ có kia một mai bình thường đ ạ n trâu nhấp đô cuối cùng đã rơi vào trung ướng trong đậu c h ẩ u chương ba trăm m ư ơ i sáu nửa bước đế d i a y l ậ t tay nghiền ép chương ba trăm m ư ơ i sáu nửa bước đế d i a y l ậ t tay nghiền ép làm cản vĩnh hằng dương nhiệt cũng dám khiêu khích toàn bộ công ty ta muốn các ngươi vong tập diệt chủng một tiếng giống to bỗng nhiên vang lên sau một khắc Toàn bộ 27 tầng tất cả mọi người, đều rốt cuộc không thể động đậy. Một đạo người, không động bộ cuộc cả mọi đều đậy. sau á n g màu l m không kẽ gian nước, đông ấ t hiện. Sau đó một gã người mặc cùng đỗ lan cơ hồ cùng khoảng ngăn nắp chế phục nhưng rõ ràng cấp bậc cao hơn ra rất nhiều người từ kẽ nước bên trong đi ra hắn đưa tay phải ra trong tay toát ra từng đạo màu tím đen năng lượng quỷ dị tại cái này một đợt năng lượng quỷ dị ảnh hưởng dưới ở đây tất cả đồ khách cùng người vây xem tất cả đều lâm vào trong hôn mê ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự ngay cả thực lực yếu kém tiểu bàn phùng tam hiếu cũng không có chế vào trực tiếp mê man đi ở đây vẫn như cũ thanh tình chỉ còn lại có trình tiêu nam c u n g lăng tôn đại xuyên cùng lâm giật cùng đỗ lan nỉ cổ tổng thanh tra cứu cứu mạng đỗ lan nhìn người tới một thanh nước núi một thanh nước mắt kêu khóc nói rõ ràng cảm giác được chính mình cứu t i n h tới ai biết sau một khắc kia bị hắn xưng là nỉ cổ nam tử trực tiếp lạnh lùng nhìn hắn một cái phế vật ngươi đã không có giá trị vừa dứt lời kia hát năng lượng màu tím sóng trực tiếp chống g i n g tại đỗ lan trên thân nổ tung trong khoảnh khắc hắn liền hóa thành một bãi máu đen lâm giật nhữ mày hắn cũng không phải bởi vì đỗ lan chết mà cảm thấy phiền não mà là bởi vì tên này chân chính tinh tế tầm bảo công ty quá lớn tại xuất hiện một máy mắt không chỉ có giết đ ỗ lan còn thuận tay đem vừa mới hắn thao túng rơi vào trong động đạn trâu trực tiếp vỡ vụn k h ư một cái đạn trâu dường như cũng trải qua một loại nào đó cùng loại đ ỗ lan chuyển hóa biến thành một bãi máu đen lâm giật bén nhạy phát hiện cái này cũng hẳn là liên lụy tới một loại nào đó lực lượng phát tắc có thể đem vô cơ sự vật chuyển hóa thành hữu cơ nếu như không liên lụy phát tắc là không thể nào làm được quả nhiên là ngươi thật to gan đoạt tôn chủ đại nhân trí bảo h ủ y đi toàn bộ cản s u n n s lại còn dám đến hạ lần trong sòng bạc tiếp tục t r ồ n bạo nói ngươi là bị ai chỉ điểm thì làm sao tới vĩnh hàng c h ú c p h ú c nghị cổ thân thể lơ lửng hát năng lượng màu tím tựa như hát vực đồng dạng đem tất cả bao phủ trong đó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lâm giật lâm giật có thể cảm nhận được trước mắt cái này tên là nghị cổ thể nội ẩn chứa xa so với đỗ lan muốn nồng hậu dạy đặc hơn m ộ ư ơ i lần cấm ma thạch hiệu quả nếu như là trước đó lâm giật tuyệt đối sẽ bị cái này hiệu quả áp chế tới hoàn toàn sử dụng không ra bất kỳ kỹ năng ngay cả cầm chú đều sẽ bị cấm dùng nhưng giờ phút này lâm g ậ t lại cơ hồ không có chịu ảnh hưởng gì thật muốn nói ảnh hưởng lời nói cũng c hắn í n nhường toàn tinh lĩnh h hút hữu. là lực lại Lâm liếc giật đủ để bao trùm toàn bộ trùm rút tả m cái cầu vực, t mắt có ổ Cổ, Sau sát giữa chung một mặt khắc, không kỳ Hắn c lơ lừng ở giữa không chung Nico, liền Nì biến. ở thể cảm nhận được có một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng ngay tại hướng hắn co vào mà đến n g cổ co vào hát năng lượng màu tím lồng ánh sáng mong muốn phòng ngự chính mình nhưng rõ ràng tại tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt hắn những thủ đoạn này là buồn cười mà buồn cười cơ hồ là tiếp theo trong n h mắt v ư n quanh n g cổ bên người vô cùng nồng đậm màu tím đen lĩnh vực liền trực tiếp vỡ vụn n g cổ cũng từ không trung rất xuống cả người dán trên sàn nhà không thể động đậy sau đó thì là vô cùng kinh khủng xương cốt bị s i n h s i n h để ép kéo kẹo tâm thành trọng lực hệ lục giai trọng lực n h ậ n ép tại mười lăm ngàn lần trọng lực điều khiển dưới một cái trọng lực n h ậ n ép trực tiếp để vừa đăng trảng còn chưa kịp trang mức thu thập tàn cuộc nghị cô trực tiếp bị mạnh mẽ ép thành bánh thịt nam cung lăng trận cả mắt lên tôn đại xuyên cảng là nhìn ngây người liền xem như trình tiêu đối đ ạ i lâm giật ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần n g n g trọng tiểu từ này thực lực tăng mọc quá nhanh xem ra là ta đánh giá cao cái này phó bản cường độ cũng đánh giá thấp thực lực của ngươi t r ì nhưng tiêu hai tay ngực. Nhìn thấy đã hoàn toàn bị ép thành thịt nát, sau đó hôi phi yên diệt than một tiếng ta bốt, ty cao quảng, hẳn là có thể hai hôi phi coi cái cuối tới đế dai yên sau đầu quảng, quân nhìn hoàn nhẹ phó hẳn cao này ôn công ngực, bản cùng cổ, lúc có cấp. đã đó đế là là bị ép mỹ ma hiện tại xem ra liền xem như tổng thanh tra cấp bậc này cũng chỉ là nửa bước đế giai mà thôi ữ a miểu chuẩn sát đ tôn đại xuyên cùng nam cung lăng càng thêm c h ầ n kinh a vừa rồi cái kia công ty cao tầng là chuẩn đế cấp cường giả á c h không có cảm giác được a thật không phải nỉ cổ yếu mà là giờ phút này lâm giật quá biến thái t h a n gia i tới viễn cổ cấm chú về sau trọng lực hệ pháp thuật đã là tất cả chuẩn đế trở xuống quái vật cùng cường giả thai h o a ngập đầu lâm giật một cái ý niệm trong đầu bọn hắn liền bị dây không nghi tới cái công ty này cao quản cũng biết phục d ụ n g loại kia có kịch độc cấm ma thạch bột phấn lâm g ậ t nhìn xem nỉ cổ vết tích như có điều suy nghĩ nói hắn vốn cho là loại này có thể áp chế năng lực giả cấm ma thạch bột phấn chính là chuyên môn cho đỗ lan loại này tự thân không có thực lực nhân viên quản lý chuẩn bị vì chính là đem những cái kia năng lực thông thường người thực lực kéo đến cùng người bình thường một cái cấp bậc nhưng hiện tại xem ra nghi cố loại này thậm chí đã nắm giữ một bộ phận pháp t ắ c lực lượng năng lực giả cũng tương tự nắm giữ cấm ma thạch p h v i phai hiệu quả lâm giật hiện tại đối cấm ma thạch cảm thấy rất hứng thú dù sao thứ này nếu như đối thương tổn của mình nếu như có thể vô hại hóa kia không hề nghi ngờ là có thể cực lớn tăng lên chính mình thực lực thử nghĩ một chút ngươi là đầy trạng thái đối thủ của ngươi chỉ cần ở vào ngươi cấm ma lĩnh vực bên trong liền sẽ bị vô hạn suy yếu đến lúc này một lần trên lệch liền rất lớn cái này dính đến công ty hạch tâm bí mật tới cấp bậc này hẳn là cũng sẽ không có ngu xuẩn xe vì công ty tổn thương thân thể của mình lấy giảm thọ làm đại giá nuốt loại kia độc dược chính tiêu cũng phân tích nói đã từng hắn cùng lâm giật có một dạng ý nghĩ chỉ có điều liên lụy đến thứ bảy hàng nguyên vũ trụ liền chạy không ra tinh tế tầm bạo công ty quái vật khổng lồ này hắn lúc đó còn không có năng lực làm rõ ràng huyền bí trong đó vâng、Ấm、ẩm ẩm b ỗ n nhiên toàn bộ vân đỉnh hạo đình khách sạn đều chấn động lên từng đợt trầm mượn tiếng vang truyền đến dường như còn có đại lượng cự thạch đổ sụp thanh âm lâm giật xứ sở tại lực hút lĩnh vực quét hình bên trong viên này tên là hạ lần tinh cầu gần đất không gian bên trong từng đạo màu lam không gian vết nước xuất hiện sau đó từng chiếc từng chiếc hình thái khác nhau phi thuyền vũ trụ cùng tinh hạm từ vết nước bên trong nhảy vọt mà đến vừa mới manh liệt chấn động cùng lớn nham đổ sụp chính là trước một bước đến tinh hạm chủ pháo đối vân đỉnh hào đỉnh chỗ phía trên vỏ quả đất bắt đầu công kích tạo thành chuyện gì xảy ra đây không phải công ty khu vực sao tại sao có thể có nhiều như vậy thuyền tập thể phát động công kích cái này rõ ràng chính là đang gây hấn với công ty ngân hà thợ săn hải tặc vũ trụ công ty bảo an đội khá lắm ngươi là phạm vào thiên điều thế nào đều đến bắt ngươi t r ì n h tiêu kích thích hư hảo t r ậ n bàn rất nhanh liền tính ra mục đích của những người này kết quả chỉ có một cái cái kia chính là những người này đều là hướng về phía lâm g i ậ t tới theo càng nhiều tin tức hiện hiện t r ì n h tiêu biến sắc ánh mắt đều chừng lớn khá lắm đ ầ u ngươi như thế đáng tiền chương ba trăm mười bảy sau cùng chí bảo truy đ ổ i chiến chương ba trăm mười bảy sau cùng chí bảo truy đ ổ i chiến lâm g i ậ t đều có chút mê hoặc cái gì vì sao kêu ta đầu như thế đáng tiền ta đầu đáng tiền ngươi lại không phải lần đầu tiên biết tại lam tinh n g m võng chính mình cũng tại bị truy nã đi vào cái này thứ bảy hàng nguyên vũ trụ cũng là bị truy nã đây không phải tất cả mọi người biết sự tình sao trước đó chúng ta nhìn thấy lệnh truy nã là giả ta ở đằng kia chút công ty nhảy vọt tới bảo an đội trên thuyền thấy được ngươi chân thực lệnh treo giải thưởng đang khi nói chuyện chính tiêu ngón tay một chút một chương vẽ lấy lâm giật chân dung lệnh truy nã xuất hiện ở trước mặt mọi người truy nã đẳng cấp cấp ss truy nã phạm vi ngân hạp vụ đông nhiên tinh hệ phạm vi bên trong có hiệu lực kỳ hạn vĩnh qo li a lì vợ số tiền thưởng một nghìn nước xá lợi nhìn thấy chân thực treo thưởng đẳng cấp cùng số tiền thưởng lâm giật trận cả mắt lên ngoa tạo ta thật sự là phạm vào thiên điều nguyên lai、like、mình trên cổ đầu người tại cái vũ trụ này không phải ba ứ c là dòng dã một nghìn ứ c cái này giải thích là tinh tế gì hải tặc cùng ngân hà thợ săn đều tới bọn hắn khẳng định cũng là coi trọng chính mình số tiền thưởng đồng thời không biết rõ vì cái gì thông thường lệnh treo giải thưởng bên trên đều sẽ in ý、e、ho dị giờ ạ lì vợ chữ cái này đồng hồ bày ra bất luận sinh tử đều có thể nhận lấy b a n thưởng nhưng là mình trong lệnh truy nã lại viết chỉ có thể sống bắt là sa đạo vương cái kêu lao đăng có chuyện muốn hỏi chính mình chúng tiểu nhân nổ đem toàn bộ đô thị giải trí đều cho ta nổ thượng t i ê n vâng thuyền trưởng hạ lần trên mặt đất không mấy ngàn cây số tinh tế trong không gian một chiếc treo bộ xương màu đèn cờ to lớn trong tinh hạng độc nhan thuyền trưởng ra lệnh một tiếng chủ pháo cùng phó pháo nhao nhao nhét vào tích xúc năng lượng sau một khắc đợt thứ hai pháo kích rơi xuống trực tiếp đ e m vân đỉnh hào trong phòng phương mấy chục cây số vỏ q u ó đất lần nữa mạnh mẽ lột ra mấy cây số bọn hắn là hải tặc bọn hắn không cần quản cái gì đầu luật pháp uy dù là công ty bộ an ninh thuyền cũng tại cái này đồng thời gửi đi toàn nhiều lần quảng bá lệnh c từ bọn hắn trước một bước tham gia cũng vô dụng tham lam thúc đẩy cái này trên trăm chiếc tinh hạm nhảy vọt đến nơi đây làm sao lại đem trước một bước bắt được lâm giật cơ hội chắp tay nhường cho người theo những hải tặc này thuyền bắt đầu pháo hoanh hạ lần vốn là đi khắp tại hắc bạch hai đạo đồng dạng tự do đã quen không thích quy tắc trói buộc những cái k i a ngân hà thợ săn cũng tương tự có người bắt đầu khai hỏa vừa khai hỏa một bên nghĩ biện pháp chạm đất dù sao yêu cầu là bắt sống nếu là truy nã mục tiêu chết ai cũng không vớt được chỗ tốt rồi không có đứng vững đặt mông quẳng xuống đất ai hú hôi réo lên không ngừng cái nào trời phạt tại mẹ hắn nã pháo ngã chết bàn ra ta lay động kịch liệt làm cho cả vân đ ỉ n h hào đ ỉ n h tất cả mọi người đều hoảng loạn ngay từ đầu sòng bạc vận danh o phương còn có thể nói là địa chấn nhưng theo lay động cùng pháo kích càng ngày càng m á h liệt giấy là không gói được lửa giờ phút này cái khắc tầng cũng đã xuất hiện hốt hoảng trốn đi đổ khách chi tiết bọn hắn chạy trốn phương hướng tất cả đều sai ngươi muốn tốc độ đừng đợi lát nữa có cái cái gì cự thạch nện x u đến trực tiếp đem đài này phá máy móc đập bể chúng ta liền đều xong trình tiêu mở miệm nói hiện tại năm người nhiệm vụ chính tuyến hạng thứ nhất yêu cầu vẫn là không có đạt tiêu chuẩn trạng thái lâm giật nghe vậy vội vàng một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở vô tận úc đảo đài này máy móc bên trên hiện tại cái này đích x á c là bọn hắn hy vọng cuối cùng toàn bộ đô thị giải trí đều muốn gặp thai hoảng ậ p đầu nếu như không có cách nào phát nổ đài này máy móc kính tệ đến tiếp sau mong muốn tiếp tục tại sòng bạc bên trong thu hoạch năm trăm ước xa lợi chính là không thể nào làm được chuyện hiện tại vướng bận người đã không có lâm giật cũng không tất yếu chiếu cố người vây xem cảm xúc lấy trọng lực điều khiển lên một cái bít h é p trực tiếp đem cản đường tất cả trở ngại cùng sau đó từ phía trên quốc thác nước vị trí này một đường hướng phía dưới mạnh mẽ nện mặc vào ngũ trọng m â m trọn trực tiếp đã rơi vào úc đảo chi nhãn bên trong đốt tức tức tốt sau một khắc toàn bộ vô tận úc đảo tất cả phi ngựa đèn tất cả đều phát sáng lên đại sảnh cũng phát ra lên từng đ ợ t sục sôi lo nhạc dịu v đốt i n toàn bộ hai mươi bảy tầng khắp nơi đều có trên màn hình lớn đều phát hình ra từng đoạn thắng lợi hạn nhìm cùng lúc đó lâm giật thân ảnh cũng trực tiếp bị ném bình phong tại hai mươi bảy tầng chính giữa đây là cho bên thắng tối cao mặt bài chỉ tiếp tại hiện tại tất cả mọi người ngã xuống đất không do sống chết chỉ có lâm giật chờ năm người còn đứng lấy dưới tình huống nhìn cũng có chút quỷ dị đinh linh linh một đoạn này ả ạ nỉm phát ra hoàn tất sau vô tận ốc đảo trung ương bộ phận vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người trước mở rộng ra đến hai cái to lớn nôn tệ miệng theo nó trồng chất máy móc cấu tạo bên trong chậm dài xuất hiện cùng lúc đó quay chung quanh toàn bộ vô tận ốc đảo hình tròn chỗ ngồi phía sau cũng xuất hiện trên trăm cái nhỏ một chút nôn tệ miệng sau một khắc vô số kim quang lập luệ thẻ đánh bạc liền bắt đầu điên cồn phun ra đây đều là thực thể thẻ đánh bạc không、ừ. hề nghi ngờ là gia tăng b nhưng trâm trọng là lịch đại chứng kiến một màn này người đều không phải chân chính bên thắng chỉ có lâm giật mới là phá vỡ cái này mấy chục năm sòng bạc lũng đoạn chân chính bên thắng đinh ngoại trừ thực thể thẻ đánh bạc bên ngoài lâm giật cũng nhìn thấy trước người màn hình điện tử màn bên trên kế hoạch của minh ách cũng từ thì ra còn xuất lại mấy trăm triệu xa lợi số lượng bắt đầu đ i ê n cùng loạt động cuối cùng dừng lại tại bảy trăm năm mươi lăm sáu ước số lượng bên trên nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn tính mục tiêu đạt thành mời rời đi hạ lần tinh nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở cùng nhau vang lên lâm giật nhẹ nhàng thở ra nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành chính mình cùng tinh tế tầm bảo công ty cũng hoàn toàn không chết không thôi cho nên trên tay cái này bảy trăm ước thẻ đánh bạc hẳn là không có thực hiện dứt khoát lâm dật dự định trực tiếp đem cái này bảy trăm ước xa lợi tất cả đều lấy ra mua sắm điểm kỹ năng nhưng một giây sau lâm dật liền nhận được không cách nào mua sắm nhắc nhở xem ra tại thiên phú của mình xem ra cái này bảy trăm nhiều ước xa lợi cuối cùng chỉ là thẻ đánh bạc không có cách nào thực hiện lâm dật cũng không có quá thất lạc cái này không phải là không đánh bạc bản chất người thấy tất cả lấy được tất cả đều là hư ả o chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này vòng xoáy khổng lồ bên trong ngươi liền nhất định là thua nhà chân chính bên thắng chỉ có một loại cái k i a chính là không cá cược người đi lâm giật khét quát một tiếng làm cho tất cả mọi người đều nhấc lên lực chú ý sau m ộ t khắc toàn bộ hai mươi bảy tầng trần nhà liền trong nháy mắt vỡ vụt ra loại thời điểm này lâm giật đương nhiên không thể lại lựa chọn đi đi thang máy tới chống đỡ tầng một cái ý niệm trong đầu trần nhà liên tiếp hai mươi tám tầng sàn nhà đều hoàn toàn phá bại a a a cứu mạng lâm giật nghe được vô số người tiếng t é t trói hai cùng tiếng kinh hô những người này dưới chân tất cả trong khoảnh khắc sụp đổ tự nhiên là khủng hoảng và phần lâm giật không có đi quản bọn họ mà là nhìn về phía 28 t ầ n g m á i vòng chỗ trước đây tại mới vừa tiến vào cái này phó bản thời điểm hắn ngay ở chỗ này thấy qua ba cái g i ả i nhất mà giờ khác này bao vây lấy ba cái kia trí bảo giải nhất màu lam bong bóng biến mất không còn t â m tích lâm giật trong lòng cảm giác nặng nề g h đây chính là hắn lần này phó bản hành trình cuối cùng mục đích cái này ba món đồ hắn là khẳng định đều muốn mò được tay có thể đoán được chính là giờ phút này mong muốn lần nữa tiến vào thứ bảy hàng nguyên vũ trụ nên đón hắn khả năng liền thật là đế giai cường giả truy、sát. những người h thử là muốn dịp này đương nhiên cũng là sòng bạc cao tầng nhìn thấy tình huống không đúng tăng thêm thu được tổng công ty gửi tới tin tức bọn hắn trước tiên liền thu về ba kiện trí bảo hiện tại dự định chuẩn mất lâm giật ánh mắt ngưng tụ tuyệt đối không thể để bọn hắn lên thuyền nhanh nhanh nhanh đừng lề mề nếu là trí bảo ném đi ta liền bắt các ngươi h ạ m ỏ mấy cái đã hói đầu t r u n g n g u ê n nhân, nhân không ngừng thúc giục bên người bảo an đội đội viên song ngay đây nhảy v ọ t động cơ vẫn luôn ở vào sẵn sàng trạng thái chỉ cần ngài cùng mấy vị đại nhân lên thuyền chúng ta lập tức liền có thể nhảy v ọ t bảo an đội, đội trưởng trong lòng bất đắc dĩ rõ ràng là mấy người này góc đầy bụng vệ rõ ràng bình thường liền khuyết thiếu vận động hiện tại đi nhanh một chút liền thở mạnh cao tầng k nếu như không phải là vì bọn hắn ba kiện trí bảo từ bọn hắn phụ trách chuyển di lời nói đã sớm làm xong ầm ầm đang khi nói chuyện toàn bộ sân thượng vậy mà bắt đầu sụp đổ phá bại sau đó hoàn toàn triệt tiêu bảy mươi hai biến ngụy trang hiệu quả lâm i ậ t mang theo những người khác bay lên sân thượng cầm đầu bảo an đội đội trưởng ánh mắt ngưng tụ phát hiện bắt mục tiêu tất cả mọi người tiềm hộ các vị đại nhân nhóm rút lui trước chuyển di trí bảo những người còn lại cùng ta cùng một chỗ bắt s ố n g trường điện tử bắt đầu khai hỏa gây hữu súng laser cùng thợ lạc mạ thương quan mang cũng phát sáng lên lâm giật nhất định phải bắt sống nhưng hắn đồng bọn cũng không cần phải những này bắn phá mà đến đạn cùng công kích nhắm chuẩn đều là nam cung lăng đám người yếu hại vị trí gắn g đ ạ t tới một kích mất mạng mà đối lâm giật công kích trên cơ bản đều là đ u ổ i đầu gối bả vai cái này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là chúng đích về sau có thể trên phạm vi lớn hạn chế mục tiêu chạy trốn năng lực vị trí vị này bảo an đội đội trưởng có thể nói là tận chức tận trách trước tiên liền làm ra lựa chọn chính xác nhất nhưng ở giờ phút này lâm g ậ t trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cơ hồ là nháy mắt sau tất cả bảo an đội thành viên tính cả kia ô n ba kiện trí bảo bối rối ở giữa chuẩn bị bò lên trên nhảy vọt thuyền sòng bạc cao tầng tất cả đều biến thành bánh thịt lâm giật vẫy vây tay ba kiện trí bảo tất cả đều bay tới lâm giật nhìn cũng chưa từng nhìn đem ba kiện bảo bối để vào chính mình không gian tùy thân tất cả giải quyết hiện tại phải nghĩ biện pháp thoát đi hạ lần tình tại lâm giật tận lực k h ô n g chế hạ tiếp dẫn những cao tầng này chuyển di ba kiện trí bảo nhảy vọt thuyền cũng không có hủy hoại rơi hiện tại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại nhắc tới cũng xấu hổ cho dù là hiện tại đã chỉ nửa bước bước vào chiến thần cấp khác lâm g ậ t cũng vẫn là không có cách nào tiến hành trường cự cách vũ trụ vận chuyển hắ cần hô hấp e ngại vũ trụ rét lạnh kỹ năng vẫn là thiếu đi còn chưa đủ toàn diện cho nên chiếc này thuyền chính là đám người thoát ly hạ lần tinh bước vào sâu trống không cuối cùng cậy vào Ngoi anh,、ba. Kinh khủng tiếng Dài ba. từ bên trên tầng nham thạch phút tạc bên trong nham lần lần chuyển đến. mấy đất, vân hình thái khác nhau phi thuyền vũ trụ tích tích tích tích tích tích lâm giật mặt bại lộ tại tất cả phi thuyền trinh sát ra đa hình tượng bên trong sau m ộ t khắc cơ hồ tất cả thuyền đều đem nó khóa chặt là mục tiêu thứ nhất sau m ộ t khắc hàng trăm hàng ngàn chiếc phi thuyền vũ trụ liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh bay tới vain cốc, cốc, cốc. thậm chí có không có mắt hải tặc vẫn không có ngừng bắn vẫn tại đối lâm giật bọn người phụ cận tiến hành không khác biệt hỏa lực bao trù ngừng bắn lao tử để ngươi mẹ nhà hắn ngừng bắn nếu là đem hắn không cần thật giết lao tử ném đi một nghìn nước ngươi cái này trồng thịt não thường thế nào nổi thật xin lỗi thuyền trưởng. dạng n à y đối thoại tại vô số thuyền trong phòng chỉ huy xảy ra sau một khắc cái này hơn ngàn phi thuyền vũ trụ vậy mà đều vô cùng ngăn ý đối lâm giật chung quanh địa khu đình chỉ hỏa lực bao trùm nhưng chỗ xa hơn vẫn như cũ có đại lượng hỏa lực lan tràn ra đây là phòng ngừa lâm giật bọn người chạy trốn đoạn tuyệt đường lui cử động làm sao bây giờ không giải quyết những này n g ư ờ i được máu của ngươi mà chen trúc chạy tới cá mập ngươi thật vất vả cướp được nhảy v ọ t phi thuyền liền bị hoành thành đồng nát sát v ụ chính tiêu ở một bên cười hít mắt nhìn xem máy may không có ý xuất thủ lâm giật liếp mắt lúc đầu hắn làm u ố n v ẩ nước ôm bắt đùi không nghĩ tới tới cuối cùng cái này phó bản chính mình vẫn là thô nhất cây kia đùi đơn giản đều diệt là được cũng may nguy cơ trước mắt đối lâm giật mà nói không tính là cái gì nguy cơ lâm giật nhìn về phía kéo lấy sán lạ lưu quang hướng hắn cấp tốc bay tới hơn ngàn chiếc phi thuyền vũ trụ nâng tay phải lên đối với trong hư không nhẹ nhàng làm một cái xoay tròn thủ thế ngay tại lâm giật làm ra cái này thủ thế một giây sau tia đều nhịp mục tiêu minh sắc hơn ngàn phi thuyền vậy mà trong nháy mắt biến lăn lộn loạn cả lên tất cả phi thuyền hướng đi đều đã xảy ra đại quy mô trạch hướng nhưng cùng lúc đó tốc độ của bọn hắn lại không có giảm bất nửa phần ngược lại biến nhanh hơn v à anh v à anh v à anh rất nhanh nam cung lăng cùng tôn đại xuyên ngưỡng vọng trên bầu trời liền thoát ra nguyên một đám kịch liệt k h u y ế t tán h ỏ a cầu kia là vô số tinh hạm va chạm lẫn nhau kết quả mới đầu những n à y h ỏ a cầu cùng bạo tạc chỉ là một số nhỏ khoảng cách vốn là tương đối gần phi thuyền va chạm lẫn nhau sinh ra mấy giây qua đi bóng tối bao trùm lấy hạ lần màn đêm bị triệt để thắp sáng ánh lửa khói đ ặ c cộng đồng bệnh ra một trận vô cùng thịnh đại khói lửa t ú tôn đại xuyên nuốt ngủ nước miếng bọn hắn đến cùng là thế nào thế nào đống nhiên liền lẫn nhau đánh nhau hơn nữa đều vẫn là tự sát th nam cung lăng tuổi đi học so tôn đại xuyên phải lớn đồng thời cùng lâm giật thời gian trung đụng cũng càng dài tôn đại xuyên không biết rõ lâm giật trọng lực hệ thủ đoạn nhưng nam cung lăng là thấy tận mắt con hàng này trực tiếp từ bên ngoài không gian kéo xuống một viên sa băng chế t ả i c ả di quốc dưới mắt loại tràng diện này khẳng định là kiệt tác của hắn đây đúng là lâm giật kiệt tác lực hút lĩnh vực hỗn độn đây là trọng lực hệ b ắ t d a i ban đầu kỹ năng lâm giật từ khi đạt được kỹ năng này về sau còn chưa hề dùng qua giờ phút này dùng đến có thể xưng hiệu quả nổi bật lực hút lĩnh vực hỗn độn loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc bát g a i khắc hệ trọng lực hệ ti mười vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian không thời gian c u n g độ không hiệu quả thiết t r í cái mới ngươi lực hút lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả trọng lực phương hướng lấy khoảng cách nhất định là khoảng cách hoàn toàn xáo trộn trước mắt cự l y khoảng cách một m một và m tại kỹ năng này ảnh hưởng dưới lâm dật toàn bộ lực hút lĩnh vực phạm vi bên trong trọng lực phương hướng hoàn toàn là hỗn loạn trên dưới trái phải trước sau ba trăm sáu mươi độ hình tròn cũng có thể là trọng lực ảnh hưởng phương hướng rất có thể trước một giây ngươi vị trí không gian trọng lực phương hướng vẫn là hướng p h dưới một giây sau chính là hướng về sau bị trọng lực kéo lấy tiến lên một khoảng cách sau phương hướng lại biến thành phía bên trái cực hạn hỗn loạn tại dạng này một mảnh trọng lực hỗn độn khu bên trong tất cả động lực học đều đã mất đi ý nghĩa cho nên mới có đầy trời tinh hạm va chạm lẫn nhau một màn càng có hơn đến tiếp sau lâm giật đem hỗn loạn có hiệu lực khoảng cách thu nhỏ tới một m loại này nhỏ bé cấp bậc sau tất cả thuyền trực tiếp không khác biệt giải thể hùng vĩ cảnh tượng chương 319. phó bản thông quan cấp ss s ban thưởng siêu hiếm kỹ năng chương 319, phó bản thông quan cấp ss ban thưởng siêu hiếm kỹ năng ngàn hạm giải thể sau tất cả uy hiếp cũng hoàn toàn giải trừ lâm giật một cái lắp mình sau một khắc liền leo lên cách đó không xa cho vân đỉnh đô thị giải trí cao tầng chuẩn bị nhảy vọt trong phi thuyền trong phi thuyền đương nhiên vẫn là có người lâm giật cũng không phải cái vũ trụ này bản thổ cư dân chắc chắn sẽ không lái phi thuyền cho nên trước đó lâm giật chỉ làm hiệu sắt những cái kia mang theo bảo bối chuẩn bị chạy trốn người đối với phi thuyền trong khoang thuyền những người này chỉ là dùng trọng lực đem bọn hắn áp đảo trên mặt đất không thể động đậy mà thôi lái thuyền nhìn thấy trình tiêu nam cung lăng bọn người lên thuyền sau lâm g ậ t ngồi đối diện tại điều kiện vị bên trên người kia mở miệng nói cùng lúc đó lâm g ậ t cũng giải trừ đối với những người này, sau một khắc kia vị trí lái bên trên người liền bô bô nói một chàng lâm giật nghe không hiểu lời nói lúc này lâm giật mới phát hiện thì ra trước đó tại trong sòng bạc những công việc kia nhân viên cùng đi vào cư dân đều có sòng bạc tự phối ngôn ngữ phiên dịch khí cho nên bọn hắn khả năng không chướng ngại giao lưu hiện tại nhóm người mình nói lời rõ ràng thứ bảy hàng n g u y ê n vũ trụ bản thổ người là nghe không hiểu lâm giật cũng nghe không hiểu kia vị trí lái bên trên người đang nói cái gì nhưng lâm giật nhìn ra được nét mặt của hắn nét mặt của hắn rõ ràng là phẫn nộ chiếm nhiều lâm giật ở bên ngoài chế tạo ra rung động cảnh tượng bọn hắn không thấy được đối với những người này mà nói quan niệm khả năng còn dừng lại tại bọn hắn tiếp dẫn mục tiêu còn không có lên thuyền lại chờ được lâm giật cái này một đám ác ôn bên trên cho nên căn cứ cảm xúc phân tích cái này người điều khiển rõ ràng là tại hùng hùng hổ hổ nói một ít lời khó nghe chỉ có điều một giây sau làm lâm giật đem một thanh súng trường điện từ họng súng chống đỡ tại h ó t của hắn bên trên thời điểm hắn liền trung thực cùng lúc đó toàn bộ dưới phi thuyền phương kết cấu cũng bắt đầu sụp đổ cầu sinh là tất cả sinh vật có trí khôn bản năng không cần lý giải lâm g ậ t ý tứ sau một khắc vị này người điều khiển liền trực tiếp vỗ xuống nhảy vọt động cơ khởi động cái nút một trận nhãn hoa qua đi lâm giật cũng tại điều khiển khoang thuyền trên màn hình thấy được bên ngoài khoang thuyền vâng ầ n vũ trụ tinh không cảnh tượng đinh nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành chúc mừng ngươi thông quan hàng nguyên phó bản vân đỉnh đô thị giải trí thông quan biểu hiện phó bản độ hoàn thành ước định bên trong ước định hoàn thành Phía dưới bắt đầu kết toán hàng nguyên phó í bản, bản thông quan thời gian không thiên m ư ơ i một lúc bốn mươi một điểm m ư ơ i bảy giây hai mươi một phó bản chủ tuyến mục tiêu độ hoàn thành một trăm phó bản thông quan đánh giá cấp ss ngươi thu được đặc thù hàng nguyên phó bản những người còn lại đều gật gật đầu vậy thì chọn rời đi phó bản a cái này phó bản không có cái gì lưu lại tất yếu giữ lại càng lâu biến số càng nhiều náo ra lớn như thế nhiễu loạn đoan chừng lần này sa đạo vương dô dơ muốn chọc giận nổ đến lúc đó khả năng đến mắt hắn coi như không phải nửa bước đế giai cứng giả mà là chân chính ma quân cấp cứng giả lâm dật nhìn thấy mấy người khác đều hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa rõ ràng đều chọn rời đi phó bản hắn cũng theo sát phía sau chọn rời đi phó bản một giây sau lâm dật liền phát hiện chính mình đi tới kia đặc thù phó bản ban thưởng kết toán không gian bên trong toàn bộ không gian một mảnh trắng xóa không có người khác tồn tại đoán trường nam cung lăng bọn hắn cũng hẳn là tại cái này đặc thù không gian độc lập bên trong chọn lựa ban thưởng cùng lần trước như thế lần này bày ở lâm dật trước mặt cũng là một cái kim quang lập loại bảo dương cấp ss thông quan ban thưởng đã rút ra hoàn tất người thu hoạch được trở xuống ban thưởng một cấp s hàng bên bảo dương mở ra Người sẽ t hai u ngẫu hoạch được n n kiện đẳng cấp cấp tại cấp mươi tại r trang trang tại r n kiện trang g hoặc vũ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng thu hoạch một tự do hai loại sử thi cấp đặc thù vật liệu hai thu hoạch hai mươi năm điểm kỹ năng một mươi hai năm trăm điểm sở trường điểm ba tự do một cái đẳng cấp tại một trăm hai mươi trong vòng phẩm cấp tại sử thi cấp trở xuống trang bị đồ phòng ngự vũ khí trang sức không hạng vốn khiến cho ngươi lần tiếp theo chuyển c h ứ c sau khi hoàn thành nhất định đạt được một cái ngươi không có hy hữu c h ứ c n g h i ệ p hệ kỹ năng nên tuyển hạng hiệu quả có thể đ ư ợ c ra lần sau lựa chọn đồng loại hiệu quả sau ngươi đạt được c h ứ c n g h i ệ p hệ kỹ năng biến thành cực hy hữu cùng lần trước thông quan không đáy quỷ viên như thế lần này liên tiếp ban thưởng cũng làm cho lâm giật bị hoa mắt lâm giật cuối người đem bảo dương mở ra một hồi kim quan g qua đi một kiện tản da đen nhánh quang mang tinh thạch ma trượng xuất hiện tại trong dương lâm giật cầm lấy ma trượng mắt nhìn đây là một thành phẩm cấp là rượu nhật cấp bậm ma trượng đối ám thuộc tính ma pháp có cực lớn t ă n g phúc đồng thời còn có thể nhường chức nghiệp giả tại phóng ra ám thuộc tính công kích thời điểm không nhìn mục tiêu năm mươi phần trăm ma pháp kháng tính cùng hiệu quả chống cự có thể nói đối ám hệ pháp sư mà nói tuyệt đối là cực phẩm nhưng d i ệ u nhật cái này phẩm giai trang bị lâm giật cũng có chút nhìn không thuận mắt lại thêm hiện tại hắn cũng đã có vũ khí tịch diệt c h i thủ cùng b ú n g tay kỹ năng là lâm giật cảm giác dùng qua một lần liền không cách nào bỏ qua hắn không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn đi trang bị cái này mà trượng đem ma trượng ném vào không gian tùy thân bên trong lâm giật lại nhìn về phía một hàng kia sắp xếp cần hắn lựa chọn bán thưởng cùng、ừ. lần trước như thế lâm dật lần nữa bị hạng thứ nhất cùng hạng thứ tư ban thưởng cho cứng rắn khống hơn mười giây mong muốn tiếp tục thăng gia i chính mình cấm chú đạt tới bày ra viễn cổ cấm chú cấp độ những ngày sử thi cấp hy hữu vật liệu khẳng định là không thể thiếu từ đỉnh phong thi đấu thi đấu sự t ì n h tổ h ủy hội giúp hắn tìm hai cái tài liệu độ khó liền có thể nhìn ra chính mình thăng gia i cần thiết vật liệu đến cùng có nhiều khó lấy tới nhưng cái thứ tư tuyển hạng lâm dật cũng căn bản là không có cách tự tuyển nhất là bây giờ cái này cái thứ tư tuyển hạng còn chiếm được siêu cấp thăng cấp tuyển về sau nếu như lâm dật lần sau phó bản thông quan về sau lại chọn một đồng loại ban thưởng như vậy cái kêu ban thưởng liền sẽ trực tiếp thăng cấp thành tất nhiên xuất siêu hy hữu chức nghiệp hệ kỹ năng mà theo lâm giật biết không gian hệ ngay tại pháp sư chức nghiệp hệ siêu hiếm kỹ năng phạm trù bên trong hắn thèm tiểu mập mạp phùng tam hữu chức nghiệp kỹ năng rất lâu không gian hệ chính là loại kia một cái nhìn sang công năng tính liền kéo căng kỹ năng cầm tới tuyệt đối không lỗ lâm giật do dự bất định ở giữa đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới trước đó lâm ú đã từng đã nói với hắn lời nói lúc ấy nàng nói mình xoắn suýt mấy chục g â y sau cuối cùng chọn vẫn là cái thứ tư tuyền hạng tại chỗ cảnh tượng cùng hiện tại sao mà tương tự lâm giật để tay lên ngực tự hỏi tại một phen xoắn suýt qua đi đoán chừng hắn vẫn là sẽ chọn bốn vậy thì tuyển bốn lâm giật tuyển loại kém bốn cái tuyển hạng sau đó trước mắt một đoàn mê vụ tàn ra lần nữa mở mắt ra lúc lâm giật đã về tới đế kinh giới mặt đất vân đỉnh đô thị giải trí hàng nguyên phó bản trước cửa chỉ có điều giờ phút này phiến hàng nguyên cửa đá đã hoàn toàn đóng lại còn lẽ ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ trên khung cửa đầu châu ác ma tiêu chí cũng từ sáng lên bốn cái biến thành sáng lên dòng ã bảy cái chương ba trăm hai mươi đem một ngày làm một trăm n g à y dùng nam cực băng động chương ba trăm hai mươi đem một ngày làm một trăm ngày dùng nam cực băng động tuyệt diệt độ khó liền mười cái phân cấp hiện tại cái này chín tầng phó bản độ khó trực tiếp bao tô đến cấp bảy lâm giật dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được hậu quả là cái gì hậu quả chính là dù là hiện tại cái này phó bản vẫn như cũ đối lam tinh thế giới rộng mở đại môn nhưng đoán chừng cũng sẽ không còn có cái nào đầu sắt em bé dám vào cái này phó bản bắt đầu thông quan phó bản biến hóa thông cáo mời lam tinh toàn thể trưng nghiệp giả chú ý đặc thù hàng nguyên phó bản vân đỉnh đô thị giải trí chín tầng bởi vì đặc thù nguyên nhân phó bản bên trong chủ yếu trận doanh thế lực đối lam tinh tất cả trắc nghiệp giả thái độ chuyển biến làm xem ký thậm chí cự thị vì vậy phó bản độ khó từ tuyệt d i ệ t đẳng cấp ba tăng lên đến tuyệt d i ệ t đẳng cấp bảy xin tất cả kế hoạch tiến vào này hàng nguyên phó bản chức nghiệp giả gia tăng chú ý đề nghị một lần nữa quy hoạch thông quan sách lược lâm giật nghe xong cái này thông cáo liền thấy cùng chính mình như thế đã chọn xong ban thưởng từ phó bản bên trong đi ra những người khác toàn đều đem ánh mắt nhìn sang lâm giật nhìn xem ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn bó tay rồi chỉ có trình tiêu vô vô lâm giật b ả vai cười nói đã rất khá cái này phó bản tối thiểu không có nổ lâm g ậ t thở giải m ư n rủa còn tại truy ta giật ca ta Ta thực h sự k ô n g biết nên thế tạ nên nào n càm g ư ơ i Phó b nửa bên đời sau trang bị cường hóa cùng chế tạo gì gì đó ta toàn bao ta nhớ được ba cái kia cái gì giải nhất bên trong còn có một cái cùng lao đệ trước ngươi giống nhau như lúc trang phục bộ vị a ta giúp ngươi cường hóa Gần duy ta nhất c h công khác biệt ở chỗ tại cái này trên đai lưng khảm nạm cầm trú cấp kỹ năng ban thưởng chính là lực phòng ngự mà không phải lực công kích dù sao tịch d i ệ t chi thủ là vũ khí mà tịch diện chi đai lưng là đồ phòng ngự đổ phòng ngự bản chức tác dụng vẫn là gia tăng phòng ngự đích sắc thực lực lâm giật đem đai lưng giao cho tôn đại xuyên sau đó trình tiêu mở ra tu di cảnh năm người tiến vào bên trong hơn mười phút sau t h â n tiêu cửa trường học ca trình tiêu ngáp một cái ta lại không có ban thường lĩnh tàn tản ngày mai gặp lại tất cả hà nguyên n g phó bản tiến vào khoảng cách sẽ căn cứ cấp độ sâu cạn đến thiết lập mười tầng trước đó đều xem như cạn tầng hà nguyên n g phó bản tiến vào phó bản khoảng cách chính là một ngày ba mươi tầng hai mươi tầng liền biến thành ba ngày hai mươi ba mươi tầng ở giữa khoảng cách là một tuần này suy ra hôm nay phó bản s o t xong xác thực không có hắn chuyện gì ngày mai lại để ta đi ta cũng muốn đi đi học nam cung lăng cũng cười nói Điểm. cái này đối với người bình thường mà nói quả thực xem như một khoản không ít điểm kỹ năng phần thưởng a đúng rồi bảo khố lưu thông chỗ dương chủ nhiệm để cho ta thông chi ngươi ngươi có rất nhiều ban thưởng không có đi lĩnh trước đó nhiệm vụ học phần còn có điểm công lao như thế này nhớ kỹ đi lĩnh a Linh tại h h ư ở n g k ô tầm c h đ mắt của ta quan sát hạng người hôm nay khí vẫn bỗng nhiên liền bạo tăng tới từ khí đông lai cấp bậc h i a n cái gì điểm công lao hồi đoái đồ vật có đối ngươi tăng lên rất vật lớn nhưng cụ thể là cái gì ta coi không ra mặt khác vì cái gì đối ngươi tăng lên lớn như thế ta cũng không tính ra đến ngươi cái này c ậ u vận còn thật là khiến người ta hâm mộ nói xong câu đó trình tiêu cũng đã biến mất lâm giật trong lòng hơi động nguyên bản hắn đối với trong học viện phát ra những phần thưởng này đều không có quá để ở trong lòng nhưng nghe trình tiêu kiểu nói này trong nháy mắt hắn liền tinh thần lâm giật cùng phùng tam hữu cùng tôn đại xuyên trào từ biệt sau t h ằ n g đến bảo khố lưu thông chỗ thứ bảy hà nguyên vũ trụ hoặc là nói vân đỉnh đô thị giải trí cái này phó bản tốc độ thời gian trôi qua cùng lam tinh cũng là có khác biệt tại phó bản bên trong vượt qua nửa ngày thời gian tại lam tinh vị diện cũng liền đi qua mấy phút đồng hồ mà thôi hôm nay còn có bó lớn thời gian lâm dật dự định đi trước đem ban thường nhận sau đó lại đi một chuyến chuyển trước đại sành đem ngũ chuyển nhiệm vụ nhận không bao lâu lâm dật liền đi tới bảo khố lưu thông chấu ngươi là lâm dật đồng học đúng không vừa mới chân trước bước vào cửa một vị mang giày cao gót khí s á c bảo dưỡng cũng không tệ trung niên nữ giáo sư liền gọi lại lâm dật ngươi rốt cuộc đã đến nhanh nhanh nhanh chúng ta cái này cất rất nhiều phần thưởng của ngươi tranh thủ thời gian nhận không cần cho đồng chí của chúng ta gia tăng gánh vác nhà lâm dật có chút xấu hổ gần nhất có chút bật điệu liền quê tới còn mời dương chủ nhiệm thứ lỗi lâm dật đi vào trước cửa sổ đem thẻ học sinh đưa cho bên trong làm việc m ộ i tử rất nhanh m ộ i tử liền đem lâm giật thẻ học sinh trả lại mở miệng nói ngươi học phần ban thưởng đã vào chương mục ngươi học phần đã viễn siêu mới nhập học tân sinh trình độ đợi lát nữa đi phòng giáo vụ đăng ký hạng ngươi có thể đi tham gia kiểm tra lên cấp khảo hạch thông qua sau ngươi chính là năm thứ hai lâm giật sững sở ngoa tạo mình bây giờ học phần nhiều như vậy sao liếc mắt mắt trên màn hình lịch sử tính gộp lại học phần tổng n g ạ h lâm giật ngạc nhiên giờ phút này hắn học phần tổng n g ạ h thình lình đã đi tới năm mươi ba bốn trăm bốn mươi sáu điểm bốn vạn học phần liền đầy đủ tân sinh thăng cấp xem ra trước đó thú triều nhiệm vụ cùng nghị cách cứu viện phong thẳng đ ả o con tin nhiệm vụ cho học phần thật rất nhiều kỳ thật lâm g i ậ t tính sai k i ê hai nhiệm vụ muốn thật sự là nhiều người hoàn thành học phần đương nhiên là dựa theo c ô n g hiến chia đều nhưng cái này hai nhiệm vụ lâm g i ậ t cơ hồ ông đồn toàn bộ nhiệm vụ độ c ô n g hiến tự nhiên đạt được học phần chính là hải lượng đúng rồi ngươi còn cộng thêm hơn m ộ ư ơ i vạn điểm điểm công lao những n à y điểm công lao cuối năm nay liền sẽ quá thời hạn về không hiện tại đã tháng m ộ ư ơ i đề nghị ngươi mau chóng tiêu hết ta bất quá điểm công lao hối đ o i ba thường ngươi phải dùng truyền thống trận đi cấp hai trở lên căn cứ khu hối đ o i trong phần ngươi t ư ớ c cấp có mắt ngậm thể hối đ nháy mắt tới học sinh của ngươi một mươi cái đơn nguyên ô trực tiếp cho lâm giật làm choáng khá lắm có thể đổi nhiều đồ như vậy quả nhiên chức nghiệp giả cuối cùng chính là nhập biên thắng quân chỉ là nhìn lướt qua lâm giật liền thấy tốt rất nhiều đồ vật một đường nhìn xem đến đ ỗ n g nhiên một cái tên là tu hành bí cảnh đơn nguyên ô hấp dẫn lâm g i ậ t chú ý lực ấn mở đơn nguyên ô ma xui quỷ khiến hạ lâm g i ậ t thấy được một nhóm tên là nam cực băng động tu hành ban thường phía dưới một chuỗi chữ nhỏ nhường lâm g i ậ t con ngươi co rụt lại nam cực băng động năm hai nghìn sáu trăm bảy mươi bảy tại nam cực tấm băng phía dưới phát hiện vĩnh hàng di tích ở vào trong động lúc tốc độ thời gian trôi qua đem cực lớn biên độ trở nên chậm. trong động vượt qua một trăm ngày tương đương với ngoại giới một ngày chương ba trăm hai mươi mốt thần tiêu thập kiệt vị trí cũng nên thay đổi chương ba trăm hai mươi mốt thần tiêu thập kiệt vị trí cũng nên thay đổi ngoa tạo lâm dật trực tiếp ở trong lòng n g ọ a tàu lên tiếng hắn rốt cuộc biết trình tiêu nói cơ duyên cùng t ử khí đông lai cấp khí v ậ n đến cùng là cái gì không hề nghi ngờ chính là cái này ta là cái tinh thần thời gian p h o n g a tại trải qua không đ ấ y quỷ huyền cùng vân đỉnh đô thị giải trí hai cái tốc độ thời gian trôi qua đều cùng làm tinh vị diện thế giới khác nhau sau lâm dật cũng thăm dò rõ ràng chính mình thiên phú chư thần chi tứ cho điểm kỹ năng cơ chế cái k i a chính là lấy thời gian càng dài rằng giặc vị diện làm cơ chuẩn chưa từng đáy quỷ huyền sau khi trở về lâm dật đạt được hơn bốn mươi ngày đền bù treo máy bán thưởng nhưng ở vân đỉnh đô thị giải trí bên trong hắn điểm kỹ năng đích thật là ngoài định mức tăng trưởng nửa ngày lượng cũng không phải là hoàn toàn tham chiếu lam tinh tốc độ thời gian trôi qua dựa theo cái này logic tiến vào nam cực b ă n g động chỗ này vĩnh hằng di tích sau hắn ở bên trong kinh nghiệm một trăm n g à y chính là thật sự một trăm n g à y h ồ i đ ó i ra cả năm vạn điểm công lao một l a m tinh ngày tuổi tác lớn tại một trăm hai mươi tuổi trở lên lại đã từng từng thu được nhị đ ẳ n g công trở lên đại hạ hiện xuất ngũ quân nhân được hưởng ba đội thành đội ưu đãi. lâm giật lũ lưỡi mình bây giờ điểm công lao chỉ đủ hối đ o i hai ngày cũng chính là ở bên trong chờ hai trăm ngày bất quá cân nhắc tới trên thế giới này thứ đáng giá nhất chính là thời gian lâm giật liền không cảm thấy đắt rời đi lưu thông chỗ lâm giật thẳng đến chuyển chức đại sảnh thuần thục đăng ký qua đi lâm giật đi vào phòng nhỏ bên trong đụng vào linh tinh sau liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên ngươi đã đặt thành nhận lấy lần thứ năm chức n g h i ệ p chuyển chức nhiệm vụ tất cả điều kiện phải chăng hiện tại nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ lựa chọn vâng sau lâm giật trước mắt cũng xuất hiện bốn đầu nhiệm vụ mục tiêu tranh luận đ ỉ n h phong đang tùy ý cấp á trở lên sân thi đấu thi đấu sự tỉnh bên trong đoạt được thứ nhất đi săn cự vật đánh giết tùy ý một cái đẳng cấp tại lờ vờ hai trăm trở lên cấp độ tại hoàng g i a trở lên thế giới bột vơ vét bảo vật thu hoạch được đặc thù vật liệu. không đông lạnh ngân tuyển xâm nhập hàng nguyên thông quan một cái tầng cấp tại cấp một ư ơ i trở lên hàng nguyên phó bản cái này bốn cái nhiệm vụ mục tiêu trong đó ngoại trừ vơ vét đặc thù tài liệu nhiệm vụ bên ngoài cũng không tính là rất khó khăn hoặc là nói đối với hiện tại lâm giật mà nói không tính khó khó khăn là lâm giật trước mắt không biết rõ trong đó một chút nhiệm vụ muốn thế nào đi làm tỷ như sân thi đấu phân cấp cấp hai trở lên sân thi đấu là cái gì quy cách ở nơi nào có thể tham gia cùng thần tiêu phụ cận có cái gì khu luyện cấp sẽ xuất hiện cấp hai trăm trở lên hoàng gia thế giới bộ xứ lộ liệu lấy có vấn đề hỏi học tỷ ưu lương truyền thống lâm dật trực tiếp đem chính mình bốn cái nhiệm vụ yêu cầu tất cả đều phát cho đang trong lớp nam cung lăng ai biết nam cung lăng hồi phục cũng rất nhanh lên lớp về lên lớp nhưng là nếu như khi đi học không có màu cá vậy thì tương đương với bạch bên trên lúc đầu nam cung lăng ngay tại một bên nghe g i ả n g bài một bên chơi điện thoại nhìn thấy lâm dật phát tới tin tức sau ngón tay đặt ở trên bàn phím rất nhanh liền cho lâm dật bảy mưu tính kế cấp A sân thi đấu đế kinh ma đô những địa phương này đều có nhưng là ngươi không cần đi những địa phương này dự thi chúng ta thần tiêu sân thi đấu thế nhưng là cấp、S、sân thi đấu bất quá người mong muốn lên đỉnh lời nói lấy n g ư ơ i trước mắt n i ê n cấp là không thể nào n g ư ơ i ít nhất phải thăng lên hai liên cấp mới có tư cách khiêu chiến thập kiệt cái gọi là thập kiệt lâm giật trước đó liền nghe những học sinh khác đã nói rất nhiều lần rồi mưa dầm thấm đất ở giữa cũng cơ bản hiểu qua tình huống đơn giản mà nói chính là bá bảng toàn bộ thần tiêu sân thi đấu mười hàng đầu những người này đều là toàn bộ thần tiêu chân chính nhân vật phong hoa tuyệt đại nam cung lăng đều không có từng tiến vào thập kiệt trong hàng ngũ đồng thời nghe đồn trước mắt thần tiêu thập kiệt đã có nhiều năm không có biến hóa thần tiêu thập kiệt hiện tại vị trí cũng nên thay đổi、Ách. kỳ thật ta vừa mới đi lĩnh ban thưởng thời điểm dương chủ nhiệm nói với ta ta học phần đã đầy đủ thăng lên hai n â n cấp nam cung lăng trở về cái biểu tình khiếp sợ ngươi học phần đủ bốn và ba đủ đã có hơn năm mươi ngàn ngươi tốt khoa t r ư ờ n g a năm đó ta vì cái này bốn mươi ngàn học phần thế nhưng là chơi mệnh làm nhiệm vụ x o n g thứ tự cậy phó bản cuối cùng vẫn là bỏ ra gần hai n ă m d ư ớ i mới đạt thành mục tiêu a qr học phần đủ kiểm tra lên cấp đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không có cái gì độ khó khảo hạch cũng là hai mươi bốn giờ mở ra ngươi đi tham gia là được rồi chúng ta nữ hoa học viện khảo hạch khu tại chủ giáo học lâu l ba ngươi đi báo đến giải thích do ý đồ đến là được sau đó là thế à i liệu kia k Ta cũng ô n g b i t thể vật từ cụ cái cái hoặc sinh khu phó h liệu này nào bản n n ra địa ư giới là l đồng dạng ạ o này mang không đông lệnh Nhất định đến hàn địa Sau g theo vật từ thế chữ khu đó liệu là cực i bột trước mắt thần tiêu bay ở nam thái bình dương trên không cách thổ lúc đại lục tương đối gần p h í a đại lục này nội địa vị trí có thể sưng rắn côn trùng chuột kiến như quỷ xà thần thiên đường ai cũng không biết cất dấu cấp bậc gì quái vật có lẽ có người nhiệm vụ yêu cầu thế giới bột tồn tại cũng có lẽ có tồn tại càng khủng bố hơn không có ai biết dù sao cũng là quốc gia khác địa đầu người mong muốn nhập cảnh cũng là cần cho phép lâm giật nhìn thấy cái tin này hai mắt tỏa sáng thần tiêu còn có thể bay ra đại hạ sao chúng ta bây giờ đã là tại nam ban cầu ai nói với n g ư ơ i thần tiêu liền nhất định phải tại đại hạ không được bay t r ư ớ c này không t i ê n mẫu hạng chỗ nào đều có thể bay nói chung lấy thần tiêu tuần hành tốc độ đại khái hơn một tháng liền có thể hoàn du toàn bộ thế giới chúng ta bây giờ hướng đi vẫn là một đường hướng nam ngươi có thể đi ta trước đó dẫn ngươi đi qua hoa tiêu đại sảnh đi xem hướng đi tin tức ta nhớ không lầm hẳn là qua không được bao lâu chúng ta khả năng liền phải bay đến nam cực bầu trời sau đó lại một đường từ nam cực bay đến nam mỹ châu trở về bắc ban cầu nửa tháng sau đến bắc cực lâm giật hít vào một hơi cái này không khéo đi hắn vốn là dự định đi một chuyến n a m cực hiện tại thần tiêu trực tiếp bao tiếp bao đưa đi ra chuyển c h ứ c đại sành lâm giật không có đi hoa tiêu đại sành hắn tin tưởng nam cung l a n g phán đoán mà là trực tiếp ngồi lên thần tiêu tiến về đế kinh cỡ lớn truyền tống trận hiện tại còn muốn phiền phái trình tiêu cho một mình hắn mở tu di cảnh là không thể nào đoán chừng con hàng này khẳng định cũng muốn công phu sư tử ngoạn hỏi mình đ ọ i tiền ngược lại thời gian còn nhiều dùng truyền tống trận cũng liền dùng nhiều mấy giờ mà thôi sau một tiếng rơi đê kinh đại hạ chức nghiệp giả liên quân tổng bộ dưới mặt đất một tầng vừa mới đi vào nơi này lâm dật cũng cảm giác được một cỗ trang nghiêm túc mục cảm giác đập vào mặt cơ t h ư ờ n g quân t r ư ơ n g trực tiếp treo đ ầ y nơi này to to nhỏ nhỏ với tường công h â n đại s ả n h đi tại người trong đại s ả n h trên cơ bản đều mặc đại hạ liên quân chế thức quân trang chỉ có lâm dật là trong đám người dị loại ngài tốt ta đến hối đoái điểm công lao ban thưởng lâm dật tùy ý chọn tuyển một cái làm việc đ ạ i tốt xin lấy ra ngài chứng nhận sĩ quan hoặc binh sĩ chứng ách ta không có những này giấy chứng nhận trước sân khấu cho lâm dật làm việc tiểu mội cũng là quân đội văn chức nhân viên đang ngẩng đầu nhìn một chút lâm dật sau đó kinh ngạt nói ngươi bây giờ có lẽ còn là học sinh n lâm giật gật gật đầu trong nháy mắt liền có mấy cái người mặc quân trang binh sĩ cười nói tiểu ca không đơn giản à, còn tại đại học liền lấy tới điểm công lao lập cái gì công a điểm công lao thứ này rất quý giá đề nghị ngươi đội nhiều một chút lại đến đổi cao cấp một chút ban thường hoặc là nhập ngũ về sau giải tỏa cao hơn ngầm cấp có thể đổi đồ vật cũng nhiều hơn những người này đều không có cái gì ác ý chẳng qua là cảm thấy lâm giật một cái vẫn chưa ra khỏi xã hội sinh viên liền trực tiếp đến lĩnh công h ơ n ban thường có chút mới lạc kia xin ngài đưa ra ngài chức nghiệp giả giấy chứng nhận ca bên này cũng có thể thẩm tra tới ngài tin tức lâm giật gật gật đầu đem chính mình giấy chứng nhận nộp ra đích một tiếng vang nhỏ qua đi lâm giật trong nháy mắt liền thấy kia làm việc tiểu n ộ i sắc mặt biến chương ba trăm hai mươi hai mười tám tuổi thiếu tá ngầm cấp chấn kinh công vân đại sành chương ba trăm hai mươi hai mười tám tuổi thiếu tá ngầm cấp chấn kinh công vân đại sành chờ ở bên cạnh mấy cái cười đùa tí từng binh sĩ cũng trong nháy mắt đứng thẳng tắp x o á t sau một khắc lâm giật liền thấy đám người này cùng nhau hướng chính mình kính cẩn c h à o c h à o thủ trưởng lâm g ậ t đều choáng hắn dù sao còn không có tiến vào đại hạ chức nghiệp giả liên q â n hiện tại một đám người cho hắn đứng nghiêm trọng hắn cũng không tốt đắp lễ nhưng là một trận này động tĩnh trực tiếp để cách đó không xa cái khác sĩ quan cùng các quân quan nhao nhao ghé mắt lúc đầu lâm giật tồn tại liền trước mắt bây giờ thấy một đám lao binh đều đang cho hắn túi c h à o trong nháy mắt vô số người liền t r ấ n kinh cái này trẻ tuổi tiểu soái ca lai lịch thế nào không phải là cái gì quan lớn con ông cháu cha a người đều là bắt quái chờ những người này cũng đều vây quanh dưỡng cổ lên nhìn thấy lâm giật giấy chứng nhận quét già tới tin tức sau cũng là nguyên một đám nghiêm đứng v ữ n g cho lâm giật kính cần chảo giờ phút này trên màn hình thình l i n h đặt vào lâm giật điểm công lao số dư còn lại ngầm cấp tường tỉnh cùng lập công tường tỉnh tính danh lâm giật tuổi tác mười tám sở thuộc đơn vị chưa nhập doanh ngầm cấp thiếu tá lập công tình huống nhất đẳng công một lần hạng nhất công một lần điểm công lao số dư còn lại một nghìn tám t r ă sáu chín cái này liên tiếp giảm yếu tin tức ẩ n chứa trong đó lượng tin tức lại to lớn vô cùng trong nháy mắt tất cả mọi người kém chút khóc mười tám tuổi còn không có chính thức tham quan nhập ngũ liên mẹ hắn là thiếu tá ngầm cấp bọn hắn những n à y có sĩ quan lan lộn hơn mười năm to to nhỏ nhỏ cũng từng tham gia rất nhiều lần tác chiến cùng nhiệm vụ cũng chính là cái thượng úy thương uý tới thiếu tá thoạt nhìn là cách xa một bước nhưng đối lập công yêu cầu hoàn toàn liền kẹp lại rất nhiều người tiếp tục tấn thăng hy vọng nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia không nói võ đức số tuổi này một lần một trở, một lần thắng nhất cái này mẹ nó là tiên thiên nguyên x o á y thánh thể a phạm là hắn tốt nghiệp đi thăng quân đoán trừng thăng ngậm tốc độ liền phải ép không được lâm g i ậ n ngươi chính là cái kia lâm g i ậ n ngoa tạo ta tại trên tv nhìn con ngươi năm nay thanh niên chức nghiệp giả định phong thi đấu q u â n trực tiếp bạo sát tháng ngày cùng tiểu thâu tử cho ra nhìn s ớ rồi tranh tài gì gì đó đều là việc nhỏ ta tây nam quân khu t a chỉ có thể n ó i vị g i a n n tạo nhốn c ạ nháo giấu t cái u cả gì mà nhốn c tâm nháo cái gì cũng không có chuyện làm đúng không ngay tại một mảnh nghị luận ở mỹ ở giữa một đạo tiếng quát khẽ vang lên sau một khắc toàn bộ công vân trong đại sành lần nữa khôi phục trước đó trang nghiêm túc mục không khí vô số lao binh thậm t h í sĩ quan đều rột cổ một cái sau đó nghiêm đứng vững không dám nói thêm câu nào lâm giật theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy đại s ả n h chỗ sâu một gian phòng làm việc đại môn mở ra từ đó đi ra một vị long hành hồ bộ không g i ậ n tự uy trung nhân nhân trung nhân nhân người m ặ c đại hạ lợi kiếm quân chế thức thường p h ụ băng tay bên trên là một thanh lợi kiếm đâm thẳng thương cung trên vai cẳng là khiêng hai đạo cống bốn khỏa tinh lâm giật s ữ n g sở vị này đại tá hắn luôn cảm giác có chút q u e n mặt giống như ở đâu gặp qua hôm nay ở chỗ này có một cái là một cái đều cho lão tử đi ký giữ bí mật văn tự bán nước có quan hệ hắn sự tỉnh một chữ đều đ ư n g ra bên ngoài nói đại t a ánh mắt đảo qua tất cả mọi người vâng một đám sĩ、si、quan cùng binh sĩ trong lòng càng thêm rung động người trẻ t u ổ i kia có chút quá nghịch thiên đ i còn muốn ký giữ bí mật văn tự bán đức lại gặp mặt tiểu huynh đệ mã thiên hữu lợi kiếm quân thứ chín d ự kỵ bộ đội tham n h u trưởng mã thiên hữu xoay mặt đối hướng lâm giật lúc hoàn toàn đổi một bộ gương mặt vươn tay ra vô cùng khách k h í ách lâm giật lâm giật cùng mã thiên hữu nắm tay không cần tự giới thiệu ta b i ế người trước đó tại bên cạnh dấu chúng ta còn gặp qua đâu ngươi quên lâm g ậ t hai mắt tỏa sáng hắn nghĩ tới trước đó thu chiều nguy cơ thật sự là hắn tại mấy tên d ự c kỵ quân đầu l í n h nơi đó gặp qua vị này đại tá ha ha ha không trách ngươi không trách ngươi dù sao chỉ là gặp mặt một lần nói đến đây mã thiên hữu túi người tại lâm giật bên thai dùng chỉ có lâm giật nghe được thanh nhầm nói tháng ngày k i a hai đảo nghị cách cứu viện con tin sự tình ta nghe nói ngươi làm tốt t ố t đúng là mẹ nó cho chúng ta tăng thể diện lại h à giận ngươi hạng nhất công cứ như vậy tới tổ chức bên trên cân nhắc tới ngươi còn trẻ cũng chỉ có mười tám tuổi càng là không có chính thức gia nhập đại hạ liên quân cho nên ngậm cấp phương diện này chỉ có thể cho ngươi tới thiếu tá cấp bậc thứ lỗi một chút thế nào cân nhắc gia nhập chúng ta sao ta cam đoan lấy bản l ã n h của ngươi cùng cho đến trước mắt công vân không ra hai ba năm ngươi cũng là đại tá lâm giật cười khổ một tiếng mã tham nhu trưởng không cần n mải mời ta bên này cũng qua không được bao lâu liền phải tham dự hà nguyên n g ba mươi tầng thế giới phó bản khai hoang công tác lâm giật tự nhiên là từ trình tiêu nơi đó cụ thể hiểu rõ cái gì là thế giới phó bản đơn giản mà nói thế giới cấp phó bản bất luận là phó bản bên trong địa vực quy mô vẫn là phó bản bên trong thế lực cường độ cùng đỉnh cấp cường giả vị cách đều có thể nói là cho tới nay tất cả hà nguyên phó bản đình phong cái này phó bản cần trăm người tinh nhuệ tạo thành đoàn đội mới có thể tiến vào đồng thời chiến lược thành công thông quan sau cái này phó bản chỗ vị diện liền sẽ biến thành làm tinh cái nào đó quốc gia phụ thuộc có thể liên tục không ngừng địa sản ra đ ẳ n g cấp cao cao phẩm cấp trang bị cùng hy hữu vật liệu đối toàn bộ quốc gia chức nghiệp giả quần thể tăng lên là vô cùng trọng yếu trước đây cái này thế giới cấp phó bản khai hoang công tác vậy cũng là đại hạ lợi kiếm quân tại làm lâm dật nếu như muốn gia nhập khai hoang không hề nghi ngờ cũng tương đương với chính thức nhập biên đại hạ lợi kiếm quân mã thiên hữu biến sắc tốt tốt đúng đúng như ngươi nhân tài nên trực tiếp đi khó khăn nhất công thành đoàn tiểu triệu lâm tiểu huynh đệ muốn đổi thứ gì trước tiên cho hắn xử lý biết sao mã thiên hữu nhìn về phía kia làm việc tiểu mội tiểu mội đứng nghiêm trào vâng tham n hữu trưởng mã thiên hữu lại cùng lâm giật hàn huyên vài câu liền trở về bận rộn lâm giật cũng nói ra chính mình muốn hối đoái đồ vật rất nhanh các hạng thủ tục các loại quá trình một đường đèn xanh đồng chí ngài hai lần lập c ô n g tại hối đoái ban thường lúc cũng được hưởng ba mươi chiếc khấu ngài cần hối đoái bao nhiều ngày đâu lâm giật nghe vậy hai mắt tỏa sáng Hắn có có mấy u phút o sau cán sự tiểu triệu cung kính đem lâm giật giấy chứng nhận hai tay còn cho lâm giật lại kính cần chào nói đồng chí thủ tục đã làm xong ngài đến lúc đó trực tiếp đi cái này tu hành bí cảnh cửa ra vào đưa tin là được rồi đưa ra giấy chứng nhận sau vệ binh liền sẽ cho đi lâm dật tạ ơn phiền thoái hơn mười phút sau lâm dật trở lại đế kinh truyền t ố n g trận xem như đại hạ lớn nhất giao thông đầu mối then chốt một t r ò n g truyền t ố n g đại sảnh người đông nghìn nghịt bình thường mà nói mong muốn ngồi truyền t ố n g trận đều là phải xếp hàng nhưng v ề thần tiêu truyền t ố n g trận là phi thường đặc thù dù sao chỉ có thần tiêu học sinh mới có thể sử dụng đứng lên chuyên môn truyền t ố n g trận lâm dật nhìn một chút linh tinh đồng hồ bên trên thời gian hiện tại mới vừa vặn buổi chiều đợi lát nữa đi trước đem kiểm tra lên cấp quà sau đó lại đi sân thi đấu vô cùng đơn giản sông cái thứ nhất cuối cùng đợi ngày mai tiến hàng nguyên phó bản thông q u a sau nhưng a là những này đều không then chốt mấu chốt nhất là nhiệm vụ của ngươi tư lịch không đủ mong muốn thăng lên hai nơi cấp tối thiểu cần hoàn thành một mươi lần trở lên cấp dê nhiệm vụ mới được thân yêu nữ hoa học viện ba tầng khảo hai chỗ một vị cao tuổi nữ lao sư đỉnh đỉnh trên sống mũi kính lao lại nhìn hạ lâm dật đưa ra đi lên tư liệu lắc đầu nói lâm dật nhưng là lao sư ta có một cái cấp s nhiệm vụ cùng một cái cấp ss nhiệm vụ hoàn thành kinh nghiệm không được thăng lên hai niên cấp yêu cầu chính là cấp d nhiệm vụ hoàn thành kinh nghiệm ngươi cấp s cùng cấp ss không đếm nhìn trước mắt cái này ngoan cố cùng cứng nhắc tới cực điểm nữ lao sư lâm dật đều có chút im lặng không có cách nào thăng lên hai niên cấp liền không có cách nào đi sân thi đấu làm thần tiêu thập kiện nhưng là mình hiện tại đâu còn có thời gian đi hoàn thành dòng g i mười cái cấp d nhiệm vụ ngay tại lâm dật đang suy nghĩ muốn hay không tìm lam n h ư ợ c hy nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào lúc trước mắt nữ lao sư lần nữa đỉnh đỉnh trên sống mùi kính lao mở miệng nói ngươi nếu là lười đi làm mười lần cấp dê nhiệm vụ cũng còn có một con đường cho ngươi tuyển cái kia chính là tham gia thăng cấp thí luyện lâm dật s ứ n g sở sau đó trong lòng loạ tàu lên tiếng cái này không phải liền là trước đó nam cung lăng nói sao tham gia thí luyện lâm dật vẫn cho là muốn làm mười cái cấp dê nhiệm vụ chính là thí luyện một bộ phận hiện tại xem ra làm nhiệm vụ là một cái con đường trực tiếp tham gia thí luyện cũng là một cái con đường dù sao nhiệm vụ hoàn thành ghi chép nói do học sinh thực lực đã nhiệm vụ ghi chép không đủ kia trực tiếp tham gia tương quan thí luyện cũng có thể chứng minh thực lực thí luyện ta tham gia thí luyện kia nữ lao sư d ư ơ n g mắt nhìn một chút lâm giật tiếp tục nói thí luyện độ khó khẳng định là muốn so hoàn thành mười lần cấp dê nhiệm vụ cao ngươi xác định xác định kia đi theo ta mấy phút sau lâm giật được đưa tới một chỗ không gian dưới đất bên trong hai n i ê n cấp kiểm tra lên cấp hắn giao cho ngươi nữ lao sư đem lâm giật giao cho một tên khác nhìn tuổi tắc cũng rất lớn nhưng lại tinh thần quắc thức khóc lao đầu sau đó liền cũng không q a y đầu lại đi lâm giật đúng không ta nghe nói qua ngươi Ta cũng họ lâm người tiếng gọi ta một tiếng lâm bá là hướng ậ một i cách c đó không i u m h i t thi cung kính xa một chỉ nơi này là dưới mặt đất nhà kho h đổi sân u lâm bá hướng cách đó không xa một chỉ lâm dật liền thấy từng dãy hình thể khác nhau vũ khí khác nhau chiến đấu khối lỗi trong đó một chút chiến đấu khôi lỗi thậm chí xa xa nhìn sang cùng chức nghiệp giả cũng giống nhau đến mấy phần đi theo lâm bá tiếp tục hướng xuống đi lâm giật nghe được liên tục không ngừng tiếng kim thiết c h ạ m nhau cùng thấy được pháp thuật cùng kỹ năng sáng lên quan huy lớn như vậy dưới mặt đất sân huấn luyện bị phân ra nguyên một đám không lớn khảo hạch khu giờ phút này đã có vài chục người đang tiếp thụ khảo hạch vây xem ở đây bên cạnh không có chuyện làm học sinh càng là chừng mấy trăm người hiện tại những khôi lỗi này tác dụng lớn nhất chính là giúp các ngươi những nhiệm vụ này kinh nghiệm không đủ lại thực lực không rõ học sinh đến kiểm tra thực ta không phải nhiệm vụ kinh nghiệm không đủ ta có một cái s một cái cấp ss nhiệm vụ kinh nghiệm lâm ba khoát tay áo mánh hít một hơi trong nhựa khói sau đó đem tàn thuốc đặt tại một cái thép tinh chế tạo khôi lỗi trên người dập tắt tiếp tục nói ta biết ta đều nói ta nghe nói qua ngươi nhưng là ngươi cũng đừng trách nô láo thái không cho ngươi sắc mặt tốt ngươi biết tại nữ hoa học viện những cái k i a thế hệ trước đạo sư cùng học giả nơi đó là thế nào đánh giá ngươi sao lâm giật s ứ n g sở ách không biết rõ không có mục sư tri hồn đồ vật cả ngày liền biết chém chém giết giết lâm g ậ t trách ta rồi lúc trước nếu không phải coi trọng nữ hoa học viện phúc lợi ta cũng không có khả năng tiến cái này học viện a tốt dư thừa không cần nói n h ả m nói đi vào đi đang khi nói chuyện lâm bá mang theo lâm giật đi tới một chỗ chống trải khảo hạch khu hắn móc ra trong ngực một trường công nhân viên chức thẻ ở đây bên cạnh soát một chút sau đó đem lâm giật thẻ học sinh cũng soát một chút ra hiệu lâm giật tiến vào khảo hạch khu bên trong nữ ba học viện năm nhất lâm giật khảo hạch sắp bắt đầu n g ơ i tại chỉ định khu vực đứng vững không cần khắp nơi đi lại khảo hạch khu quảng bá đọc lên lâm giật danh tự lâm g ậ t đứng vững lẳng lặng chờ đợi nhưng rất rõ ràng lấy lâm g ậ t hiện tại danh khí cái tên này bị niệm đi ra một sắt na trong nháy mắt bên sân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn một đám thần tiêu học sinh liền tất cả đều bu lại ngoại tảo là lâm giật không đúng sao hắn không phải vừa mới nhập học sao mẹ nó thật là hắn nhập học không đến hai tháng hắn sao có thể trực tiếp tham gia kiểm tra l ê n cấp hắn học phần đủ từng đợt kinh hô liên tục không ngừng rất nhanh vây xem cái khác khảo hạch khu c ò n chúng vây xem nhóm liền cơ hồ tất cả đều chạy đến lâm giật chỗ khảo hạch khu lâm giật đ ồ n g học n g ư ờ i bây giờ tham gia chính là nữ hoa học viện năm thứ hai kiểm tra lấy cấp lần này khảo hạch tổng cộng chia làm hai quan cựa thứ nhất cửa thứ hai ngươi xem như một gã tinh anh trước nghiệp giả tại phức tạp quốc tế trên chiến trường cần bảo hộ ba mươi tên thủ thương nạn dân trợ giúp bọn hắn thuận lợi rút lui hai cái khảo hạch cửa hãi yêu cầu giải thích rõ hoàn tất lâm giật cũng đúng khảo hạch nội dung có nhận biết xem ra nữ hoa học viện khảo hạch hạch tâm đều là bảo hộ trình độ lớn nhất bên trên cam đoan phe bạn mục tiêu còn sống cùng công tác tiến hành lâm d ậ t thấy hoa mắt sau một khắc toàn bộ khảo hạch khu hình tượng cũng thay đổi biến thành một chỗ dưới mặt đất di tích di tích bên trong có vô số t ư ợ n g thần b ả n thờ phật còn có một loại nào đó nhìn liền vô cùng có giá trị nghiên cứu văn vật cùng lúc đó lâm giật bên người cũng đổi mới ra mười tên tên lấy lục sắc biểu hiện nhân vật những nhân vật này kỳ thật cũng là chiến đấu khối lỗi chỉ có điều đều được thiết lập trở thành thân mật mục tiêu danh tự thống nhất biểu hiện là bảo hộ mục tiêu đây cũng là m ộ t l o ạ i n à o đó hình chiếu ba d thực cảnh tổ hợp mà thành kỹ thuật ngươi đừng nói thật đúng là rất thân lâm kỳ cảnh phát hiện người xâm nhập chấp hành tiêu diệt hiệp nghị sau một khắc toàn bộ di tích tiếng cảnh báo đại tác di tích bốn năm cái lối vào thành đống xuất hiện từng đài lấy chữ đỏ biểu hiện chiến đấu khôi lối những khôi lối này xuất hiện một nháy mắt l i ề n bắt đầu lấy từng lớp từng lớp sóng lần đột kích những này quý giá văn vật có thể cải biến nhân tộc tương lai giúp chúng ta tranh thủ thời gian chúng ta nhất định phải đưa chúng nó mang đi ra ngoài trong đó một tên bảo hộ mục tiêu đối lâm giật mở miệng nói sau đó mười cái bảo hộ mục tiêu tất cả đều tảng ra chạy về phía riêng phần mình nghiên cứu văn vật cùng tượng thần mà đi cái này cũng tuyên cáo lâm g ậ t lần này thảo hạch chính thức bắt đầu chương ba trăm hai mươi bốn chỉ cần ta đem bọn hắn đều giết liền không cần bảo vệ Trước chỉ những ta đem bọn ắ n liền không cần n đều giết, h bảo vệ. khôi lỗi kia ta đi. tất a đi. t cả đều là cấp tám khôi lỗi quá phát rồi đi mẹ nó vì cái gì nữ hoa học viện khảo hạch dùng khôi lỗi biến thái như vậy à cấp tám khôi lỗi ai mẹ hắn đánh thắng được à ngu xuẩn người ta lại không để ngươi đem những khôi lỗi này tiêu diệt hết đừng có dùng học viện khác mạch suy nghĩ đến xem nữ hoa học viện khảo hạch ra những khôi lỗi này sở dĩ thả mạnh như vậy mục đích đúng là vì để cho tham gia khảo hạch nhân viên không thể sử dụng thủ đoạn bạo lực đem những khôi lỗi này tiêu diệt hết để hoàn thành bảo hộ mục tiêu trên bản chất nữ hoa học viện các lao sư muốn nhìn đến vẫn là nhà mình học viện người bảo l ã n h năng lực những này cấp tám khôi lỗi mặc dù cường độ rất cao nhưng là lực công kích cùng công kích logic là phù hợp năm thứ hai sinh cường độ chỉ cần cam đoan những khôi lỗi này công kích trong lúc đó những này bảo hộ mục tiêu bất tử coi như thông quan đám người nghị l u ậ n ở mỹ ở giữa lâm d ậ t cũng nhìn thấy càng thêm cụ thể c ử a thứ nhất quy tắc khoảng cách khai quật khảo cổ hoàn tất còn có chín phút năm mươi chín giây trước mắt sống sót nhân số mười chú ý bỏ mình một người đánh giá giảm xuống một giai bỏ mình nhân số vượt qua ba người khảo hạch thất bại nói cách khác chỉ cần bảo hộ những người này chống nổi mười phút đồng hồ là đ ư ợ gừng không tính khó lâm giật k h o á t tay sau một khắc một đạo ánh sáng nóng á n h thuẫn trực tiếp bao trùm tại mười tên bảo hộ mục tiêu phía trên đông đông c ố c c ố c c ố c v và anh mặc cho những cái kia chiến đấu khôi lỗi sử dụng như thế nào thủ đoạn công kích cũng không biện pháp đột phá lâm giật thánh quang chi thuẫn kỹ năng này là quan hệ lục giai thánh quang tý hộ trước đó lâm giật đang cùng sụ vạ lúc đối chiến đã từng sử dụng qua đối mặt sụ vạ loại kia một quyền siêu nhân đều có thể cho lâm giật kéo cái chừng một phút thời gian cũng chi Chiến cũng cấp. những này. phân khôi khôi lỗi là lỗi là đấu tương r o n nhiên đối ngọn chính là bắt chuyển g đó đối cấp khôi lỗi, nhưng khôi lỗi cuối cùng chỉ là tự bắt t c cường cùng nghiệp Bản giả. độ các diện tại ố chất, đều hai biến kỷ nguyên bắt đầu sau một đoạn thời gian rất dài những n à y chiến đấu khôi lỗi hoàn toàn chính xác giúp n h â n tộc đại ân nhưng theo hiện tại cả nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều những n à y tác chiến khôi lỗi cũng dần dần lui khỏi vị trí hạng hai chỉ để lại cực thiểu số t r ở khách siêu cấp ai phép tính đồng thời vũ khí cùng thân thể cường độ đều chân chính đạt đến cựu c h u y ể n chức nghiệp g i á cấp bậc khối lỗi còn tại từng cái lĩnh vực phát sáng phát nhiệt nữ hoa học viện lầu ba khảo hai chỗ nô phương nhìn xem trong tấm hình lâm giật khẽ hừ một tiếng lam nhược hy chẳng biết lúc nào cũng tới nàng vốn là đối lâm giật y ê u hái có thừa đã sớm thông báo qua n ô phương nếu như lâm giật tới liền tận lực đừng cho hắn thích hẳn h ư ờ n g hắn trực tiếp thăng lên năm thứ hai là được rồi ai biết n ô phương vẫn là không quen nhìn lâm giật loại này đẩy trong đầu chỉ biết là hủy diện lại hoàn toàn rời bỏ bảo hộ dự tính ban đầu học viên cố ý không thừa nhận lâm dật cấp s cùng cấp ss nhiệm vụ ghi chép viện trưởng ngươi cũng đừng trách ta ngươi trẻ tuổi quá khí thịnh ta muốn cho hắn hiểu được một cái đạo lý một số thời khắc một ít mục đích tuyệt không phải dựa vào bạo lực liền có thể giải quyết lam nhược hy mặc dù trong lòng không tán đồng nhưng mặt ngoài vì bận tâm những này trong học viện nguyên l á o cấp nhân vật chỉ có thể phụ hòa nói ngài nói rất đúng bất quá n ô lao sư hắn không phải vẫn rất có mục sư chi hồn đi ngươi nhìn cái này pháp thuật bảo hộ tốt bao nhiêu trong hình tượng đa trọng thi pháp ra chỉ dưới quan tuẫn có thể xưng vô địch dù là đã qua vài phút lại cũng chỉ là trước mấy đạo quan g thuẫn bị công phá mà thôi mà bao phủ tất cả mọi người quan g thuẫn chừng hơn một trăm tầng thực chiến dưới tình huống n g ư ờ i muốn bảo vệ mục tiêu là người sống sờ sờ mà không phải băng lánh khối lỗi cửa này nào có dễ dàng như vậy nô vương đỉnh đỉnh trên sống m g u i kính mắt cười lạnh nói ngay tại nàng vừa dứt tiếng sau m ộ t khắc trong hình tượng d ị biến n à y sinh đó là cái gì t i ề n sử kỳ tích ta phải đi qua nhìn xem lâm giật chợt nghe bên người mấy cái bảo hộ mục tiêu bỗng nhiên mở miệng lâm giật trong lòng hơi hồi hộp một chút hiện lên dự cảm không tốt quả nhiên sau mực khắc hắn liền trơ mắt nhìn bốn năm cái bảo hộ mục tiêu hoàn toàn mặc kệ phía ngoài hỏa lực không lướt vọt thẳng ra thánh quan g hộ thuẫn phạm vi bao phủ lâm giật mặt tối s ầ m tại cái nào đó trong nháy mắt hắn thậm chí sinh ra trực tiếp dùng lực hút pháp thuật đem những này không nghe lời mục tiêu trực tiếp lôi trở lại khống chế lại ý nghĩ nhưng nếu như là tình huống thực tế hắn thật là đang bảo vệ một đám vì nghiên cứu không để ý sinh tử chuyên gia lời nói rõ ràng dạng này cử động là có bội tại di tích khai quật mục tiêu lâm giật thở dài lúc đầu hắn là muốn kiên trì một chút chính mình chỉ có mục sư tri hồn quan hệ trong pháp thuật thuần người bảo lãnh pháp thuật cũng chỉ có cái này thánh quang hậu thuẫn nhưng bây giờ là các ngươi bước ta đó vê anh vê anh vê anh m á n h liệt tiếng nổ cùng sán lạ n á n h lửa tại toàn bộ hư nghĩ đầu ảnh thả ra trong di tích thoáng hiện nhưng này cũng không phải là những cái k i a cấp tám chiến đấu khôi lỗi công kích sinh ra hiệu quả mà là bọn chúng bạo tạc giải thể tự hủy sinh ra hiệu quả trọng lực hệ bắt d a i lực hút hỗn đ ộ t đối phó loại này máy móc cấu tạo thể lâm giật tại phó bản bên trong liền khảo nghiệm qua kỹ năng này có thể xưng hiệu quả nổi bật giờ phút này lần nữa dùng đến quản ngươi là cấp tám vẫn là cấp chín hết thể đều muốn bị hỗn loạn lực hút ép thành s á t vụn ánh lửa cùng khói lửa tắn đi chỉ còn lại có một chỗ vỡ vụn linh kiện còn tại bước lên h o a t i n h lâm giật cùng hắn mười cái bảo hộ mục tiêu lông tóc không tổn h a o gì ngay tại vui vẻ nghiên cứu di tích ha ha ha ha bên sân n g ầ m lấy điếu thuốc khóc lao đăng lâm bá cất tiếng cười to hắn dường như đã sớm tiên đoán được là kết cục này ta liền biết bảo hộ tại sao phải bảo hộ chỉ cần ta đem quái vật đều rết cũng không cần bảo hộ quân đội bạn mẹ nó kia là cấp tám khôi lội a cứ như vậy dễ như chở bàn tay bị tập thể miểu sát ta đã xem không hiểu hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì thật sự cảm giác một nháy mắt liền mất giáo đông đây là tay phải trùng điệp gõ trên bàn thanh âm nô phương tức giận mà là mắt trần có thể thấy sinh khí nàng lúc đầu nghĩ đến giết một giết lâm giật miệt khí cho h ắ n biết không phải tất cả sự t ì n h đều là bạo lực có thể giải quyết nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dạng này lam nhược hy có chút không kiềm được nàng chỉ có thể duy trì mặt không thay đổi bộ dáng khả năng miễn cưỡng ngăn chặn nụ cười của mình lẽ nào lại như vậy thật sự là lẽ nào lại như vậy không nghĩ tới cấp tám khối lỗi hắn đều có thể trong nháy mắt phá hư cấp chín khối lỗi đâu thượng cự cấp nô phương đều có chút không biết nên thế nào nhằm vào lâm giật lam nhược hy cuối cùng mở miệng nô lão sư ta nghĩ ngươi không cần thiết đối với hắn có lớn như thế ý kiến ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng một sự kiện cái k i a chính là đối mặt dạng gì nhiệm vụ dạng gì mục tiêu thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất đối với học viện chúng ta bình thường học sinh mà nói bọn hắn là bởi vì không có quá nhiều chuyển vận thủ đoạn mới có thể lựa chọn đang bảo vệ người khác cái này một hạng bên trên tốn hao tâm huyết cả đời cùng tinh lực nhưng là hắn rõ ràng liền không thích hợp đầu này con đường bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu chính là ưu tú c h ẳ nhưng g lẽ n ờ n giờ à t h ừ phút này hắn khí cấp công tâm trực tiếp lựa chọn không muốn lý giải cũng không muốn thừa nhận lâm dật ưu tú đừng quá đắc ý ta còn là cái quan điểm kia một mặt truy cầu lực lượng sẽ chỉ làm người lâm vào tự hủy hoàn cảnh cửa thứ hai liền không thể dễ dàng như thế khảo hạch khu vực bên trong theo lâm giật đem bảy tám mươi mấy c h ụ c giá cấp tám chiến đấu khôi lội biến thành sát vụn tất cả cũng không có độ khó lâm giật chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi m ộ ư ơ i phút đếm ngược kết thúc là được hắn thậm chí còn ngáp một cái ta liền này khảo hạch này với hắn mà nói liền nhẹ nhàng như vậy sao nói nhảm uy hiếp diệt sạch hắn chỉ cần nguyên đ ị a treo máy là được rồi đổi lấy ngươi ngươi cũng cảm thấy n h ả m chán chỉ tiếc đoạn này nhàm chán thời gian là không có cách nào nhảy qua lại chờ đợi năm sáu phút sau lâm giật thu được sân bãi nhắc nhở cửa thứ nhất thông qua bảo hộ mục tiêu tháng m ộ ư ơ i năm một không toàn viên sống sót đồng thời cũng không nhận bất cứ thương tổn gì đánh giá hoàn m ỹ không một tí vết người có ba mươi giây thời gian nghỉ ngơi phía dưới thông báo cửa thứ hai quy tắc lâm giật cảnh tượng trước mắt lần nữa biến h o a ầm ầm Cốc cốc cốc. đây là một mảnh tàn khốc chiến trường khắp nơi có thể thấy được tường đổ tàn chi tử thi hỏa lực không có ngừng nghỉ thời điểm súng máy cũng đang không ngừng bắn phá máu tơi ư khí vị hôn t ạ p khói lửa nhường lâm giật thật cảm giác chính mình dường như đi tới một mảnh trên chiến trường cứu mạng mau cứu ta chân của ta con mắt của ta không thấy được bác sĩ sau một khắc lâm giật bên người xuất hiện lần nữa nhiều đến ba mươi tên bảo hộ mục tiêu chỉ có điều lần này những người này cũng không phải là chuyên gia đoàn mà là một chút bị thương chiến tranh nạn dân hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân hoặc là liền mất máu quá nhiều cơ hồ không có tự gánh vác năng lực lâm giật một cái nhìn sang những này bảo hộ mục tiêu ngoại trừ những cái kia tàn tật hành động bất tiện còn có một số thậm chí vết thương cũng còn không có xử lý những này bảo hộ mục tiêu nếu như không chỉ cho hắn lời nói đ ặ t ở c h ỗ đó chính hắn đều sẽ máu chạy từ vòng xin bảo hộ tất cả mọi người rút lui tới chạy trốn trong phi thuyền trước mắt sống sót nhân số ba mươi ba mươi trước mắt cùng chạy trốn phi thuyền khoảng cách hai cây số có người bỏ mình lúc đánh giá giảm xuống ba người năm người tám người bỏ mình lúc đánh giá tiến một bước giảm xuống vượt qua mười người bỏ mình lúc thông quan thất bại không hề nghi ngờ cửa thứ hai so với cửa thứ nhất muốn khó hơn nhiều ba mươi giây thời gian chuẩn bị trôi qua rất nhanh lâm giật không do dự đầu tiên là một cái thánh quang tí hộ lần nữa bao phủ bên cạnh mình phạm vi bên trong tất cả mọi người quả nhiên sau một khắc mạnh liệt hỏa lực cùng đạn liền phô thiên cái địa quất tới có thánh quang h ậ thuẫn che chở cho tất cả mọi người không có bị những công kích này trúng đích Lâm ậ trong t l ò n g c ả suy tư lâm giật đã thấy có chút nạn dân bắt đầu tinh thần thất thường cho dù ở bị quan thuẫn bảo hộ thời điểm nhìn xem một cây số bên ngoài chỗ tránh nạn cũng muốn xông ra quang thuẫn che chở pha vi chạy hướng xa xa chạy trốn phi thuyền cùng lúc đó còn có một số người bị trọng t ư ơ n g bởi vì không ngừng mất máu rõ ràng đã sắp không được không sữa một ngụm liền chết thật lâm giật trong lòng hơi động sau một khắc toàn bộ thánh quang tý hộ phạm vi bên trong rơi ra kim sắt thánh quang c h i vũ đây là quan hệ tứ giai kỹ năng quang c h i vũ tất cả nguyên tố hệ tứ giai kỹ năng đều là cái thứ nhất phạm vi lớn aos kỹ năng quan hệ cũng không ngoại lệ đồng thời quan hệ rõ ràng nhất đặc biệt chính là có thể đánh có thể sữa mặc dù tổn thương cùng nguyên tố khác hệ không cách nào so sánh được nhưng trị liệu lượng ở thời điểm này lại cứu mạng lâm g ậ t thuộc tính rất khoa trương một cái đê giai quan hệ pháp t h u ậ t dùng đến sau một khắc tất cả bị quan g vũ c h ạ m đến thương m i n h vậy mà như kỳ tích bắt đầu khôi phục không ngừng dâng trào máu tơi ư vết thương trong nháy mắt cầm máu sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại những cái kia chịu đủ tổn thương bệnh đau đau nhức ảnh hưởng thương m i n h cũng trong nháy mắt giảm đau đổi phế tinh thần rất nhanh khôi phục lâm giật nhẹ nhàng thở ra tối thiểu những n à y thương m i n h không đến mức biết chính mình chết mất hiện tại vấn đề là đem ba mươi nhiều người thương binh chuyển rời đến chạy trốn phi thuyền thêm chút suy tư qua đi lâm giật gọi lại những cái kia hốt hoảng chạy trốn liền phải chạy ra quang thuẫn phạm vi bao phủ bên trong nạn dân không muốn chết liền đều đừng chạy ta sẽ dẫn các ngươi tất cả mọi người leo lên chạy trốn thuyền cam đoan các ngươi một người cũng sẽ không chết thậm chí sẽ không thụ thương có lẽ là lâm giật trước đó bày ra quan hệ pháp thuật hiệu quả thần kỳ sinh ra tâm lý tác dụng những cái kia bồi dối nóng nảy nạn dân bị tạm thời chấn an xuống tới lâm giật nhìn phía xa chạy trốn phi thuyền cấu tạo một đầu hoàn toàn bao phủ toàn bộ rút lui lộ tuyến thánh quang tý hộ mang không thể được thời gian cùn đầu không đủ một lát sau lâm g ậ t có quyết định lực hút lĩnh vượt khuy sau một khắc lâm giật triệt hồi đỉnh đầu thánh quang tí hộ đẩy trời mưa đạn bắn phá mà xuống cùng lúc đó mấy phát đạn hỏa tiến kéo lấy sáng tỏ diễm đôi u liền phải nện xuống một màn này trực tiếp dẫn tới vô số người hoảng sợ gào thét nhưng sau một khắc bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện chính mình đã thân ở một khu vực khác trước đó còn xa tại hai cây số bên ngoài chạy trốn phi thuyền đã đang ở trước mắt thậm chí phi thuyền cửa khoang đều đã mở ra khúc kính gãy vọn đây chính là lâm giật nghĩ tới phương án giải quyết đơn giản nhất thu bạo chỉ có điều lần này bởi vì muốn tập thể di chuyển ba mươi người lâm giật cũng là lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này chuyển di trừ mình ra những người khác cho nên cần một chút tìm tòi thời gian cũng may thành công hạn tại trong c h ư ớ c mắt liền đem dòng giã ba mươi tên nạn dân trực tiếp chuyển rời đến chạy trốn phi thuyền trước cửa hiện tại chỉ cần đi vào là được rồi nhưng mà sau một khắc lâm giật liền t r ợ t nghe d í t lên một tiếng a cứu mạng theo tiếng kêu nhìn lại lâm giật con ngươi đột nhiên co r ụ t lại chỉ thấy trong đó một tên vết thương trồng chất thương binh trong tay vậy mà nắm lấy một thanh dao găm tay trái của hắn còn ôm một gã đồng dạng bị thương nữ nhân g i a o găm chống đỡ tại nữ nhân trên cổ mũi nhọn thậm chí đã đâm vào trong da thịt nữ nhân sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm tại hét lên một tiếng sau liền rốt cuộc không dám lên tiếng nam nhân kia sắc mặt bồi dối mà đ ế n cuồng hãn c ư ỡ n g ép l ấ y nữ nhân quắp chúng ta quá nhiều người chiếc này phi thuyền chỉ có thể dung nạp ba mươi người thêm một cái đều không được ngược lại nàng cũng muốn chết ta giết nàng một cái cứu tất cả chúng ta đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tốt thí luyện đã tạm dừng mời làm ra lựa chọn của ngươi lâm giật khẽ giật mình mẹ nó cái này cái gì tình tiết mau chó khảo hạch này tới cuối cùng còn muốn làm vấn ừ a ra nan Quang Trường xe điện đề đúng hệ không? c m chú, h t i ê quốc Quang quốc cấm chú, trí Trường môn. 326. Quang hệ cấm chú, thiên quốc chi môn. Làm Thiên giờ? sao hệ bây đề â y này là tất cả thế cảnh này người, trong đầu sinh ra nghi vấn. Vấn cả cảnh sinh nghi người, ra đầu đ này không có chân chính chính xác giải đáp bởi vì có lẽ trong hiện thực thật sự có khả năng xuất hiện tình huống như vậy phương tiện giao thông đều là có lớn nhất sức chịu đựng cùng trở viên hạn chế người cứu được ba mươi người chạy trốn tới cuối cùng mới phát hiện có thể mang các người chạy máy bay chỉ có thể trang một bộ phận người còn lại bộ kia điểm người muốn làm sao đây là phóng nhãn cổ kim lịch sử đều gần như vô giải nan để đem cái k i a thi bạo nam nhân giết vừa vặn hắn chết những người khác liền có thể bên trên phi thuyền không tốt lắm đâu đề nghị này của hắn kỳ thật chưa hẳn không có đạo lý nếu như đây là một trận chiến tranh muốn tối đại hóa cam đoan đến tiếp sau năng lực tác chiến lời nói vậy thì hẳn là bỏ qua rơi những cái k i a sống sót cũng không cách nào tiếp tục tác chiến người cho nên liền phải giết phụ nữ trẻ em đứa nhỏ đúng không cái gì ngụy biện vậy ngươi dựa vào cái gì nói muốn giết cái tia nam nhân rõ ràng hắn cũng là đang vì tất cả mọi người suy nghĩ hiện tại thời gian đã tới không kịp cân nhắc rốt cuộc muốn vứt bỏ người nào còn không bằng hắn giết một cái miễn rơi do d ự chậm trễ thời gian những người khác nhanh chóng lên thuyền chạy trốn người vây xem lao nhau thậm chí d ù m beng bên sân nhìn xem tất cả d i ư ờ n g bá một ngụm tiếp lấy một ngụm hút thuốc hắn nhìn xem lâm giật lẩm bẩm nói ngươi sẽ thế nào tuyển ngươi sẽ thế nào tuyển lam nhược hy nhìn thoáng qua ngô phương đ ỗ n g nhiên cũng ném ra vấn đề này ngô phương đỉnh đỉnh trên sống mũi kính mắt sau đó chuyện đương nhiên nói thân làm cứu khổ cứu nạn mục sư ta sớm đã làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị ta chọn chúng ta lưu lại nhường nam nhân này cùng hắn cưỡng ép nữ nhân leo lên phi thuyền lam nhược hy liếp mắt ngô phương cái này đích sắc là trận này khảo hạch cửa thứ hai thiết lập mới bắt đầu bọn hắn bọn này đạo sư quyết định hoàn mỹ đáp án nhưng lam nhược hi biết nhân tính căn bản chịu không được nửa điểm khảo nghiệm chân chính tại trong thế giới hiện thực đụng phải tình huống như vậy lại có mấy người sẽ làm ra lựa chọn như vậy đâu rõ ràng ngươi chỉ là tới cứu người lại muốn vì một đám người bình thường hy sinh chính mình coi như thật sự có dạng này vô tư người hắn chết ngược lại sẽ n h ư ờ n g cuộc chiến tranh này người quyết định cảm thấy tức hận quyết đ ấ u sách người mà nói hắn đương nhiên bằng lòng dùng ba mươi cái đối với chiến tranh đã không có trọng yếu như vậy nhân mạng đến đổi một cái tinh anh t r ư c nghiệp giả mệnh ngơi đây lam ngươi sẽ chọn cái gì nô phương đem vấn đề ném về cho lam n h ư ợ c hita sẽ giết nam nhân này sau đó mang những người khác lên tuyển vì sao có thể nói một chút lý do của ngươi sao nô phương không có chất vấn đây cũng là một cái thứ tuyển lựa chọn tốt đầu tiên loại người này tồn tại liền sẽ khiến người khác ý thức được bọn hắn thời điểm đều ở trong nguy cơ khi tất yếu cũng muốn cân nhắc giết chết những người khác đem đổi lấy chính mình còn sống nhân tâm bất ổn nói gì chạy trốn tiếp theo đối với người cứu vớt mà nói cần phải có uy nghiêm lấy lôi đình thủ đoạn lộ ra bồ tát tâm địa thuận tiện đến tiếp sau công việc cứu viện khai triển nô p ư ơ n g gật gật đầu nàng tán thành cái này cách làm nhưng trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng mục sư nên hy sinh chính mình tắc thành cho h ắ n người lam nhược hy nhìn về phía hình tượng bên trong lâm giật hiện tại lâm giật lựa chọn mới là trọng yếu nhất khảo hay khu lâm giật nhìn trước mắt lâm vào thời gian đình chỉ nam nhân c ũ n g bị cưỡng ép nữ nhân ánh mắt nhìn về phía những người khác lâm giật thấy được từng t r ư ơ n g biểu lộ khác nhau mặt có kinh hoàng che miệng có biểu lộ đà mạc thậm chí có người trên mặt còn mang theo cười trên nôi đau của người khác lâm giật còn chứng kiến một số khác bị nam nhân cổ động đã trước một bước sông vào chạy trốn phi thuyền bên trong cửa con người nguy nan trước mắt quả nhiên lòng người nhất không thể đo nếu như đặt vào tình huống hiện thực lâm giật khẳng định sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp giết nam nhân này sau đó mang những người khác lên thuyền lý do cùng lam nhược hy giống nhau như lúc đến mức hy sinh chính mình khiến người khác toàn bộ lên thuyền chính mình lưu lại cái này thậm chí đều không có ở lâm giật suy tính phạm vi bên trong hắn có thể là mục sư nhưng không thể là thánh mẫu nhưng nơi này là khảo hạch giết nam nhân ở trước mắt liền mang ý nghĩa đánh giá hạ xuống hắn đã mất đi một cái bảo hộ đối tượng đạo này đề xác thực ra có trình độ đã khả năng tại trong hiện thực vừa ả i lại sẽ để cho bị khảo hạch đối tượng lâm vào chân chính lưỡng nan lựa chọn nhìn ngoại trừ hy sinh chính mình bên ngoài gần như không có khắc hoàn mỹ hiểu nhưng vậy cũng chỉ là nhìn tại lâm giật nơi này liền không có vô giải đề một lát sau lâm giật trong miệng thốt ra hai câu chân ngôn đương nhiên ở đây người vây xem không có bất kỳ cái gì một người chú ý tới chi tiết này ngoại trừ làm được hy hai câu chân ngôn đọc lên miệng về sau lâm giật lựa chọn tiếp tục khảo hạch đừng trách ta muốn trách thì trách cuộc chiến tranh đáng chết này cơ hồ là một giây sau kia điên nam nhân liền phải đem dao găm trong tay đâm vào nữ nhân cái cổ một màn này trực tiếp dọa ngốc tất cả mọi người mẹ nó khảo hạch này hoàn toàn không nói đạo lý a nào có vừa giải trừ tạm dừng người này trực tiếp liền muốn giết người đạo lý xong không còn kịp rồi phốc phốc đây là dao găm vào máu thịt bên trong thanh âm máu tơi ư như là cỡ nhỏ suối p h u n đồng dạng bắn ra mà ra trực tiếp nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt cảnh tượng thê thảm nhường tất cả vây xem thần tiêu học sinh rung động trong lòng xem ra lâm giật đại ma vương này cũng muốn gây kích ở chỗ này ai như thế nào là kịch liệt đau nhức từ chỗ cổ chuyển đến điên nam nhân thần sắc ngốc trệ hắn rõ ràng vừa rồi đâm chính là ô m nữ nhân nhưng là một giây sau cây trùy thủ này vì cái gì cắt chính là hắn cổ họng của mình theo khí quản cũng bị d a o găm chặt đứt nam nhân liên phát âm thanh cơ hội cũng không có chỉ có thể không ngừng phát ra thống khổ ha ha âm thanh lực hút lĩnh vực hạ đem d a o găm thay đổi một cái phương hướng lại cực kỳ đơn giản cho nên hắn vẫn là lựa chọn giết chết nam nhân này phải không cũng coi như bình thường lựa chọn a không tốt không xấu lấy không được hoàn mỹ đánh giá liền lấy không đến a ngược lại thông qua khảo hạch là được rồi khảo hạch chỗ trong văn phòng nô p ư ơ n g thấy cảnh này thư nhẹ một tiếng không hổ là ngươi nhìn chúng ưu tú học sinh cùng ngươi làm ra lựa chọn tương đương bất quá hoàn mỹ đánh giá hắn cũng đừng nghĩ lấy được lam nhược hy bông n h i ê n cười nô g lao sư vậy nhưng chưa hẳn ngươi không cảm thấy nam nhân này máu có hơi nhiều sao thậm chí bây giờ còn có thể nhảy nhót tư mừng không ngừng g i ã y rụa bị lam nhược hy một nhắc nhở như vậy trong nháy mắt ngô phương liền ý thức được có chút không đúng k i a dùng dao găm cắt xuyên chính mình động mạch cổ nam nhân huyết dịch như là suối phun đồng dạng vẫn tại không ngừng dâng trào thậm chí nhuộm đỏ chung quanh mặt đất đối đang người thường mà nói khủng bố như thế chảy máu lượng trong mấy dây liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà cơn sốc nhưng nam nhân này thậm chí còn có thể dương nhanh múa vớt đi lại hướng lâm giật quăng tới ánh mắt cầu khẩn đương đương đương s a xăm thánh khiết tiếng c h u n g vang lên tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh vàng nóng ánh quan g huy nổ tung sau một khắc kim s á c tường vân liền bổ đầy toàn bộ khảo hạch khu vực tường vân phía trên dường như hải thị t h ậ n lâu đồng dạng xuất hiện từng sàn vàng son lộng lẫy cung điện ban công thiên sứ xếp hàng đứng vững cùng kêu lên ca hát phía sau bọn hắn lớn nhất một chỗ rộng lớn cung điện đại môn ngay tại chậm rãi mở rộng thánh quan hệ, lam nhược hy cùng bên sân quan chiến khốc lão đầu lâm bá chăm miệng một lời nói ra lâm giật dùng đến pháp thuật này danh tự chương ba trăm hai mươi bảy xưa nay chưa từng có đánh vỡ nhanh nhất lên lớp ghi chép chương ba trăm hai mươi bảy xưa nay chưa từng có đánh vỡ nhanh nhất lên lớp ghi chép a ha ha nam nhân leo đến lâm giật bên chân quỳ trên mặt đất không ngừng d ậ t đầu từng trải qua lâm giật trước đó thủ đoạn hắn như thế nào còn không biết tạo thành dưới mắt cái tình huống này chính là vị này tinh anh trước nghiệp giả yên tâm người muốn chết cũng không xong ta sẽ không để cho người chết nhưng cũng sẽ không cho người chưa thương đây chính là người hành vi hậu quả lâm giật lạnh Nam chế tài h Hắn m cái này điên nam nhân thời gian bên trong đủ để cho cuộc chiến tranh này phe tấn công tìm tới bọn hắn đồng thời lần nữa truy kích đến đây mưa bom bão đạn đều không đủ để hình dung giờ phút này cảnh tượng trước đó trước một bước leo lên chạy trốn thuyền những người kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau một khắc bọn hắn liền từ trong khoang thuyền bị lâm giật dùng lực hút lĩnh vực mạnh mẽ t ú n trở về ngoại tàu cái này cái gì thao tác chết cười ta các ngươi mau nhìn những người kia biểu lộ cảm giác trực tiếp chính là người da đen dấu chấm hỏi g và g ha ha ha m ộ t b ư ớ c bất quá đại ma vương tại sao phải dạng này ha trước một bước có người lên thuyền không phải đã tính chạy trốn thành công không chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không mắc quả mà mắc không để、ứng? ta lên không được thuyền vậy thì tất cả mọi người đừng lên thuyền tại vô số người nghị luận ở mỹ ở giữa chạy trốn phi thuyền cuối cùng lên thuyền thời hạn cũng tới tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền cách cương vị gia tốc cuối cùng nhanh chóng thoát đi vùng đất thị phi này hắn đang làm gì hắn điên rồi không nghĩ thông suốt qua khảo hạch nô phương cả người đều kinh hãi nàng còn là lần đầu tiên đụng phải đệ tử như vậy người khác đều là liệu mạng đem bọn này cần bảo hộ đối tượng hướng chạy trốn phi thuyền bên trong đưa lâm giật ngược lại tốt vậy mà trực tiếp đem lên thuyền người thành công kéo xuống sau đó bỏ mặc phi thuyền lên đường nhưng là khảo hạch thiết bị cũng không có phán định hắn khảo hạch thất bại dưới tình huống bình thường phi thuyền bay đi bảo hộ đối tượng không có lên thuyền. vậy đã nói rõ thất bại nhưng bây giờ ngươi nhìn đám người này có ai là tại thụ thương sao lam nhược hy nhìn xem màn hình lớn bên trong lâm giật k h ẽ cười nói lúc này tất cả mọi người mới ngạc nhiên phát hiện không sai bao quát lâm giật ở bên trong toàn viên ba mươi mốt người tại đây t chở súng máy bắn phá cùng hỏa lực liên thiên hoàn cảnh hạ nhưng như c ũ lông tóc không thương chuyện gì xảy ra đây không có khả năng nô phương không dám tin vào hai mắt của mình rõ ràng cửa thứ hai độ khó so với cửa thứ nhất muốn khó rất nhiều càng làm cho cái này không có mục sư phong hiểm tinh thần học sinh không cách nào dùng thủ đoạn bạo lực đến tiêu trừ uy hiếp nhưng tới cuối cùng dường như hắn đem những người này bảo hộ đến so với bất kỳ một cái nào đã từng trải qua cái khảo hạch này nữ hoa học viện học sinh muốn tốt hơn nhiều đây cũng là cái này cầm c h ú hiệu quả nguyên lý hẳn là cùng nam nhân kia như thế a những người này trước mắt đã không chết được nô phương h à to miệng mong muốn tranh luận vài câu liền coi như bọn hắn hiện tại không chết được cũng sẽ không thụ thương nhưng dựa theo thực chiến tình huống làm sao lại từ bỏ chạy trốn thuyền đây quả thực là làm loạn đây là tại chống lại quân lệnh lam nhược hy lắc đầu nói thật muốn dựa theo thực chiến tình huống đến khảo lựa lời nói chạy trốn thuyền lại càng không có tồn tại cần thiết thử hỏi hơn ba mươi tên sẽ không thụ thương sẽ không m á u chạy sẽ không tử vong người cần gì phải muốn chạy trốn cho bọn họ trang bị bên trên vũ khí hoàn toàn có thể từng cái đều là lấy một địch vạn bất tử chiến thần lam nhược hy lời nói nhường ngô phương cứng miệng không trả lời được không pháp t h u ậ t này không có khả năng thật để những n à y người vĩnh viễn bất tử vĩnh viễn sẽ không thụ thương duy trì liên tục thời gian trôi qua về sau nói không chừng hắn liền bị phán là khảo hạch không thông qua lam nhược hy thở dài quả nhiên ngươi gọi không dậy một cái vở ngủ người vì để cho ngô p ư ơ n g hết hy vọng lam nhược hy tự mình biểu hiện ra lâm dật kỹ năng này tưởng tình công chu thiên quốc chi môn loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc t i ể u giai khắc hệ thánh quan hệ tiêu hao một trăm vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian hai chân n u ô n thời gian c ù n g đ ổ ba ngày hiệu quả triệu hoán thiên quốc thánh điện che chở cực lớn phạm vi bên trong tất cả phe bạn mục tiêu thiên quốc thánh điện tồn tại trong lúc đó tất cả bị che chở phe bạn mục tiêu nhận thấp hơn một trăm vạn một lần đơn lần tổ n thương chuyển thành bị thiên quốc thánh điện hoàn toàn hấp thu thiên quốc thánh điện tồn tại trong lúc đó che chở mục tiêu nhận tất cả cao hơn một trăm vạn một lần đơn lần tổ thương chuyển di cho thiên quốc thánh điện bản thân thiên quốc th làm thánh điện hp hao hết lúc pháp thuật này mất đi hiệu lực bị tiên h quốc thánh điện hấp thu tổn thương trị số sẽ chuyển hóa làm thánh điện bản thân tiêu chuẩn cơ bản hp vượt qua hp hạn mức cao nhất bộ phận sẽ một trăm linh chuyển hóa làm hộ t h u ậ t trị cùng ngày quốc thánh điện tiêu chuẩn cơ bản hp là mát trị số lúc người thi pháp có thể lựa chọn chủ động đem tiên h quốc thánh điện dẫn nổ rất đúng phạm vi lớn bên trong địch quân mục tiêu tạo thành thánh điện hộ t h u ậ n trị bằng nhau thần thánh tổn thương trước mắt thánh điện tiêu chuẩn cơ bản hp một năm ư c trước mắt thánh điện hộ thoát trị một trăm sáu mươi chín sáu vạn ghi chú phương này thiên quốc che chở chúng sinh quan hệ không chỉ là lâm giật có thể sử dụng đi ra đại hạ rất nhiều quan hệ pháp sư cùng cựu chuyển mục sư đều có tư cách phóng ra loại cấp bậc này pháp thuật lam nhược hy rõ ràng cũng là một cái trong số đó nhưng phóng ra cầm chú đối với nàng mà nói cũng cần phải chuẩn bị từ sớm thời gian rất lâu đồng thời chỉ là ngâm sướng liền phải tiêu tốn rất nhiều ma lực tuyệt đối không có lâm giật loại này trong lúc giơ tay nhấc chân cầm chú liền dùng đến nhẹ nhõm cảm giác đang nhìn xong cái này cầm chú hiệu quả về sau n ô phương suy sụp tinh thần có cấp trên t ế nàng dùng không ra cầm chú nhưng giờ phút này rốt cục ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng khủng bố đến mức nào loại này cấm chú dùng đến. kia đ í chỉ thật l có điều đối với hắn dạng này căn bản là không hợp với lẽ thường người mà nói dù lẽ thường đi hạn chế hắn ngược lại là lãng phí nhân tài đương đương một mực tại bên sân nhìn lâm bá đông nhiên gõ tiếng chuông khảo hạch cửa thứ hai thông qua đánh giá hoàn m ỹ không một tí vết đem tàn thuốc trong tay bóc tát lâm b á trực tiếp tắt đi toàn bộ khảo hạch tràn g tất cả nguồn điện thương nghĩ đầu ảnh biến mất tiểu tử chúc mừng ngươi quá quan từ giờ trở đi ngươi chính là năm thứ hai sinh lâm b á trước mắt linh tinh trên màn hình lâm giật cấp học trong nháy mắt biến thành năm thứ hai cùng lúc đó sau một khắc một đạo tiếng nhắc nhở cũng trở về vang ở toàn bộ thần tiêu dưới mặt đất khảo hạch khu cùng chủ yếu lầu dạy học bên trong nữ hoa học viện tân sinh lâm giật cuối cùng năm mươi một ngày m ư ơ i bốn giờ thành công thăng nhập năm thứ hai chương t c ba trăm hai mươi tám cấp học liên tục vượt tịch diện sáu trang một mươi chín chương ba trăm hai mươi tám cấp học liên tục vượt tịch diện sáu trang một mươi chín một tiếng này thông báo trực tiếp để toàn bộ thần tiêu tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng mẹ nó cái này đại ma vương tranh tài xong trở về không có mấy ngày lại náo động lên động tĩnh lớn như vậy trước cho mời chiến thần mang cậy phó bản sau có hơn năm mươi sắc trời nhanh học lên quá khoa trương lâm giật tại một mảnh ánh mắt hâm mộ bên trong đi ra khảo hành khu hắn cũng là hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới pha cái ghi chép còn có duy nhất một lần ban thưởng bất quá liên tưởng đến trước đó tại phó bản thánh sở bên trong đổi mới mấy cái thông quan ghi chép sau cũng cho học phần ban thưởng lâm giật liền không thấy l ạ ha ha ha tiểu tử khoan hay đi người có thể là đời ta đụng phải nhất hài kịch tính học sinh lâm ba quét mắt lâm giật t i tức đ ỗ n g nhiên cất tiếng cười to gọi lại dự định rời đi lâm giật lâm giật nghiêng một cái đầu đi tới nói lâm bá thế nào ha ha ha ngư bức xác thực ngư bức n g ư ơ i biết cái này đánh vỡ nhanh nhất lên lớp ghi chép thưởng là thế nào phát sao lâm dật không hiểu ra sao hắn không biết rõ vì cái gì lâm bá cười vui vẻ như vậy trước ngươi đi qua phó bản thánh s ợ a đi qua ngươi liền hẳn phải biết có chút phó bản thông quan ghi chép đổi mới ban thưởng học phần là căn cứ đánh vỡ ghi chép vượt qua bao nhiêu thời gian đến tính toán học phần ban thưởng ghi chép đánh vỡ biên độ càng lớn được đến học phần càng cao lâm dật nghe đến đó trong lòng đã mơ hồ đoán được một ít chuyện trước đó nhấc nhanh lên lớp ghi chép muốn n ư ợ c dòng tìm hiểu tới trăm năm trước ngay lúc đó vị học sinh kia chỉ dùng hơn chín tháng thời gian mạnh mẽ góp đ ủ bốn mươi học phần mà ngươi đem nguyên bản hai trăm tám mươi mốt ngày ghi chép rút ngắn tới năm mươi mốt ngày ngươi biết dựa theo chúng ta thần tiêu ban thượng phương pháp tính toán ngươi lấy được nhiều ít học phần sao không để cho lâm giật chờ quá lâu lâm bán nói thẳng ra một cái ảnh hưởng ở đây tất cả mọi người rung động không thôi số lượng hai mươi ba vạn cầm tới những ngày học phần về sau tính cả ngươi bây giờ đã có học phần ngươi tính gộp lại học phần đột phá hai mươi bảy vạn đại quan mà học phần đạt tới mười lăm vạn chính là thăng nhập năm thứ ba tối cao cứng nhắc điều kiện nói cách khác ngươi bây giờ nếu là dự định tiếp tục tham gia khảo hạch lời nói ngươi có thể trực tiếp thăng lên năm thứ ba từ lúc mới sinh ra trực tiếp nhảy đến năm thứ ba dạng này liên tục vượt cho tới nay còn không ai có thể làm được hoa lâm bá lời nói này nói xong trong nháy mắt vây xem người liền tất cả đều t ừ ba đạn trong đầu phản phất có mười ngàn thất thảo nê mã lao nhanh m ạ n qua a trong vòng một ngày thăng liền hai cấp cái này hợp lý sao cái này khoa học sao lâm giật đều có chút ngượng ngủ nhưng là có thể trực tiếp thăng lên năm thứ ba hắn đương nhiên cũng vẫn là nguyện dạng này hắn cũng không cần tiếp tục gọi nam cung lăng học tỷ bọn hắn liền xem như ngang hàng ta tiếp tục tham gia khảo hạch tới tới tới hôm nay duy nhất một lần đem nó giải quyết lâm giật xoa xoa đôi bàn tay đến đều tới hắn cũng không nóng nảy đi sân thi đấu máu ngược thập kiệt không cần tham gia khảo hạch ngươi trực tiếp quá con a đ ố n g nhiên l a m nhược hi thanh âm vang lên lâm giật liền thấy nàng vặn b ẹ o và n g e o đi vào dưới mặt đất khảo hạch khu lâm bá lam nhược hi cho lâm bá nhẹ gật đầu hàn huyên qua đi chúc n về phía mừng ngươi từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta học viện tam nhân sinh ha ha không nghĩ tới ngươi như thế thủy nộn non tiểu xoay ca lát mình biến hóa biến thành học trường nước nha có lam nhược hy vị này nữ h a học viện chân chính người nói chuyện cho phép lâm dật năm thứ ba học trường thân phận có thể nói chính là ngồi vững trong nháy mắt những người khác trong lòng liền hiện lên một cô ghét b o n g nhưng bọn hắn không dám nhận lấy lâm giật mặt nói ra miệng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra điên cuồng tại diễn đàn bên trên nhà danh phụ trương sự kiện lớn siêu cấp sự kiện lớn cái k i u tân sinh đại ma vương lâm giật vừa mới thành công thăng lên năm thứ ba loại này hút con người thiếp mời vừa xuất hiện trong n g á y mắt toàn bộ diễn đàn đều vỡ tổ thật hay giả một cái phương pháp tu tử d á m định là giả n a mơ m mới khai giảng bao lâu a không đến hai tháng a hắn năm thứ ba ba mẹ nó ta đi tra hạ hồ sơ của hắn giống như thật nội bộ mạng tiêu ký là năm thứ ba sinh、Bảy. cho nên nguyên bản đại ma vương này là ta niên đệ hôm nào lao tử muốn gọi hắn học t r ư ở n g phun ra diễn đàn bên trên phong ba lâm giật không biết rõ nhưng hắn nhận được khắc một kinh hỉ học phần ban thưởng đã phát cho ngươi còn lại còn có một cái ban thưởng ngươi nhớ kỹ đi lĩnh l â m nhược h y điểm một cái bờ môi suy tư một lát sau nói nếu như ta nhớ không lầm loại này rất khó hoàn thành thành tựu t h i chép đều sẽ khen thưởng thêm trang bị hoặc là sách kỹ năng trang bị là tự do sử thi cấp trang bị sách kỹ năng cũng là hy hữu chức nghiệp hệ sách kỹ năng ngay đến đó lâm giật trong lòng vui mừng lúc trước hắn còn tại phiền nao đi cái nào lấy tới hắc cám hệ sách kỹ năng dù sao hiện tại có hư vô c h i thủ về sau hắn hát cám hệ sẽ lột sắc thành cực hy hữu hư không hệ nhưng trước đó lâm g i ậ t lật khắp các loại học phần hối đoái cùng điểm công lao hối đoái ban thưởng đều không nhìn thấy đối ứng sách kỹ năng mà hắn đi đại hạ hãng giao dịch mua sắm lại không có mua lộ dù sao loại kỹ năng này sách đều là có tiền mà không mua được một khi xuất hiện đoán c h ừ n g sớm đã bị một ít hảo môn thế g i a c ấ p đi nhưng đỉnh cấp học phủ đều sẽ dự giữ lại một chút sách kỹ năng dùng cho đặc biệt ban thưởng một mực tồn tại bình thường không cung cấp hối đ á i nhưng loại thời điểm này lâm dật có thể mở miệng yêu cầu khẳng định liền có thể vào tay đi ra dưới mặt đất khảo hạch khu lâm giật thẳng đến bảo khố lưu thông chỗ lâm giật đồng học ngươi là muốn chỉ định sử thi cấp trang bị từ chúng ta đỉnh cấp công tượng lượng thân làm ngươi chế tạo vẫn là nói muốn muốn hy hi hữu sách kỹ năng lâm giật hy hi hữu sách kỹ năng a trước mắt phụ trách đăng ký lâm giật yêu cầu bảo khố người phụ trách gật gật đầu tiếp tục nói ngươi là pháp sư chức nghiệp thuộc về ngươi hy hữu chức nghiệp sách kỹ năng có lôi hệ h á cám hệ cùng tử linh hệ cùng trọng lực hệ ngươi muốn lựa chọn loại nào nguyên tố hệ bên trong hy hi hữu nhất đích thật là lôi hệ cùng h á cám hệ đại đa số pháp sư chức nghiệp giả rất có thể thăng lên lục chuyển thất c h u y ể n về sau đều không nhất định có thể trời sinh thức tỉnh cái này hai hệ kỹ năng hắc c ám hệ lâm giật trả lời không cần nghĩ ngợi tốt chúng ta học phủ trong bảo khố mặc dù không có đối ứng sách kỹ năng nhưng là ta nhìn thấy chúng ta đế kinh thứ nhất trong bảo khố là có lưu thả ba sách chỉ có điều điều lấy cần một chút thời gian có thể muốn minh ngày mới có thể tới hàng yên tâm chúng ta sẽ đưa đến n g à i trong căn hộ còn xin ngươi thoáng chờ đợi lâm giật gật đầu gửi tới lời cảm ơn hắn không vội ở một ngày này len keng b n g nhiên trên cổ tay linh tinh đồng hồ chấn động một cái một đầu tin tức bắn ra ngoài lão đệ ngươi trang bị bên trên mười chín Ta dự đ ị giật giật như giúp n ơ i sông thế kích thích n n g trước ì n diện h l à đó tôn đại xuyên không phải còn nói hắn đang nghiên cứu ổn bên trên mười bảy phương pháp sao thế nào đạo mắt liền mười chín lâm giật trước đó đơn giản hiệu quả một chút thế giới này trang bị cường hóa chỉ có thể nói cùng tiền thế chơi qua những cái kia rác rưởi vong du không thể nói rất giống chỉ có thể nói giống nhau như l ú c t ỷ như nhìn bề ngoài ngươi cường hóa một cái trang bị sát xuất là hai mươi hai nhưng có hay không số này tất cả người ấy chơi cùng chó chủ hạch đều biết tối thiểu lâm g ra biết trên thế giới này nắm giữ một thanh mười cường hóa trước nghiệp giả cũng đã là tinh anh đại lão liền xem như lúc trước hắn đụng phải những cái kia nhân vật có mặt mũi dùng đến m ộ ư ơ i năm vũ khí cũng đủ để tiếu ngạo giang hồ cường hóa trang bị thất bại một cái giá lớn là thê thảm đau đớn thế giới này có thể không có cái gì cường hóa bảo hộ khoán tồn tại cường hóa sau khi thất bại nhẹ thì trang bị không cách nào tiếp tục cường hóa đồng thời thuộc tính cùng hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều nặng thì trực tiếp bị tiêu hủy cho nên lâm giật nghe nói chính mình trang bị một ư ơ i chín đến sau trực tiếp h ã i hùng kết vía đây cũng quá kích thích hơn mười phút sau lâm giật trở lại si vưu học viện tôn đại xuyên hang ổ rèn đúc thời gian vẫn như c ũ t r u y ề n đến đinh đinh đương đ ư ờ n g gõ âm thanh lâm giật đi vào lúc liền thấy xích hồng sắt trên bên trên vừa vặn đặt vào chính mình trước đó giao cho tôn đại xuyên món kia tịch diệt e o giáp giờ phút này kiện trang bị này tản mát ra chói mắt kim quắng lâm giật dùng toán chi chi nhãn nhìn sang kém chút lóe mù 19. danh xứng với thực 19. l ã o đệ ngươi đã đến bảo ngươi tới chủ yếu là để ngươi làm quyết định hôm nay ta linh cảm phong trào thành công đột phá tất nhiên bên trên 18 phương pháp nhưng là vừa rồi ta mơ mơ hồ hồ không cẩn thận giúp ngươi mạnh lên 19. trời xui đất k hiến ta hiện tại nộ g ra được một bộ có thể có cực cao xác suất thành công bên trên 20 phương pháp nhưng là cũng không phải là ổn bên trên đại khái chỉ có s á t xác suất có thể lên 20. lên hay không lên tôn đại xuyên như là bắn liên thanh đồng dạng nói ra gọi lâm giật tới nguyên nhân nhưng lâm giật trong lúc nhất thời không biết nên thế nào mở miệng lượng tin tức có vẻ lớn cái gì gọi là mơ mơ hồ hồ mười chín thành hơn nữa còn không hiểu thấu lĩnh n ộ ra tỷ lệ lớn bên trên hai mươi phương pháp hơn nữa ngươi còn sáu mươi lăm phần trăm x á t suất gọi chỉ có nhìn thấy lâm giật đang là người tôn đại xuyên tiếp tục nói bổ sung ai n h a lao đệ ta đương nhiên là hy vọng ngươi lựa chọn tiếp tục bên trên ta có dự cảm chỉ cần ta đem ngươi cái này trang bị gõ lên hai mươi ta liền nhất thông bắt thông n h â m nốc hai mạch toàn thông đến tiếp sau tất thành hai mươi phương pháp liền đến tay nếu là thất bại ta cũng có thể cam đoan ngươi kiện trang bị này sẽ không bị hao tổn ta giúp ngươi một lần nữa lên tới mười lăm m ạ thôi nhưng đến tiếp sau mong muốn lại đến hai mươi ta cũng không biết muốn nghiên cứu bao lâu tôn đại xuyên lời nói này xem như cho lâm giật an viên thuốc c ă n thần chư thiên tịch diệt sáo trang trang bị cùng cái k h á c trang bị khác biệt rất lớn đối k h á c trang bị mà nói mười chín thuộc tính cùng mười lăm thuộc tính t r ê n l ệ n h rất có thể có nhiều gấp đôi nhưng là đối chư thiên tịch diệt sáo trang trang bị mà nói mười chín cùng mười lăm không hề khác gì nhau bởi vì khảm nạm cột vị sẽ không cải biến nhưng là mười chín tới hai mươi tăng lên thế nhưng là dòng d ã thêm ra một cái khảm nạm của vị nhiều cắm một cái cấm chú đối trang bị thuộc tính cùng đạn chỉ tổn thương tăng lên tuyệt đối là to lớn lên lâm giật chém đinh chặt sắt tôn đại xuyên cũng dứt khoát được đến lâm giật khẳng định sau trực tiếp nghiêm túc trong tay thiết truy như là quạt đồng dạng xoay tròn sau đó chính là liên tiếp đinh đinh đang đ a n gõ g âm thanh đốn lửa bắn tứ tung kim mang sáng trói lâm giật ở bên cạnh nhìn xem đã cảm thấy hoa mắt rung động trong lòng không thể không nói tại trang bị chế tạo cùng cường hóa phương diện tôn đại xuyên thiên phú cơ hồ tương đương với lâm giật tại ma pháp phương diện thiên phú trong miệng hắn cái gọi là tất nhiên bên trên cái nào đó đẳng cấp cường hóa phương pháp có lẽ là chỉ có hắn có thể hoàn thành người khác muốn học đều không học được hơn m ư ơ i phút sau lâm g ậ t nhìn thấy tôn đại xuyên mồ hơi nhãi ngại thở dốc không ngừng. nhưng đập rèn sắt trên lên trang bị truy pháp lại không có nửa điểm sai lầm dường như sai lầm loại chuyện này căn bản liền sẽ không xảy ra ở trên người hắn đồng dạng lâm giật chỉ là n g ấ m lại đều cảm thấy tê cả ra đầu đây chính là duy trì liên tục hơn mười phút tần số cao đánh đánh cường độ vị trí cùng số lần hẳn là tất cả đều có giảng cứu cho dù là hắn dạng này người ngoài nghề cũng nhìn ra được độ khó nhưng tôn đại xuyên nhưng cố kiên trì nổi lại hơn mười phút trôi qua ngay tại lâm giật đều có chút nhẫn nhịn không được rèn đúc ở giữa nóng rực dự định lặng lẽ dùng băng hệ pháp thuật cho mình hạ nhiệt một chút lúc tôn đại xuyên lại lên tiếng thành theo hắn câu nói này cùng nhau rơi xuống còn có cuối cùng một truy đinh sau một khắc lâm giật liền thấy sắt trên bên trên tịch diệt eo giáp t o á t ra càng thêm sáng chói k i m quang đồng thời trong đó còn kèm theo từng tia từng sợi thất thải l ự u quang lâm giật còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy nhìn trang bị cường hóa q u a n hiệu chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy tâm thần thanh thản t h ầ n khí sinh ra tôn đại xuyên đem sắt trên bên trên tịch diệt eo giáp trực tiếp dùng tay cầm lên đến thả vào trong nước tiến hành cuối cùng một đạo tôi vào nước lạnh chương trình lâm g ậ t kém chút họa tàu lên tiếng vô tình tiết thủ a tia sắt trên đều nóng đỏ lên Trang b lão đệ đa tạ ngươi tin tưởng ta ta hiện tại cảm giác thật đã mỏ thấy thế nào bên trên hai mươi phương pháp chính là còn cần luyện tay một chút ngư bộ này trang bị coi như không tệ nhị tạo khác trang bị còn không có biện pháp cho ta luyện tập lâm giật tiếp nhận tôn đại xuyên đưa tới eo giáp hai mươi chữ hàng thật ra thật lâm giật hít sâu một hơi liền tranh thủ trên tay mình tịch diệt bao tay trực tiếp thời r a luyện hung hăng luyện tôn đại xuyên s ừ n g sốt một chút sau đó lâm vào vui mừng như liên hắn đều quên lâm giật trên tay mặc kiện trang bị này chỉ có một ư ơ i năm thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu ngay lúc này hắn tiếp nhận tịch diệt bao tay liền mồ hôi đều không có xoa liền định tiếp tục mở công ngươi muốn nghỉ ngơi một chút sao không cần hiện tại trạng thái lửa nóng nhất định phải bắt lấy bỏ qua khả năng muốn cầu đều cầu không tới trước lạ sau quen lần này tôn đại xuyên chỉ tốn không đến hai mươi phút đồng hồ lại lần nữa đại công táo thành lại là một cái kim quan g óng ánh bên trong sen lẫn thất thải lưu quang thần khí sinh ra làm s o n g ta hiện tại xem như hoàn toàn thăm dò rõ ràng muôn lộ tôn đại xuyên đem tịch diệt bao tay trả lại cho lâm giật lâm giật hít sâu một hơi hai lưng thêm chỉ là lực phòng ngự nhưng bao tay thế nhưng là vũ khí giờ phút này ba cái khảm nạm r á n h nếu như khảm nạm toàn bộ là viễn cổ cấm chú đẳng cấp này kỹ năng cái này sử thi cấp trang bị cho lâm giật cung cấp lực công kích tăng thêm tuyệt đối không thua những cái kia đẳng cấp cao hơn truyền thuyết vũ khí lâm giật đem tịch diệt eo giáp cùng tịch diệt chi thủ đồng thời mặc vào sau một khắc lâm giật liền thấy trang phục hiệu quả đổi mới Tịch diệt chi thủ ba ả giảm n thân liên ngoài định mức tính theo một t phụ hiệu, kèm mức cái đặc r n Hiện như g giật phục. tại lâm giật xem kiệt ế m ra k i n chụp vào. r tới, tới. Tới, tới. bộ khiến cho người đạn chỉ kỹ năng tổn thương tăng thêm để cao đến một ba k i ệ n bộ trang phục hiệu quả phát sáng lên trước đây lâm giật đạn chỉ hiệu quả là tạo thành tất cả khảm nạm cột vị bên trong khảm nạm kỹ năng một tỷ lệ tổn thương hiện tại cái này tổn thương trực tiếp lật ra m ư ơ i lần tăng thêm hiện tại lâm giật hết thể có sáu cái khảm nạm lỗ nếu là tất cả đều chen vào viễn cổ cấm chú lời nói kia thật là một cái đặc trị chẳng khác nào một cái bình thường cấm chú tổn thương đem hai kiện đã cường hóa tốt tịch diệt sáo trang bỏ vào trong túi lâm giật cũng phát hiện tôn đại xuyên ngồi trên ghế há mồm t h ở dốc hắn trên miệng nói không mệt nhưng một cả ngày đều ở cường độ cao cường hóa trang bị làm sao lại không mệt chẳng qua là đối cường hóa trang bị tâm đắc đột phá nhường hắn giống điên c u n g như thế mà thôi t ử n g đến nghĩ biện pháp báo đ ắ c một đợt mới được lâm g ậ t vẫn luôn không có quên lần thứ nhất gặp phải tôn đại xuyên thời điểm hắn đầy trong đầu nghĩ đều là cho hắn lao tôn nhà nối dõi tông đường sự tỉnh t ă ngoại thêm tôn trừ lâm dật cũng dự định đem lần trước vân đỉnh đô thị giải trí cùng ngày mai liền mở soát một m ư ờ i bốn tầng hát sắc đại địa ban thưởng điểm kỹ năng đưa cho tôn đại xuyên những phần thưởng này đối với hắn vô dụng lâm g i ậ t cũng lười đem bán lấy tiền còn không bằng đưa cho huynh đệ lâm giật mắt nhìn thời gian hiện tại đã là t r ạ m vào tối thần tiêu sân thi đấu hai mươi bốn giờ mở ra có thể tại bất luận cái gì thời gian tiến về nhưng rõ ràng đêm khuya cùng sáng sớm loại thời giờ này bạn liền đã định t r ư ớ c sẽ không xuất hiện quá nhiều có thể xứng đôi tuyển thủ ban đêm mới là sân thi đấu nhân khí đ ỉ n h phong lâm giật chờ tôn đại xuyên nghỉ ngơi một hồi lôi kéo hắn mời khách ăn một bữa tiệc cách nhi ăn sớm rồi cảm tạ lao đệ mời khách ha ha đợi lát nữa có sắp xếp gì không ta ban đêm cũng không sự tình làm trước đó mấy ngày đều đang suy nghĩ thế nào mười bảy không nghĩ tới hôm nay một ngày liền làm đến hai mươi hai mươi về sau liền không có đơn giản như vậy liền xem như ta tỷ lệ thất bại cũng cao đáng sợ cho nên ta dự định thư giãn một tí cái gì cũng không làm khắp nơi đi sóng tính toán lao đệ ban đêm ngươi có sắp xếp sao thế giới này bởi vì có hung thú tồn tại có thể ăn vào rất nhiều kiếp trước trên địa cầu căn bản ăn không được hy hữu nguyên liệu đâu ăn lâm giật lau miệng cái này bỗng nhiên nổi lầu hắn cũng ăn sướng rồi tạm thời a n bài là đi làm thần tiêu thập kiệt sân thi đấu x o n g cái thứ nhất ta phút ba lâm giật vừa dứt lời tôn đại xuyên cũng còn chỉ là vừa mới lộ ra vẻ khiếp sợ lâm giật liền nghe tới sát vách mấy bà người nhao nhao ph lâm dật đều không còn gì để nói nghe được những ngày phản ứng l i ề n biết những người này đoán chừng lại là bác quái ngồi vào chính mình cùng tôn đại xuyên cái bàn t r u n g quanh hiện tại rõ ràng lại không bình tĩnh tốt liên mẹ hắn làm kia thập kiệt trang bức phạm ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu đặc quyền lại nhiều còn mẹ hắn dùng cái m ũ i n h ì n người tôn đại xuyên vỗ bàn một cái vỗ tay bảo hay bất quá cái này thập kiệt mặc dù mắt cao hơn đầu mỗi lần ra sân đều n h ư u bức c ầ m ẩm nhưng không thể không nói cũng đều là có bản lĩnh ta trước đó vừa thăng lên hai niên cấp thời điểm cũng khiêu chiến qua bọn hắn thứ chín thua thua rất thảm tôn đại xuyên nghe rằng rõ ràng hồi tưởng lại không tươi đẹp lắm hồi ức khả năng bởi vì trường kỳ ngồi tại thập kiệt trên bạo tọa cầm tới tài nguyên cùng chúng ta những học sinh bình thường này hoàn toàn không giống ta cảm giác thực lực của bọn hắn so sánh thập kiệt bên ngoài người đều là bán hết hàng cấp bậc mạnh cho dù là hiện tại xếp hạng mười một người đoán chừng cùng xếp hạng cuối cùng thập kiệt một trong đôi chiến tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua một thành đồng thời năm nay khai giảng đến nay vẫn chưa có người nào khiêu chiến qua thập kiệt không phải không dám mà là biết khiêu chiến cũng không thắng được đồng thời thua một cái giá lớn rất lớn nói đến đây lâm giật nhìn thấy tôn đại xuyên cũng là hận nghiến răng lúc trước ta là lên tới nắm giữ khiêu chiến thập kiệt tư cách sau trực tiếp khởi xướng khiêu chiến dựa theo ngay lúc đó quy tắc thập kiệt đồng dạng cũng là sẽ có bị cưỡng chế khiêu chiến đật p h tồn tại nhưng đê vị người mong muốn khiêu chiến bọn hắn nhất định phải đánh cược toàn bộ nếu như ngươi thắng ngươi liền có thể thay thế vị trí của hắn trở thành tân nhiệm thập kiệt một t r o n g được đến hải lượng tài nguyên nhưng nếu như ngươi thua vậy rất có thể hai ba tháng ngươi cũng vào không được phó bản thánh sở đồng thời đưa cho ngươi vật tư phối cấp tất cả đều lại biến thành cho thập kiệt đặc hữu đặc quyền tài nguyên lúc ấy ta điểm kỹ năng quần t r trang bị chế tạo vật liệu còn có phó bản số lần mất giáo mà lại là trực tiếp không có nửa năm. nếu không phải lão tử cắn răng gắn gượng g qua đến khả năng đều muốn bị thôi học lão đệ ngươi rất mạnh nhưng là cũng muốn cẩn thận những cái k i a cổ q u á i g i a hỏa trời mới biết hiện tại mạnh đến mức nào dù sao quá lâu chưa từng gặp qua bọn hắn tại trong sân đấu xuất thủ lâm giật n g a y vậy xem như lối cái gọi là thần tiêu tập k i ệ n có đại khái hiểu rõ đây liền xem như toàn thể thần tiêu học sinh bên trong siêu cấp đặc quyền giai cấp ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đ h ô i muốn nghĩ cũng biết tại bản thân thực lực xuất chúng lại lấy được đại lượng tài nguyên nghiêm về dưới tình huống bọn hắn lại xuất hiện tại trong sân đấu mới là kỳ quái sự tình trước đó tại tiệm lầu bên trong sự tỉnh tăng thêm buổi chiều khảo hạch lên thẳng năm thứ ba tin tức đoán chừng theo diễn đàn đã tại toàn trường phạm vi bên trong quyết toán một bên là long trời lỡ đất vừa vào học liền vẫy thần tiêu phong vân vô số cấp độ yêu nghịt tân sinh một bên khác thì là thần tiêu học sinh bên trong đình phong thần bí m à cường đại uy tín lâu năm cường giả cả hai đôi kháng tự nhiên là xem chút kéo căng hắn tới hắn tới hắn mang theo tất thắng bộ pháp đi tới phó bản thánh sở nhiều hạng ghi chép bảo trì người nhanh nhất thăng cấp ghi chép bảo trì người phó bản hủy diện giả đại ma vương l a n hỏa tử thần trên người hắn quang hoàn vô số hắn chính là năm nay hoặc là nói thần tiêu trong lịch sử mạnh nhất tân sinh lâm giật người chủ trì gióng giặc thanh â m vang lên ba trăm sáu mươi sân thi đấu trên màn hình lớn cũng thả ra lâm giật cắt hình tôn đại xuyên tại trong màn hình thấy được đứng tại lâm giật sau l ư n g chính mình cũng là vội vàng đứng vững hướng bốn phía phất phất tay hoàn toàn chính là một bộ đi theo đại ca sau l ư n g mã tử diễn xuất bất quá sau m ộ t khắc lâm giật thân ảnh biến mất rõ ràng bị sân thi đấu cơ quan truyền thống tới sân khấu chính giữa chỉ còn lại có tôn đại xuyên còn tại phất tay xấu hổ lâm giật đồng học nghe tin bất ngờ ngươi xế chiều hôm nay dùng ngắn ngủi hơn mười phút liền hoàn thành từ một nghiên cấp tới ba nghiên cấp liên tục vượt bay vọn ban đêm lại lần nữa đi tới chúng ta sân thi đấu lớn trên võ đài muốn hỏi một chút ngươi mục tiêu lần này là cái gì m ị rỗ phồn đưa tới lâm giật trước mặt g i a sân hơn vạn thần tiêu học sinh tất cả đều nhìn xem lâm lâm dật cũng chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ thứ nhất chương ba trăm ba mươi mốt ta muốn đánh mười cái chương ba trăm ba mươi mốt ta muốn đánh mười cái đáp án này cũng không có ngoài dự liệu của mọi người nhưng vẫn như cũ đã dẫn phát bạo tạc giống như tiếng hô tốt trực chỉ thứ nhất tại tòa này thần tiêu đại võ đài bên trên có rất rất nhiều người đều nói qua như thế lời nói hùng hồn nhưng tới cuối cùng những này lời nói hùng hồn đại đa số đều vẫn là biến thành cuồng n ô n v ọ n g ngữ bởi vì n g ư ờ i phải đối mặt là thần tiêu mạnh nhất mười người thần tiêu thập kỷ ba người chủ trì tận lực kéo dài thanh âm sau m ộ t khắc toàn bộ trong sân đấu quang ảnh biến ả o sân thi đấu mái vòm vị trí bên trên đ ỗ n g nhiên hiện lên một đạo lên trời thang mây thang mây phía trên thì là m ư ờ i đạo vương tọa vương tọa theo thứ tự gạt ra mỗi một chương vương chỗ ngồi đều ngồi một vị chân dung dấu ở đèn nhánh bên trong bóng người chính giữa vương tọa phía trên đạo nhân ảnh kia càng là khí phách nghiêm nghị quan sát chúng sinh đây chính là độc thuộc tại thần tiêu thập kiệt mặt bài cơ hồ mỗi lần trong sân đấu có người nói ra mục tiêu của mình là khiêu chiến thập kiệt đồng thời trải qua sân thi đấu chuyên gia xác nhận thật sự là hắn có tương ứng thực lực tham dự khiêu chiến lúc liên sẽ khở lâm dật đ ồ n g học chúng ta giám khảo đoàn cùng trọng tài nhất trí chứng nhận ngươi có tư cách khiêu chiến thần tiêu thập kiệt nhưng quy củ không thể phá dựa theo quy tắc ngươi vẫn như cũ cần đưa ngươi trước mắt bình xét cấp bậc tăng lên đến cấp s đồng thời đem số hiệu tăng lên đến trước trăm mới có thể tiến hành thập kiệt đội vị chiến lâm dật đối với yêu cầu này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn nếu là nhà trường cao tầng cho hắn trực tiếp thương lượng cửa sau nhường hắn lấy cấp b bình xét cấp bậc liền đi khiêu chiến thập kiệt lời nói đối trải qua thời gian dài doanh tạo nên thập kiệt đặc quyền hệ thống hoàn toàn chính là một cái trọng truy mở lâm giật hơi rỏng đến tiếp sau có phải hay không người khác cũng có thể yêu cầu mình cấp b bình xét cấp bậc cũng có thể khiêu chiến thập kiệt thập kiệt thật muốn như thế hạ giá lời nói kia không làm cũng được bất quá ngươi không cần lo lắng vì mau chóng để ngươi vọt tới cấp s bình xét cấp bậc chúng ta cũng có chuyên môn giám khảo đoàn cùng trọng tài tới giúp ngươi chọn lựa đối thủ của ngươi không cần để ngươi chính mình xem có thể khiêu chiến đối tượng đến khởi s ư ớ n g khiêu chiến trải qua chúng ta tính toán ngươi chỉ cần chiến thắng bảy vị tuyển thủ liền có thể thuận lợi tấn thăng đến cấp s bình xét cấp bậc sau đó lại chiến thắng ba vị tuyển thủ xếp hạng liền có thể tiến vào trước trăm hắn còn quá chi kỳ rồi đánh m liên có thể vọt thẳng tới hàng đầu xem ra so dự đoán phải nhanh một chút bất quá lâm g i ậ t dự định đếm thử càng nhanh đường tắt hắn mắt nhìn người chủ trì sau đó mở miệng hỏi cái kia đã các n g ư ơ i đã giúp ta chọn tốt đối thủ ta cũng nghĩ tiết kiệm một chút sự tỉnh có thể khiến cho mười người này cùng tiến lên sao ta tiết kiệm một chút thời gian người chủ trì s ứ n g sở sau đó toàn trường người xem cũng nhao nhao kinh ngạc t ố t lên một mảnh xôn xao n g ư ơ i ngươi, ý của ngươi là nói ngươi muốn liên tục khiêu chiến bọn hắn mười người tiến hành xa luận chiến không nghĩ ngơi sao xem như người khiêu chiến trong sân đương nhiên là có thể nghỉ ngơi khôi phục pháp lực của mình chị các kỹ năng si đi chuyển tốt lâm giật lắc đầu c a o mày nói có khó như vậy lý giải sao ý của ta là để bọn hắn cùng tiến lên ta đồng thời đánh bọn hắn mười cái lần này trực tiếp toàn trường trầm mặc là người chủ trì cùng người xem không rõ lâm giật ý tứ sao cũng không phải là bọn hắn chẳng qua là cảm thấy một cái đánh mười cái quá bất hợp lý cho nên vừa rồi người chủ trì mới lần nữa hỏi thăm một lần có phải hay không muốn làm xa luân chiến ai biết lâm giật thật dự định lấy một đỉnh mười sau một khắc toàn bộ thần tiêu sân thi đấu vô số nghe tiếng mà đến khán giả cũng khoảnh khắc sôi trào đây là trước nay chưa từng có cục diện thần tiêu sân thi đấu cho tới nay đều lo liệu lấy tuyệt đối công bằng một v một đối chiến hình thức liền xem như giải trí thi đấu cũng đều chưa từng xuất hiện đánh nhiều tình huống ngươi chờ một chút yêu cầu của ngươi chúng ta giám khảo đoàn cùng trọng tài nhóm còn chưa hề nhận qua bọn hắn khả năng cần một chút thời gian thương lượng một chút lần này lâm giật trực tiếp đem toàn bộ thần tiêu sân thi đấu trọng tài đoàn cpu đều làm nốt đi thật không có gặp qua loại yêu cầu này a nhưng hết lần này tới lần khác yêu cầu này vẫn là lợi đối thủ tốt cho mình gia tăng khó khăn thông qua thông qua thông qua cũng không biết là ai dẫn đầu rất nhanh giữa sân liền xuất hiện từng mảnh từng mảnh hô to thông qua thanh âm tất cả mọi người thời gian đều rất quý giá người xem cũng không ngoại lệ bọn hắn cũng không muốn nhìn lâm giật hôm nay đánh một đêm thăng cấp chiến bọn hắn tới mục đích chính là nhìn lâm giật cho xương bá thần tiêu đã quá lâu thập kiện học một khóa rất nhanh nay từng mảng hô to thông qua thanh âm liền hoàn toàn nối liền cùng nhau trong nháy mắt toàn bộ giám khảo đoàn cùng trọng tài tổ đều cảm thấy tê cả ra đầu đây là dân ý nhưng bọn hắn đã không có thời gian cẩn thận thương lượng hiện tại vấn đề lớn nhất là không có một cái nào có thể cho bọn họ hạ cuối cùng quyết định đại lao tồn tại sân thi đấu lầu ba n h ì n trên này nhiều hơn bốn đạo thân ảnh năm hơn mười ngày trước lâm giật lần đầu tiên tới thần tiêu thời điểm bốn vị này v i ệ t trưởng cũng đều trình diện quan sát thú vị quả nhiên nơi này rất náo nhiệt t i ê u tân sinh ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu. nghe nói muốn một người đánh m ư ờ i người lao phu hối h ậ n nhất sự tình chính là lúc trước không có hoàn toàn đem hắn cầm xuống thu nhập phục hy học viện để ngươi chiếm tiện nghi không nghĩ tới ngắn ngủi hơn năm mươi tiền hắn hiện tại cũng muốn uy hiếp thập kiệt chỗ ngồi trọng tài tổ bên kia đến hỏi thăm nhường chúng ta bốn người định đoạt hắn một cái đánh mười cái t h ỉ n h cầu nói thế nào hỗn trọng một chút tiêu vân sinh dẫn đầu tỏ thái độ ta đồng ý lam nhược hy cũng cười rất vui vẻ hôm nay ta chính là hướng về phía cái này tới ta đương nhiên cũng đồng ý đánh đánh nhau ta muốn nhìn thấy máu chạy thành sông ha ha ha, ha. hoàng a h thiếu thiên cũng gật đầu đồng ý cuối cùng chỉ còn một mực đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói dừng bày nhìn thấy ba người khác đều nhìn mình chằm chằm hắn bay đầu đi vẫn như cũng g im lặng lam nhược hy cười nói hắn cũng đồng ý chỉ là lười nói chuyện mà thôi rất nhanh bốn vị thần tiêu học viện tối cao viện trưởng đều thông qua lâm giật cái này bởi vs một quyết đấu xin tin tức liền truyền đến giải thích người chủ trì trong thai nhường đại gia đợi lâu trải qua chúng ta trọng tài tổ cùng giám khảo đoàn cùng bốn vị viện trưởng nhất trí thương nghị lâm giật đồng học s i n h được đến phê chuẩn hắn đem đồng thời đối mặt một ư ơ i tên bình xét cấp bậc hòa thuận vị đều cao hơn hắn tinh anh dũng sĩ dẫn đấu tranh tài lập tức bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng bị thần tiêu sân thi đấu giám khảo đoàn tinh tuyển đi ra lâm giật m ư ơ i tên đối thủ trên thân tất cả đều mang theo nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến lược ph... rất nhanh sân thi đấu chuẩn bị sẵn sẵ mà trước mặt hắn cũng đổi mới ra m ộ ư ơ i nhiều tên biểu lộ khác nhau nhưng rõ ràng đều có chút thủ rũ túi đầu người ngày bình thường bọn hắn không ít tại diễn đàn sông lên sóng thậm chí còn có người nguyền rủa qua người khác bị lâm g i ậ t tuyển chọn hiện tại ngược lại tốt bọn hắn được tuyển chọn chương ba trăm ba mươi hai ma vương hàng thế lâm g i ậ t trước mặt chúng sinh bình đẳng chương ba trăm ba mươi hai ma vương hàng thế lâm g i ậ t trước mặt chúng sinh bình đẳng đừng từ bỏ quốc gia chúng ta có câu ngạn ngữ ba cái thối thợ dày đỉnh qua một cái ra cắt lượng húng chi chúng ta bây giờ có m ư ơ i người cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng đứng tại lâm g i ậ t đối diện trong đó một người bỗng nhiên mở miệng nói hắn có thể cảm nhận được bọn hắn mười người này sĩ khí không thể nói đê mê chỉ có thể nói gần như không có người này nói lời nói này kỳ thật cũng là đang khích lệ chính hắn ta đánh lâm g i ậ t thật hay dạ nhưng là hiện tại là mười người đánh lâm g i ậ t hẳn là có lẽ có như vậy điểm hy vọng mong manh sẽ t h ắ n g a người chính là như vậy một loại phức tạp động vật mặc dù lý tính tại nói cho bọn hắn không cách nào chiến thắng nhưng một khi xuất hiện ngoài dự liệu biển số bọn hắn liền sẽ một cách tự nhiên hướng tốt phương hướng đi suy nghĩ vị này máu gà ca nghe vào cái khác người đứng xem trong t hai khả năng chỉ có thể cảm thấy hắn t ạ i lên cơn nhưng ở trận còn lại chín người đều thật bắt đầu tự hỏi có phải thật vậy hay không có cơ hội chiến thắng lâm giật đ ỗ n g nhiên có người dơ lên vũ khí đồng dạng động tác này đều là ra hiệu bên sân trọng tài tạm dừng rất nhanh bên sân trọng tài liền cho phép lần này tạm dừng dù sao tranh tài còn chưa bắt đầu người khác có việc luôn không khả năng để người khác cưỡng ép tham chiến tạm dừng sau lâm giật nhìn xem mười người kia góp đến cùng một chỗ trốn ở chính mình không nghe được nơi hẹo lánh bên trong lưu đồ bí mật lấy một ít sự tình có thể thắng sao không thắng được ga các h u y n h đệ có chút lòng tin à, thử qua coi như thua cũng so trực tiếp bỏ quyền đẹp mắt ta bỏ quyền quá mất mặt bên sân còn có nhiều như vậy m u ộ i tử mạch suy nghĩ mở ra à hiện tại chúng ta là một đoàn đội vẫn là mười người đoàn so phó bản năm người tiểu đội còn toàn diện ta vừa rồi nhìn ký hạ n g chúng ta có một cái chiến sĩ hai cái kỵ sĩ hai cái cung thủ hai cái pháp sư một cái thích khách còn có hai cái mục sư m u ộ i tử chiến sĩ cùng kỵ sĩ các ngươi hẳn là có phòng ngự loại kỹ năng cùng trang bị a ta có ta cũng có vậy liền dễ làm nhiều nhìn xem chúng ta đội hình đây không phải hoàn mỹ hai xe tăng năm chuyển vận ba trị liệu đội hình chúng ta trực tiếp đem tia đại ma vương làm bột đánh là được rồi a đây là sân thi đấu hắn cũng không phải thật bột hp khẳng định không có bậc cao chỉ cần hai người các ngươi xe tăng chức nghiệp thay phiên lợi dụng trào phúng kỹ năng cưỡng chế nhường hắn kỹ năng chỉ có thể đánh các ngươi cho chúng ta tranh thủ chuyển vận cơ hội liền có thể qua không thể không nói trong đám người này có đại thông minh tồn tại vậy mà mạnh mẽ đem một trận khuynh hướng tờ vờ tờ đối chiến biến thành tổ đội đánh bột đương thời còn quy hoạch ra dáng lúc trước thương nghị thời gian trôi qua rất nhanh lâm giật rõ ràng cảm giác được trước đó kia sợ hãi nhìn xem chính mình mười người ánh mắt thay đổi bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt mặc dù còn có kính sợ nhưng càng nhiều hơn chính là tham lam bọn hắn là thật đem lâm giật làm bột xịt bốt rơi bà bối chỉ cần gặm hạ lâm giật khối này xương cứng bọn hắn có thể thổi cả một đời song phương chuẩn bị sẵn sàng đếm ngược bắt đầu người chủ trì ra lệnh một tiếng trên màn hình lớn đếm ngược cũng chính thức bắt đầu rơi xuống ba hai một theo đếm ngược về không mười người hoàn toàn bảy trận đứng vững một gã chiến sĩ cùng một gã kỵ sĩ đệ vào đội ngũ phía trước nhất hai mặt trọng tuân h gác ở lâm giật trước mặt phía sau thì là viễn trình chuyển vận chức nghiệp giả đang d ư ơ n g cung hoặc là ngâm sướng ma pháp chú ngữ lúc này lâm giật mới ý thức tới trước đó lúc trước nhóm người này đang thương lượng cái gì khá lắm đây là thật đem mình làm m ộ n hai hàng đến đánh ta nha kêu trọng trang chiến sĩ b ạ o giống một tiếng sau một khắc một cái trào phúng kỹ năng liền vứt xuống lâm giật trên đầu cái này kỹ năng đối với quái vật nắm giữ một trăm phần trăm tỷ lệ chính xác đồng thời trong thời gian ngắn cựu hận nhất định sẽ đang dếo cận người trên thân nhưng đối chiến những nghề nghiệp khác người lời nói cái này trào phúng kỹ năng liền biến thành một cái cưỡng chế kỹ năng công kích tất cả công kích cùng pháp thuật cũng chỉ có thể lựa chọn trào phúng người làm mục tiêu hắn bị dễ c ậ n nhanh chuyển vận dùng ngâm sướng nhanh nhất đơn thể công kích cao nhất kỹ năng nhìn thấy lâm giật ăn trào phúng trong nháy mắt phía sau bảy tám người một hồi gieo họ cùng lúc đó một thân ảnh từ trong bóng tối cấp tốc hiện hiện một cây dao găm mạnh mẽ đâm về lâm giật hậu tâm cái này mười trong đám người là có một cái thích khách tồn tại thừa dịp lâm giật bị trào phúng trong lúc đó danh thiếp này khách cũng không có bông tha cái này cơ hội tuyệt hảo bóng đen đâm lưng dùng ra không sai mà sau một khắc ring dao găm đâm vào lâm giật thận vị trí bên trên trực tiếp quyền lưới đao ý vị này hắn lần này công kích không có phá phòng c h ư thiên tịch diệt keo giáp tăng thêm võ hồn hồn khí cho lực phòng ngự nhường lâm giật hiện tại bạch bản lực phòng ngự đều viễn siêu trước mắt hai cái trọng trang xe tăng thích khách này có thể phá phòng mới kỳ quái một bên khác đ ầ y trời kỹ năng đánh tới một một một không ngừng hiểu rõ chữ tại lâm giật trên đầu t o á t ra nhưng tổn thương biểu hiện đều vẹn vẹn là một cái này đồng dạng giải thích rõ bọn hắn công kích thậm chí không thể phá phòng lâm giật không đợi những người này trong lòng dân lên tuyệt vọng sau một khắc bọn hắn liền mắt tối xâm lại cả người đều bị đặt ở trên mặt đất biến thành một mặt bằng p h ẳ n g nhân thể p h u điêu mười tính mạng con người trị tốc độ ánh sáng về không não đủ chưa trọng lực nghiền ép chiến cuộc trong nháy mắt liền kết thúc mười người này bên trong có ba cái là cấp ép bình xét cấp bậc cường giả nhưng là tại lâm giật gần như cùng dai thậm chí siêu dai vô địch lực phòng ngự trước mặt vẫn như c ũ không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương đồng thời t i ể u chết cùng những người khác cũng không có gì khác biệt tại lâm giật trước mặt chúng sinh bình đẳng một cái trọng lực nghiền ép sự tình bọn hắn phải cảm tạ đây chỉ là một trận mô phòng đối chiến bọn hắn bản thể cũng không có bị ép thành nhân thể phù điêu nhưng đồng d ạ n g cũng là lâm vào trạng thái hôn mê trong thời gian ngắn là không tỉnh lại nữa thằng đến trên màn hình lớn thả ra lâm giật thắng lợi kết quả đi qua mấy giây hiện trường người mới kịp phản ứng kết thúc chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc hoa sau một khắc phô thiên cái điệu tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay tại toàn bộ trong sân đấu bộc phát ta biết hắn sẽ thắng nhưng không nghĩ tới hắn thắng nhẹ nhàng như vậy ngươi quản cái này gọi nhẹ nhõm ta mẹ nó cảm giác hắn thậm chí đều động động tay đều chẳng muốn a một đám thối thợ dậy náo tê sai lầm sai lầm vừa mới ta còn thực sự thay hắn lo lắng một lần thần tiêu thập kiệt ở nơi nào nhường hắ sân thi đấu dù sao cũng là có chỗ ngồi hạn chế giờ phút này tuyến bên trên quan sát trận đấu này người trực tiếp bắt đầu x o á t lên mưa đạn sân thi đấu to lớn trên màn hình lâm d ậ t tin tức và số liệu cũng phát sinh biến hóa học viên lâm d ậ t sở thuộc học viện nữ hoa học viện n h n cấp năm thứ ba chiến tích một ư ơ i bảy tháng không bình không vác tỷ số thắng một trăm linh bình xét cấp bậc cấp s số hiệu chín mươi tám lâm d ậ t tuyển thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai miệu sát một ư ơ i tên đối thủ x e m ra h ô m n g thai m ê n đối h y h ế đánh không kịp b n g thai miệu n đối h ủ xem ô n hắn ngôn tiểu tự kế tiếp chính là trận đấu này g chống Đông. Đông. Đông. trận lôi vang một đạo khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ rán rỏi chậm rãi xuất hiện tại lâm giật đối diện lý thành vũ người mặc một cái màu s á m da thu háo khoác hai tay ôm ngực hắn vừa mới đăng tràng một cỗ nồng đậm tới cực điểm máu tanh uy áp liền khuyết tán ra đến trong n g á y mắt trên khán đài tới gần đấu trường vô số học sinh liền không nhịn được toàn thân run dày lên đông lý thành vũ một cái dậm chân sau một khắc toàn bộ sân thi đấu sân bãi liền xuất hiện từng đạo vết rách lâm giật ánh mắt ngưng tụ người khác khả năng nhìn không ra nhưng hắn bản thân liền là điều khiển trọng lực người trong nghề trước mắt vị này chiến sĩ học trường thể trọng tăng thêm cái này hai thanh cự phủ đã đột phá trăm tấn hai thanh cự phủ tối đa cũng liền một tấn tả hữu trọng lượng chân chính nặng nghề là lý thành vũ bản nhân tự trọng mặc dù cũng tầm một m chín tả hữu nhưng hắn hình thể cũng không tính là cự nhân phạm chủ nắm giữ khủng bố như thế thể trọng chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là hắn bản nhân cơ bắc mật độ tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng đây lại là một cái luyện thể cao thủ đi là sủ vạ con đường không có cái gì l o ẹ i l o ẹ t kỹ năng nhưng mỗi một quyền mỗi một chân lực sát thương hẳn là đều sẽ cực kỳ khủng bố nhìn chăm chú lý thành vũ một lát sau lâm giật rốt cuộc minh bạch vì cái gì tôn đại xuyên đối thập kiệt hận nghiên răng nhưng lại vẫn như cũ thừa nhận thực lực của bọn hắn thật kinh khủng thất truyền thuyền thuyết cấp t r ư c nghiệp một thân cấp năm trăm truyền thuyết cấp chiến sĩ trang phục kỹ năng cấp bậc kỹ năng sở trường tình huống cơ hồ đều là kéo căng đây là toàn chi chi nhãn phản hồi về tới số liệu trở lên những n à y lâm giật cũng không có tại vừa rồi tiêm mười cái thối thợ dày bên trong bất kỳ một cái nào nhìn thấy thập kiệt thực lực cùng thập kiệt bên ngoài người là đứt gây trên lệnh điểm này lâm giật cơ bản xác định lý thành vũ không cần thời gian chuẩn bị cũng không có kêu gọi tạm dừng lâm giật cũng giống vậy hai người đều chuẩn bị sẵn sàng trên màn hình lớn đếm ngược phi tốc trật xuống lý thành vũ tráng kiện hai tay hướng về sau bán ra đem vác tại sau lưng hai thanh cự phủ hai xuống lâm giật đúng không ta nghe đại ca đề cập qua ngươi vừa rồi tranh tài ta cũng nhìn ngươi có chút thực、lực. tối thiểu so với những phế vật kia cạn bã ngươi thật sự có tư cách dùng chuyển thập kiệt chỗ ngồi nhưng cũng chỉ thế thôi ta sẽ cho ngươi biết các ngươi những người bình thường này cùng chúng ta c h a n h l ệ n h ta sẽ thủ hộ thập kiệt vinh quang câu nói này nói xong đến ngược cũng kết thúc về không sau một khắc lý thành vũ khôi ngô thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ tốc độ cực hạn tốc độ ai cũng không nghĩ tới nhìn như thế nặng nề g h một gã nghề nghiệp chiến sĩ người vậy mà tại khai chiến trong nháy mắt liền có thể buộc phát ra như thế tốc độ không khiếp loại tốc độ này thậm chí so một ít cùng giai thích khách t r ư c nghiệp giả nhanh hơn nhưng mà trong khoảng điện quan g hòa thạch lý thành vũ kia cực tốc hướng lâm giật lao đi thân hình ở giữa không trung rơi xuống ba ai cũng không có nghe được lâm giật đối mặt khí thế hung hung lý thành vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt búng tay một cái sau một khắc tất cả người xem cùng trọng tài chỉ có thể nhìn thấy giữa không c h u n g xuất hiện một vệt trói mắt đỏ thám sau đó chỉ nghe ầm vang một tiếng lý thành vũ thân thể liền đâm vào bên sân một đạo lương trụ bên trên đem kia lương trụ xinh xinh đục gãy cùng lúc đó hắm như là một vũng bùn nhau đồng dạng thi thể cũng nằm trên đất miệng mũi cùng khỏe mắt vẫn tại không ngừng r ừ máu miệu sát trước một giây còn khí thế khinh、người. b ư ớ tại đại đa số người nhận biết bên trong trận chiến đấu này không có đánh cái hôn thiên hát địa nhận nguyện vô quang tối thiểu cũng muốn hai bên đánh cho có đến có vệ thanh thế trấn thiên nhưng ngoại trừ ngay từ đầu lý thành vũ kia tấn bánh công kích chỗ bạo phát đi ra tốc độ mang cho tất cả mọi người rung động bên ngoài cũng chỉ có hắn một đầu sáng tạo tại trên xà nhà buồn cười cảm giác ngươi phải bảo vệ cái gì vinh quang lâm giật nhìn xem đối thủ thi thể đ ạ m mạc mở miệng nói câu nói này có thể nói là c h à o phúng kéo căng cũng chính là lâm giật mở miệng trong sân người chủ trì mới bắt đầu khàn cả giọng báo cáo chiến quả ông trời của ta quá kinh khủng tòa này sân thi đấu trên sân khấu còn chưa bao giờ có như thế tình thế hôm nay một vị thập kiệt v ấ n lạc vẫn là lấy như thế xấu xí dáng vẻ bại trận hôm nay trận đầu tiêu điểm chiến bến thắng không hề nghi ngờ là vốn có đại ma vương danh sưng giờ phút này đã tấn thăng thập kiệt gh siêu cấp tuyển thủ lâm giật để chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo họ chứng kiến tân nhiệm thập kiệt ghế chót sinh ra tiếng vỗ tay giống như tiếng sấm xen lẫn bài sơn đ ả o hải tiếng hoan hô cùng nhau vào tới lâm giật nhìn về phía vô cùng náo nhiệt đã sôi trào thính phòng lại liếc qua ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự bị c á g cứu thương khiêng đi lý thành vũ quả nhiên tiếng vỗ tay gieo họ cùng hắn mấy phút đồng hồ trước nói tới vinh quang đều là thuộc về bên thắng đối với c ạ i bại liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều thế giới này theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là tàn khốc ca bất quá lâm g ậ t đương nhiên một khắc cũng sẽ không vì lý thành vũ bại trận mà ai điếu hắn đã đem á như nhưng m ắ là có bất bại chiến thần mỹ xưng người a quá giả ta hoài nghi tiểu tử kia gian lận tiểu tử kia dùng độc ngươi nhìn nhị sư huynh thất khiếu chảy máu dáng vẻ rõ ràng là chúng đ ộ c triệu chứng a ta k h n g phục si v u học viện tập thể k h n g phục thua ai cũng không thể thua p h á p sâu si v u học viện tiếng mắng rất nhanh liền chuyển đến sắt vách phục hy học viện người xem trong hai dù cho lâm giật không phải bọn hắn học viện học sinh nhưng rõ ràng chiến pháp chi tranh nhất định phải một bước cũng không lường còn tại mạnh miệng thua thành chó chết dạng còn tại mạnh miệng các ngươi bọn này chiến sâu nếu là chết kéo đi hỏa táng đoán chừng cuối cùng cho cốt đều không có còn dư lại liền thừa cái miệng đó còn bất bại chiến thần liền người khác góc áo đều không có đ ư ợ ả i liền một đầu sáng tạo chết video ta đều quay xuống đợi lát nữa liền phát diễn đàn trước mặt mọi người thiên thi h ỳ hỉ con mẹ nó các ngươi những n à y không có chứng đồ vật liền biết m i ệ ợ n g pháo có dám hay không tại chỗ so tay một chút tới thì tới ra hôm nay nhất định phải đem ngươi ngược tới phú nước trận này mắng chiến rất nhanh liền biến thành si v u học viện cùng phục hy học viện hai đại trận doanh chân nhân nội và trừ lâm giật lôi đài vẫn luôn đặt ở tiêu điểm tiếp sóng vị bên ngoài giữa sân thật đúng là nhiều hơn rất nhiều trận đối cục nhường các vị đợi lâu chúng ta nhận được tin tức lâm giật tuyển thủ vị kế tiếp đối thủ đã ứng chiến hắn chính là thập kiệt thứ nam tịch đồng thời cũng là si v u học viện thủ tịch chiến sĩ học viện lý q u a n vũ